Chương 224. A Huy, ngươi chống đỡ không chống đỡ ta làm người nói chuyện a. Chương 224. A Huy, ngươi chống đỡ không chống đỡ ta làm người nói chuyện a. Buổi tối bảy giờ, Gió đan địa khu một nhà sắt đường 2 tầng trong lầu cửa nhà hàng miệng, màu đỏ mẹ xe đét tại cửa nhà hàng miệng ngừng lại. Lâm Hoài Nhạc đã sớm cùng thằng gửi xe đã từng nói qua Ngô Chí Huy bọn hắn buổi tối hôm nay muốn đi qua, đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu, đọc lên đến chào hỏi, Huy ca, Đại Dê ca. Ân. Đại Dê gật gật đầu, đem xe chìa khóa vứt cho thằng gửi xe, sau đó từ trong túi quần lấy ra đến hai tấm lớn kim nhưu, xe ngừng tốt đa tạ đại dây ca thang gửi xe nhìn xem lớn kim như ánh mắt đều sáng liên tục không ngừng tiếp nhận yên tâm xe ta sẽ xem hảo hảo mặt khác hai cái thằng gửi xe ném đến cực kỳ hâm mộ ánh mắt a nô chí huy đánh cho búng tay đại dây lại sờ một thay nhau tiền mặt đến rút ra bốn tờ phân cho mặt khác hai cái thằng gửi xe cầm lấy đi uống trà đa tạ đại dây ca thang gửi xe miệng đều cười lên hoa cảm ơn ta làm gì đại dây nhìn về phía nô chí huy còn không mau đa tạo huy ca cảm ơn huy ca huy ca huy vũ khí phách ba cái thằng gửi xe tất cả đồng thanh hô âm thanh to rõ Nhắm chúng chung quanh ngang qua người ném đến ánh mắt một người 2000 khối còn chưa có bắt đầu ăn cơm 6000 khối liền đi ra ngoài, Ngô Chí Huy xuất thủ tốt xa xỉ à bên này mời, Huy ca. Thang gửi xe vội vàng kêu gọi Ngô Chí Huy cùng đại dê đi vào bên trong, thái độ càng thêm nhiệt tình, thổi phong đứng lên, Huy ca tuổi trẻ tài cao, chúng ta nếu là có Huy ca 1 phần 10 thì tốt rồi. Ai? Ngô Chí Huy rụt rè khoát tay áo, nhìn xem thằng gửi xe, dùng không đến như vậy nói, ta Ngô Chí Huy trước kia cũng là thằng gửi xe, chỉ cần mọi người hảo hảo vì xã đoàn làm việc, cũng sẽ ra mặt. Ha ha ha, Huy ca quá đệ mắt chúng ta. Thang người xe nở nụ cười. Vũ Bộ Ngực, về sau Huy Ca nếu là có cái gì cần dùng đến chúng ta cứ mở miệng là được. Bọn hắn tự nhiên cũng là nghe nói Ngô Chí Huy chuẩn bị qua tiệm tiến hòa liên thắng, vạn nhất về sau có cơ hội tiếp xúc đâu, bây giờ nói hơn mấy câu lời hữu ích nhất định là không sai. Ngô Chí Huy sâu chấp nhận, "Ừm, mọi người sớm muộn đều là người một nhà. Ôi chào nha, muốn ta nói a, Huy Ca nên trực tiếp qua tiệm tới đây." Thang gửi xe nói hứng phấn, miệng bên trong đùng đùng, Huy Ca trong tay nhiều tiền người nhiều địa bàn lớn, xã đoàn có thể có Huy Ca nhất định sẽ càng làm càng tốt. Bọn hắn dẫn Ngô Chí Huy cùng đại dê liền tiến vào trên lầu đứng ở bên cửa sổ trên lâm hoài Nhạc nhìn xem dưới lầu tình huống vừa mới một màn tự nhiên cũng tận thu đáy mắt trên mặt mang nụ cười gợn sóng không sợ hãi hừ tâm phúc hà huy đứng ở lâm hoài Nhạc bên người nghe dưới lầu đối thoại không khỏi hừ lạnh một tiếng cái này nô chí huy còn thật sự biết là người ngoài miệng nói cái kia một bộ dễ nghe con mẹ nó hắn như vậy làm người không biết còn tưởng rằng chúng ta thằng gửi xe không kiếm tiền đâu nô chí huy đến ăn một bữa cơm cũng tại bọn hắn phía dưới thằng gửi xe trước mặt mặt mũi công phu làm rất đủ ai lâm hoài nhạt nhưng là một chút cũng không thèm để ý vậy vây tay a huy Ngươi muốn đổi lại góc độ đến muốn, chúng ta thẳng gửi xe cũng là muốn ăn cơm sao? Nói hai câu liền có tiền mặt cầm nhiều nói hai câu làm sao vậy? Lại nói, chúng ta cũng liền rớp đan như vậy lớn điểm mâm nhỏ, sinh ý cũng liền những cái kia, mọi người kiếm cũng liền như vậy nhiều, hắn hỗ trợ chiếu cố một cái cũng là rất tốt nha. Hà Huy nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, cũng liền không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, phòng cửa bị đẩy ra. Nhạc ca. Lô Chí Huy đang nhìn đến Lâm Hoài Nhạc về sau, nụ cười trên mặt lập tức nồng đậm đứng lên, xấu hổ, nho nhỏ đến nuốt mấy phút thời gian. Không có việc gì không có việc gì. Lâm Hoài Nhạc cười ha hả khoát tay chào. Ta trên lầu cũng nghe đã đến, ngươi tại chiếu cố tiểu đệ của ta nha. Đâu có đâu có. Nô Chí huy vội vàng lắc đầu, đại dê tiến lên giúp hắn kéo ra ghế, đại mã kim đao ngồi xuống. Lần đầu tiên tới nhạc ca điệu đầu, xuất thủ không thể quá bần hản. Ha ha ha. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc đi theo ngồi xuống, ý bảo nhà hàng giám đốc có thể bắt đầu dọn thức ăn lên. Không bao lâu, các loại đồ ăn xếp đặt đi lên, mọi người vui vẻ hòa thuận bắt đầu ăn cơm. Nô Chí huy cùng Lâm Hoài Nhạc câu được câu không trò chuyện, chuyện trò vui vẻ cũng là tính hòa khí. Đến, nhạc ca. Nô trí huy bưng chén rượu lên, nhìn về phía Lâm Hoài Nhạc, cái này chén mọi người. Trước cầu chúc ngươi lần này hòa liên thắng mới một lần người nói chuyện tuyển cử bên trong chỗ hết tài năng, một lần hành động bắt lại người nói chuyện vị trí. Cũng đừng như vậy nói. Lâm Hoài nhạc vội vàng rụt rẻ khoát tay áo, ta không được, cùng quan tử sâm, nư đầu tiêu so với còn là kém xa. Bất quá ta chủ đánh chính là một cái nặng tại tham dự, có tham dự thể nghiệm là được rồi. Hán Thuận theo Ngô Chí Huy lời nói gốc, đi theo nói đi xuống nói. Buổi tối hôm nay kêu A Huy ngươi tới dùng cơm, kỳ thật không có khác ý tứ, liền là mọi người cùng nhau tụ họp tụ lại, trò chuyện lạc trò chuyện lạc cảm tình. Ngươi xem, dưới mắt Trung Tín nghĩa cùng cảm bù bang giữa đánh lửa nóng bọn hắn đấu như vậy hung, căn bản là không có thời gian đến quấy rối a huy ngươi. Chúng ta qua tiệm sự tình a sớm muộn, ta nhất định là chống đỡ ngươi. cảm ơn nhạc ca. lô chí huy vui vẻ gật đầu đồng ý. ta cảm thấy được. dưới mắt trung tín nghĩa cùng cảm ủ bang đấu như vậy hung, a huy ngươi hoàn toàn có thể chuẩn bị một chút, tìm phù hợp thời gian điểm nhập cục đi vào. lâm Hoài nhạc chậm rãi mà nói, phát biểu ý kiến của mình. dù sao cùng trung tín nghĩa giữa sớm muộn muốn gặp màu đỏ, chẳng bằng thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn. chuyện này ta nghe thiên ca. lô chí huy nghe lâm hải nhạc lời nói, cười lắc đầu. thiên ca cái này người biết rõ sao? từ trước đến nay cũng là tuân theo dĩ hòa vi quý tín niệm, có thể không dạy vò liền không dạy vò, hắn không mở miệng, ta cũng không tốt nói chuyện. ôi chao ta, a huy ngươi còn là quá vô danh. lâm hoài nhạc nghe ngô chí huy lời nói, lúc này đi theo nói ra, hiện tại bên ngoài ai cũng biết, thiên ca hắn hiện tại đã lui ở hải giây, mặc dù không có cử hành nghi thức, nhưng mà mọi người đều biết ngươi tiếp nhận trong tay hắn địa bàn, toàn quyền phụ trách, liền là thực tế người nói chuyện. loại chuyện này, ở đâu còn cần cùng thiên ca nhiều nói, ta cảm thấy được có thể bắt đầu chuẩn bị, tìm cơ hội giải quyết trung tín nghĩa, ta liền đợi đến a huy ngươi qua tiệm tiến hòa liên thắng. Chống đỡ ta nhạc tiểu làm người nói chuyện, ném cho ta mấu chốt một chuyến đâu. Hắn thân thể đi phía trước giọ xét giọ xét, tay nghĩ kỹ cái cầm trên mặt mang nụ cười, nhìn xem ngô Chí Huy bình tĩnh nói, "A Huy, ngươi chống đỡ ta chống đỡ ta nhạc tiểu làm người nói chuyện a." Hắn ánh mắt bắt ngô Chí Huy biểu lộ, hai câu này phía trước lời nói là giả, nửa câu sau thăm dò mới là thật. "Ha ha ha." Ngô Chí Huy nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói trực tiếp liền nở nụ cười, "Nhạc ca, ngươi thật sẽ nói đùa, Hòa Liên thắng người nói chuyện tuyệt tử, cái kia đều là thuốc phụ bố quyết định, ta Lô Chí Huy sao có thể nói trên nói cái gì đâu?" Lại nói, "Ta đây còn không có gia nhập Hòa Liên thắng sao?" nếu như lúc trước ngươi muốn là không tại một đám thuốc phụ đối trước mặt sách ta cùng trung tín nghĩa cái kia một gốc hiện tại khẳng định nghi thức đều làm tốt rồi có phải hay không đạo lý này a thực xin lỗi thực xin lỗi lâm hoài nhạc vội vàng khoát tay lắc đầu cái này việc ta nhạc tiểu nên nghĩ lại ta lắm miệng nhưng mà điều này cũng không có thể quái ta a ba cái tranh cử người bên trong ta lâm hoài nhạc thực lực là yếu nhất chỉ có thể tùy tiện nói điểm không có tác dụng đâu ai biết mọi người hắn bưng chén rượu lên đến sông nô chí huy một ý bảo sau đó ngửa đầu trực tiếp được một cái cạn bày ra chén đáy a huy cái này việc ta nhạt tiểu không đúng cho ngươi chịu nhận lỗi nhưng mà ngươi cũng muốn lý giải một cái ta à, ta nhạc thiểu thật là quá nghèo, cứ như vậy một khối to lớn cỡ bản tay địa phương, muốn người không ai muốn tiền không có tiền, quá khó khăn. vốn là muốn tùy tiện nói hai câu biểu hiện một chút chính mình, ai biết thuốc phụ đối tượng thật, nhưng mà ta cũng nói, ngươi muốn là cần giúp đỡ, ta nhạc thiểu cái thứ nhất ra ngươi xuất lực giúp đỡ ngươi. Lâm Hoài nhạc vẻ mặt tay nấy, Ngô Chí Huy hiếp hiếp mắt, nhìn xem đột nhiên chỉnh diễn cái này vừa ra Lâm Hoài nhạc, lòng tựa như gương sáng, nhưng mà không quan hệ, hắn nữa thích trang vậy, hãy để cho hắn trang tốt, lao tử so ngươi còn có thể trang. điều này cũng đúng. Nô Chí Huy cười ha hả lấy ra thuốc lá đến đốt một chi. thôn Vân Thủ vụ nói, nhạc ca khó xử ta biết rõ, không việc gì đâu, ta phi thường lý giải ngươi. Cái này việc ta cũng không có để ở trong lòng, qua bất quá tiệm kỳ thật không có cái gọi là, ngươi xem ta liền một chút cũng không nóng nảy, có phải hay không? Về sau có cơ hội, ta khẳng định chống đỡ nhạc ca ngươi. Cái kia liền quá tốt. Lâm Hoài nhạc vui vẻ nợ nụ cười, theo nụ cười khoe mắt giàn nếp nhăn hiện lộ đi ra, nhìn xem Nô Chí Huy, a Huy, đã sớm nghe nói trong tay ngươi kiếm cái tín dụng công ty, chính quy tài chính mượn tiền. Ta nhạc tiểu đâu gần nhất trong tay đầu có chút chặt, ngươi có thể hay không cùng ngươi công ty phụ trách người nói một chút, để một khoản tài chính cho ta, để ta lấy ra quay vòng một cái." Hắn vũ bộ ngực nói ra, nếu như ta nếu là có thể bắt lại người nói chuyện vị trí, ta cam đoan, về sau tuyệt đối cho bọn hắn tốt nhất sống, xã đoàn có cái gì tốt sự tình cũng cái thứ nhất nghĩ đến các ngươi. Đương nhiên, nếu như ta muốn là tranh giành không được lợi sự tình người vị trí, số tiền kiếp như trước sẽ như mấy trả lại cho các ngươi. Ha ha. Nô Chí Huy nghe vậy suy tư một chút, nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, "Nhạc ca, ngươi cần bao nhiêu tiền mặt? 100 vạn là đủ rồi." Lâm Hoài Nhạc nhìn xem Ngô Chí Huy, liếm liếm môi khô giáo, nếu như không được, 80 vạn cũng đủ, ta bỏ phiếu còn là cần chút chi tiêu. Ha ha, nhạc ca, ngươi quá để mắt ta. Ngô Chí Huy nghe hắn nói số lượng, lắc đầu nhún vai lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng khó à, chính quy hoạt động tín dụng đã định trước lợi nhuận không quá nhiều, quay về khoản lại chậm sổ nợ rối mù cũng nhiều, gần nhất mâm nhỏ mở cũng nhiều, căn bản không có nhiều ít tiền mặt. Hắn suy tư một chút, như vậy đi, ta tay bên trong đầu có chút tiền dư, ta tư nhân danh nghĩa đầu tư cho nhạc ca ngươi 10 vạn, mặt khác, nếu như ngươi có cần, ta giới thiệu mấy cái làm lãi nặng lão bản cho ngươi. Xem tại mặt mũi của ta trên, có thể cho ngươi giảm xuống một điểm lãi suất. Như vậy a?" Lâm Hoài Nhạc nghe Ngô Chí Huy lời nói, trên mặt không khỏi nhiều thêm vài phần thất vọng, nhưng mà hắn biểu lộ quản lý rất tốt, lập tức lại ngược lại biến mất, "Không quan hệ, nếu như A Huy ngươi cũng thiếu thốn quyền đi, ta lại suy nghĩ biện pháp khác đi." "Thật không cần." Ngô Chí Huy nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, "Nhạc ca, không cần khách khí với ta, về sau ta tiến hòa liên thắng, tất cả mọi người là người một nhà, còn cần Nhạc ca nhiều hơn giúp đỡ đâu?" "Tiên Tâm, ta Lâm Hoài Nhạc rất yêu thích ngươi, còn cần ngươi hỗ trợ chiếu cố một cái đâu." Lâm Hoài Nhạc miệng đầy đáp ứng xuống. Cầm lấy bình rượu đến cho mình rót rượu, bia rượu ngã vào trong chén phát ra rầm rầm âm thanh. Hắn giống như nghĩ tới cái gì, "Đúng rồi, A Huy, sự tình hôm nay kêu ngươi tới đây còn là có cái sự tình muốn giới thiệu cho ngươi, coi như là giúp ta bệ bội." "Ta?" Ngô Chí Huy nghe vậy nhảy lên lông mày, nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, nhạc ca cứ việc nói, "Có cái gì ta có thể giúp đỡ được lên bệ bội?" Nghĩa bất dung từ a nhạc ca. "Là loại này." Lâm Hoài Nhạc nhìn xem Ngô Chí Huy, thân thể lại lần nữa đi phía trước giò sét giò sét, đệ thấp âm thanh, thần thần bí bí nói, "Dưới mắt, chúng tiến nghĩa cùng cảm độ tự đánh như vậy hùng, bột mị sinh ý xuất hiện tốt lớn ghế trống." Ta có cái bằng hữu hắn có đường lối, để ta hỗ trợ giới thiệu cái có bột mì đường đi, mọi người hồn vốn, đến lúc đó hắn cũng sẽ cho ta một khoản tiền trà nước, dưới mắt ta thiếu tiền thiếu lợi hại. Ai? Nô Chí Huy không chờ Lâm Hoài Nhạc nói xong, trực tiếp liền ngăn lại hắn, biểu lộ chăm chú nhìn hắn, "Nhạc ca, ngươi cũng không nên phạm hồ đồ a. Ngươi có thể ngàn vạn không thể cùng bán bột mì người dính vào bên cạnh, Hoa Liên thắng là không cho phép người nói chuyện làm cái này nghề, nếu như ngươi muốn là đụng phải cái kia ngươi lời này, sự tình người liền không có khả năng, ngươi còn là sớm làm cùng ngươi bằng hữu phân rõ giới hạn đi." Nô Chí Huy thoạt nhìn biểu lộ lòng đầy căm phẫn, "Ta xem ngươi cái này bằng hữu căn bản là nhớ ngươi rác rưởi à, biết rõ ngươi muốn đi ra tuyển người nói chuyện còn hại ngươi. Hơn nữa, ta Ngô Chí Huy đối cái này nghề cũng không có hứng thú chưa bao giờ đụng, trong tay có mấy cái tốt sinh ý làm rõ ràng, làm sao có thể đầu góc tú đầu đi đón sờ một chuyến này a, lại càng không, có cửa gì đường." Xách. Lâm Hoài Nhạc nghe vậy vỗ đầu một cái, đột nhiên bừng tỉnh lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, hình như thật sự là như vậy một sự việc, dựa vào, ta ánh sáng vội vã tính tiền, "A Huy, nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, ta thiếu chút nữa đều quên cái này một lúc." Ha ha ha. Ngô Chí Huy lắc đầu nợ nụ cười, bưng chén rượu lên. Đến đến đến, không để cập nữa nhạc ca, không nói qua, không nói qua. Ha ha ha. Lâm Hoài Nhạc cũng cười đứng lên, nhìn xem trước mặt ngồi Ngô Chí Huy, nụ cười trên mặt nồng đậm thêm vài phần. Hơn 40 phút về sau, bữa tiệc chấm dứt. Lâm Hoài Nhạc cười ha hà đem Ngô Chí Huy đưa ra tiệm cơm cửa ra vào, xong ngồi trên xe Ngô Chí Huy quát tay áo, thẳng đến xe con đèn sau biến mất tại trên đường lớn. Lúc này mới dừng lại tay đến. Hôm nay tiếp xúc, để hắn đối Ngô Chí Huy cũng có càng sâu rất nhiều rõ. Ngô Chí Huy cái này người thành phụ thật sâu à? Không hổ là có thể lăn lộn đến nhâm kình thiên thuộc hạ ngựa đầu đàn vị trí. Hắn cảm thấy, lấy Ngô Chí Huy bổ sự, hoàn toàn có thể cầm bạn lên cộng khu tiếp nhận nhâm kình thiên địa bàn, chính mình làm lao đại, vì cái gì cần phải qua tiệm đến hòa liên thăng đến đâu? Chẳng lẽ, hắn cũng nhìn chằm chằm vào người nói chuyện vị trí. Nghĩ tới đây, Lâm Hoài nhạc trong ánh mắt hiện lên một tia ấm lẫm. Bên cạnh đưa đến Ngô Chí Huy cái này ba cái thẳng gửi xe đang tại bị mặt khác mấy cái thẳng gửi xe vây quanh, ô nào nói muốn cho ba người bọn hắn mời ăn kia. Không có vấn đề. Thang gửi xe vô bộ lực liền lanh lẹ đáp ứng xuống, huy ca người như vậy tốt. Xuất thủ như vậy xa xỉ, đối chúng ta một điểm không thiếu kiệt, chúng ta đương nhiên sẽ không ăn an một mình. Buổi tối kết thúc công việc về sau cầm lấy huy ca tiền mặt mời mọi người ăn khuya. Ha ha ha. Chúng mã tử lập tức nở nụ cười, liễu dĩu. Như có điều suy nghĩ Lâm Hoài Nhạc bị tiếng cười kia cắt ngang, hắn quay đầu mắt nhìn cái này mấy cái thằng gửi xe, cười ha hả cũng không có nói thêm cái gì. Làm gì? Hà Huy tức giận quát lớn thằng gửi xe một câu, "Mấy giờ rồi? Kết thúc công việc, làm việc à? Ai? Lâm Hoài Nhạc vội vàng thò tay ra lại, song Hà Huy quát lớn, đều là huynh đệ mình khó được đại dế nguyện ý trả thù lao các huynh đệ tiêu sái, không muốn quét mọi người hào hứng, mọi người vui vẻ một cái nha. Ngược lại lên chính mình xe. Chó chết. Lâm Hoài nhạc ngồi tại vị trí trước, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cách cửa sổ nhìn xem bên kia mấy cái thằng gửi xe, đi theo ta à Nhạc lăn lộn chưa cho bọn hắn phát lương nước à. Lô Chí Huy ném 2000 khối thì đem bọn hắn đuổi rồi khắp nơi nói Ngô Chí Huy tốt. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem mở cửa xe chuẩn bị đi lên Tâm Phúc Hàng Huy, buổi tối an bài mấy cái huynh đệ cắt ngang hắn chân, 2000 khối. Con mẹ nó, ta muốn cho bọn hắn liền tiền thuốc men cũng không đủ trả giá. Hà Huy quét mắt biểu lộ âm lãnh Lâm Hoài Nhạc, vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. Bất quá từ hắn biểu lộ đến xem cũng tịnh không có gì quá nhiều ngoài ý muốn, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Nhà mình lao đại chính là như vậy tính cách, bề ngoài nhìn xem cười ha ha, nhưng mà thủ đoạn kỳ thật so với ai khác đều tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạn. Ta tự mình lái xe trở về đi. Lâm Hoài Nhạc lắc lắc tay, điều khiển xe ly khai, cầm điện thoại lên đến đánh cho từng dĩ nhiên. Ta thử, không có hỏi đi ra, không biết có quan hệ hay không. Ân. Tăng Cảnh tin nặng nghề lên tiếng, đã biết. Màu đỏ mẹ xe đẹp bên trong. Nô Chí Huy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem chuyên tâm lái xe Đại Dê, quay cửa kính xe xuống lấy ra thuốc lá đến kẹp ở trong tay, cũng không đốt, như có điều suy nghĩ, Đại Dê, vừa mới cùng Lâm Hoài Nhạc tiếp xúc, ngươi nói hắn buổi tối hôm nay kêu chúng ta ăn cơm, mục đích là cái gì? Còn có thể có cái gì? Đại Dê nhếch răng nở nụ cười, bàn tay vướt ve tay lái ngón tay rất có tiết tấu tại trên tay lái điểm độc lên, học Lâm Hoài Nhạc vừa mới ngứ khí, đè thấp tiếng nói ra vẻ thâm trầm, "A Huy, ngươi chống đỡ ta chống đỡ ta nhạc tiểu làm người nói chuyện a." "Ha ha ha con mẹ nó, hắn Lâm Hoài Nhạc đều nhiều lớn tuổi rồi." còn chính mình mở miệng một tiếng nhạc thiểu gọi mình, liền rót đan như vậy lớn điểm mâm nhỏ, thật cho là mình là ai a. Đại dê bĩu môi, chẳng thèm ngó tới nói, hắn Lâm Hoài nhạc tự biết chính mình không có thực lực kia, không tranh hơn cái kia quan tử sâm cùng Ngư Đầu Tiêu, cho nên kêu lên lão đại ngươi tới đây cùng nhau ăn cơm, kéo tài trợ, hôm nay trước hỏi thăm một chút y a. Ngươi không thấy được cái kia cái xin lỗi thái độ, bưng rượu liền uống hết, còn kiểm nghiệm chính mình, đơn giản liền là xem đến chúng ta đầy đủ uy phong, trong túi quần tiền mặt đủ trống, đem chúng ta làm đại thủy hầu đâu. Đại thủy hầu kỳ thật nhiều ít có chút nghĩa xấu ở bên trong, có chút coi tiền như rác ý tứ di động tự động nôn sao cơ. nói tiếp, nô chí huy nhìn xem dương dương đáp ý đại dê, cũng không có nói thêm cái gì, ý bảo hắn tiếp tục nói đi xuống. hắn cũng nghe đã đến, hắn phản đối chúng ta tiến vào hòa liên thắng, bất quá là vì hiện lộ rõ ràng chính mình có nao có cái nhìn đại cục vì xa đoàn đại cục suy nghĩ. đại dê nói chuyện liên tục, tiếp tục nói đi xuống nói, hòa liên thắng mới người nói chuyện tuyển cử mặc dù là những cái kia thuốc phụ đối bỏ phiếu, muốn cho cái này một chút người gật đầu đồng ý ném chính mình cái kia một chuyến, đơn giản liền là vấn đề tiền. hắn hỏi lão đại ngươi chống đỡ không chống đỡ hắn, đơn giản liền là muốn từ chúng ta nơi đây bộ ít tiền đi ra được rồi được rồi, ngươi liền không cần làm mộng đẹp. Nô Chí Huy nghe Đại Dê phân tích, đốt thuốc lá thở hắt ra, tiểu tử ngươi kiêu ngạo là đầy đủ kiêu ngạo, nhưng mà kiêu ngạo quá mức đầu, chính mình có chút thực lực liền đem ai cũng tưởng tượng sợ ngươi. Hắn Lâm hoài nhạt nếu quả thật muốn cho chúng ta chống đỡ hắn, lúc trước cần gì phải nói ra chúng ta cùng chúng tín nghĩa sự tình ngăn trở chúng ta qua tiệm hòa liên thắng. Nô Chí Huy ánh mắt sáng ngời, nhìn ngoài cửa sổ, lại nói, hắn có thể hay không làm người nói chuyện cùng ta có quan hệ gì, đều là bọn hắn những cái kia thế hệ trước định đoạt, nhất là đặng bá cái này đoán. Chúng ta lúc này mới cái nào đến đâu, cũng còn chưa từng có tiệm tiến hòa liên thắng. Ta chống đỡ không chống đỡ hắn Lâm Hoài nhạc căn bản không trọng yếu, đều là đạn khói nghe nhìn lẫn lộn. Hắn nói chúng tim đen, theo ta thấy, hắn nói như vậy nhiều đều là tại chăn đệm mà thôi, hắn hôm nay phía trước nói như vậy nhiều, mục đích thực sự hẳn là phần sau đoạn một câu kia lời nói, phía trước những lời kia căn bản không cần nghe. Liên cái này một câu, mới là mấu chốt, nếu như không phải sợ chúng ta hoài nghi, ta xem buổi tối hôm nay bữa tiệc một phút liền có thể đã ăn xong. A. Đại Dê nghe vậy sững sờ, nhìn xem Lô Chí Huy, ngươi nói là hắn hỏi chúng ta có hay không bột mì đừng đi, giúp hắn giới thiệu một cái. Đúng. Lô Chí Huy ánh mắt híp mắt cùng một chỗ trong tay thuốc lá tại gió thổi phía dưới rất nhanh thiếu đốt chúng ta cấp trung tín nghĩa hàng không có ai biết đồng dạng ai cũng biết ta Ngô Chí Huy kiếm mấy cái chính hành không làm bột mì xí nhí hắn vì cái gì còn hỏi ta có không có người còn biết ta xem hắn là muốn thăm dò thăm dò chúng ta trong tay có hay không hàng nếu như ta thật theo hắn lời nói tiếp xuống đến liền có ý tứ nhiều hắn lâm hòa nhã đại dê mày nếu lại lại với nhau không thể nào hắn làm sao lại nghĩ cái này việc cùng chúng ta liên hệ cùng một chỗ tốt nhất không phải Ngô Chí Huy thì thao tự nói nếu như hắn thật là đến nghe nóng nhóm này hàng tung tích cái kia liền có ý tứ Hắn Lâm Hoài Nhạc cũng tại đám người làm việc ra. Hắn quay đầu nhìn xem Đại Dê, ánh mắt đối mặt, người nói hắn giúp ai, giúp ai nghe ngóng nhóm này hàng tung tích đâu. Xem ra, rốt cuộc có người bắt đầu đưa ánh mắt rơi vào chúng ta trên người. Gọi điện thoại cho Diệu Tổ, để hắn đi theo Hoa Sinh cái này đầu tuyến, sớm chút giải quyết trung tín nghĩa cục diện, kết thúc công việc. Tốt. Đại Dê xuất mồ hôi chán nhẹ gật đầu. Lúc này hắn nhiều ít có chút lung túng, chính mình vẫn còn có chút thái quá mức đắc ý quyến hình. Nếu như buổi tối hôm nay là mình một cái người đến đối mặt Lâm Hoài Nhạc, nói không chừng vẫn thật là gặp Lâm Hoài Nhạc nói. Hơn nữa ngày, hắn bình phẩm một câu nếu thật là như vậy, kia lâm hoài nhạc tốt có não, tâm lý nắm chắc liền tốt. nô Chí huy gật gật đầu, cùng hắn tiếp xúc, bắt mắt điểm, trông coi chính là một đầu dốt đan đường đi cũng dám đi ra tuyển người nói chuyện, mấu chốt còn có người chống đỡ, liền điểm này cũng rất để người thay đổi cách nhìn. buổi tối 10 giờ, bác khu, trong hộp đêm, cái này điểm đúng là trong hộp đêm trên người thời điểm, ngọn đèn nương theo lấy kình bà âm nhạc, trong sàn nhảy đầu người tích lũy động. bên ngoài, hoa sinh mang theo hai cái tiểu nhị ngồi ở trong xe, nhìn xem phía trước lái qua đến dừng lại từ trên xe bước xuống mã quân một đoàn người, đi theo đẩy cửa xe ra xuống dưới, quân ca. Mã Quân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu liếc mắt hộp đêm chưa bài, từ trong túi quần lấy ra chính mình giấy chứng nhận đến đường tại trên ngực, quay đầu lại nhìn xem đằng sau ba đài trong xe xuống tới tiểu nhị, đều cho ta bắt mắt điểm, kiểm tra thời điểm đều nghiêm túc điểm, có cái gì tình huống trực tiếp bắt người mang về. Tất, mọi người cùng kêu lên đáp, hướng phía hộp đêm liền tiến vào, canh giữ ở cửa Mã Tử nhìn bọn họ một đoàn người đi lên, đi lên chuẩn bị nghênh đón, nhìn xem Mã Quân đường giấy chứng nhận liền muốn chạy, nhưng lại bị bắt trở về, mật báo. Thành thật một chút. Mã Quân tiện tay đem Mã Tử đẩy đi ra, lớn tất bước tiến vào trong hộp đêm, hoa xinh vội vàng đuổi theo. Trong gian phòng đến đến đến. Dày Tây Liên Hạo Đông đem dược hoàn nhét vào trên mặt bàn, song bên người tiểu thư nói, cho các ngươi ít đồ trợ trợ hứng. Ta cũng muốn ta cũng muốn. Mặt khác mấy cái tiểu thư phía sau tiếp trước, đem trong túi dược hoàn phân ra, liền hít kỳ cuốn vào. Lại không cần tiêu tiền, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ha ha, đủ sức lực, chớ ăn quá nhiều, chờ một chút ăn chết rồi. Liên Hạo Đông nhìn xem Hít Kỳ hạ dược tiểu thư, vui vẻ nở nụ cười, buổi tối hôm nay vui vẻ chơi, đem ta hầu hạ tốt rồi. Hắn lời còn chưa nói hết, phòng cửa đã bị đập ra, Mã Quân mang người đứng ở cửa ra vào, đánh sáng gian phòng một đèn không tệ lắm liên hạo đông chơi thật vui vẻ phía sau hắn tiểu nhị một loạt mà vào nhặt lên trên bàn túi rung dậy bên trong còn giữ lại dược hoàn đưa cho mã quân lắc đầu mã quân mắt nhìn bên trong màu sắc tươi đẹp dược hoàn đi thôi theo chúng ta quay về cảnh thự đi sau đó nhìn sau lưng tiểu nhị đi bên ngoài để cho bọn họ dừng lại toàn bộ tiếp nhận kiểm tra ta hoài nghi nơi này có người buôn bán người dám liên hạo đông trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn chăm chăm vào mã quân đêm hôm khuya quách đã quay dậy người ta lão bản làm suy nghĩ đã quay dậy làm sao vậy mã quân vẫn không nói gì hoa sinh liền trước tiên nhảy ra ngoài. Người tan vật cũng lấy được, ngươi còn muốn bị biện. Hắn lấy ra còn tay đến, chính mình đến trả là ta bắt ngươi a. Hắn nhìn qua liên hạo đông tài liệu, chính là mình muốn tìm đối tượng, giải quyết tiền hắn có thể tới tay, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là kích thích liên hạo đông, sau đó có thể thuận lý thành trương nổ súng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hộp đêm láo bản chạy ra, a sơ, đây là hiểu lầm, nơi này có cái gì các ngươi điều tra là được, đừng làm ta đứng đắn sinh ý a. Xéo đi. Hoa sinh trực tiếp trực tiếp đẩy ra láo bản, người nào không biết ngươi chàng tử là liên hạo đông che đợi a, điều tra chính là ngươi, lại ngăn đón liền ngươi một khối kéo. Chương 225, ta nghĩ Atum động thủ. Chương 225, ta nghĩ Atum động thủ. Hộp đêm bên ngoài, tới gần chỗ ngã ba một nhà rõ ràng đi sân thượng trên. Nô chí huy đi tới, kéo ra ghế ngồi xuống, hòa thuốc vào nước vụ sinh nói, xô đạn nước, cảm ơn. Bọn hắn đi vào có một hồi. Lưu Diệu tổ đầy gắt ở trên sống mũi kính phẳng kính mắt, nhìn qua nhã nhặn, không biết tình huống như thế nào, nên không có cái gì ngoài ý muốn. Nô chí huy nhìn bốn phía một vòng, buổi tối hôm nay bốn phía đi lòng vòng, bác khu thuật nhìn cũng không tệ a, tuy rằng còn không có phát triển, ta cảm thấy được vẫn rất có tiềm lực. Hắn hòa thuốc vào nước vụ sinh gật đầu, cảm ơn, cầm lấy ly nhấp một miếng, để người chuẩn bị cho tốt tiền mặt đi, một hồi cho hắn. Như vậy có nắm chắc. Loại người này lại có cổ hoặc tử ác, cũng có cảnh sát huy, một khi sa đọa đứng lên, cái gì đều làm. Lô Chí Huy vô cùng chắc chắn nhẹ gật đầu, một lát nữa, xuống liền xe vàng, trả thù lao làm việc, mọi người thành toàn xong. Tốt. Lưu Diệu Tổ gật gật đầu, lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. Hộp đêm. Phòng bên ngoài. Xem trận mã tử chạy tới, đèn phòng bao bọc vây quanh, trong hành lang trắng chợt như nêm tối, gọi đứng lên, cảnh sát liền có thể tùy tiện động thủ a. Làm gì? Làm gì? Mã Quân quay đầu nhìn cửa miệng một loại mã tử, chỉ một ngón tay hộp đêm lão bản, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian kêu người toàn bộ tản, bằng không thì ta để ngươi triệt để không tiếp tục kinh doanh, cam đoan ngươi 3 tháng không mở được nghiệp, ta nói." Hắn thanh âm nói chuyện rất lớn, vang vọng tại trong gian phòng. Hộp đêm lão bản nhìn xem khí thế hung hăng Mã Quân, khẽ cắn môi ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Liên Hạo Đông. Trang từ thuộc về trung tín nghĩa chế đẩy, hiện tại Liên Hạo Đông ở bên trong chơi bị cảnh sát bắt vừa vặn, muốn là lại cùng cảnh sát mặt đối mặt, chính mình thật đúng là không mở được nghiệp. "Tản đi." Liên Hạo Đông biểu lộ biến hóa một phen. Vậy vây tay ý bảo phía ngoài mã tử tản ra, nên làm gì đi làm cái gì, không muốn chậm trễ làm suy ý. Một đám mã tử tự nhiên là nghe Liên Hạo Đông, lập tức tản đi hơn phân nửa, còn có một chút người lưu lại cửa ra vào, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào bên trong mã quân một nhóm cảnh sát. Liên Hạo Đông, Mã Quân vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại bị Hoa Sinh cắt trước, hắn mục tiêu rõ ràng, trực chỉ Liên Hạo Đông, lắc lắc trong tay cổ tay, bắt tay Vân ra, phối hợp chúng ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi mang một cái khăn trùm đầu. Như thế nào? Liên Hạo Đông lại cũng không phản ứng Hoa Sinh, một bộ không sao cả bộ dáng đốt một điếu thuốc thơm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mã quân, thật vất vả giải quyết nội ứng bị chúng ta trừ đi, hiện tại lại muốn cùng ta chơi đoạn đường này. Hắn hai tay một chia đều, chẳng thèm nó tới, ta liên hạo đồng chỉ là ở chỗ này mà thôi, ngươi có lý do gì kéo ta đi vào? Đúng vậy, bắt ta bắt ta, ta gặm, tới bắt ta a. Hai cái gặm này tiểu thư cọ đi lên dối ra hai tay ý bảo Hoa Sinh đem mình khảo trên, cắn rực ở chỗ này a, bắt chúng ta đông ca, ta có thể làm chứng người. Muốn chết ta bà tám. Hoa Sinh quét các nàng liếc, cút sang một bên, lại dài dằng toàn bộ kéo vào đi ngồi sồn vài năm lại nói, ại, thù dọa lao nước a. Tiểu thư mới sẽ không sợ Hoa Sinh đâu, cái này một chút hộp đêm tiểu thư không biết tiến vào bao nhiêu lần canh tự, đối bên trong quá trình quen thuộc không thể lại quen thuộc, ngược lại là ngươi, lớn lên đen như vậy, cẩn thận một chút à. Mã Quân nhíu mày, nhìn xem cái này hai cái cùng gậy quấy phân heo giống nhau tiểu thư, có chút phiền. Hắn không đánh nữ nhân. Lúc này thời điểm, Hoa Sinh đột nhiên thò tay, trực tiếp một chảo tiểu thư này đầu, đầu gối đi theo chĩa vào bụng của nàng, liên tục dùng sức va chạm hai cái, nếu lấy tóc của nàng đem đầu giơ lên, ngươi muốn cho hắn làm chứng. Là. Tiểu thư vô cùng từng rắn đáp lời. Vành Hoa Sinh cầm lấy trên bàn chai bia đến trực tiếp nện ở tiểu thư trên đầu, chai rượu lên tiếng vỡ vụt, máu tươi xen lẫn rượu dịch thể thuận theo đầu chảy xuôi hạ xuống. Đến. Hoa Sinh nắm chặt miệng bình sử tại tiểu thư trên mặt, đứt gãy chai bia thủy tinh dâu ria sồn sòn vô cùng sắc bén. Cho ngươi một lần nữa nói một lần, ngươi có phải hay không cấp cho hắn làm chứng? Tiểu thư ánh mắt sợ hãi nhìn xem Hoa Sinh, cảm thụ được đầu bên cạnh sắc bén thủy tinh dâu ria sồn sòn, ánh mắt lập loè không dám nói thêm nữa. Triết Ba Tám, ta ghét nhất người khát nói ta đen. Hoa Sinh lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tiểu thư, đi ra bán còn tưởng rằng chính mình nằm vàng a. Ngươi gương mặt này bỏ ra. Miễn phí người khác đều không có hứng thú A, ngươi biết hay không? Tiểu thư liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Cút. Hoa sinh lúc này mới đem nàng đẩy đi ra, nhìn xem trong gian phòng mặt khác hai cái tiểu thư, còn có. Hay không muốn làm chứng nhận. Mọi người câm như hến, không người dám nói tiếp. Không có người nói chuyện. Hoa sinh chỉ một ngón tay cửa ra vào, cũng không việc gì còn đứng ở nơi đây làm gì. Cút A. Trong lúc nhất thời, phong tiểu thư một cái cái hướng phía ngoài chạy đi, không người còn dám dừng lại. Mã Quân nhìn xem một bộ thao tác nước chảy mây trôi hoa sinh, nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Thật lâu không có cùng hoa sinh cùng một chỗ cộng sự qua, không nghĩ tới đi làm một đoạn thời gian nằm vùng, làm lên sự tình đến so với chính mình lợi hại nhiều. Được rồi, hoa sinh giải quyết những nữ nhân này về sau, chỉ một ngón tay liên hạo đông, theo chúng ta đi đi. Ta không đi. Liên hạo đông ngậm lấy điếu thuốc, như trước lạnh lùng nhìn trầm trầm vào Mã Quân, ta chỉ là ngồi ở chỗ này chơi, người khác cái dạng gì ta không biết, cùng ta cũng không có quan hệ. Hắn toát miệng thuốc lá, một cái đậm đặc khói mù phun ra, đủ gan, ngươi liền dẫn ta đi. Được a. Mã Quân nghe vậy nhẹ gật đầu, hai tay chống nạnh hướng mặt ngoài nhìn nhìn. Xuân hộp đêm lão bản cười nói, buổi tối hôm nay ngươi liền không cần làm ăn, theo chúng ta đi một chuyến đi. Quay về cảnh tự chậm rãi giải, giải thích ngươi trong hộp đêm tại sao sẽ xuất hiện Dược Hoàn. Ta. Hộp đêm lão bản nhìn xem Mã Quân, sắc mặt đỏ lên không có biện xuất tiếp theo câu đến, chỉ được khẽ cắn môi. Hoa Sinh ánh mắt lóe lên nhìn xem hiện trường. Nếu như dựa theo Mã Quân như vậy đi, chính mình mục đích liền không có biện pháp đạt tới. Hắn nhìn mắt trên bản gói thuốc lá, lại nhìn xem bên cạnh Dược Hoàn. Hoa Sinh đi tới, thò tay cầm lấy trang Dược Hoàn tố phong túi nhét vào trong hộp thuốc lá, khép lại cái nắp vú vú trực tiếp nhét vào liên hạo đông âu phục trong túi áo. như thế nào hoa sinh cười lạnh một tiếng nhìn chăm chăm vào liên hạo đông như bây giờ có phải hay không liền là người tăng vật cũng lấy được hắn tự tay bắt lấy liên hạo đông cổ tay đi thôi theo chúng ta đi một chuyến đi quay về cảnh thử chậm rãi bằng gân dao hầm ra súc liên hạo đông rút cuộc nhìn về phía hoa sinh đi theo thò tay bắt được hoa sinh cổ tay làm gì người dám vu oan ta người tăng vật cũng lấy được hoa sinh ngữ khí cứng trả lời một câu như thế nào muốn đánh lén cảnh sát ta buông tay liên hạo đông lạnh lùng chừng mắt hoa sinh cầm lấy cổ tay hắn tay bắt đầu phát lực vung tay, hoa sinh quát lớn một tiếng, dùng sức đẩy liên hạo đông, liên hạo đông đi theo nhấc chân trực tiếp đem hoa sinh cho đạp đi ra ngoài. hầm ra súc, hoa sinh chửi bới một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên liền xuống tới, đem liên hạo đông kéo nhào vào trên ghế salon, hai người xoay đánh nhau. phanh, một tiếng đột ngột tiếng súng văng lên, liên hạo đông kêu lên một tiếng bôn bực, bị hoa sinh đẩy ra đến tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon, hoa sinh cầm trong tay ép, ve đút mô đen mười đứng lên, họng súng hướng ngay liên hạo đông, còn dám đoạt súng? liên hạo đông sắc mặt trắng bệch nhìn trầm trầm vào hoa sinh, trúng đạn trên mũi, máu tươi ra bên ngoài chảy xuôi theo xuống theo ghế sofa nhỏ tại trên mặt đất. Người ở chỗ này đều là sững sở. Đông ca, Đông ca. Trên hành lang Mã Tử nghe được tiếng súng về sau, một tia ý thức toàn bộ vọt vào, vào, cùng ngăn ở cửa cảnh sát phát sinh xung đột. Tạo phản a. Mã Quân quát lớn một tiếng, một cái chạy lấy đà xông lên trực tiếp giữ cửa miệng Mã Tử đạp đi ra ngoài, ngay tiếp theo đằng sau mọi người ngã sấp xuống một đường. Bang bang. Mã Quân móc ra S, V đút mô đen mười hướng phía Trần Nhãn nổ hai phát súng, liên hạo đông đánh lén cảnh sát đo súng, ai dám càng hờ nhơ? Tay hắn cầm é, ve đốt môi đen mười uy hiếp ở hiện trường, khẽ cắn môi ý bảo Tiểu Nhị gọi điện thoại kêu xe trắng tới đây 20 phút về sau. Mã Quân cùng Hoa Sinh hai người ngồi vào trong xe, hắn hoạt động cái cổ tiếp nhận Hoa Sinh đưa tới thuốc lá đốt, hít thật sâu một hơi nhũ mệ nhìn xem Hoa Sinh, ngươi có ma bệnh à? Nổ súng đánh hắn làm gì? Tăng Cảnh Ti chỉ lệnh là chèn ép một cái trung tín nghĩa kiêu ngạo khí diễm, nhưng mà không nói tránh ra súng bắn bọn hắn à? Đây không phải đem mũi nhọn hướng trên người mình dẫn sao? Ta nào biết được à? Hoa Sinh vẻ mặt vô tội nhìn xem Mã Quân, ngươi cũng nhìn thấy, ai biết cái này rác rưởi vừa mới cũng dám cướp ta súng, ta chẳng phải nổ súng. Hắn không có cái gọi là khoát tay áo, ai nha, không việc gì đâu. Đùi bên trong một thương mà thôi, cũng sẽ không chết. Con lừa lùn liền là con lừa lùn, như thế nào làm cũng không việc gì. Hoa sinh thò tay vừa kéo Mã Quân bả vai, không cần phải xen vào bọn hắn. Đi, đi uống rượu. Được rồi được rồi. Mã Quân tâm phiền ý loạn khoát tay áo, ta đi xử lý một cái cái này việc. Hắn điều khiển xe ly khai, cầm ra tay cầm điện thoại đến đánh cho Tầng cánh ti, nhưng lại không có đánh thông, chỉ được đi trước xử lý liên hạo đông sự tình. Tiếng súng vang lên, tuy rằng bọn hắn có lý do, nhưng mà báo cáo hay là muốn làm một phần kỹ càng một điểm nói rõ. Hoa Sinh đứng ở trên đường cái, nhìn xem lái xe Ly Khai Ma Quân vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại đâu, một đài xe con dừng ở Hoa Sinh bên người, cửa xe mở ra, lên xe đi. Hoa Sinh ngồi xuống, xe con rất nhanh lái đi, lái xe thuận tay từ phía trước sau này ném đi một cái giấy dai túi, làm việc hiệu suất rất cao sao, điểm một cái mấy. Hừ. Hoa Sinh mở ra túi giấy đem tiền mặt đổ ra, điểm một cái xác thực không có vấn đề, lúc này mới nói, các ngươi trả thù lao tốc độ cũng rất nhanh, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Không có vấn đề. Lái xe nhẹ gật đầu, xe chạy ra khỏi đi một đoạn đường về sau đem Hoa Sinh tại ven đường để xuống một cước chân ga trực tiếp ly khai, trà lâu sân thượng trên, giải quyết. Lưu Diệu Tổ cúp điện thoại lái xe gọi điện thoại tới, ngược lại nhìn về phía Ngô Chí Huy, lão đại, không, có chuyện gì lời nói, ta tiễn đưa ngươi trở về đi, sớm chút trở về nhà buổi chị dâu. Ha ha. Lô Chí Huy lại lắc đầu, lười biếng rồi lưng một cái, không, buổi tối hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, bệ bội nhiều việc, ta cảm giác buổi tối hôm nay sẽ rất ngủ trễ cảm giác. A. Lưu Diệu Tổ nghe vậy sững sờ. Tiếng súng vang lên, đánh không chỉ là liên hạo long đệ đệ, đánh càng là trung tín nghĩa mạng. Lô Chí Huy mạch suy nghĩ rõ ràng, Liên Hạo Long không có khả năng ngồi chờ chết, hắn nhất định sẽ động thủ, sẽ không đánh hắn trung tín nghĩa ngay tại Hồng Kông đứng không yên. hơn nữa còn được hắn Liên Hạo Long tự thân xuất mã làm việc, trong tay hắn không có mấy cái có thể dẫn đội người. Hắn lấy ra thuốc lá đến đốt, "Buổi tối hôm nay ta thiếu cái lái xe, ngươi lái xe cho ta." Hắn đi theo lấy điện thoại ra đến, trực tiếp đánh cho Arctic, "Arctic, ra hàng." Tốt. Arctic lời ít mà ý nhiều, cúp điện thoại. Lưu Diệu Tổ nhìn xem cuộc điện thoại Ngô Chí Huy, toàn bộ người không hiểu có chút hưng phấn, rốt cuộc có cơ hội đi theo lão đại, xem lão đại xuất thủ làm việc. Trung tín nghĩa. Liên Hạo Long ngồi ở trà trước đài, Cầm trong tay công ty hạng mục bề ngoài nhìn xem, chau mày cùng một chỗ, bên cạnh gác ở cái gạt tàn thuốc trên xì gà mạo lấy từng điểm khói xanh. Nhóm này hàng ném đi, hắn Liên Hạo Long tổn thất cực lớn. Tại Bắc Mi An cầm hàng tới đây, không nói trước chuyển vận sự tình, hóa đơn nhận hàng thời điểm tiền liền muốn cho, nhóm này hàng ném đi chính mình mấy nghìn vạn thành phẩm tiến vào, lại thêm lên cùng cảm tụ ban đấu, tuy rằng bọn hắn chiếm được tiện nghi, nhưng mà đều là đốt tiền sống. Không được. Liên Hạo Long nhìn xem cực lớn tài chính lỗ hổng, cầm lấy xì gà chùng chùng điệp điệp hít một hơi, vẫn phải là lại tìm trương thúc cầm một điểm tài chính tiến đến trước tiên đem cái này trước mắt cục diện vượt qua lại nói. Hắn lấy điện thoại ra đánh ra ngoài, há mồm nói ra chuyện tiền bạc. "A Long a, không phải ta nói ngươi." Kim chủ lão Trương âm thanh vang lên, "Nhóm này hàng ném đi, mấy nghìn vạn thành phẩm, ngươi móc bao nhiêu tiền ta lại móc bao nhiêu tiền? Sự tình hoàn thành như vậy ngươi còn muốn ta lại đầu tư ngươi? Ngươi hay là trước ngắm lại như thế nào đem nhóm này hàng tìm trở về đi, muốn là làm không được, ta cảm thấy được ngươi còn là không muốn tại Hồng Công tiếp tục nữa, quay về Bắc Mi An Ma đi." Liên Hạo Long bờ môi kéo ra, khẽ cắn môi chỉ đành phải nói, "Ta đã biết, ta sẽ giải quyết chuyện này." Hắn vừa mới cúp điện thoại, ngoài cửa mã tử vội vã vạ vào, vào, nhìn xem Liên Hạo Long Long ca, việc lớn không tốt. Ừm. Liên Hạo Long trong mày, nhìn xem bối rối Mã Tử. Ý tứ ca đã xảy ra chuyện. Mã Tử nói rất nhanh đem sự tình miêu tả một cái, Đông ca bị cảnh sát nổ súng đả thương một chân, hiện tại đã bị xe trắng dụ đi được, tình huống cụ thể còn không biết. Cái gì? Liên Hạo Long đập bàn một cái, manh liệt một cái đứng lên, con mẹ nó, ai làm? Mã Quân, dẫn đội người là Mã Quân. Mã Tử nói chuyện liên tục, nói rất nhanh, buổi tối Mã Quân dẫn người đến chúng ta chẳng tử gặp kiểm, tại trong gian phòng. Mạnh. Liên Hạo Long cầm lấy điện thoại trực tiếp đập phá đi ra ngoài, điện thoại lệnh ở TV channel Màn hình mảnh vỡ nước tóe ra, bị Hù Mã tử vẹn vẹn í miệng, nhìn xem mặt tâm trầm Liên Hạo Long, đại khí cũng không dám ra ngoài. Liên Hạo Long đối với hắn đệ đệ cực kỳ coi trọng, hiện tại Liên Hạo đồng sẽ ra chuyện, hậu quả nghiêm trọng. Thiên Hồng. Liên Hạo Long nhìn xem Lạc Thiên Hồng lạnh giọng quát lớn một câu, "Tiêu người, đi đem A Hành cho ta kêu đến." "Ừ." Lạc Thiên Hồng bước nhanh đi xuống 10 phút về sau. A Hành tại Lạc Thiên Hồng dưới sự dẫn dắt đi đến, tình trạng của hắn thoạt nhìn không phải rất tốt, toàn bộ người hào hứng không cao, gần nhất trôi qua khó khăn. Lần trước, La Định Phát cái này phản cốt tử làm phản, A Hành bởi vì là La Định Phát thân tín, Tuy rằng cái này việc hắn không có bị đến liên quan đến, nhưng mà bởi vì hắn cùng La Định phát quan hệ, nhất định là không được tín nhiệm. Long ca. A Hành ngay nuốt lấy kẹo cao su, nhíu mày nhìn xem Liên Hạo Long, muốn như vậy gọi ta tới đây, có chuyện gì phân phó? Thật là có cái chuyện. Liên Hạo Long đơn giản tổ chức một cái ngôn ngữ, đem sự tình miêu tả một cái, "A Đông là ta thân đệ đệ, ta vẫn luôn rất coi trọng hắn, đem hắn đem làm người nối nghiệp bồi dưỡng, bình thường quát lớn vài câu đều rất ít, nhưng mà hiện tại cảnh sát nổ súng bắn bị thương hắn, ngươi nói ta muốn như thế nào làm?" Yên tâm Long ca. A Hành Vũ Bộ ngực liền đồng ý, ta đi giải quyết cái kia cảnh sát để hắn nhìn không đến hướng đông. Hắn giờ phút này toàn bộ người lại trở nên có lực đứng lên. Liên Hạo Long nếu như một lần nữa dùng chính mình, cái kia đã nói lên chính mình còn là có cơ hội bị một lần nữa tín nhiệm. Hừ. Liên Hạo Long ngữ khí lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, một cái làm việc cảnh sát giết căn bản không có cái gì dùng, hắn ta sẽ tìm người đi xử lý. Mã Quân là họ tàng người, họ tàng cùng cảm đủ bang thông đồng cùng một chỗ, hắn gọi Mã Quân nhằm vào ta đệ đệ, liền là muốn cảnh cáo ta, giúp đỡ cảm đủ tự ép chúng ta. Hắn ngữ khí giảm thấp xuống vài phần, chiếm ta hàng, ta có thể chịu đựng mượn dùng cảnh sát thế đến uy ta, ta có thể chịu đựng, nhưng mà hắn nhìn không nên vạn không nên liền là đụng đến ta đệ đệ, đụng đến ta đệ đệ, hắn thì phải chết. mặc kệ hắn là cảnh ti còn là cái gì, ta đều muốn hắn rớt rưởi, cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách. liên hạo long móc ra một thanh thai 54 đến vô vào trên mặt bàn, cho ta giết cái kia họ tảng, ta muốn hắn chết. có thể hay không quá đường đột một điểm. lạc thiên hồng nghe vậy không khỏi mở miệng, hắn là cảnh ti, giết hắn, chúng ta, ta còn có đường lui sao? liên hạo long nhìn xem lạc thiên hồng, trầm giọng chất vấn, hắn trước là giúp đỡ cảm thụ từ đoạt hàng của bọn ta của chúng ta hiện tại lại tới làm tổn thương ta đệ đệ, lần tới có phải hay không ngươi chết, có phải hay không trung tín nghĩa chết. dù sao sớm muộn đều là một cái kết quả, cái kia liền cùng bọn hắn làm đến cùng. hắn ngược lại nhìn chằm chằm vào A Hành, A Hành, có đủ hay không căn làm, chưa đủ căn làm, ta mặt khác cả an bài người đi làm, không có vấn đề. A Hành ánh mắt cùng Liên Hạo Long đối mặt, đề khí lớn tiếng đáp, ta một cái người một đầu súng, an bài cho ta một đầu thuyền, thành công, ta đi, không thành công, giúp ta chọn một khối phong thủy tốt đi một chút mộ địa. Tốt. Liên Hạo Long hài lòng gật đầu, nhìn xem A Hành. Ta kỳ thật một mực trong nội tâm đều tốt rõ ràng. A Hành ngươi mặc dù là cùng A Phát, A Phát cái tia rác dời phản bội chúng ta phản bội Trung tín nghĩa. Bất quá ta rõ ràng, ngươi A Hành không có, ngươi cũng sẽ không trung tín nghĩa. Chỉ là ta không có cách nào, phía dưới có nhiều huynh đệ như vậy đang nhìn, ta không có khả năng cử động gì đều không có, bọn hắn sẽ nói lời ông tiếng ve sẽ không phục ngươi, cho nên ta chỉ có thể biên giới ngươi. Nhưng mà cái này việc chính là ngươi A Hành hướng Trung tín nghĩa cho thấy tâm nhớ thời điểm, làm cái này đơn sự tình, Trung tín nghĩa cao thấp cũng không có người sẽ nói ngươi A Hành một cái chứ không. Hắn nói chuyện âm vang có lực, đã giúp đỡ A Hành nghĩ kỹ đường lui. Ta sẽ cho một khoản tiền ngươi đi Bắc Mi An Ma tạm lánh danh tiếng, ba tháng về sau quay về Hồng Công, ngươi trên A phát vị trí. Đả Tạ Long Ca. A hành nghe Liên Hạo Long lời nói, ánh mắt càng thêm kiên định. Liên Hạo Long đúng là có thủ đoạn, nói chuyện CV thủ hạ đồng dạng dễ như trở bàn tay, giang ba câu liền đem A hành loại này chiến đấu tính tuyển thủ nói nhiệt huyết sôi trào, làm việc nghĩa không được chủ bước. Hắn cất bước về phía trước, nắm lên trên mặt bàn bảy biện thai 54 cầm ở trong tay, kiểm tra một phen súng ống về sau chớ vào sau lưng, lớn cất bước đi ra ngoài, "Đi, Long Ca." Thiên Hồng. Liên Hạo Long trùng trùng điệp điệp thở hắt ra, nói theo phân phó xuống dưới, để người phía dưới nên thu liễm đều thu liễm chút, đừng cho cảnh sát bắt nữa nhược điểm. đúng vào lúc này, liên hạo long điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại lên nhìn nhìn, đã chờ đợi một cái về sau lúc này mới truyền được. nửa khí vững vàng xuống tới, thản nhiên nói, uy, long ca, một cái lạ lâm âm thanh tại trong điện thoại vang lên, có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. không chờ liên hạo long trả lời, hắn đi theo còn nói, gần nhất các ngươi cùng cảm vụ tử đánh rất hung hà, bởi vì các ngươi một đám hàng ném đi. đúng nhịp, ta trong lúc vô tình phát hiện manh mối, biết rõ ở nơi nào, nhưng mà ta không có bản lĩnh ăn. Nhóm này hàng số lượng rất lớn, ta tìm ngươi muốn 100 vạn chỗ tốt phí không quá phần đi." Ân. Liên Hạo Long nghe vậy lông mày lập tức nhăn lại với nhau, ngón tay đắn đo điện thoại, biểu lộ biến ảo. Lúc này thời điểm. Bên ngoài Mã Tử chạy vào, nhìn xem Liên Hạo Long, "Long ca, bên ngoài đến cái người, nói là tìm đến Long ca lấy tiền, 100 vạn." "Long ca." Trong điện thoại nam tử thanh âm nói chuyện liên tục, "Ngươi coi như đây là một lần chữa hoa tốt rồi, 100 vạn nhiều ngươi cái kia mấy nghìn vạn hàng, nhiều chúng, ngươi có thể trở mình, có dám hay không nhiệm một thanh?" Liên Hạo Long cầm lấy điện thoại rơi vào trầm mặc. Vài giây về sau, lấy tiền liên hạo long sông lạc thiên hồng phân phó nói ngược lại đối với trong điện thoại nói ra đường đi của ngươi rất dạ à cũng dám kêu người đến ta đường khẩu tới lấy tiền tin tức đổi tiền mọi người theo như nhu cầu nha nam tử âm thanh trầm ổn kiên nhẫn chờ đợi mấy phút về sau lạc thiên hồng mang theo tiền liền đi ra ngoài không bao lâu đi đến sông liên hạo long nhẹ gật đầu trong điện thoại vang lên tay cầm điện thoại âm thanh không bao lâu nam tử âm thanh lại lần nữa vang lên ha ha long ca rốt cuộc là long ca không có bằng không có theo một thông điện thoại ngươi liền dám hoa một vạn đi ra ngoài thật to gan, ngươi sẽ không sợ ta lừa gạt ngươi à? Ha ha. Liên Hạo Long cười lạnh một tiếng, ngươi có thể thử xem. Được rồi, ngươi còn lá lênh lệch, ta rất vừa ý. Nam Tử cấp ra tin tức, buổi tối hôm nay một điểm, Nam Sinh Vi, cảm tụ tử sẽ đem ngươi nhóm này hàng chuyển di đi vào. Cầu trúc Long ca thuận lợi cầm lại thuộc về mình đồ vật. Nói xong điện thoại trực tiếp ra máy. Tút tút tút. Liên Hạo Long cầm lấy cắt đứt quan hệ lời nói, cầm lấy một bên xì gà đến từng ngụm từng ngụm mút vào đứng lên. Một hồi lâu, hắn tử trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía lạc Thiên Hồng, đem ta nỏng súng có khương tuyến lấy ra, tiêu người, buổi tối hôm nay ta tự mình dẫn đội tốt lạc thiên hùng gật đầu đáp lời theo sát lấy Cảm cụ tử tiện vĩ cha bên này đồng dạng nhận được một thông điện thoại chuyển được về sau đi thẳng vào vấn đề cha ca buổi tối hôm nay có hứng thú hay không đi các người nam sinh vi nuôi dưỡng căn cứ nhìn một cái à ngô chí huy âm thanh vang lên trung tín nghĩa cái đám kia hàng các ngươi tìm đã lâu rồi nam sinh vi nuôi dưỡng trận chuyên môn nuôi dưỡng tôm và rộn cảm cụ tử dưỡng phụ đại hiệp trước kia liền làm cái này nuôi dưỡng sinh ý lập nghiệp hầm gia súc tiền vĩ cha nghe trong điện thoại ngô trí huy âm thanh lập tức phản ứng tới đây ngươi là ai là ngươi tại bảy chúng ta đạo đúng vậy a đúng vậy a chính là ta lô chí huy cười ha hả gật đầu đáp cha ca liền là cha ca một đoán liền đã đoán đúng mau dẫn người đi đi đi chế hàng không còn liên hạo long còn có thể triệt để nhìn chằm chằm vào các ngươi cảm ngũ bang ta thảo ngươi tiền vĩ cha lời còn chưa nói hết điện thoại đã trực tiếp rời máy hắn cầm lấy cắt đứt điện thoại liền muốn nện nhưng mà khẽ cắn môi lại nhịn được nguyên lai like thật là có người trong âm thầm dội cho quỷ hết lần này tới lần khác thời điểm này chính mình còn cự tuyệt không đối phương nếu như gọi điện thoại cho chính mình rồi Vậy khẳng định cũng đánh cho Liên Hạo Long, nhóm này hàng thật xuất hiện ở Nam Sinh Vi, vậy làm sao nói đều nói không rõ đây là đang dồn ép chính mình cùng Trung Tín Nghĩa mở đánh A, Tony, A Hổ. Tiền vị Cha không đánh cũng phải đánh, chỉ cần nhóm này hàng thật xuất hiện, trước cạn rơi Trung Tín Nghĩa lại nói, kêu người, mang ra hỏa, Nam Sinh Vi. Hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài bước nhanh tới, đồng thời điện thoại đánh cho tẳng cảnh thi, nhưng mà điện thoại lại không gọi được, liền mấy cái đánh qua đi như trước như thế, hắn chỉ có thể thôi, trước mang người hướng Nam Sinh Vi chạy. Cha lâu Sân thượng Nô Chí Huy cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi điện thoại, thuận tay đem thuốc lá bóc tát, liên tục mấy thông điện thoại đánh ra ngoài. Đại Dê, chuẩn bị xong chưa? Đi mời người đi. Trung Tín nghĩa địa bản trên láo bản, có một cái tính một cái, mặc kệ ai lớn ai nhỏ, toàn bộ đều muốn cho ta mời được vị. A bố, người tới của các người có hay không? Nam sinh vi tôm như thế nào? Mập không mập? Ta nghĩ a tôm, giúp ta mang mấy con trở về. Liên tục hai thông điện thoại đánh ra đi về sau, Nô Chí Huy để điện thoại xuống, dựa vào chỗ ngồi nhìn phía xa cảnh đêm. Bắc Khu cảnh đêm cũng rất xinh đẹp. Chương hai Nhà ta lão đại mời mọi người uống trà. Chương 226, nhà ta lão đại mời mọi người uống trà. Cảnh đêm? Cái gì cảnh đêm? Lưu Diệu Tổ nghe Ngô Chí Huy lời nói, nhìn trước mắt con phố, như bình thường đi, lại nhìn xa xa. Trong màn đêm, tối như mực dãy núi hình dáng, đến khuya 23 điểm thời điểm đèn sáng địa phương thì càng ít. Bắc khu nào có cái gì cảnh đêm à, Đừng nhìn Bắc khu hành chính khối đất là lớn nhất, nhưng mà chung quanh tất cả đều là núi, vùng núi diện tích chiếm cứ hơn phân nửa. Nơi đây cùng Thiên Bình so với còn muốn rất lại phía sau, khai phát ít hơn, người cũng ít nếu như gắng phải nói cái gì ưu thế lời nói nơi đây liên tiếp thâm biến vận chuyển tuyến đường ngược lại là thật nhiều Lưu Diệu Tổ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nghe không hiểu Nô Chí Huy nói gần nói xa ý tứ ha ha Nô Chí Huy nhìn xem Lưu Diệu Tổ biểu lộ cũng không có nói thêm cái gì đứng dậy đứng lên lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi đi xuất phát uống trà đi tốt Lưu Diệu Tổ liên tục không ngừng cầm ra chia khóa xe bước nhanh đi ở phía trước đi đầu xuống dưới sách xe buổi tối 11 giờ Cựu Long Thành Cư Đại lộ gạt tờ giấy một đài mái che thức xe vận tải đứng ở bên đường ghế lái cửa sổ xe hạ một nửa Ngồi ở phía trên A Hành mặt không biểu tình nhai nuốt lấy kẹo cao su, một bộ bất cần đợi biểu lộ nhìn xem phía trước khách sạn Quân Duyệt. Trong tay, cầm lấy thai 54 chậm rãi vút vút. Khách sạn Quân Duyệt 23 lầu. Hải cảnh trong phòng, tăng cảnh Ti An mặc một đầu áo tắm bắt chéo hai chân ngồi ở cửa sổ sát đất trước trên ghế salon, trong tay mang theo một điếu thuốc lá, thảnh thơi thảnh thơi nhìn ngoài cửa sổ. Cao lâu tầng đã mang đến thật tốt tầm mắt, có thể xem đến bên cạnh cảnh đêm phồn hoa, cũng có thể vừa xem nơi xa mặt biển, thỉnh thoảng có thể xem đến từ trên mặt biển lái qua đi thuyền. Sau lưng tiểu phòng khách Một người tuổi còn trẻ nữ tử bọc lấy một đầu khăn tắm sát mặt thường đỏ ngồi ở trước bàn, trên mặt bàn bày biện đèn sáng thiết bị. Đối với dựng đứng mịt rộ phồn nói tiết mục, khoác rơi tại bả vai hai bên chưa xong toàn bộ làm thấu tóc ngâu nhiên xuống nhỏ giọt giọt nước. Tăng Cảnh Ti nhắm mắt nghe hiện trường radio, nghe hiện trường cùng bình thường tại radio bên trong nghe hoàn toàn liền là hai cái cảnh giới, biểu lộ hưởng thụ, thích thú. Tăng Cảnh Ti có nghe radio thói quen, hắn cảm thấy chính mình với tư cách một cái văn nhân nhã sĩ có điểm ấy yêu thích rất bình thường, gần nhất công tác trên không hài lòng để hắn bực bội vô cùng. Cho nên, hắn liền làm cho mình trợ lý đi tìm cái này, chính mình nghe xong hơn nửa năm ra đi ô chủ bá, trợ lý hiệu suất rất nhanh, rất nhanh liền làm xong cái này chủ bá, khi hắn đem nữ phát thanh sinh hoạt chiếu mang về thời điểm, Tằng Cảnh Ti ánh mắt đều sáng. Làm cho mình trầm mê tiếng nói quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, chẳng những âm thanh mềm mại, lớn lên cũng rất đẹp, tư thái có lỗi có lòm vô cùng mê người. Cho nên, Tằng Cảnh Ti lúc này liền để trợ lý an bài, chủ bá rụt rè nói muốn chủ trì ra đi ô thiết mục, Tằng Cảnh Ti vung tay lên, trực tiếp để người giúp nàng đem đơn giản hóa thiết bị đem đến trong phòng đến. Có chuyện gì có thể so sánh nghe một bên hiện trường radio tiết mục càng làm cho người đẹp mắt đẹp lòng đâu. Tốt rồi, hôm nay radio liền đến nơi này. Nữ tử tiếng nói rất tốt, nghe liền để người cảm thấy thoải mái, nơi này là FM38. Một, thân thể của ngươi ta tâm, trời tối ngày mai 10 giờ cùng ngươi không gặp không về. Nàng bấm rơi thiết bị, đứng dậy đi tới tầng cảnh ti bên người, đầy đặn mông hơi hơi một về lên, trực tiếp ngồi ở tầng cảnh ti trên đùi, để ngươi lợi lâu. Không lâu không lâu. Tăng cảnh ti bấm rơi thuốc lá, thân thể ôm nữ tử mạnh khảnh kích thước lưng áo, buổi tối hôm nay mới truyền bá 20 phút đã đi xuống truyền bá Người người nghe nhất định sẽ nổi điên. Hừ hừ, nữ tử hừ nhẹ một tiếng, đầu trôn ở tầng cảnh ti lồng ngực, vậy cũng không nhìn xem hôm nay ngày mấy, sao có thể để ngươi chờ ta đâu? Đừng nhìn tầng cảnh ti hơn 40 tuổi, nhưng mà bình thường còn là phi thường chú trọng rèn luyện, đối với chính mình dáng người bảo dưỡng phi thường chú trọng. Rộng mở áo tắm lộ ra lồng ngực mơ hồ có thể xem đến một chút hơi hơi cơ bắp hình dáng, chỉnh cái phần bụng cũng phi thường bảnh phẳng, không có người đến trung niên bụng vậy làm phức tạp. Về phần bản lĩnh của hắn đồng dạng cũng là bảo đau không lão. Buổi tối chín giờ cùng tiểu chủ bá gặp mặt thời điểm, sớm gặp lên đồng bí mật màu lam tiểu dược hoàn để hắn trước trước sau sau cùng nữ phát thanh quả thực là người nông ta nông giải trí gần một tiếng vui vẻ quá thay vui vẻ quá thay ha ha tăng cảnh ti khép cười một tiếng dỡ cho cảm thụ được truyền đến để người có chút thể sắc và tinh thần sung sướng cảm giác tâm tình thật tốt hắn nhíu mày mắt nhìn bày ở trên bàn trà đồng hồ đem tiểu chủ bá đẩy đứng lên hướng phía tủ quần áo bên kia đi đến tốt rồi thời gian không còn sớm ta phải đi ngày mai còn muốn xuất công đâu tăng cảnh ti thân là cảnh ti đối với mình thời gian của ta quản lý còn là phi thường nghiêm khắc ngày hôm sau còn phải làm việc buổi tối được sớm chút nghỉ ngơi không muốn nha Tiểu chủ bá lại liên tục không ngừng bản thân về sau ôm lấy tầng cánh tay, thò tay đem hắn trong tay áo sơ mi trắng thả trở về, vuốt ve hắn cánh tay, buổi tối hôm nay liền không cần đi trở về, ở chỗ này qua đêm đi. Nàng nhíu môi báo cho biết một cái dưới lầu, gọi bọn hắn trở về thì tốt rồi, ngày mai lái xe tới đón ngươi, ta trong bọc đeo khẩu trang, sớm chút ly khai thì tốt rồi. Tiểu phát thanh như thường ngày ngoại trừ làm một chút radio phát thanh, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ xét cân nhắc tiếp cái bên ngoài đơn, cho nên đối với loại chuyện này quen việc dễ làm, thời khắc chuẩn bị khẩu trang, khách nhân đều không muốn bại lộ nhà đương nhiên, người ta tiểu phát thanh cũng là có chính mình ngâm nên. Nàng không phải là cái gì sinh ý đều tiếp, có tiền còn không được, quá đầy mỡ lao bản nàng giống nhau cự tuyệt chi môn bên ngoài, chủ đánh chính là một cái nằm vui vẻ đem tiền kiếm, lại kiếm tiền lại có thể nghiệm cảm giác. Nàng đem Tăng Cảnh Ti thân thể tách ra trở về mặt quay về phía mình, phải nói ra đi ô tiếng nói làm nũng nói, còn chưa đủ, nhớ ngươi tiếp tục phụng buổi ta sao, nơi đây tầm mắt như vậy tốt, người ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ xem mặt trời mọc, có được hay không vậy? Ha ha ha. Tăng Cảnh Ti cười vang đứng lên, điểm ấy mới mẹ làm cho hắn có chút muốn ngừng mà không được, suy nghĩ một cái cũng liền gật đầu đáp ứng. A a. Tiểu chủ bá hưng phấn một năm năm đấm chạy tới giúp hắn bắt tay xách điện thoại cầm tới, hiến vật quý giống nhau đưa cho hắn. Tăng Cảnh Ti cười ha hà lắc đầu, đem điện thoại để ở một bên, mà là nắm bắt Âu Phục nói ra, buổi sáng ngày mai 5 giờ tới đón ta. Sau đó giang tay ra, tốt rồi, không có người sẽ quấy rầy chúng ta. Hắn có hắn chính mình phương thức liên lạc, tay cầm điện thoại tắt, bất quá là không cho ngoại giới quấy rầy chính mình mà thôi. Nếu quả thật có cái gì công tác trên đột phát sự tình, bên cạnh gian phòng thủ hạ sẽ liên hệ chính mình. đúng không? Tiểu chủ bá nhảy lên lông phải, càng phát ra cảm thấy Tăng Cảnh Ti thân phận cao quý, khẳng định không phải là cái gì bình thường nhân vật, nổi bật thân thể uốn lẹo trên thân bọc lấy khăn tắm thuận theo trắng non da thịt rơi xuống trên mặt đất căn phòng cách vách người trông coi tăng cảnh ti cấp dưới đi ra cùng người ở bên trong phân phó một câu sau đó bước nhanh ly khai cưỡi thang máy xuống lầu cửa chính quán rượu miệng một đài màu đen sạn tạ nạ đã sớm chờ chờ hắn trực tiếp ly khai xe chạy ra khỏi khách sạn thuận lợi hòa nhập vào đại lộ gạ tơ vợi ở phía trước quay đầu hướng phía phía trước mở đi ra mái che thức xe vận tải bên trong a hinh nhìn xem từ khách sạn bên trong khai ra đến xe con ánh mắt đảo qua biển số xe vận động chìa khóa xe đã phát động ra xe vận tải đem kẹo cao su vừa phun tìm được đến đây thuốc lá đến đốt, từng ngụm từng ngụm hút vào. Phía trước, giao lộ xe con thuận lợi quay đầu hướng phía bên này lại tới. A Hân nhìn xem xuất hiện ở trong tầm mắt xe con, ngón tay bắn ra, đem một nửa thuốc lá bắn ra đi ra ngoài, đem cái cẩm treo khẩu trang chờ lên một kéo, chân ga đi động, treo ngăn cản tăng tốc, hướng phía phía trước mở qua đi. Khách sạn Quân duyệt 23 lầu. Tăng cảnh Ti liếc mắt liền thấy được dưới lầu giao lộ xe của mình đang tại thông qua giao lộ, một mặt khác một đài mái che thứ xe vận tải bộ qua đèn đỏ đang tại rất nhanh lao đến. Chú cao thật tốt tầm mắt để hắn rõ ràng thấy rõ toàn cảnh, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì chuyện bất khả tư nghị. Ánh mắt trừng lớn. dưới lầu. O O, -o -n, N G mái che thức xe vận tải tốc độ càng lúc càng nhanh, chân ga đều nhanh đã dẫm vào bình xăng, không hề dấu hiệu từ dao lộ nhảy lên đi ra, tốc độ bay nhanh đến vọt tới đang tại thông qua ngang qua xe con, ngã tư đường. Bảnh kịch liệt tiếng va đập ở bên trong, mái che thức xe vận tải trực tiếp đem xe con đánh bay, đầu xe lom chóc ra, xoay tròn quần quẩn đâm vào ven đường trên lan can, đôi tránh nhảy lên. Đừng. A Hinh đẩy cửa xe ra từ trên xe nhảy xuống tới, nhìn xem phía trước cửa xe lom xe con, bộ pháp chầm buồn đi tới, trung quanh. Ngang qua cỗ xe nhau nhau ngừng lại, nhìn xem một màn này. Trước mắt bao người. Cái này đeo khẩu trang nam tử thò tay sờ hướng về phía sau xe eo rút ra 254, nâng lên họng súng đen ngòm trực chỉ bị tổn thương xe con, ngón tay khoác lên cò súng trên. Phanh phanh phanh. 254 bật hết hỏa lực, tại A Hành liên tục xạ kích xuống, nhẹ nhõm xuyên thấu xe thủy tinh, bắn vào trong xe, bên trong ý đổ dãy dụa ba người căn bản né tránh không được, trên thân, trên đầu nổ bung lỗ máu. Chói hai tiếng súng tại trên đường phố không hưởng thông sáu phát bắn ra, lưu lại hai phát. A Hành dừng lại tay đến, nhấc chân đá đạp lõm cửa xe đem xe cửa kéo ra hai năm mươi tư giờ lên, tìm kiếm lấy mục tiêu, đúng là hay không tử vong, chuẩn bị bổ sung súng. Chỉ bất quá, a hành cũng không có tìm được mình muốn mục tiêu. Họ tàng dĩ nhiên không tại trên xe. Trong xe ba người đã sớm bị hai năm mươi tư bắn chết, thân thể vặn vẹo ngã vào trên chỗ ngồi, nhưng mà bên trong cũng không có tàng cảnh ti. A hành ánh mắt co rụt lại, lông mày trong nháy mắt nhăn lại với nhau, theo bản năng quay đầu quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh khách sạn quân duyệt cao. Úc. Khách sạn cao ngất tại trước mắt, đèn sáng gian phòng có không ít. Tin tức là liên hạo long cho, nhưng mà lại cụ thể một điểm họ tàng hướng đi, hắn khẳng định không biết. Hầm ra xúc. A hinh thấp giọng mắng một câu, ảo nào hắn cò xuống bốt, trực tiếp đem còn súng lại hai phát viên đạn đánh hụt trên xe trên người mấy người, phát tiết trong nội tâm lửa giận. Hắn rất nhanh chạy hướng xe vừa tải, đạp xuống chân ga liền biến mất tại trên đường phố. A. Nữ nhân vật chính truyền bá mắt thấy chỉnh cái quá trình, không khỏi bị hú hét lên, quay đầu lại nhìn xem Tăng Cảnh Ti, kia kia là ngươi xe đi ngươi. Tăng Cảnh Ti toàn bộ người đồng dạng là nghĩ mà sợ vô cùng. Nếu như, nếu như mình vừa mới đi xuống, vậy bây giờ mình đã là một cố thi thể, không có bị đâm chết cũng bị thai 54 bản chết. Hầm giá xúc. Sắc mặt hắn âm trầm mắng một câu. Mặc dù có màu làm tiểu dược hoàn ra chỉ xuống như trước không còn hào hứng, đặt nông ngồi ở trên ghế salon, đốt thuốc lá đến trùng trùng điệp điệp hút lấy. Rất nhanh, một điếu thuốc lá liền đốt đã xong. Hắn đi theo lại lần nữa lại châm một điếu thuốc, liên tục hai cây thuốc lá xuống dưới lúc này mới đưa hắn tâm tình dưới áp chế đến. Phía sau lưng, Dĩ nhiên mồ hôi ẩm ướt một phiến. Bị hụ. Cho tới nay, tầng cảnh ti đều cảm thấy chính mình giàu gì cũng là đường đường một cái cao cấp cảnh vụ nhân viên, cảnh ti thân phận chính là mình tốt nhất đi vào, bất kỳ một cái nào con lừa lồn đều sợ chính mình. Cho nên, mặc dù là tại đối mặt trung tín nghĩa thời điểm, Hắn như trước không có bất kỳ sợ hãi, cảnh ti cái này vị, đầy đủ để chết bọn hắn. Nhưng mà, tăng Cảnh Ti tại lúc này lại đột nhiên tỉnh ngộ tới đây, chính mình còn là quá vô lễ, quá tự cho là, ở đằng kia một chút con lửa lùn trước mặt có lẽ chính mình rất uy, nhưng mà tại có ít người trong mắt, chính mình cái gì cũng không phải. Cảnh ti, bọn hắn giống nhau dám giết. Ai làm? Hắn trước tiên liền nghĩ đến Trung tín nghĩa, mình mới để mã quân đi quét Trung tín nghĩa chẳng tử, tiếp lấy đã có người tới thu chính mình mạng. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Thằng sơ Tang Tống. Căn phòng cách vách thủ hạ âm thanh vang lên, không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng đã bị dưới lầu tiếng súng hấp dẫn 2 phút về sau, quần áo không chỉnh tề, Tang Cảnh Ti đem cửa mở ra, đi theo thủ hạ tiến nhập căn phòng cách lách, đóng cửa lại. Thằng sơ, thủ hạ nói rất nhanh, ta đã liên hệ an bài người tới đón ngươi, cái này việc liền là hướng về phía ngài đến. Ân, Tang Cảnh Ti mặt âm trầm ôm ôm nhẹ gật đầu, lúc này hắn cũng không dám vô lễ, dưới lầu xạ thủ mang đến cho hắn thật lớn áp lực tâm lý, buổi tối hôm nay có chuyện gì phát sinh sao? Có, thủ hạ bắt đầu báo cáo, cảnh tự truyền đến tin tức, buổi tối hôm nay tại trùng tín nghĩa địa bản phát sinh bắn súng, có nhân viên cảnh sát nổ súng bắn bị thương một cái tê liên hạo đông người. Rất rưỡi. Tăng Cảnh Ti ánh mắt co rú lại, thấp giọng quát lớn đứng lên, cái này việc vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Chúng ta. Thủ hạ có một chút ủy khuất, muốn phản bác há to miệng vẫn là nhịn được, trong nội tâm nói thầm ngươi tại sát vách chơi vui vẻ, chúng ta nào dám quấy giày ngươi à. rất rưỡi. Tăng Cảnh Ti khẽ cắn môi, đem mình tay cầm điện thoại khởi động máy, trực tiếp liền đánh cho Mã Quân, chuyển được về sau liền quát lớn đứng lên, Mã Quân, ngươi đang làm cái gì? Ta cho ngươi đi chèn ép trung tín nghĩa cho bọn hắn áp lực, không có để ngươi nổ súng bắn bọn hắn, ngươi nổ súng đánh liên hạu long đệ đệ, hắn có thể không nổi đến sao? Mã Quân nghe Tang Cảnh Ti quát lớn, không dám nói tiếp, hắn không biết mình gọi điện thoại cho hắn liên hệ không phải, hắn lại là làm sao biết chuyện này? Nói chuyện. Tăng Cảnh Ti tức giận quát lớn một tiếng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cảnh Thụ. Mã Quân hồi đáp, đang tại xử lý hộp đêm lão bản khẩu cung, chuẩn bị xử lý cái rắm. Tăng Cảnh Ti trực tiếp đã cắt đứt Mã Quân lời nói, hiện tại lập tức đem người cho ta thả, hiện tại đem người cho ta thả. Còn có an bài người đi xử lý một cái liên hảo đồng, liên hệ quyền uy một điểm bác sĩ đi cho hắn trị liệu, không muốn ra cái gì chỗ sơ suất. Mã Quân lại lần nữa im lặng, chỉ được gật gật đầu. Tốt, ta đây liền đi làm. Hắn cũng có chút im lặng, không phải ngươi để ta chèn ép Trung Tín nghĩa sao? Không phải là nổ súng bắn Liên Hạo Đông sao? Đem ngươi sợ đến như vậy? Lại là thả người, lại là an bài đi cho Liên Hạo Đông hảo hảo trị liệu. Dựa vào. Tăng Cảnh Ti chửi bới một tiếng, tức giận trực tiếp cắt đứt điện thoại, nhìn xem dưới lầu hỗn loạn hiện trường, nôn nóng bất an đi tới đi lui. Trong đầu mạch suy nghĩ sinh động, khẳng định liền là buổi tối hôm nay cái này việc sự tình, Liên Hạo Long đệ đệ bị mã quân nổ súng bắn, thẹn quá hóa giận Liên Hạo Long lập tức liền an bài xạ thủ đến làm chính mình rồi. Bọn này chó điên, chính mình còn là lớn lớn đánh giá thấp bọn hắn gan chó. Dĩ nhiên tùy ý làm bậy đến ngay cả mình cũng dám giết Cho nên, giờ khắc này Tằng Cảnh Ti nhiều ít trong nội tâm có chút nhát, cũng không phải hắn sợ muốn cùng Liên Hạo Long túi đầu nhận sai, mà là trước giải quyết chuyện trước mắt đi. Dưới mắt, chính mình phải lần nữa bố cục, tìm một cái cơ hội thích hợp, làm một cái phù hợp cục, triệt để diệt trừ Trung Tín nghĩa Trước đó, chính mình được thành thật một chút, tuyệt đối không thể lại kích thích bọn này chó điên điện thoại lại lần nữa vang lên. Tiền Vĩ Cha đánh tới, đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề, Tằng Sơ, vì cái gì điện thoại của ngươi vẫn không gọi được a? Trung Tín Nghiệp nhóm này hàng sự tình rõ ràng, có mặt khác một đám người trong âm thầm cản trở, bọn hắn cấp đi bọn hắn hàng để chúng ta đấu. Vừa mới hắn cứ gọi điện thoại cho ta, chuẩn bị đem nhóm này hàng cột cho ta đám vu oan tại trên đầu chúng ta. Ta đã mang người đuổi đi qua, ta có dự cảm, bọn hắn khẳng định còn cho trung tín nghĩa gọi điện thoại tại Nam Sinh Vi. Cái gì? Tăng Cảnh Ti nghe vậy nhảy lên lông mày, trong lòng rất nhanh tiêu hóa điểm ấy tin tức. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này nhóm người dĩ nhiên ở thời điểm này lộ diện, mà là còn đánh cho một tay gió bài, không che giấu. Thời gian của bọn hắn điểm thể phi thường tốt, kể tại cái này trong lúc mấu chốt rõ bài. Đây là đang dồn ép chính mình a, nếu như mình không làm ra phản ứng, Liên Hạo Long bọn này chó điên liền sẽ triệt để chằm chằm chết chính mình rồi, mà nếu như làm ra phản ứng, cái kia chính là tại giúp bọn hắn làm công, trừ đi trùng tiếng nghĩa. Chỉ bất quá, chính mình như vậy làm, bọn hắn có thể được đến chỗ tốt gì cái gì lợi ích? Tăng Cảnh Ti đoán không được, nhưng mà không có thời gian cho hắn cân nhắc nhiều như vậy, chính mình phải làm ra lựa chọn. Tiện vĩ cha. Tăng Cảnh Ti nên ngừng tức thì đoạn, dù là không nguyện ý bị người lợi dụng, nhưng vẫn là chỉ có thể làm ra lựa chọn, người an bài người đi Nam CV, xem nhóm này hàng đến cùng có thể hay không xuất hiện. Nếu như trung tín nghĩa xác thực xuất hiện ở hiện trường, cái kia liền cùng bọn hắn đánh, trực tiếp đánh. Dừng một chút. Hắn lại ồm ồm bổ sung một câu, chính ngươi liền không cần đi hiện trường, ngươi cái kia hai cái đệ đệ cũng thế. Tiền Vĩ cha nghe Tăng Cảnh Ti lời nói, ngắn ngủi sừng sốt một chút về sau liền đoán được Tăng Cảnh Ti ý tưởng, miệng đầy đáp ứng xuống, "Tốt, ta đã biết." Hô. Tăng Cảnh Ti cúp điện thoại, thở dài ra một hơi, nắm bắt nội tâm cắn răng nói, dám giết ta, cái kia liền tiêu diệt ngươi đám." Đêm rất tiến tĩnh. Trong màn đêm, nhiều cái đoàn xe chính bốn phương tám hướng hướng phía Nam sinh vì cái này lấy nuôi dưỡng tôn vàng rộn nuôi dưỡng mà đi. Giờ này khắc này. Bắc Khu. Trung tín nghĩa địa bản trên hộp đêm cửa lớn. Một đội đoàn xe tại cửa lớn đập vào đôi tránh ngừng lại, năm xe mã tử từ trên xe bước xuống, một cái cái một nước hắc quần tây áo sơ mi trắng, phân biệt đứng ở hộp đêm cửa lớn xếp thành hàng, khí thế hung hăng đại dê đẩy cửa xe ra xuống tới, mã tử tự động tránh ra một lối đến, đại dê bộ pháp vững vàng đi đến hộp đêm cửa lớn, nhìn xem đứng ở một đám xem trận phía trước hộp đêm lão bản. Tự giới thiệu một cái, ta là Huy ca thủ hạ ngựa đầu đàn đại dê, Huy ca cho mời, mời ngươi cùng đi uống chén trà. Rất rươi, đêm hôm khuya khoắt khuya 12 giờ người kêu ngươi đi uống trà. Lão bản nghe đại dê danh hiệu Cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào. Đây là trung tín nghĩa địa bàn, ta thuộc về Long Ca che đậy, có chuyện gì ngươi không cần tới tìm ta, nên đi tìm Long Ca. Ha ha. Đại Dê khép cười một tiếng, lắc đầu nói, đêm hôm khuya khoắt uống uống trà không phải càng tốt. Huy ca lên tiếng để ta mời ngươi đi, ta hiện tại đến mời ngươi, cái kia ngươi liền nhất định phải đi, ngươi nếu như không đi lời nói, ta đây cũng chỉ có thể để ta người dơ lên ngươi đi. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, một đám mã tử đi về phía trước hai bước, khí thế hung hăng. Hộp đêm lão bản biểu lộ biến hóa vài cái, do dự, ta cũng cần đánh một chiếc điện thoại. Đừng đánh nữa. Đại Dê biểu môi báo cho biết vừa xuống xe đội mặt sau cùng một đài tiểu xe khách. Tiểu xe khách bên trong Bắc Khu Trung Tín nghĩa địa bàn trên 14 cái hộp đêm lão bản toàn bộ trình diện đều tại ngồi trên xe. bọn hắn đã đánh qua, sau đó ngồi vào trong xe. Ngươi còn cần đánh sao? Lão bản biểu lộ kinh ngạc, nhìn xem xe khách bên trong quen thuộc gương mặt, không khỏi trở mặt lại. Đi thôi. Đại Dê khẽ vươn tay, ý bảo hắn lên xe. Xe đều cho ngươi chuẩn bị xong, chạy đến các ngươi miệng tới đón tiếp người, phục vụ đúng chỗ, đầy đủ cho ngươi mặt mũi đi. Nhà ta lão đại không thích đợi người đợi quá lâu, ngươi cảm thấy thế nào? Hộp đêm lão bản do dự một chút. Còn là từ trên bậc thang đi xuống, lên tiểu xe khách, quét mắt trong xe ngồi mặt khác hộp đêm láo bản, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Chương 227. Có cốt khí làm bọn hắn. Chương 227. Có cốt khí làm bọn hắn. Khuya 1230. Có cốt khí. Xe mẹ xe Mercedes -Benz mở đường dừng ở cửa ra vào, đằng sau đập vào đôi tránh xe con đi theo dừng lại, lại đằng sau, chở một đám hộp đêm láo bản tiểu xe khách cũng dừng lại, cả đám từ trên xe bước xuống. Nếu như thường ngày khoảng thời gian này, có cốt khí cũng sớm đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, nhưng mà buổi tối hôm nay phi thường khác thường đến bây giờ như trước hỏa đang sáng. Tuy rằng họa đang sáng, nhưng mà bên trong lại một người khách nhân đều không có, đình chỉ đối ngoại tiếp đãi. Đại Dê ca, trực ban giám đốc đứng ở có cốt khí cửa lớn bên ngoài hút thuốc, nhìn xem xuống xe Đại Dê một đoàn người, lập tức mất đi đầu mẫu thuốc lá đi tới. Người đã đến, đến rồi. Đại Dê đã tìm được hắn, nói cho hắn biết buổi tối hôm nay có cốt khí rủi lại kết nghiệp, tăng ca đầu bếp, đầu bếp mỗi người phát 2.000 tăng ca phí, khách sạn đồng dạng cũng là đặt bao hết. Trực ban giám đốc lì xì đồng dạng không phải ít. Trực ban giám đốc cầm lấy Đại Dê buông đến tiền đặt cọc, đương nhiên miệng đầy đáp ứng xuống, mình cũng là tự mình tại cửa ra vào chờ đợi. Ân, Đại Dê nhẹ gật đầu. Nói cho ngươi bọn tiểu nhị, có thể bắt đầu động thủ chuẩn bị dọn thức ăn lên. Trưởng ban giám đốc phân phó phòng bếp khởi công, dẫn cả đám đi vào bên trong đi, đại sảnh bên trong cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt vị trí. Một chương 20 người bàn tròn lớn tại ở giữa nhất, bên cạnh là hai cái 10 người vị tiểu bàn tròn. Một đám mã tử theo thứ tự ngồi xuống, đại dê kêu gọi cái này, một chút hộp đêm láo bản tại ở giữa nhất bàn tròn lớn ngồi xuống. Mấy ấm pha nước trà ngon bưng lên bàn, cái gạt tàn thuốc, mặt bổ rồ thuốc lá cũng dọn lên bàn. Hộp đêm cái này 11 cái lão bản riêng phần mình ngồi tại vị trí trước. Đốt thuốc lá nhìn xem ngồi ở chính giữa đại dê, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, một cái cái trong đầu buồn bực hút thuốc lá 10 phút về sau. Bên ngoài truyền đến xe con đỗ xe ở thành, trực ban giám đốc dẫn Ngô Chí Huy cùng Lưu Diệu Tổ hai người đi đến. Huy ca. Đại Dê xem đến Ngô Chí Huy lập tức đứng dậy, giúp đỡ Ngô Chí Huy kéo ra ghế, sau đó bắt đầu giới thiệu nói, trung tín nghĩa địa bản trên 26 gian quả ba, hộp đêm 11 cái la bàn, toàn bộ đến đông đủ. Sau đó ánh mắt nhìn hướng đang ngồi một đám hộp đêm la bàn, đây là nhà ta lão đại Ngô Chí Huy, Đê Huy ca. Hắn không nói, cái này một chút người cũng biết Ngô Chí Huy, một cái cái đánh giá Ngô Chí Huy nhưng lại cũng không có người mở miệng nói chuyện dặn dò. Rát rưởi. Đại Dê nhìn xem cái này một chút người không có phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, đập bàn một cái, một cái hai cái đều như vậy có cốt khí, đúng không? Ha ha. Một người trung niên cười lạnh một tiếng, thân thể đi phía trước tìm bòi, "Được rồi Đại Dê, liền dùng không đến các ngươi bộ kia đến hù dọa chúng ta, chúng ta cái này một chút người có thể tại đây một nhóm làm xuống đến, người nào chưa từng gặp qua a?" Người nói chuyện Têu láo Quỷ, 35-36 tuổi trái phải bộ dáng, trên cánh tay lộ ra một đầu xuống núi hổ hình xăm đến, nhìn qua tướng mạo cũng là đủ hung hắn khi còn trẻ thời điểm liền là tại trên đường la lụt về sau mò được một chút tiền về sau chính mình liền mở ra hai cái hộp đêm có vợ con dần dần thối lui ra khỏi cái này vòng tròn luân quẩn ta lúc trước đã nói qua lão quỷ hư lạnh một tiếng đốt một điếu thuốc thơm trùng trùng điệp điệp phun ra một điếu thuốc sương ngủ đến có chuyện gì các ngươi nên cùng trùng tín nghĩa cùng liên hạo long đi đàm, mà không phải đem chúng ta cũng gọi đến nơi đây liên la liền là có lão bản đi theo mở miệng phụ hòa đứng lên các ngươi như vậy làm không hợp quy củ nói ra cũng không có ai sẽ tin phục các ngươi dừng đại dây lại lần nữa đập bàn một cái quy củ cái gì quy củ? nhà ta lão đại nói lời liền là quy củ. một đám lao ra hỏa, xem đến nhà ta lão đại. Ai? lô Chí huy nghe nói chuyện đại dê, khẽ vươn tay ý bảo hắn đình chỉ nói chuyện, ánh mắt đảo qua trước mặt một đám lão bản. đại dê, về sau mọi người giàu gì cũng là một cái trong mâm kiếm ăn người, không muốn như vậy hung thần ác sát nhà. hắn cười ha ha khoát tay trả lại, ta với ngươi nói rất nhiều lần, làm người đâu muốn nói lễ phép sao? đến, không nói nữa, ăn cơm trước. không bao lâu, một bàn một bản mỹ thực từ bên ngoài đã bưng lên, keo sữa quay, sâu đốt ống tuyết gà, phô mai hấp ốc long, trời kiểu xí. Cụ đòi dung người hâm mộ bức hơi bảo ngư các loại từng bước từng bước mỹ vị bưng lên bàn. Mới mẹ xuất hiện mỹ thực mạo lấy hừng hực nhiệt khí, nhất là vừa mới ra lò lợn sữa cùng ống tuyết gà, mê người mùi thơm đập vào mặt, nghe liền đi nhịn không được ngón trỏ lớn động, miệng lưỡi sinh tân. Một dương một dương hảo tiểu mở ra hướng trên mặt bàn cửa hàng. Đến, Nô Chí Huy bưng chén rượu đứng lên, nhìn xem chung quanh hai bàn mã tử, buổi tối hôm nay tất cả mọi người khổ cực rồi, tiếp xuống đến nhiệm vụ liền là bưng ra bụng cho ta ăn. Chúng mã tử náo nhiệt giơ ly lên đến cùng Lô Chí Huy đối ẩm, ngồi xuống về sau cũng không khách khí, vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn ngược lại là chủ bản ngoại trừ Ngô Chí Huy cùng Đại Dê Lưu rượu tổ ba người thúc đẩy còn giữ lại cái này mười một cái lao bản cũng không có nhúc ních làm một cái cái ngậm lấy điếu thuốc miệng lớn mút lấy lạnh lùng nhìn xem Ngô Chí Huy một bàn người các ngươi không ăn Ngô Chí Huy nhìn lướt qua mấy người đêm hôm khuya quét đến cái này điểm không ăn cơm sẽ đói bụng hắn đứng lên đeo duy nhất một lần bao tay kéo xuống sâu đốt ống tuyếp gà cánh gà đến nướng vàng nóng ánh cánh gà một xé mặc dù mở nước đi theo vẩy ra đem vàng óng ánh cánh gà nhét vào khoanh miệng Gặm cắn bên ngoài cháy bên trong non thịt gà ăn được đều là một cái hương a đại dê cầm lấy chiếc luo kẹp lên một khối bào ngư nhét vào miệng bên trong từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy liên tục gật đầu mơ hồ không dò nói rắc rưởi thật mềm bào ngư tốt ăn nô chí huy ba người quá nhanh cán ăn ăn được đều là một cái hương a thỉnh thoảng trao đổi một cái ý kiến bình phẩm một cái mỗi đạo đồ ăn phẩm thành thơi thành thơi đây chính là nguyên thủy nhất ăn truyền bá hơn nữa còn là mặt đối mặt gần trong gan tấp sắc hương mùi vị đều đủ lão quỷ một đoàn người nhìn bọn họ ăn như vậy hương không tự giác nuốt nước miếng tiếc hầu làm rung động ngón trỏ giận giận nhưng như trước chỉ có thể cố nén không ăn được có một hồi lâu. Nô Chí huy đem gặm song xương gà đặt ở trong đĩa, tháo xuống bao tay tốn qua khăn tay lau sạch lấy trên miệng mỡ đông. Xem ra tất cả mọi người phi thường chú trọng dưỡng sinh à? Đêm hôm khuya khất không ăn cái này một chút nhiệt lượng cao độ vậy. Hắn lấy ra thuốc lá đốt, thôn Vân thủ vụ. Hôm nay kêu mọi người tới đây là muốn nói cho các người, từ hôm nay trở đi, ta Nô Chí huy chuẩn bị tiến Bắc khu làm ăn. Từ hôm nay trở đi, các người không cần lại hướng trung tín nghĩa giao sổ. Ta đâu tại Bắc khu làm một cái bảo an tư nhân công ty, một tuần sau khai trương. Hắn mạch suy nghĩ thanh kỳ, không nội không chậm nói đi xuống nói, ta cảm thấy được. Ta bảo an tư nhân công ty tố chất mạnh phi thường, không bằng như vậy tốt rồi, về sau, các ngươi cái này một chút hộp đêm toàn bộ hợp tác với chúng ta. Ta bảo an tư nhân công ty phụ trách bảo hộ mọi người an toàn, để tất cả mọi người có thể thật vui vẻ bình an làm sinh ý, các ngươi đâu, chỉ cần trả giá đối ứng bảo an phí cho ta thì tốt rồi. Giá cả sẽ không phát triển, chỉ biết cùng hiện tại ngang hàng thậm chí thấp hơn, bảo an tư nhân công ty chỗ tốt mọi người khẳng định cũng biết, đúng không? Lô Chí Huy nói xong, lỗ mũi phún ra ngoài khói mủ, cười ha hả nhìn về phía bọn hắn. Ha ha, đã sớm nghe nói Nham Kình Thiên thuộc hạ Ngô Chí Huy rất có năng rất biết làm sinh ý. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống nhau. Lão quỷ nghe Ngô Chí Huy lời nói, nở nụ cười, rốt cuộc là có đầu óc người, hiện tại đã bắt đầu đổi một loại mới phương thức đến thu quy phí à? Hắn tự nhiên là nghe hiểu, quy phí tự nhiên hay là mở lớn giao, nhưng mà thay đổi phương thức, Ngô Chí Huy làm một cái bảo an tư nhân công ty đi ra, thông qua loại phương thức này thu lấy quy phí, đều có thể trực tiếp đánh tiến công ty tại khoản trên. Ân. Ngô Chí Huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, cười ha ha nhìn xem lão quỷ, ta xem vị ca ngươi thật giống như là cái này một đám lao bản phát ngôn nhân, như vậy, ngươi liền lấy cái chủ ý đi, đừng nói ta lão quỷ xem thường ngươi lão quỷ liễu môi, chẳng thèm nó tới, ngươi nô chí huy giải là đủ đẹp trai, muốn cũng rất đẹp trai, nhưng mà quá không thực tế, ngươi đi giải quyết trung tín nghĩa cái này một gốc rồi nói sau. người ta làng địch sung à, nếu như ta là ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không bắt tay ngã vào bắc khu đến, các ngươi bảo an tư nhân công ty, ta là tuyệt đối sẽ không dùng. hắn lời nói nói âm vang có lực, lập tức đã nhận được chung quanh một đám lão bản gật đầu ủng hộ. Ân, có cốt khí, ta rất vừa ý. nô chí huy khép lời một tiếng, bất quá, bây giờ còn không đến, ngươi đến đáp lại thời gian. hắn bấm rơi đầu mẩu thuốc lá một lần nữa cầm lấy chiếc vua đến. Tiếp tục căn cơm, một lần nữa cho mọi người một chút thời gian suy nghĩ, cơm nước xong xuôi mọi người một lần nữa cho ta một cái dừng sát thực trả lời đi. lão quỷ một đoàn người biểu lộ biến hóa không chắc, chỉ có thể tiếp tục xem bọn hắn ăn, bọn hắn muốn đi, đoán chừng chung quanh cái này có chút lớn nhanh cắn ăn mã tử cũng sẽ không khiến bọn hắn đi. Khuya 1240, Nam sinh vi đỉnh đầu, một vòng trăng tròn treo cao ở trên trời, sáng trắng ánh trăng đem đại địa đánh hơi hơi trắng. Nam sinh viên nơi đây đại bộ phận đều là tôn vàng rộn nuôi dưỡng căn cứ, liếc nhìn sang bốn phía bằng thẳng vô cùng. Không phải hồ nước liền là cao ngất cỏ tranh, ngẫu nhiên lắc đắc mấy cái tấm ván gỗ dựng nhà gỗ nhỏ đứng ở trên bờ, trung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại có ve kêu con nết cấm thanh. Tới gần ven núi rừng vị trí, một chỗ đại hán phòng yên tĩnh đứng sướng sướng, nơi này là phụ trách tôn vàng rộn thu thập trung truyền địa phương, tiêu thụ bên ngoài thời điểm phía ngoài người mua đều ở đây bên trong cầm hàng. Trên đại thụ, A Bố đứng ở tráng kiện trên cành cây, thân thể bị trung quanh phồn thịnh rậm rạp nhánh cây cảnh lá vật che chắn phía sau lưng cong đeo một thanh súng tiểu liên, an mặc tránh đạn quần áo để cả người hắn thân thể thoạt nhìn mập một vòng. Hắn hiện tại nơi đây có thể rõ ràng nhìn rõ ràng chung quanh tình huống, sơ chút mở lá cây nhìn nhìn yên tĩnh chung quanh. Đối với hai nghe nhỏ giọng nói, không có vấn đề. Ân. Trong hai nghe vang lên thiên dưỡng nghĩa mấy người bọn hắn tiểu đội đáp lại âm thanh, bọn hắn giấu kín tại bốn phía, căn bản nhìn không tới hành tung của bọn hắn, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể mười phút về sau. Tiền vĩ cha mang theo Tony, A Hồ trước tiên đi đến hiện trường, tại nhất bên nhà xưởng ngừng lại, một cái cái hướng phía ra hỏa mã từ từ trên xe nhảy xuống tới, bốn phía đánh giá các ngươi canh giữ ở nhà xưởng nơi đây. tiền vĩ cha suy tư một chút, điểm 20 cái mã tử đóng giữ nhà xưởng, ta đoán chừng đám kia hàng rất nhanh bọn hắn liền sẽ tiến đưa tới đây. chúng tín nghĩa người nên cũng sắp đến, đến rồi, các ngươi thủ tại chỗ này, chúng ta ở bên ngoài vây quanh bọn hắn. ta ở tại chỗ này đi. a hổ kéo động thủ bên trong súng tiểu liên súng cái chốt, chúng ta nội ứng ngoại hợp, chỉ cần bọn hắn dám đến, chúng ta liền trực tiếp ăn tươi bọn hắn, một cái cũng đừng nghĩ chạy. ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. tiền vĩ cha hung hăng cự tuyệt hắn ý kiến, chúng ta nhất định muốn đem giao lộ phá hỏng, đừng để cho bọn hắn chạy mất. a hổ đần độn gãi gãi đầu, cũng liền không nói thêm gì tản ra đến. Tony bưng a cờ đến đem hộp đạn đẩy mạnh đi, kéo động súng cái chốt, "Chúng ta hôm nay chẳng những người muốn lưu lại, hằng cũng muốn lưu lại, có nghe hay không?" "Vâng." Mọi người rất nhanh tản ra đến trong núi rừng. Liên Hạo Long mang người tản ra tại trong núi rừng, hắn ngồi dưới đất, cầm lấy vải dầu cẩn thận leo sạch lấy trong tay nòng súng có khứu tuyến, nhận nghiêm túc thật cẩn thận tỉ mỉ, sau đó hướng bên trong kìm viên đạn. "Như thế nào?" Liên Hạo Long cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm kìm viên đạn, "Có động tĩnh có hay không?" Cảm phủ tử đã tới. Lạc Thiên Hồng đứng ở bên cạnh, dựa vào thân cây cầm lấy kính viễn vọng nhìn chậm chậm vào nhà xưởng bên kia rất nhanh tản ra cảm thụ tử người tản đoán chừng đang đợi hàng tới đây. Tốt. Liên Hạo Long nâng lên trong tay Thêm Lan nước, khép mắt nhắm chuẩn nhắm ngay phía trước 50M mở có hơn nhà xưởng. Long Ca. Lạc Thiên Hồng mắt nhìn Liên Hạo Long, đã nói với ngươi rồi loại này súng đào thải không được, liền cái kính viễn vọng đều không có, dùng mới bắn tỉa súng đi. Hừ. Liên Hạo Long hừ nhẹ một tiếng, cười mà không nói, vỗ vỗ Thêm Lan Đức thân thường, ta còn là thích ta láo hoặc ấy. Thời gian một chút qua đi, khuya một giờ chính. Trên đường lớn. Một đài mái che thức xe vận tải chậm rãi xuất hiện ở trên đường lớn, tốc độ xe vững vàng từ chủ trên đường xuống tới, thuận theo lối rẽ hướng phía bên này lại tới. Trong phòng điều khiển, lái xe điều khiển xe trực tiếp tại nhà xưởng bên cạnh ngừng lại, hắn chính mình lại cũng không xuống xe, ngồi ở trong xe chờ đợi. Nhà xưởng bên trong 20 cái mã tử cầm trong tay xuống ống ngồi xổm bên trong, hai năm 54 mini đột kích đều có, từ cửa sổ thấy được xe vận tải tiến đến, đã chờ đợi một hồi về sau không có động tĩnh. Trong xe chỉ có một người. Tiền vị trai trốn ở ven đường nhìn xem cái này đại xe vào, liền một cái lái xe, số bộ đảm chỉ huy đến. Đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra, nhìn xem bên trong đến cùng có hay không hàng. Cái này điểm, trung tín nghĩa sử dụng không có xuất hiện, vậy khẳng định liền là đã đến hiện trường, bọn hắn không chủ động đi ra, vậy cũng chỉ có thể chính mình người lập trước. Mã Tử lên tiếng gật đầu, từ nhà xưởng bên trong đi ra bốn cái người, hai người cầm thương đi hướng phòng điều khiển, hai người đi hướng xe vận tải đằng sau. Xuống tới. Mã Tử 254 trực chỉ bên trong lái xe, con mẹ nó, cũng dám đến đưa hàng. Mập người gan chó. Chỉ bất quá, lái xe ngồi ở bên trong cũng không phản ứng đến hắn đám, cũng không giới xe, Mã Tử lúc này bắt đầu bảo đứng. Cửa xe trong chăn khóa cứng, căn bản kéo không ra. Mã Tử ý đồ gõ cửa sổ, nhưng mà cửa sổ cứng căn bản nện không mở. Đằng sau hai cái Mã Tử mở ra xe vận tải thùng xe, cầm lấy đèn pin chiếu sáng trong xe bộ, một cái cái hàng dương trồng chất tại bên trong. Mã Tử cậy mở một cái, một phen lục lọi từ bên trong lấy ra một bao bột phấn, lại liên tục cậy mở những thứ khác hàng dương, bên trong bột mì mã chỉnh tề. Ha ha ha. Mã Tử vui vẻ phá lên cười, cầm lấy một bao bột mì từ trong xe nhảy xuống tới, hưng phấn hướng về phía tiện vị tra bên kia hô to, "Hàng, tràn đầy một xe tất cả đều là hàng A lão đại, chúng ta." Phang. Một tiếng đột một súng vang lên vang vọng, phá vỡ đêm tối yên tĩnh, mã tử cái hốt nổ tung, thẳng ngã trên mặt đất, trong tay bột mì nhuốm máu cùng nhau rơi xuống. Làm bọn hắn, Liên Hạo Long kéo động họng súng buốc khói thêm lan nước súng cái chốt, đem hàng đột lại. Chương 228. Ác qua cổ hoặc tử cảnh sát về sau dựa vào Ngô Sinh chiếu Cố. Chương 228. Ác qua cổ hoặc tử cảnh sát về sau dựa vào Ngô Sinh chiếu Cố. Xung. Lạc Thiên Hồng bừng mắt mở 16 hướng phía phía trước quét một tơi viên đạn, làm bọn hắn đã sớm mai phục tại trung quanh mã tử một cái cái mang theo súng từ bốn phương tám hướng vọt ra một cái cái hướng phía bên kia nhà xưởng vị trí đi Cảm tù băng mã tử đám một cái cái nhao nhao kịp phản ứng riêng phần mình trốn ở công sự che chắn đằng sau nổ súng đánh trả trong thời gian ngắn hiện trường dày đặc tiếng súng liền như cùng đốt pháo pháo giống nhau dày đặc Long Ca lạc Thiên Hồng quay đầu lại mắt nhìn nửa ngồi trên mặt đất nâng lên khôi phục súng liên hạo Long một thương lại lần nữa làm cho thất bại một người không khỏi tá Dương Long Ca thương pháp quả nhiên còn là như vậy tay đầu ta đã nói rồi đừng nhìn ta súng dứt lại phía sau nhưng mà tay nghề không có. Liên Hạo Long đi theo đại quân đằng sau đi phía trước ép tiến, trốn ở sườn dốc đằng sau. Thời khắc mấu chốt, ta còn thì nguyện ý tin tưởng ta bằng hữu cũ. Hai người chậm chạp đẩy về phía trước tiến, đánh ra đầy đủ hỏa lực áp chế, chỉ cần cảm thụ băng bên kia ở đâu điểm hỏa lực, chỗ bắn mạnh mẽ bọn hắn liền đánh ở đâu. Đát đát đát. Tony từ nhỏ sườn dốc đằng sau bưng A Aker xuống ra, họng súng vún ra ngoài bắn ngọn lửa, tại làm cho thất bại hai người về sau. Hắn đi theo liền muốn dẫn người xông về phía trước, nhưng lại bị tiện vị trai cho kéo lại. Chaka, chúng tín nghĩa đến. Tony có chút không hiểu dựa vào sườn dốc, đem một cái băng đạn mới lấy ra chúng ta người chịu không được bọn hắn trúng kích sẽ không vây lên đi nhà xưởng bên kia vinh đệ nhịn không được đừng có gấp Tiền Vĩ Cha lại vô cùng chắc chắn chặn đường Tony liền giữ vững vị trí nơi đây là được rồi đừng để cho bọn hắn chạy hắn nhớ rõ cùng tăng cảnh ti cho chuyện thời điểm hắn nói làm cho mình không muốn theo vào đi hắn hoặc nhiều hoặc ít đoán được họ thằng ý đồ dựa vào Tony tuy rằng khó chịu nhưng mà cũng chỉ có thể nghe Tiền Vĩ Cha nằm ở sườn dốc trên đối với phía trước sông lên trung tín nghĩa mã tử bắn phá đát đát đát bang bang chói hai tiếng súng khắp nơi tại vang đêm tối cứng rắn tại đây rất nhiều súng ống bên trong bị chiếu sáng vài phần Mái che thức xe vận tải bên trong đưa hàng mã tử vững vàng ngồi ở ghế lái, nhìn xem bên ngoài đánh lửa nóng hiện trường, thoải mái nhàn nhã hắn không chút nào sợ, thậm chí cả là đốt một điếu thuốc thơm đến, chậm gì gì muốn lấy. Kỳ thật, cái này đài mái che thức xe vận tải là trước hết nhất bị công kích mục tiêu, nhưng mà đạn bắn vào xe thủy tinh trên căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thân xe trên đồng dạng cũng thế. Hôm nay cái này đài xe vận tải thế nhưng là dùng nhiều tiền đặc biệt đã sửa chữa lại, đổi lại một nước tránh đạn thủy tinh không nói, thân xe nội bộ đồng dạng cũng bị mối hàn lên dày đặc tấm. Không có gì lèo lẹt đặc thù tài liệu, chỉ có thép tấm độ dày, đơn giản thô bạo phòng ngự vật lý căn bản bắn không xuyên, mang đến cho hắn rất mạnh cảm giác an toàn. Khục khục khục. Lái xe ngồi ở kín không kẽ hở xe bị khói mù say rượu quá sức, liên tục không ngừng bóp tắt thuốc lá, nắm bắt hai ngay hỏi, vải ca, ta khi nào thì đi?" Đem chiếc xe lái đi đi. A bố đứng ở tráng kiện trên cành cây, nhìn xem nghiêng phía trước kịch liệt hiện trường, "Đã đánh nhau đã, nhiệm vụ của ngươi kết thúc." Tốt. Lái xe treo ngăn cản khởi động chân ga, xe rất nhanh chuyển xe nhượng ra không gian về sau trực tiếp tại chỗ một cái quay đầu đối với bên ngoài nhảy lên đi ra ngoài. Bắn hắn Xe muốn bộ chạy, đang bị bụi lẫn nhau bắn cạm đủ băng mã tử nhìn xem muốn chạy xe vận tải. Lúc này họng súng thay đổi nổ súng sạc kích, đánh vào ghế lái thân xe phát hỏa sao vang khắp nơi. Lúc này mới hồi tưởng lại cái này đại xe căn bản đánh không thủng. Bắn lốp xe, lốp xe. Mọi người cuối cùng là kịp phản ứng, vội vàng chuyển đổi mục tiêu, nhưng mà đã sớm gắn liền với thời gian quá muộn. Xe vận tải một cước chân ga dọc theo đường cái chạy xa. Xe vừa mới lên chủ đường, liền xem đến phía trước bẹo vào con dốc chỗ lóe ra màu đỏ xanh đen xanh. Lái xe trong nội tâm một kích linh, tay lái đi theo một đánh trực tiếp lái vào bên cạnh tiểu châu ngã bà. Đỗ xe tắt lửa ngọn đèn dọc tắt trong tầm mắt nam đại cảnh dụng công kích xe đang theo bên này rất nhanh ra, con mắt của bọn hắn ghi rõ xác thực, không có người chú ý tới cái này đại xe vận tải. lái xe chờ bọn hắn lái qua đi về sau đem xe đổ ra, chân ga tăng giá cả rất nhanh biến mất tại trên đường lớn. nam sinh vi thảo tiền bỉ cha nhìn xem từ trong tầm mắt biến mất xe vận tải, tức giận mang đứng lên, con mẹ nó, cái này đều có thể để cái này đại xe chạy. phế vật, phế vật. trung binh mã tử được kêu là một cái ủy của ta, ngươi cũng nhìn thấy ra hỏa này xe đi qua cãi trang bắn lại bắn không xuyên, phòng điều khiển lại bắn không tiến, bọn hắn có thể làm sao? bên này. Hầm gia súc. Liên Hạo Long đi theo đại quân đi phía trước ép, tự nhiên cũng nhìn thấy lái đi xe vận tải trốn ở sân dốc đằng sau sắc mặt tăm lắng. Hiện trường tiếng súng yếu đi vài phần. Cảm cung tử. Liên Hạo Long nhìn xem đã sờ lên nhà xưởng bốn phía má tử, đây khi đối với tiện vĩ cha bọn hắn cái kia dồn lớn nói, ta Liên Hạo Long hàng cho tới bây giờ sẽ không có người dám ăn ta. Đem hàng giao ra đây, bằng không thì ta cho các ngươi hôm nay toàn bộ trôn ở chỗ này. Vẫn hàng người không phải ta. Tiện vĩ cha để khí lớn tiếng đáp lại nói, chúng ta đều trúng kế của người khác, bọn hắn đang cố ý bày ta tiện vĩ cha mà nói. Cái kia xem ra là không có được nói chuyện. Liên Hạo Long mới sẽ không nghe tiện vĩ cha giải thích, tiếng súng vang lên, ta liền nhất định muốn gặp đến hàng, lấy không được hàng, ta chưa hết làm các ngươi. Kỳ thật, Liên Hạo Long đang nhìn đến cái này, đại căn bản bắn không xuyên xe vận tải về sau cũng đã đoán được manh mối, có lẽ thật là có kẻ thứ ba tham dự trong đó. Nhưng mà, cảm thụ tử nếu như tham dự tiến đến dám đánh bọn hắn trung tín nghĩa chủ ý, cái kia chính mình giống nhau muốn đánh, trước giải quyết bọn hắn lại chậm rãi đem mình nhóm này hàng móc ra, họ chẳng không phải muốn chống đỡ cảm thụ tử sao? Cái kia chính mình liền làm cảm thụ tử. Liên Hạo Long nhìn xem chiếm ưu thế thế hiện trường, đe khí lớn tiếng chỉ huy nói, liền một mạnh vọt lên bọn hắn ai làm rơi cảm phủ tử bọn hắn tam huynh đệ tùy ý một người, 50 vạn hiện sao? Đánh cho ta." Tiền Vĩ cha tức giận gầm nhẹ một tiếng, lấy ra tay cầm điện thoại đến đánh cho Tằng Cảnh Ti, chuyển được về sau hỏi, "Tằng sơ, ngươi đến cùng chuẩn bị làm gì?" "Ta người sẽ không đi lên tiếp viện, toàn bộ để trung tín nghĩa ăn hết sạch rồi." "Chờ." Tằng Cảnh Ti một tay lái xe một tay cầm tay cầm điện thoại, nói chuyện ngựa khí bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì mảy may gợn sóng, "Ta còn có 3 phút đã đến giờ hiện trường, các ngươi rút lui đi." Hắn ánh mắt nhìn phía trước đã tiến vào ánh mắt Nam CV, hiện trường tiếng súng rất lớn, 3 phút về sau Không có rút lui đi không được nữa. Ngoài xe màu đỏ xanh dàn sen ngọn đèn đánh vào trên mặt của hắn, đưa hắn mặt in nhuộm màu đỏ xanh gan sen. Tiện Vĩ Cha nghe tầng cảnh ti cái này không hề gợn sóng lời nói, nghe nữa từ hắn trong điện thoại truyền đến tiếng súng, trực tiếp cúp điện thoại, vây tay một cái, "Đi." Tony cùng A Hổ hai người rất là khó hiểu, nhưng mà Tiện Vĩ Cha lên tiếng hai người cũng không dám nói thêm cái gì, kêu gọi bên người mã tử rút lui. Theo bọn hắn rút lui trận, hiện trường tiếng súng lại lần nữa yếu đi vài phần xuống tới. Đừng để cho bọn hắn chạy. Liên Hạo Long nhìn xem Tiện Vĩ Cha bọn hắn bên kia yếu xuống tới tiếng súng từ nhỏ nhà gỗ đằng sau chui ra bắn một phát súng đuổi theo mau tiêu diệt bọn hắn bọn hắn muốn rút lui a bố đứng ở trên cành cây nhìn xem tiện vị cha bọn hắn bên kia động tĩnh nên chúng ta xuất thủ đem bọn hắn ở tại chỗ này chuẩn bị đúng vào lúc này hắn nhìn đã đến đường cái quẹo vào chỗ lóe lên ngọn đèn chờ một chút có cảnh sát đến nguyên bản chuẩn bị hành động thiên dưỡng nghĩa một đoàn người lại sinh sinh nằm xuống lại trên mặt đất nhìn xem phía trước ngay tại trung tín nghĩa mã tử một cái cái chuẩn bị đuổi theo tiện vị cha bọn hắn thời điểm trung quanh chói hai âm thanh cảnh báo đột nhiên vang lên năm đài công kích xe một cái thắng gấp tại giao lộ dừng lại một cái cái súng vấp vai Đạn lên nòng phi hổ đội đội viên từ trên xe nhảy xuống tới trong tay phòng ngửa bạo lực tấm thuẫn đập xuống đất phát ra thanh thủy âm thanh đến bọn hắn một cái cái cầm trong tay mb5 mini đột kích cường quang chiến thuật đèn tin đánh sáng chiếu vào phía trước màu đen khăn trùm đầu che phủ đầu chỉ lộ ra ánh mắt cùng cái mũi tránh đạn quần áo ra chỉ để cho bọn họ hình thể thoạt nhìn cũng càng cường tráng vài phân công kích xe sáng lớn đèn đem phía trước nhà xưởng chiếu sáng cũng làm cho hiện trường người thấy do người tới phi hổ đội liên hạo long âm thanh bé nhọn nhìn xem đột nhiên đi đến hiện trường phi hổ đội trong nội tâm lộ bộ một cái không tốt rút lui Nguyên bản còn chuẩn bị truy đuổi cảm đủ từ một đám mã tử nhau nhau sau này rút lui, phía sau tiếp trước sau này chạy tới, chuẩn bị. Phi hổ đội hành động tiểu tổ tổ trưởng phát ra chỉ lệnh, vừa mới chuẩn bị ra lệnh, trong hai nghe chuẩn truyền ra tàng cảnh ti mới nhất làm chỉ lệnh, tin tức mới nhất, toàn bộ ngay tại chỗ đánh úp. Rét sơ. Đội trưởng nghe được tàng cảnh ti chỉ lệnh về sau, trước là sừng sốt một chút, đi theo không chút lựa chọn đối với hai nghe truyền đạt chỉ lệnh, đám người này liền là lúc trước bắn chết William cảnh ti cùng trương cảnh lương, cao cấp đốc sát đạo tặc thượng cấp có lệnh, toàn bộ ngay tại chỗ đánh úp. Với tư cách hổng công cường hãn nhất một chi đội ngũ. Phi hổ đội trong mắt chỉ có thượng cấp chỉ lệnh, tuyệt đối phục tùng chỉ lệnh. Phía trên chỉ lệnh là cái gì, bọn hắn liền phụ trách làm cái gì. Đát đát đát. Đát đát đát, đát. một nước MV5 mini đột kích họng súng phun ra lửa cháy lưới, như là cắt cỏ hoàn toàn giống nhau tình xé rách trong tầm mắt mọi nơi chạy thuộc mạng trung tín nghĩa mã tử, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại thủy đường bên trong, máu loang đem hồ nước nhuộm đỏ. Lui, lui tiến nhà xưởng bên trong. Liên Hạo Long nghiến răng gầm nhẹ một tiếng, kêu gọi mọi người hướng nhà xưởng thu nạp, thủ tại chỗ này có lẽ còn có thể kéo dài thời gian, tùy thời chạy trốn. Chỉ bất quá, hắn lại nào biết đâu. Tằng Cảnh Ti đã sớm hạ ngay tại chỗ đánh gục chỉ lệnh, lui tiến nhà xưởng tốn công vô ích. Chậc chậc. A Bố đứng ở trên cây mắt thấy chỉnh cái quá trình, liễu lưỡi một tiếng từ trên cây tuột xuống, đối với hai nghe nói ra, rút lui. Nguyên bản còn mai phục tại bên ngoài chuẩn bị tùy thời mà động thiên dưỡng nghĩa một đoàn người không mang theo bất luận cái gì dừng lại, thời gian dần qua bắt đầu ra bên ngoài vây lùi bước. Nhà xưởng bên ngoài đội trưởng chỉ huy hai tổ phi hổ đội đội viên hiện lên chiến thuật đội hình rất nhanh hướng phía nhà xưởng đẩy mạnh, còn dư lại người thì là bắt đầu lục soát điểm bọn hắn chấm dứt đối hỏa lực nghiền ép hướng phía phía trước nhà xưởng tới gần, kẹt tại phía trước phòng nửa bạo lực tấm thuẫn nhẹ nhõn đón đỡ đến từ phía trước phản kích. Liên Hạo Long nhìn xem rất nhanh tới gần phi hổ đội đội viên, bưng nòng súng có khương đến một thương đánh ra, lại bị tấm thuẫn nhẹ nhõn đó đỡ. hầm ra súc. hắn tức giận thấp giọng gầm thét một tiếng, vì cái gì? vì cái gì phi hổ đội sẽ đến nhanh như vậy? chạy đi! Lạc Thiên Hồng cầm trong tay m mở sau đối với bên ngoài lung tung đến một thôi, phụ giúp Liên Hạo Long liền hướng cửa sau chạy, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bắt. Thảo. Liên Hạo Long khe cắn môi, cũng chỉ có thể nghe Lạc Thiên Hồng. bọn hắn tuy rằng hỏa lực đầy đủ mạnh mẽ, Nhưng mà cùng phi hổ đội so với còn là kém xa lắc, không đủ để theo chân bọn họ đối kháng. Chống đỡ 3 phút, Lạc Thiên Hồng quay đầu lại xông mã tử đang quát, chống đỡ 3 phút sau đó liền đầu hàng, chúng ta sẽ đi mọ mọi người. Lão đại yên tâm, cái này một chút mã tử đều là tuyệt đối tâm phúc binh sĩ, lớn tiếng đáp lời, dơ lên súng đối với bên ngoài liền bắn. Rất nhanh, phi hổ đội đè lên. Đạn tia chớp. Theo một tiếng mệnh lệnh, Bành. Bành. Hai cái đạn tia chớp ném vào nhà xưởng bên trong, mạnh mẽ hiện lên về sau, đeo kính mắt phi hổ đội tiểu tổ đè ép đi vào. Trong tay có súng giữ lại không khác biệt bắn phá. Tại sắt lá trên tường lưu lại một cái xuyên thủng vết đạn, đầy trời súng ống phía dưới, tràn ngập khói thuốc súng ở bên trong, trong khu phòng mảnh vụn bay loạn tiếng, đều thảm thiết nổi lên bốn phía, quả thực liền là đơn phương tàn sát. Mấy hơi thở về sau, nhà xưởng bên trong triệt để yên tĩnh trở lại. Over. Over. Trong hai nghe truyền đến bọn hắn xác nhận hiện trường âm thanh, ngắn ngủn không đến hai phút thời gian, nguyên bản còn bị trung tín nghĩa chiếm lĩnh nhà xưởng đã bị cái này hai tổ đội viên nhẹ nhõm công chiếm. Nhà xưởng đằng sau, liên hạo long thở hổn hển cùng lạc thiên hồng hai người bước nhanh chạy thục mạng. Ngay đằng sau đột nhiên an tĩnh lại nhà xưởng, tâm chìm đến đáy cốc, chỉ có thể nhanh hơn bước chân đối với đằng sau núi rừng chạy như điên. Ha ha. Tăng Cảnh Ty ngồi ở trong xe, nhìn xem trong màn đêm chạy nhanh liên Hạo Long cùng Lạc thiên Hồng hai người, ngựa khí băng lãnh, hướng 3 giờ, còn có hai cái. Nhiều cái phi hổ đội đội viên đồng thời nhìn lại, nhìn xem chạy lên sườn dốc liên Hạo Long cùng Lạc thiên Hồng hai người, họng súng trở lên vừa nhấc, bóp cò. Đát đát đát. Đát đát đát. Bốn phương tám hướng đồng thời hỏa lực bao trùm, đối với 15m có hơn 2 người điền quần sạc kích, hình thành hỏa lực mạng lưới đan vào bản phá. Phốc phốc phốc chạy chấm nhất liên hạo long thân thể run lên dừng lại một chút đi theo trên thân nổ bùng vô số cái lỗ máu bị đánh đã thành cái sảng. long ca vừa mới bay qua sườn dốc lạc thiên hồng theo bản năng quay đầu lại đưa tay đi bắt liên hạo long trắng non máu tươi để hắn không có bắt lấy nhìn xem liên hạo long lăn xuống xuống dưới cũng chính là lúc này đầu kéo một cái dừng lại viên đạn trước mặt phong tới đánh vào lạc thiên hồng trên thân viên đạn trong nháy mắt tại trên người hắn nổ tung ba cái lỗ máu bắn tung toé máu tươi ở bên trong lạc thiên hồng thân thể mất đi cân bằng sau này khé đảo trực tiếp từ ngược lại sườn dốc trên lăn xuống dưới phu phu Vừa mới tại ngược lại sườn dốc tụ hợp A bố một đoàn người vừa mới chuẩn bị trong xe, liền nhìn xem từ trên núi lăn ra đây Lạc Thiên Hồng, lăn mình lăn đến trước mặt của bọn hắn. "Ôi." Lạc Thiên Hồng cái chán toát mồ hôi lạnh, miệng môi buốt lên máu, nhìn xem trong tầm mắt bóng chồng A bố, hô hấp trầm trọng, đầu nghiêng một cái trực tiếp ngất đi. "Dựa vào." A bố thấp giọng chửi bới một tiếng, "Trùng hợp như vậy, ở chỗ này đều có thể gặp được ngươi cái này rắc rưởi." Hắn suy tư một chút, xông tiểu đội đội viên phân phó nói, "Đem người mang về đi." Rất nhanh ly khai hiện trường về sau, một đoàn người đem giấu ở đằng sau xe mở đi ra, một cước chân ga trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài. Cầm ra tay cầm điện thoại đến đánh cho Ngô Chí Huy, "Lão đại, sự tình xảy ra chút biến cố, phi hổ đội." Hắn đơn giản miêu tả một cái tình huống, "Chúng ta không có lộ diện, mặt khác, tại rút lui khỏi thời điểm, gặp bị đánh trúng lạc thiên hồng, chúng ba phát còn có khí, nhưng mà không biết có thể hay không sống sót. Bỏ lại đi còn là mang về." Nam Sinh Vi, tăng cảnh ti đi xuống xe tới, nhìn xem đang tại thanh lý hiện trường phi hổ đội đội viên, cất bước đi đến liên hạo lòng trước thi thể, trên cao nhìn xuống mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào. "Dám đụng đến ta, cùng ta đấu, một hiệp toàn bộ tiêu diệt các ngươi." "Thứ hôm nay trở đi, không tiếp tục trung tín nghĩa, người đệ đệ vương bảo kết cục cũng giống như thế. hắn nhìn hướng trợ lý đối ngoại thông báo mấy tháng lúc trước William cảnh tỷ cao cấp đốc sát trương cảnh lương bị bắn chết một án hiện đã tra ra, trung tín nghĩa cấu kết bề ngoài thế lực đội đến nay muộn tại nam sinh vi chấp đầu bị chúng ta sớm vải không chế, toàn bộ bị đánh gục. mắt khác thông chi mã quân cao cấp đốc sát cái kia bên cạnh cũng có thể động thủ, trung nghĩa xã xã đoàn trợ lý vương bảo đồng dạng tham dự trong đó có thể bắt báo cáo hắn sáng sớm cũng đã mô phỏng viết xong chỉ chờ sự tình lạc định liền có thể đưa ra cho mại cao cấp cảnh tỷ giờ này khắc này một mắt khác. Dạng u thành, Vương Bảo Nữu mày ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay xỉ gà miệng lớn mút lấy, nôn nóng bất an nhìn ngoài cửa sổ, tay phải cầm lấy tay cầm điện thoại đến lại lần nữa đánh cho Liên Hạo Long. Chỉ bất quá, điện thoại như trước biểu hiện không người tiếp nghe. Buổi tối hôm nay hắn nhận được tin tức, Liên Hạo Đông chúng đạn, Liên Hạo Long mang người đi ra ngoài tìm bọn hắn mất đi cái đám kia hàng đi, hắn cảm thấy có chút bất an, nhưng mà chờ hắn biết rõ tin tức thời điểm, như thế nào cũng liên lạc không được Liên Hạo Long. Bảo ca, Mã Tử đẩy cửa ra từ bên ngoài đi vào, nhìn xem Nữu mày hút thuốc Vương Bảo, nhỏ giọng nói, chị dâu mang theo nữ nhi đã dưới lầu, chờ ngươi một hồi lâu. Các nàng chờ ta làm gì? Vương Bảo nhíu nhíu mày, khoát tay nói, làm cho các nàng chờ về đi, nói cho bọn hắn biết, ta hôm nay buổi tối không quay về. Người đã quên, hôm nay là chị dâu sinh nhật. Mã Tử nhỏ giọng nói. Vương Bảo nghe vậy môi rung rung một cái, há to miệng muốn nói cái gì còn không có nói, làm cho các nàng chờ một chút, ta một hồi xuống dưới. Hắn suy tư một chút, đi theo hạ lệnh, tiếp tục cùng Long Ca liên hệ, nếu như hắn có cái gì cần, trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta, ta toàn lực ủng hộ bọn hắn. Tốt. Mã Tử vội vàng gật đầu đáp lời, ngay tại Vương Bảo đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, bên ngoài Mã Quân chợt mang người đi đến. Cầm trong tay một phần lệnh bắt, Vương Bảo, có nhất tông bản án cần ngươi trở về điều tra một cái." Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo, từng chữ một nói, "Buổi tối hôm nay, Liên Hạo Long dẫn người cùng bắn chết William Cảnh Ti một nhóm tội phạm chắc đầu, bị chúng ta vải khống chế vây quanh. Trải qua tra ra, ngươi Vương Bảo cùng Liên Hạo Long giữa đồng dạng tồn tại liên hệ, đáng nghi vì bọn họ cung cấp tài chính ủng hộ." Hầm gián súc. Vương Bảo trực tiếp quát lớn một tiếng đã cắt đứt Mã Quân lời nói, "Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, Long ca tuyệt đối cùng vị lão bản án không có quan hệ. Có quan hệ hay không, ngươi nói không tính." Mã Quân bình tĩnh lắc đầu, "Cùng hắn quan tâm hắn cái này người chết." ngươi còn là quan tâm mình một chút đi. cái gì? Vương Bảo nghe được Mã Quân nói ra người chết từ mắt, mắt dâu dịa chừng. ngươi nói cái gì? Liên Hạo Long cầm thương bắt bớ, đã chết. Mã Quân lớn tiếng lặp lại một câu. hiện tại chúng ta muốn mang ngươi trở về điều tra, thức thời điểm theo chúng ta đi một chuyến đi. hắn vung tay lên, kêu gọi bên người Tiểu Nhị mang đi. ngươi muốn chết? Vương Bảo căn bản không cách nào tiếp nhận Mã Quân nói sự thật, chỉ vào Mã Quân gào lên, hầm ra xúc Mã Quân. con mẹ ngươi dám làm cục đụng đến ta ca. đưa tay. Tiểu Nhị lấy ra cuồng tay hướng phía đứng ở bên cửa sổ trên Vương Bảo đi tới, lại bị Vương Bảo trực tiếp đẩy ra. Ta biết rõ ngươi Vương Bảo cũng là có chút điểm thân thủ. Mã Quân trực tiếp rút ra S, về đốm mô đen 10 đến nhắm ngay Vương Bảo, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, đánh lén cảnh sát, tội thêm một bậc. Hôm nay ngươi là không chạy thoát được đâu, còn là ngoan ngoãn trở về theo chúng ta tiếp nhận điều tra đi. Hô soạn. Vương Bảo hơi thở trầm trọng thở hỗn hển, ánh mắt tràn ngập tơ máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Mã Quân, đang tự hỏi vài giây về sau, chặt năm năm đấm còn là thời gian dần qua buông lòng ra đến. Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Mã Quân bọn hắn hôm nay rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến, trước qua cửa hải này lại chậm rãi tìm bọn hắn tính. Cái này đúng rồi nha. Mã Quân nhìn xem Vương Tha cho chống cự Vương Bảo, một tay cầm mét, vế đốt mô đen 10, một tay sở hướng bên hông. Hắn đưa lưng về phía mọi người, mọi người căn bản nhìn không tới động tác của hắn. Mã Quân từ bên hông móc ra cũng không phải con tay, mà là một thanh thai 54, trực tiếp liền nhét vào Vương Bảo trong tay. Vương Bảo sững sốt một chút, nhìn xem nhét vào trong tay thai 54, đoán được Mã Quân mục đích, theo bản năng muốn rời tay, nhưng lại thì đã trễ. Ngươi cầm thương đánh lén cảnh sát. Mã Quân lớn tiếng quát lớn đồng thời rất nhanh lui ra phía sau, nối liền giơ tay lên bên trong hét, vế đốt mô đen 10 đến, đối với Vương Bảo không chút lựa chọn luân phiên bọ cò. Bang bang Vé đốt Model 10 bị mã quân khu động đã đến trình độ cao nhất, một hơi trực tiếp đem viên đạn đánh xong, đạn bắn vào Vương Bảo trên thân, cũng có một phát đánh xuyên đằng sau cửa sổ sắt đất thủy tinh. Người, Vương Bảo không thể tin nhìn xem mã quân, căn bản không có đoán được mã quân cũng dám tại trước mắt bao người chơi hắt hắt, càng không có nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ cầm thường cường sát chính mình. Hắn há to miệng, nhìn xem lồng ngực xuyên thủng một cái cái lỗ máu, lảo đảo lui về sau hai bước, mất đi cân bằng trực tiếp từ trên lầu té xuống. Dưới lầu, Vương Bảo lão bà ngồi ở ghế lái, nhìn xem tay lái phụ đã ôm con rối bút bê ngủ rồi nữa nhi. Tương triều đưa thay sở sở chán của nàng đột nhiên súng vang lên để nàng sợ hết hồn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về phía trần xe. Không trung, mất đi cân bằng vương bảo từ cửa sổ ngã xuống, thân thể mập mạp hắn tại không trung một cái tự do rơi xuống đất, trùng trùng điệp điệp đập vào xe con phía trên, bành nặng rơi xuống phía dưới, vương bảo thi thể trực tiếp đem xe con nện lõm xuống dưới, đem trong xe hai người đè ép. Tích tích tích, xe con phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo, ngọn đèn lóe ra. Mã quân đứng ở bên cửa sổ trên, thò ra nửa người đi ra quan sát hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân rơi vỡ tại xe con trên vương bảo thi thể máu tươi thuận theo chạy xuôi chạy ra đem xe con nhộn đỏ lầu bên ngoài đã sớm chờ đợi tốt tiểu nhị toàn bộ vào ra phòng ngừa hiện trường phát sinh bạo động ngốc tử muốn trách ngươi trách ngươi cả làm gì không tốt cần phải đi động tàng sơ mã quân nhỏ giọng lầm bầm một tiếng chỉ huy thủ hạ xử lý hiện trường chính mình xuống lầu cầm ra tay cầm điện thoại đến trực tiếp đánh cho tăng cảnh ti, làm xong sơ cái này đúng rồi nha tăng cảnh ti nghe mã quân lời nói hài lòng nhẹ gật đầu vụ án này điều tra và giải quyết trên cho ngươi nhớ một cái công mà khác ngươi hợp tác hoa sinh bên kia thế nào liên hạo đông sự tình hắn có thể hay không giải quyết ta hắn ngữ khí nghiêng ngẫm. Hoa Sinh có thể lái được súng bắn Liên Hạo Đông, điểm ấy việc nhỏ nên không làm khó được hắn đi. Yên tâm. Mã Quân lên tiếng cam đoan nói. Tốt. Tăng Cảnh Ti lên tiếng trực tiếp cúp điện thoại. Bệnh viện hai cái cảnh sát canh giữ ở cửa phòng bệnh, Hoa Sinh mang theo hai cái tiểu nhị đi tới, theo chân bọn họ đánh cái chào hỏi, thẩm vấn phạm nhân. Sau đó đẩy ra cửa phòng bệnh trực tiếp đi vào. Trong phòng bệnh, Liên Hạo Đông mang theo thuốc lá nằm ở trên giường bệnh, chúng đạn đùi phải đã viên đạn lấy ra khâu lại hoàn tất. Bởi vì Liên Hạo Đông cự tuyệt thừa nhận trong câu lạc bộ đêm lắc đầu dự hoạch cùng hắn có quan hệ, hắn mình cũng không có tham dự, trong thời gian ngắn thật đúng là định không hắn tội gì. Liên Hạo Đông cũng là trước tiên chuẩn bị treo lên chính mình luật sư, chuẩn bị khống cáo Hoa Sinh. Ồ, thật có nha hướng. Hoa Sinh quét mắt hút thuốc Liên Hạo Đông, kéo ra ghế liền ngồi xuống dưới, chúng đạn rồi còn hút thuốc, tâm tình không tệ sao xem ra? Hắn bắt chéo hai chân, cười lạnh nói, ta nghe người ta nói, ngươi muốn khống cáo ta, như thế nào? Ngươi luật sư đã tới sao? Giống như không có đi, đến bây giờ mới thôi. Ngươi luật sư cũng không có tới. Hừ, Liên Hạo Đông lạnh lùng mắt nhìn Hoa Sinh, chó chết, ta nhớ kỹ ngươi, không đem ngươi bẩm báo cách trước, ta Liên Hạo Đông bà chữ viết được lại. Không có vấn đề, ngươi vui vẻ là được rồi. Hoa sinh vẻ mặt không có cái gọi là nhún vai. Ta phát hiện một vấn đề, bất kể là ngươi hay vẫn là ngươi cái kia ngu xuẩn, ca ca liên hạo lòng đều ưa thích theo chúng ta cảnh sát đối địch. Các ngươi chẳng lẽ không minh bạch một cái đạo lý sao? Tại quỷ lão hiện tại quản hạt Hồng công, chúng ta ăn mặc cái này thần chế ngự, đoán chừng các ngươi bọn này còn lừa lùn à? Ha <cười> ha, liên hạo đông ngữ khí cứng, nhìn cũng không nhìn hoa sinh. Được à? Ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào đoán chừng chúng ta. Hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không cầu ta rút đơn kiện. Không có cái gọi là, ngươi vui vẻ là được rồi. Hoa sinh vẻ mặt vẻ mặt không sao cả, nhìn trên bàn bày biện quả cái giỏ. Đưa tay lấy ra một cái cây quýt, chậm rãi lột đứng lên, kỳ thật, ta hôm nay tới tìm ngươi, không phải nói bắn súng ngươi sự tình. Ta là có một cái tin tức tốt phải báo cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Hoa Sinh đã đem trong tay cây quýt mở mạnh. Cây quýt ra hợp quy tắc lột thành vài múi, đem bên trong nguyên vẹn thịt quả lấy xuống, đẩy ra, nhét vào miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Ân, rất ngọt. Hoa Sinh nở nụ cười, ánh mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, nhà ai tiệm hoa quả mua quả cái giỏ, ta cũng đi. Liên Hạo Đông lạnh lùng mắt nhìn Hoa Sinh, cũng không phản ứng đến hắn, nghiêng đầu đi tiếp tục hút thuốc. Có cái tin tức tốt phải báo cho ngươi. Hoa Sinh đẩy ra cây quý thịt, ánh mắt tập trung tại thịt quả trên, thanh lý thịt quả bên ngoài bao trùm màu trắng quất kia sợi, người ca liên hạo long chết, hắn đã chết, về sau trung tín nghĩa liền thuộc về người liên hạo đông định đoạn. Cái gì? Liên Hạo Đông nghe được cái này tin tức, máy liệt một cái từ trên giường bệnh bắn lên ngồi thẳng thân thể, ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Hoa Sinh mỉu môi báo cho biết một cái bên cạnh tay cầm điện thoại, đem thịt quả nhét vào miệng bên trong, giống như xem diễn nhìn xem gọi điện thoại Liên Hạo Đông. Mấy cái điện thoại số dưới, điện thoại căn bản chuyển được không? Liên Hạo Đông đi theo điện thoại lại đánh cho Lạc Thiên Hồng, đồng dạng cũng là ở vào mất liên trạng thái. Hắn hô hấp dần dần trầm trọng đứng lên, tâm cũng chìm vài phân, trong mắt nhìn trầm trầm nhìn xem Hoa Sinh, xem ta làm gì. Hoa Sinh vẻ mặt nhẹ nhõm, chậm rãi mà nói, muốn trách thì trách ngươi Ca Liên Hạo lòng cái kia dấp rưỡi, không phải là nổ súng bắn ngươi sao? Hắn làm gì không tốt, cần phải an bài người đi đối tảng cảnh Ti động thủ, hắn không chết hay chết ta. Dừng một chút. Hắn khoẹt miệng trao lên, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười đến, còn có một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Hắn đem còn dư lại cây quít nhét vào miệng bên trong, từ trong túi quần lấy ra một phần văn bản tài liệu, mở ra bên trong còn kèm theo ảnh chụp ở bên trong mới nhất manh mối chúng ta nhận đến ngươi mã tử thực tên cừ báo căn cứ hắn cung cấp manh mối chúng ta từ chỗ ở của ngươi tìm ra tam công cân bột mỉ. cho nên chúng ta bây giờ sẽ đối ngươi lấy đáng nghi buôn lậu thuốc viện tội tiến hành điều tra đồng dạng liên hạo long cấu kết bề ngoài thế lực bắn chết William cảnh ti một án cũng đã chứng cứ vô cùng xác thực ngươi với tư cách hắn đệ đệ cũng đều tại trung tín nghĩa có trọng yếu địa vị đồng dạng có không thoát được liên quan Hoa Sinh theo thứ tự đem văn bản tài liệu cùng ảnh chụp đặt ở trên mặt bàn ta tới nơi này là sớm nói cho ngươi tốt để ngươi có cái tâm lý chuẩn bị đừng đến lúc đó bị bắt cũng không biết chuyện gì xảy ra. hắn vô vô đầu gối từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay người đi ra phía ngoài. Được rồi, không chậm trễ thời gian của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút ngày mai khẩu cung nên nói như thế nào đi. Đi tới cửa hắn quay đầu lại sang đây xem liên hạo đông. Đúng rồi, có tiền, nhớ kỹ tìm tốt một chút luật sư. Như vậy có thể cho ngươi ít phán vài năm. Hầm ra súc. Liên hạo đông nghe bên ngoài biến mất tiếng bước chân, mà tông trầm đập bàn một cái, cầm lấy điện thoại lại lần nữa đánh nhau. Mẹ nó! Hắn cầm lấy không cách nào truyền được điện thoại, ngửa đầu thở dài ra một hơi nằm ở trên giường toàn bộ người như là nhập định bình thường được có một hồi lâu. Liên Hạo Đông mạnh mẽ chống đỡ thân thể từ trên giường bệnh xuống tới. Thời gian dần qua đi đến cửa phòng bệnh. Ngay bên ngoài hai cái phụ trách trông coi cảnh sát nói chuyện hiếm. Giòn ra giòn dén chiếc thân đi đến bên cửa sổ trên. Hắn sẽ mở một tấm vải đầu cột vào đuổi phải dưới vết thương dùng sức kìm chặt. đưa tay mở cửa sổ ra. Túi đầu mắt nhìn dưới chân mặt đất. Khẽ cắn môi chịu đựng đau đớn bắt đầu vượt qua cửa sổ. Hắn không thể lại ở tại chỗ này. ở tại chỗ này kết cục chỉ có một. bọn hắn nếu như dám làm như thế khẳng định đã sớm làm đủ một bộ đầy đủ quá trình. Cuối cùng chính mình chết kiểu này có rất nhiều loại. Liên Hạo Đông cẩn thận từng ly từng tí từ lầu 8 cửa sổ bỏ lên đi ra, phí hết tốt lớn công phu thuận theo ống thoát nước thời gian dần qua chạy xuống xuống tới, dầm dưới lầu cửa sổ điều hòa bên ngoài cơ ngắn ngủi thở dốc hai phần đứng ở điều hòa bên ngoài cơ hai chân ngăn không được run rẩy. Trên đùi phải, khâu lại miệng vết thương đã sớm theo leo lên xuống lầu động tác một lần nữa căng nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ vài gạt thuận theo đuổi chạy xối hạ xuống, một giọt một giọt. Mẹ nó. Liên Hạo Đông nặng nề thở hắt ra, tối đầu mắt nhìn còn dư lại lầu 6, cao như vậy khoảng cách, đối trước mắt thân thể tình huống ăn đến nói, vẫn có chút độ khó thôi không cẩn thận từ nơi này sao cao địa phương té xuống tự do vật rơi hẳn phải chết không thể nghi ngờ liên hạo đông đã ra động tác tinh thần vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuống lầu đột nhiên một tiếng đột ngột âm thanh vang lên chợt chợt hoa sinh âm thanh đột nhiên vang vọng tại liên hạo đông bên hay thanh âm không lớn không nhỏ lại đình thai nhức óc đông ca như vậy thật có nhà hương à chân bị thương vừa mới khâu lại tốt liền vội vàng làm leo núi rèn luyện thân thể liên hạo đông trong mắt co rụt lại đột nhiên quay đầu lầu bảy phòng bệnh trên ban công hoa sinh ngậm lấy điếu thuốc xuất hiện ở cửa sổ miệng nụ cười nghiền ngẫm nhìn xem liên hạo đông Màu đồng cổ hơi hơi ra tay ngăm đen tại màu trắng ngọn đèn chiếu dọi xuống mơ hồ có chút phản quang, trong tơi cười mang theo một lượng tà khí. Ngươi, liên hạo đông mỹ mắt để dựng, trong nội tâm hiện lên dự cảm bất hảo. Hoa sinh cố ý tìm được chính mình nói cái này một chút, cũng không phải muốn ở trước mặt mình khoe khoang thể hiện, hắn cố ý như vậy nói liền là tại hướng dẫn chính mình chạy trốn, cũng phỏng đoán đã đến chính mình chạy trốn lộ tuyến. Cho nên, hắn sớm ở chỗ này chờ chính mình, chờ đợi mình mắc câu. Liên hạo đông theo bản năng cầm lấy lan can liền muốn trở về bỏ. Ngươi cái này lầu còn là rất đơn giản. Hoa Sinh cắn đầu mẩu thuốc lá trùng trùng điệp điệp toát một cái, cả lơ phất phơ nói, không bằng như vậy tốt rồi, ta tới cấp cho ngươi già tăng điểm độ khó. Đang khi nói chuyện, hắn biểu lộ lạnh lẽo, đột nhiên rối ra mang theo cao su bao tay tay phải trực tiếp móc tại Liên Hạo Đông khâu lại đùi phải miệng vết thương giữa, ngón tay cứng rắn đem khâu lại miệng vết thương vỡ ra đến. Xì xì. Miệng vết thương bị ngón tay xé rách, máu tươi bắn tung tóe mà ra, phát ra để người ra đầu tê dại âm thanh đến, không rét mà run lộ ra đặc biệt hai người. A. Liên Hạo Đông bị đau cũng chịu không nổi nữa kêu thảm thiết đứng lên, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết tại bệnh viện trên không quên quận. Đi xuống đi. Hoa Sinh trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, dùng sức đem liên hạo đồng cho đẩy xuống dưới, ngắn ngủi tự do vật rơi về sau trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất, bành, nặng nghề vật nặng rơi xuống đất âm thanh sau đó, hết thảy quy về yên tĩnh. Con lừa lùn liền là con lừa lùn. Hoa Sinh ngậm lấy điếu thuốc mặt không biểu tình mắt nhìn dưới lầu, đời sau chú ý một chút, đừng động bất động liền cùng cảnh sát đối chọi, liền các ngươi còn chưa đủ phiếu vé. Trên lầu phòng bệnh, tiếng bước chân dồn dập vang lên, phụ trách trông coi nhân viên cảnh sát vọt tới bên cửa sổ trên, hướng dưới lầu xem xét đứng lên, hầm giá xúc, cái này rác rưởi như thế nào nhảy cửa sổ chạy. Mẹ nó, lại muốn viết báo cáo. Thật con mẹ nó xúi quẩy. Hoa Sinh đứng ở dưới lầu trong phòng, nghe hai người đối thoại, bắt tay bộ hái xuống nhét vào trong túi quần, lách mình ra cửa phòng bệnh về sau tiến vào phòng cháy thông đạo, lấy ra tay cầm điện thoại đến đánh cho Mã Quân. "Quân ca, làm xong?" "Ừm." Mã Quân âm thanh tại trong điện thoại vang lên, nên không có vấn đề gì đi. "A nha, yên tâm đi, ta lúc đầu làm nằm vùng thời điểm, có thể hoàn mỹ dung nhập đi vào cũng đã nói rõ hết thảy." Hoa Sinh vô bộ ngực làm ra cam đoan, "Yên tâm đi, thẩm vấn liên hảo đồng, chạy án, ý đồ bỏ lầu té xuống té lầu bỏ mình, như thế nào đều là hắn tự tìm." "Vậy được." Mã Quân lên tiếng gật đầu, nhưng lại cũng không có cúp điện thoại, mà là cầm lấy điện thoại trầm âm. Làm sao vậy Quân ca? Hoa Sinh nghe Mã Quân ngữ khí, cười nói, còn có chuyện nói với ta à? Những lời này nên ta hỏi ngươi. Mã Quân lại hỏi lại, ngươi có chuyện gì hay không tình muốn nói với ta? Hoa Sinh nghe vậy tròn mắt hơi híp, mà về sau cười nói, không có, nào có cái gì sự tình. Trong điện thoại thoáng cái lại lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Hoa Sinh xuống lầu đế giày dẫm đạp tại thang lầu xỉ mắng trên mặt đất thanh thúy tiếng bước chân quẩn quẩn. Ta điều tra, trước ngươi thiếu nợ bên ngoài hơn mười vạn, nhưng mà ngươi đột nhiên giữa thoáng cái đem số tiền kia trả sạch. Mã Quân cân nhắc một chút, mở miệng nói ra: Ngươi cùng những cái kia lãi nặng như thường, vẫn còn tiền vốn tiền lãi một phần chưa cho, rất tốt nghe nóng, đúng không? Hoa Sinh trầm mắt lại, từng điểm tên, vâng. Thiếu tiền, ngươi theo ta nói, đừng cái gì tiền đều thu. Mã Quân dừng lại một chút, trong giọng nói nhiều hơn một phần quát lớn, cái này một lần, nếu như không phải tăng sơ vừa vặn gặp cơ hội, có thể chủ động xuất thủ bình sự tình, bằng không thì ngươi nổ súng bắn liên hạ đông, rất khó đối phó ngươi có biết hay không? Còn có, cái này việc tăng sơ tuy rằng trên miệng nói cái gì đều không có nói, nhưng mà hắn tâm lý nhất định là không vui, bởi vì ngươi làm việc liều lĩnh. Hắn mới có thể bị người bắn. Còn tốt hắn không biết chính giữa chuyện này, bằng không thì chúng ta đều không thu được lợi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta, người biết hay không?" "Vâng." Hoa Sinh kiên trì nhẹ gật đầu, không dám phản bác. "Liên như vậy." Mã Quân nói xong trực tiếp bấm mất điện thoại, Hoa Sinh cầm lấy cắt đứt quan hệ điện thoại, ngắn ngủi sừng sốt một chút về sau, đem điện thoại ước lượng tiến trong túi quần, bước nhanh ly khai. "Khuya 1 giờ 20." Có cốt khí. "Được rồi, không sai biệt lắm." Lôi Chí Huy để đũa xuống, đánh cho tròn vẹn nấc về sau đốt một điếu thuốc thơm, vui thích phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Hắn nhìn lên trước mặt ngồi một đám hộp đêm lão bản, Từ hôm nay trở đi, các ngươi hộp đêm cùng ta Bảo An Tư Nhân Công Ty hợp tác, các ngươi phụ trách tiêu tiền thuê ta Bảo An nhân viên, ta Bảo An Tư Nhân Công Ty phụ trách cam đoan mọi người về sau bình an thật vui vẻ đem tiền buôn bán lời. Như thế nào? Đúng. Lão quỷ đập bàn một cái, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngô Chí Huy, ta xem ngươi là rượu giả uống nhiều quá, ngươi có biết hay không chúng ta thuộc về Trung Tín Nghĩa Che đợi a. Hắn đưa tay chỉ một cái Ngô Chí Huy, tiêu tiền mời ngươi Bảo An Tư Nhân Công Ty. Ngươi đủ hay không phiếu a? Đại Dê nhìn xem đứng lên lão quỷ, đi theo liền muốn đứng lên, lại bị Ngô Chí Huy đưa tay ngăn lại. Ha ha. Nô chí huy khép cười một tiếng, đưa tay run rẩy thuốc lá, tiếp theo cầm lấy điều khiển từ xa đến, mở ra TV. Tuy rằng ta không biết phát sinh cái gì, ta cho ngươi biết, ta lão quỷ cái thứ nhất sẽ không theo nô chí huy hợp tác. Lão quỷ nói chuyện âm vang có lực, ánh mắt đảo qua những thứ khác một đám lão bản. Các ngươi thì sao? Các ngươi như thế nào nói? Một đám lão bản ngươi xem ta, ta xem ngươi, không có người nói chuyện tỏ thái độ. Buổi tối hôm nay thật là quỷ dị. Nô chí huy đem trung tín nghĩa địa bản trên lão bản toàn bộ kêu tới đây, nhưng mà đến bây giờ, nhưng như cũng không nhìn thấy trung tín nghĩa có bất kỳ phản ứng. Cái này rất quỷ dị. Các ngươi không nói. Lão quỷ nhìn xem không nói gì mọi người, hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay người ly khai, "Sáu hổ, ta lớn tuổi, nhịn không được đêm, về nhà để đi ngủ." Nói xong hắn đẩy ra ghế, lớn cất bước đi ra phía ngoài. Tivi tại thay đổi mấy cái đài về sau, tại tin tức đài ngừng lại, trong màn hình tivi, nam sinh vi đèn báo hiệu lập lòe, phóng viên đối mặt với màn ảnh. "Tin tức mới nhất, buổi tối hôm nay nam sinh vi phát sinh kịch liệt bắn nhau, sơ bộ lý giải, hệ trung tín nghĩa xã đoàn." Tivi tin tức thông báo thời điểm, đang ngồi một đám lão bản điện thoại cũng đi theo vang lên, là thủ hạ mở ra, đều cũng có liên quan về trung tín nghĩa tin tức. Bắt đầu từ ngày mai Ta xin mời Ngô Sinh Bảo An Tư nhân công ty đến bảo vệ ta hộp đêm buôn bán an toàn. Ta từ giờ trở đi, Liên Phi thường nguyện ý cùng Ngô Sinh hợp tác. Ta cũng giống nhau. Theo một người dẫn đầu, một đám lao bản nhao nhao nhấc tay cho thấy thái độ của mình. Cửa ra vào. Ha ha ha! Lao quỷ tiếng cười vang lên. Nguyên bản đã ly khai hắn lại lần nữa đi vòng vèo trở về, kéo ra ghế một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Ta cùng Ngô Sinh nói đùa. Tất cả mọi người đã nhìn ra à? Hắn nụ cười định nọt nhìn xem Ngô Chí Huy. Từ giờ trở đi, ta sinh ý liền toàn bộ nhờ Ngô Sinh Bảo An Tư nhân công ty chiếu cố nhiều hơn. Hắn cầm lấy trước mặt bình rượu đến đem ly rót đầy, Song nô chí huy một ý bảo, ta trước cạn vì kính, mọi người hợp tác vui vẻ. Làm. Về sau toàn bộ nhờ Ngô sinh chiếu cố. Mọi người đi theo nâng chén. Ha ha. Nô chí huy cười ha hả bưng chén rượu lên, cùng mọi người báo cho biết một cái, đi theo uống một hơi cạn sạch. Bắt khu cái này một chút người, giải quyết. Trưng 229. Ta quy củ liền là quy củ. Trưng 229. Ta quy củ liền là quy củ. Trên bàn cơm. Một đám lao bản nâng ly cạn chén, mang theo đồ ăn hướng miệng bên trong nhét, thỉnh thoảng bình phẩm vài câu, đến giảm mất bối rối của mình. "Ân, cái này bào ngư hảo hảo ăn a. Cái này heo sữa quay đồng dạng cũng không tệ, một cái cắn xuống đi xốp giòn bên trong mang theo rất tốt tinh tế tỉ mị vị." Bọn hắn ở chỗ này đã ngồi hơn phân nửa tiếng, ăn ngon đều bị nô chí huy bọn hắn ăn không sai biệt lắm, còn dư lại cũng đều lạnh ăn ngon cái rắm. "Canh thừa thịt muội mà thôi." Mọi người thỉnh thoảng nói lấy lòng lời nói, ý đồ tới kéo gần quan hệ, trước sau biến hóa cực lớn để cho bọn họ biểu hiện cũng trở nên tương phản đứng lên. Nô Chí Huy buổi tối hôm nay tuy rằng vẫn ngồi ở chỗ này ăn cơm, nhưng mà ai cũng biết Trung Tín nghĩa sự tình, khẳng định cùng hắn có lớn lao quan hệ. Nô Chí Huy trong tay người nhiều nhiều tiền không trọng yếu, trọng yếu là không cần hắn chính mình động thủ có thể đứng ngoài quan sát Trung Tín nghĩa sụp đổ, quá sẽ tính kế. Nô sinh, về sau chúng ta liền cùng Trung Tín thối. Có chuyện gì, còn cần các ngươi hỗ trợ nhiều hơn tha thứ một cái mới tốt đâu. Chúng lao bản vừa ăn đồ vật, một bên thỉnh thoảng lấy lòng hai câu. Ha ha. Nô Chí Huy mang theo thuốc lá, ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi một đám lao bảng, miệng bên trong trao lên khẽ cười một tiếng. Một đám lao đồ vật. Không hổ là tại trên đường lăn lộn lâu như vậy, một cái cái khôn khéo cùng cái hầu tự tựa như. Mọi người ngoài miệng nói cùng ngô chí huy đứng ở cùng một chỗ, về sau dựa vào ngô chí huy kiếm ăn, nhưng là liền ngoài miệng nói nói. Cùng ngô chí huy cột vào cùng một chỗ, thứ trọng yếu nhất là cái gì? Giao quy phi à, nhưng mà đến bây giờ mới thôi, tất cả mọi người phi thường có ăn ý đối cái đề tài này ngậm miệng không đám. Cái này rọng, liền cùng ngoài miệng kêu hình đệ có thể, nhưng mà ngươi muốn cùng ta lấy tiền, vậy không được. Ngô chí huy thấy mọi người như trước không nói gì ý tứ. Ngược lại ánh mắt nhìn hướng về phía ngồi ở bên cạnh mình Đại Dệ phát hiện Ngô Chí Huy ánh mắt, lập tức ngầm hiểu, cầm lấy bình rượu đến cho mình rót thêm rượu, nâng lên, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mọi người thấy đột nhiên đứng lên Đại Dệ, ánh mắt giao nhau tập trung tại hắn trên thân. "Các vị lão bản, buổi tối hôm nay Huy ca ở chỗ này thiết tiến khoản đãi mọi người, mọi người có thể tới có thể cho mặt mũi, ta tốt cảm tạ." Đại Dệ bưng ly đầy bia uống một hơi cạn sạch, xong mọi người bày ra trên đái, "Ta thay ta nhà lão đại đa tạ mọi người." "Quá khách khí." Lão quỷ trước tiên lớn tiếng nói, "Đều là người một nhà, Đại Dệ ca dùng không đến khách khí." về sau có cái gì cứ việc nói chúng ta khẳng định trước tiên phối hợp hắn lão quỷ coi như là cái này một nhóm người bên trong có thực lực nhất cái kia trong tay cửa đầu nhiều sang nghiệp lớn ngẫu nhiên cực kỳ có tư cách nói chuyện từ nay về sau mọi người cùng nhau đi theo huy ca thật vui vẻ đem tiền buôn bán lời nhà lão quỷ lúc trước kêu nhất hung không chịu cùng Ngô chí huy hợp tác cũng là cái thứ nhất từ nơi này ly khai là vì có trung tín nghĩa tại hắn không muốn phản ứng Ngô chí huy ai biết trung tín nghĩa cả đêm thời gian của cả, nếu như không phải người phía dưới kịp thời gọi điện thoại thông chi chính mình chỉ sợ hắn lão quỷ hiện tại đã đi rồi trung tín nghĩa đều bị nô chí huy làm xong chính mình muốn là đã đi ra, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng, cho nên hiện tại tự nhiên cũng muốn tiêu hùng một điểm, một lần nữa cho thấy chính mình chỗ đứng. Ai, đại dê nghe lão quỷ đại dê lời nói nhưng là thở dài, lắc đầu một lần nữa ngồi xuống, nhìn xem tập trung tại chính mình trên thân ánh mắt, lắc đầu nói, nếu như ngươi như vậy nói, ta đây liền không khách khí. A. Lão quỷ nghe vậy sững sờ, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng là vừa không có phát hiện là lạ ở chỗ nào, chính mình lời này cũng không có tiếp sai góc à. Titata, buổi tối hôm nay mời mọi người tới đây tràn đầy cả bàn thức ăn ngon chiêu đãi mọi người, cái này kỳ thật chi tiêu cũng không nhỏ. Đại Dê đốt một điếu thuốc lá, chậm rãi mở miệng nói đi xuống nói, nhà ta lão đại tốt mặt mũi không nói, nhưng mà ta vẫn còn muốn nói ra. Dưới mắt, kỳ thật chúng ta bây giờ trong tay tài chính vô cùng khẩn trương. Buổi tối hôm nay tại có cốt khí mời mọi người ăn cơm, hảo thụ thịt ngon nhìn xem phô trương rất lớn, nhưng mà tiền mặt cũng còn không có trả giá đâu. Đúng. Lô Chí Huy sắc mặt lạnh lẽo, đập bàn một cái khiển trách quá mắng, Đại Dê, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Chuyện may mắn gì đều ra bên ngoài nói. Ai nha, Huy ca Huy ca, đừng nóng giận, cái này việc rất nhỏ, có cái gì? Lão quỷ vô bộ ngực trực tiếp ứng thừa xuống tới, không bằng như vậy tốt rồi, buổi tối hôm nay cái này mấy bản ta lão quỷ tính tiền là được, không, có gì lớn, tất cả mọi người là người một nhà sao, một điểm nhỏ tiền không việc gì đâu. Hắn nụ cười nịnh ngọt nhìn xem nô Chí Huy, "Huy ca, Huy ca, Ai nha, cái này việc liền như vậy, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần tức giận." Lão quỷ vẫn còn tiếp tục xuống vai diễn phụ, nhưng mà những thứ khác mấy cái lão bản nghe hai người đối thoại, cả đám đều bắt đầu yên tĩnh trở lại, cầm lấy chiếc đũa khoáy động lấy trong bát đồ ăn. "Lô Chí Huy không có tiền." "Lô Chí Huy kém tiền a." nhưng mà đại dê vì cái gì đang tại bọn hắn đại dê mặt như vậy nói mục đích không thuần túy a bọn hắn đã gửi được một tia âm như khí tức quả nhiên đại dê đi theo cứ tiếp tục nói lão quỷ ngươi xem ngươi nói chúng ta có thể làm cho các ngươi tính tiền sao nếu quả thật cho các ngươi tính tiền nói ra cũng phải làm cho người khác chê cười a hắn vẽ phong đi theo chuyển một cái ánh mắt đảo qua đang ngồi di động lão bản ta xem không bằng như vậy tốt rồi hắn trầm ngâm một chút tân dù sao đâu tiếp xuống đến chúng ta bảo an tư nhân công ty khai trường mọi người liền đều cột vào cùng một chỗ cùng một chỗ kiếm ăn thật vui vẻ đem tiền buôn bán lời gần nhất chúng ta trong túi quần cũng thiếu thốn dù sao tiếp xuống đến tất cả mọi người là cùng một chỗ hợp tác nếu không mọi người trước giao 3 tháng quy phí a không đúng là bảo an phí đại dê hai tay một chia đều mọi người trước giao 3 tháng bảo an phí cho chúng ta đi chúng ta đây cũng không nhiều muốn trước kia các ngươi cho chúng tín nghĩa nhiều ít chúng ta cho các ngươi thiếu một vạn mặt khác nên có ngân phiếu định mức đều cho đến mọi người chúng ta cũng tốt cầm lấy chút tiền đấy quay vòng nhà hắn con mắt nhìn lão quỷ đưa tay tại lão quỷ trên cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lão quỷ ca ngươi cảm thấy ta đây cái đề nghị như thế nào ách lão quỷ nhìn bên cạnh đại dê Nguyên bản trên mặt còn treo nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở, dần dần trở nên cứng ngắc lại đứng lên. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Đại Dê chỉ là đơn thuần không muốn tính tiền mà thôi, hiện tại hắn rốt cuộc biết, cái này không phải không muốn tính tiền A, chỉ là muốn sớm để cho bọn họ đem tiền liền giao, triệt để theo chân bọn họ cột vào cùng một chỗ. Không chỉ là hắn lão quỷ, những thứ khác lão bản giờ phút này đều là vẻ mặt giống như nhau, trên mặt bàn thoáng cái liền lâm vào yên tĩnh bên trong. Ngô Chí Huy mang theo thuốc lá ngồi tại vị trí trước, cười ha ha nhìn xem mọi người, đồng dạng không có mở miệng nói chuyện. Như thế nào? Đại Dê nhìn xem không có trả lời lão quỷ, khép cười một tiếng. Mọi người như thế nào hào hào đột nhiên liền không nói chuyện, như thế nào chẳng lẽ tất cả mọi người cảm thấy ta đây cái biện pháp giải quyết không tốt lắm? Nếu không như vậy, mọi người có cái gì những thứ khác biện pháp tốt có thể nói đi ra cùng một chỗ giúp đỡ ca sắp xếp ưu sầu giải nạn sao? Tốt không tốt? Hiện trường như trước yên tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện. Bọn hắn liền là chạy tiền đến, trước thu mọi người 3 tháng bảo an phí, tiền giao đây cũng là triệt để theo chân bọn họ cột vào cùng một chỗ. Về sau, nếu như còn có cái gì sự tình phát sinh, vậy cũng khẳng định phải cùng Ngô Chí Huy bọn hắn đứng chung một chỗ. Mọi người nếu như đều không có cái gì những ý kiến khác, Cái kia xem ra ta biện pháp này liền là biện pháp duy nhất. Đại Dê đưa tay run rẩy khói bụi, ta cảm thấy được ta đây cái biện pháp giải quyết liền rất không tệ. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía lão quỷ, như thế nào? Lão quỷ ca, ngươi chống đỡ không chống đỡ ta đây cái chủ ý a? Theo Đại Dê tiếng nói hạ xuống, trung quanh nguyên bản còn tại hút thuốc nói chuyện phía mã tử đám cũng đều yên tĩnh trở lại một cái cái nhìn về phía chủ bàn. Lão quỷ giờ phút này cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nhìn xem trung quanh nhìn chằm chằm nhìn về phía chủ bàn hai bàn mã tử trong nội tâm âm thầm hối hận tại sao mình vừa mới nhắc tới sao nói nhiều nói nhiều quả nhiên đã bị người ta bắt được làm chim đầu đàn đại dê tại sao phải hiện tại hỏi mình à hắn liền là xem chính mình khó chịu vừa mới chính mình cái thứ nhất nhảy ra không cùng nô chí huy bọn hắn hợp tác hiện tại hắn đem cái này khó giải quyết nhất vấn đề vứt cho chính mình chính mình nếu như muốn là còn dám phản đối bọn hắn cái kia đoán chừng kết cục cũng rất thảm rồi chung quanh ngồi mã tử chỉ sợ sẽ trước tiên đem mình lôi ra đi đại dê ca ta cảm thấy được ngươi cái đề nghị này cũng không tệ lắm lão quỷ chỉ được kiên trì trả lời đến nhưng mà đâu kỳ thật chúng ta cũng thiếu thốn à Ngươi cũng biết Bắc khu cũng liền cái dạng này, ta lão quỷ trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, ta xem không bằng như vậy tốt rồi, trước giao một tháng đi, mọi người mỗi người một tháng hiểu ra cũng là một khoản không ít số lượng, huy ca lấy trước đi ứng với ứng phó nhu cầu bước tiến nhà. Hắn khẳng định không muốn duy nhất một lần giao ba tháng quy phí nhà, ba tháng quy phí giao ra đây liền là rất lớn một khoản số lượng, hiện tại đem tiền giao ra đây, cái kia liền triệt để chói chặt. Nô chí huy bọn hắn hiện tại há mồm đòi tiền cũng chính là đánh cái chủ ý này, đang ngồi ai cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng biết ta trí tuệ mục đích, cho nên lão quỷ lợi nói này liền là muốn quẩn nhau một cái. Nô chí huy tuy rằng chiếm trước tiên cơ, nhưng mà tiếp xuống đến địa bản hắn Ngô chí huy có thể ăn được hay không định, có hay không mặt khác xã đoàn tới đây đánh chủ ý, tương lai phát sinh ai cũng không biết. Hiện tại đem tiền giao cho Ngô chí huy, vạn nhất Ngô chí huy cùng những thứ khác xã đoàn đấu không thắng, cũng hoặc là Ngô chí huy cầm tiền không nhận nợ, vậy bọn họ làm như thế nào a? Ha ha. Đại dê khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Mặc dù là cười nói, nhưng lại cực tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Ta đã tính qua, chúng ta cái này tài chính lỗ hổng 3 tháng bảo an phí vừa mới đủ chúng ta quay vòng, cho nên ta nói ba tháng đã nói ba tháng. Ta. Lão quỷ há to miệng. Đơn giản tổ chức một cái ngôn ngữ, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại bị đại dê trực tiếp cắt đứt. Chúng ta lão đại cái gì trình độ các ngươi không biết ta. Thiên ca đại dê mâm nhỏ để Huy ca quản lý hảo hảo, địa bàn trên lão bản cái cái đều so trước kia kiếm không biết nhiều hơn bao nhiêu. Hắn không kiên nhẫn lắc lắc tay, đã đã mất đi nói tiếp kiên nhẫn, biểu lộ cũng dần dần trở nên hung ác đứng lên, như thế nào? Ta nói 3 tháng ngươi nói 1 tháng, nói trắng ra là ngươi chính là không tin ta đại dê, không tin nhà ta lão đại Huy ca à. Còn là nói ngươi căn bản liền không muốn cùng chúng ta hợp tác, nghĩ đến hiện tại trước giao 1 tháng bảo an phí đi ra ứng phó. Đến lúc đó nếu có những thứ khác xã đoàn đánh Bắc khu chủ ý, ngươi liền lập tức theo chân bọn họ đứng chung một chỗ liên hợp ngược lại chúng ta là đi. Vừa mới ngươi lão quỷ liền là cái thứ nhất kêu không theo chúng ta hợp tác, cũng là ngươi cái thứ nhất từ nơi này ly khai, bây giờ nói giao một tháng người cũng là ngươi. Đại dê đập bản một cái mặt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào lão quỷ quát lớn, "Hầm ra súc, ta xem ngươi lão quỷ liền là căn bản không muốn hợp tác với chúng ta, có phải hay không? Trả lời ta!" Lớn tiếng chút. ta." ta. Lão quỷ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn không phải là không muốn theo chân bọn họ hợp tác, mà là bọn hắn cái này một chút người cùng ai hợp tác cũng có thể chỉ cần có thể cam đoan bọn hắn có thể bình thường làm sinh ý hiện tại trung tín nghĩa vừa mới nã xuống cái này khối mâm nhỏ cuối cùng rơi vào trong tay ai ai cũng không biết thời điểm này liền đem tiền lên giao không phải ngốc lao là cái gì đại dê từ đầu đến cuối một câu đều không có nói Ngô Chí Huy thời điểm này rút cuộc lại lần nữa phát ra tiếng những mày quát lớn đại dê một câu đại dê ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện làm gì hôm nay chúng ta là đến nói chuyện hợp tác có ngựa như vậy cùng người khác nói chuyện hợp tác ta nếu như muốn là lão quỷ ca liền ngươi cái này thái độ ta cái thứ nhất sẽ không cùng ngươi hợp tác ca. nhìn xem nắm tay người nào lớn mới là cứng rắn đạo lý. Tuy Dụ tiện tiện mở miệng ngậm miệng liền để giao 3 tháng bảo an phí đi ra. Ngươi cho rằng các ngươi là ai à? Như vậy miệng lưỡi khí, không biết còn tưởng rằng các ngươi là lão đại đâu. Nô Chí Huy Quát lớn đại dê lời nói nói rất nhẹ nhẹ nhàng, cùng hắn nói là tại Quát lớn đại dê, chẳng bằng nói lời nói này hắn là nói cho hiện trường cái này một chút lão bằng nghe. Nghe vào, giống như là Ngô Chí Huy đem những này lão bản trong nội tâm trong nội tâm lời nói nói ra ý ở ngoài lời liền là không hợp tác, cái kia mọi người liền có thể thử nhìn một chút, sớm giao phí có sớm giao phí chỗ tốt, không nguyện ý giao cái kia liền có mặt khác gái nọ. Hiện trường bầu không khí thoáng cái nhạt nhẽo, yên tĩnh đã đến trình độ cao nhất. Cùng lúc trước náo nhiệt bầu không khí tạo thành yên tĩnh đối lập. Nếu như nói, tại biết được Trung tín nghĩa gặp chuyện không may về sau, mọi người lao bản lập tức đáp ứng muốn cùng ngô Chí Huy hợp tác, đó cũng là chủ đánh một cái sống chết mặc bay thái độ. Trước tiên đem cái này một gốc ứng phó lại nói, các loại đằng sau, Bắc khu cái này khối mâm nhỏ nếu ai có thể gặm xuống tới, cái kia đến lúc đó liền cùng ai hợp tác đúng, rồi tỏ thái độ mà thôi, ngoài miệng nói nói mà thôi sao, lại không muốn tiền, mọi người đương nhiên kiến phong xử đả. Nô Chí Huy thể cũng chính là cái này điểm, lòng dạ biết rõ mọi người ý tưởng cho nên nói ra để mọi người trước giao tiền, trước giao 3 tháng, tiền đều giao ra đi, không chống đỡ Ngô Chí Huy chống đỡ ai à? Ngoài miệng nói nói mà thôi, tất cả mọi người không có vấn đề gì, thật đã đến đau thật thương thật cần xuất tiền thời điểm, mọi người thoáng cái liền trở nên bắt đầu cẩn thận. Chả là không giao, nhất định là không nguyện ý Ngô Chí Huy phương thức làm việc thật là bá đạo, trước kia trung tín nghĩa tại thời điểm, mọi người cũng không phải là như vậy làm việc, nào có duy nhất một lần giao 3 tháng quy phí. Dù là hắn Ngô Chí Huy chính mình địa bàn, hiện tại cũng toàn bộ đều là theo tháng giao quy củ liền là như vậy, lan luận xa đoản, hôm nay hay vẫn là ngươi nói chuyện, phong quang vô hạn. Ngày mai có lẽ ngươi đã bị người chém chết tại đầu đường. Ai mẹ nó cho ngươi giao 3 tháng a? Như thế nào? Đại dê đảo qua một đám lão bản, tay một chia đều, tất cả mọi người không nói lời nào, đều không nguyện ý. Hắn tự tay chỉ một cái lão quỷ, lão quỷ ca, ngươi nói. Một tháng. Lão quỷ khẽ cắn môi, ánh mắt lóe lên nhìn xem Ngô Chí Huy, còn là để khí lớn tiếng nói, Huy ca, chúng ta tối đa trước giao một tháng, giao một tháng không có vấn đề, tất cả mọi người là như vậy làm, ba tháng tuyệt đối không có khả năng. Ta nói ba tháng liền ba tháng. Ngô Chí Huy cuối cùng mở miệng, nhìn xem lão quỷ ngựa khí cứng. Chúng ta làm việc liền là như vậy, nói ba tháng tuyệt đối không, có khả năng một tháng. Tất cả mọi người là như vậy làm việc, dựa vào cái gì các ngươi thứ nhất, liền theo chúng ta làm cái này một bộ. Lão quỷ nghe Ngô Chí Huy lời nói không cho cự tuyệt, rốt cuộc cũng sẽ toang ra mặt, vỗ mạnh một cái bản từ trên chỗ ngồi đứng lên, đừng tưởng rằng trung tín nghĩa ngược lại các ngươi rồi cấp tiền cơ cái này, mâm nhỏ liền nhất định là các ngươi, còn có trung nghĩa xã Vương Bảo, Vương Bảo cùng Liên Hạo Long là huynh đệ a. Ân, đúng vậy, ta cùng Vương Bảo giữa cũng có chút quá kết, ta sẽ giải quyết, đây là ta cần giải quyết vấn đề. Ngô Chí Huy lên tiếng gật đầu, nghe lời ngươi lời nói, người lão quỷ là không mặn ý. Ta có thể có quyền lựa chọn." Lão quỷ lên tiếng gật đầu, thái độ đồng dạng cứng ngạnh, "Không lý do ngươi tới liền muốn dựa theo quy tắc của ngươi đến, đừng tưởng rằng ai cũng sợ ngươi, ta lão quỷ trước kia cũng là tại trên đường lăn lộn a." Nói đến phần sau, lão quỷ đã bắt đầu hồn hển đi lên. "Ngươi Ngô Chí Huy cũng chính là vận khí tốt mà thôi, như vậy lớn một cái lộ để ngươi Ngô Chí Huy cho đụ vài." Hắn chỉ vào Ngô Chí Huy quát lớn đứng lên, "Nếu như không phải có cảnh sát đối phó chúng tín nghĩa, liền Ngươi Ngô Chí Huy có thể đi vào đến Bắc khu." "Tỉnh lại đi." Lão quỷ nói đến đây hai tay chống nạnh thở hỗn hển câu chữ thể, đi theo tiếp tục nói, "Con mẹ nó, còn 3 tháng." có thể giao một tháng cho ngươi đã tốt cho ngươi mặt rất tốt. Ai biết ngươi nô trí huy có thể hay không giải quyết bắc khu cái này mâm nhỏ. Ngươi muốn là làm không được bị người chém chết tại đường cái trên. Ta mẹ nó tìm ai đòi tiền đi a. Liên một tháng, ngươi yêu có muốn hay không, không muốn xong rồi, ta chính mình đi tìm người chống đỡ. Muốn nhận ba tháng, ngươi trước giải quyết cái này mâm nhỏ lại đến tìm ta muốn. Theo lão quỷ lời nói nói xong, hiện trường thoáng cái liền lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Lão quỷ lời nói cũng nói ra đang ngồi cái này một chút người tâm tư, bọn hắn xác thực cũng đều là nghĩ như vậy. Vạn nhất nô trí huy làm không được, giáp rưỡi. Bọn hắn phải giao 2 phần tiền mặt đi ra, mới xã đoàn Kim cũng cỡ phải giao 2 phần đồng dạng, nô chí huy nội tình là ở chỗ đó, vạn nhất về sau thuộc về Ngô Chí Huy che đậy, kiếm so trước kia ít, cái kia cũng không cần phải để hắn che đậy, hoàn toàn có thể lựa chọn mặt khác xã đoàn. Mặt khác, người đều cũng có nghịch phản tâm lý. Trung tín nghĩa ngược lại, bọn hắn hoàn toàn có thể có lựa chọn khác, Hào Ma bang, Tân Ký, Hoa Liên Thắng, những thứ này đều là tốt lựa chọn, mà là một khi tranh giành người nhiều, quy phí nhất định sẽ có chết khấu. Hiện tại vô duyên vô cớ Ngô Chí Huy cưỡng ép tới đây, chính mình không có gì lựa chọn, mà là dựa vào cái gì cấp cho, như vậy một cái người trẻ tuổi còn a. Đây đều là dính đến đao thật thương thật chính mình bản thân lợi ích sự tình, mọi người tự nhiên là vạch mặt đồng dạng. Nô Chí Huy duy nhất một lần há mồm liền muốn thu 3 tháng bảo an phí, đồng dạng cũng là bận tâm điểm này. Trước tiên đem cái này, một chút lão bản 3 tháng bảo an phí nắm trong tay, 3 tháng thời gian, đầy đủ triệt để khống chế cái này một chút người, ít nhất nếu có người đưa tay tranh giành, cái này một chút người không dám trong bóng tối quấy rối. Cho nên, hắn phải lập nhiều mới quý củ, ngoi đầu lên không còn một ngống toàn bộ loại bỏ thay thế rơi, mà là phải buổi tối hôm nay trước tiên đem cái này một chút người lập định, mới có thể không suất tay đi ra giải quyết những người khác. Còn có các ngươi Lão quỷ chỉ một ngón tay đang ngồi mặt khác một đám lão bản, con mẹ nó, thời điểm này không ôm cùng một chỗ, lúc nào ôm ở cùng một chỗ. Hắn Ngô Chí Huy tại ẩn củng khu như bước, ta cũng không tin hắn tiến bắc khu còn như vậy như bước, khẳng định có mặt khác xã đoàn đến tranh giành. Trong tay hắn sản nghiệp tối đa, sinh ý lớn nhất, mã tử cũng tối đa, đương nhiên không nguyện ý phục nô Chí Huy, trung tín nghĩa ngược lại, đây đối với hắn đến nói là một cái giảm bất chi tiêu cơ hội. Ha ha, Ngô Chí Huy nhìn xem quát lớn chính mình lão quỷ, đứng dậy từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến hắn trước mặt, bảo an phí cho các ngươi giảm đi một khoản, hóa đơn như cũ cho ngươi mở, tiền giống nhau dãy quy củ liền là như vậy. Lão quỷ âm vang có lực trả lời, ngón tay trước người dùng sức gật một cái, quy củ liền là quy củ, không có người giống như ngươi như vậy làm. Trung tín nghĩa lúc trước cũng là như vậy, bọn hắn cũng không dám. Hắn lời còn chưa nói hết, nô chí huy đột nhiên nhấc chân đột nhiên đá vào lão quỷ phần bụng, căng thẳng đùi đá ra mang theo từng điểm âm thanh xé gió, nặng đạp phía dưới lão quỷ toàn bộ người thân thể hướng phía đằng sau bay ra ngoài. Lão quỷ như là rượu bị đứt dây, bành, một tiếng đánh vỡ đằng sau bình phong ngã vào trong hành lang, trung quanh mã tử nhao nhao đứng dậy. Nhìn chăm chăm nhìn xem hiện trường, vài người liền xông ra ngoài trực tiếp đem ngã xuống đất, dây ruột miệng mũi bước lên máu lão quỷ để lại. Kỳ thật không cần theo như, lão quỷ trong thời gian ngắn cũng đứng không dậy nổi. Một cước này trực tiếp đem những này lão bản xem choáng váng, đã sớm nghe nói Ngô Chí Huy cũng có thể đánh, đâm song hoa hồng côn nhưng mà cũng không có thể quá phận đến loại tình trạng này đi. Vừa mới Ngô Chí Huy một cước này lực đạo tối thiểu có năm trăm bảng lực đánh vào, ra chân nhanh chuẩn tàn nhẫn, lão quỷ như là bị xe đột nhiên và chạm bình thường, miệng mũi bước lên máu phần bụng có rút đau đớn, căn bản là đứng không dậy nổi. Nói cho ta biết, quy củ là cái gì? Cái gì là quy củ? Lô chí huy đề khí, âm điệu mạnh mẽ quá lớn, quy củ. Tang lô chí huy quy củ liền là quy củ. Ta mặc kệ người khác trước kia như thế nào làm, hiện tại ta nói cái kia liền muốn dựa theo ta quy củ đến. Hắn ánh mắt nhìn hướng mọi người đang ngồi người, ánh mắt lăng lệ ác liệt, hảo tiểu ta hôm nay chuẩn bị, thức ăn ngon ta đồng dạng cũng là chuẩn bị, về phần như thế nào ăn liền xem mọi người. Lần thứ nhất trước giao 3 tháng bảo an phí, nguyện ý giao hiện tại liền, liền giao, không nguyện ý giao, hiện tại liền có thể đi, Tang lô chí huy nhất định sẽ không lưu lại hắn. Lời tuy như thế như vậy nói, nhưng mà chung quanh ăn uống no đủ mã tử đám một cái cái ngậm lấy điếu thuốc nhìn chằm chằm nhìn xem bên này. Bọn hắn nếu quả thật dám đi, cái này một chút người nhất định sẽ trước tiên xông lên đưa bọn chúng bao phủ. Đều trước giao ba tháng. Đại Dê án lấy bàn đứng lên, lạnh lùng mắt nhìn mọi người đang ngồi người, ta láo đại lời nói nói, ai tán thành? Ai phản đối? Hiện trường một phiến yên lặng, không người trả lời. Bọn hắn thời điểm này mới giật mình tỉnh ngộ, nô chí huy là làm cái gì? Bây giờ nhìn đi lên là tìm bọn hắn chào hàng chính mình bảo an tư nhân công ty thu bảo an phí tổn nhưng mà hắn thuộc về còn là xã đoàn cái kia rộng chỉ bất quá bây giờ đang tại truyền hình lấy mặt khác một loại phương thức tại tìm đòi. hắn ôn chỉ huy thế nhưng là làm thẳng gửi xe xuất thần từ một cái nho nhỏ thẳng gửi xe làm được hôm nay cái này địa vị có thể là cái gì loại lương thiện ta ta có một cái lão bản đã giơ tay lên đến ân đại dê tròng mắt một lăng theo dõi hắn trung quanh mã tử nhau nhau đi về phía trước hai bước ta đồng ý ta đồng ý lão bản sắc mặt đỏ lên liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý ta lão giang nguyện ý trước giao ba tháng uy bảo an phí buổi sáng ngày mai ngân hàng một mở cửa ta lập tức Hán Tự hồ cảm thấy chính mình như vậy nói có chút không ổn, vội vàng lấy ra điện thoại đến, trực tiếp đánh cho tiểu đệ, đưa tiền đến, đưa tiền đến, có cốt khí, rất tốt. Nô chí Huy hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi kêu cái gì tên? Giang Lão tinh tế xoa xoa trên chán đổ mồ hôi, Huy Ca, gọi ta Tiểu. Tiểu Giang thì tốt rồi. Tiểu Giang. Nô chí Huy ngữ khí to rõ, buổi tối hôm nay ngươi chính là ăn bảo ngư mạng, lão quỷ trong tay hộp đêm, phân một gian cho người kinh doanh. Ta, ta cũng miễn ý. Đi theo có người cũng dơ tay lên. Thoáng cái, nguyên bản còn tại do dự một đám lão bản không do dự nữa một cái cái liên tiếp tỏ thái độ, gọi điện thoại âm thanh liên tiếp. Bọn hắn đã nhìn ra, Ngô Chí Huy chính là muốn thừa dịp buổi tối hôm nay mà khách xã đoàn còn không có phục hồi tinh thần lại thì đem bọn hắn giải quyết, giải quyết bọn hắn liền sẽ bất việc rất nhiều ba tháng quy phí chính là bọn họ thành ý không nguyện ý cầm ra thành ý, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận đến từ Ngô Chí Huy tầy lễ. Rất nhanh. Ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, theo cái này một chút lão bản tỏ thái độ, lão quỷ cửa đầu cũng bị chia cắt hầu như không còn. Ngươi xem, cái này không được sao? Ngô Chí Huy kéo ra ghế một lần nữa ngồi xuống, vứt ra điếu thuốc thơm ngậm lên miệng, nguyên bản chính là một chuyện tốt cần phải làm mọi người thô cổ mặt đỏ, không có ý nghĩa. vậy cứ như thế, mọi người tan học đi, tiếp xuống đến ta sẽ cùng lão quỷ hảo hảo nói một chút, ta cùng hắn chuyện giữa. là, huy ca, mọi người vội vàng gật đầu đáp ứng, biểu lộ khác nhau. các loại mã tử đem tiền mang tới thời điểm, lô chí huy vẫn không quên nhớ dặn dò đang tại mở hòm phiếu lưu diệu tổ, hảo hảo viết viết rõ ràng, thu bao nhiêu thời gian đều muốn viết rõ ràng. quan trọng nhất là nhớ kỹ đắp lên chúng ta bảo an tư nhân công ty còn giấu, các loại công ty khai trương, lập tức đem hóa đơn cho mọi người được qua. đã biết lão đại, lưu diệu tổ phát phát thảo thảo đem biên lai viết xong. Nhận nghiêm túc thật, tiểu hô phục tiến cận, ngược lại là có như vậy vài phần tài vụ chủ quan rộng. Đại Dê, Lô Chí huy ra lệnh, quét mắt bị đặt tại trên hành lang lão quỷ, nếu như ta không có nhớ lầm, lão quỷ giống như có một nhà hộp đêm ngay tại Bắc khu cảnh tự bên ngoài không xa đi. Liên hệ thi công đội, suốt đêm tiến trận lắp đặt thiết bị, chiếu sáng hộp đêm chiêu bài cho ta đứng lên đến, tường ngoài đèn màu ngọt đèn đánh cho ta sáng một điểm, trong một tuần ta muốn nhìn thấy nó trở thành Bắc khu cảnh tự bên ngoài bắt mắt nhất nơi hồng. Tốt lão đại. Đại Dê nhai răng nở nụ cười, vội vàng gật đầu, cảm tạ thiên nhân tạo. Hắn tâm lý rõ ràng Nhà mình lao đại đây là muốn cố ý buồn nôn họ tặng cái kia rắc rưởi, họ tặng tuyệt đối không thể tưởng được, hắn buổi tối hôm nay bận rộn cả đêm, đến cuối cùng bọn hắn mới được lớn nhất được lợi người. Bọn hắn chính là muốn đứng đem tiền kiếm. Theo cái này một chút lão bản lần lượt đem 3 tháng bảo an phí tổn sớm tiền trả hoàn tất, mọi người cũng liền riêng phần mình đã đi ra, không có người sẽ lại tự đòi mất mặt ở tại chỗ này tiếp tục tìm không được tự nhiên. Lao đại, Mã tử đem phía ngoài lão quỷ kéo tiến đến bước trên mặt đất, cái này rắc rưởi như thế nào xử lý? Giao cho chúng ta đi. Ân. Lô Chí Huy suy tư một chút, gật gật đầu. Huy Huy ca Lão quỷ sợ được vội vàng bị gối trên mặt đất, van cầu ngươi, van cầu ngươi cho nhiều ta một lần cơ hội đi. Ta là nguyện ý hợp tác, nguyện ý hợp tác. Hắn nhìn che mặt không biểu tình căn bản không có phản ứng chính mình nô chí huy, nói rất nhanh, ta cùng hòa liên thắng địa khu người lãnh đạo ngư đầu tiêu là cùng hương. Ta nói ly ra cùng hắn quan hệ không tệ. Ngươi lập tức liền muốn qua tiệm tiến hòa liên thắng, cái tên mọi người quan hệ có phải hay không càng gần? Cũng là bán bọn hắn một cái mặt mũi, ngươi buông tha ta tốt không tốt? Ta hợp tác, ta hợp tác. Ha ha. Nô chí huy nghe lão quỷ lời nói, khé cười nói, ngươi vẫn còn là biết nói chuyện nhà. Hắn suy tư một chút, cái kia liền lưu lại một cái cửa đầu cho ngươi, biểu hiện tốt ta lo lắng nữa có muốn hay không tiếp tục để ngươi làm. Đa tạ, đa tạ huy ca. Lão quỷ vội vàng gật đầu nói cảm ơn, liên tục không ngừng lấy điện thoại ra tới gọi mã tử đưa tiền tới đây giao bảo an phí. Các loại lão quỷ lảo đảo sau khi rời đi, đại dê cùng nhau đi lên, nhìn xem bên kia biến mất xe con đèn sau. Lão đại, như thế nào không trực tiếp giết hắn, loại này gánh sắc lưu lại cũng không có cái gì dùng. Dữ đi. Nô chí huy khoát tay áo, tự nhiên sẽ không đem lão quỷ để vào mắt, tuy rằng lão quỷ phản đối chúng ta nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục, trước mặc kệ hắn đánh, cái gì chú ý hay là muốn lưu lại. Cái này việc nói cho cùng còn là chúng ta nhập cục Bắc khu theo chân bọn họ hợp tác, nếu như đổi tận giết tuyệt lời nói, những thứ khác những cái kia lão bản cũng sẽ có ý tưởng lưu lại hắn, chấn nhiếp nhân tâm như vậy đủ rồi. Bất đồng nhân vật có bất đồng phương thức xử lý, hiệu quả cũng không giống nhau bộ dáng. Chính là một cái lão quỷ, lưu lại hắn so trực tiếp giết tác dụng lớn rất nhiều, cho nên hoàn toàn dùng không đến đổi tận giết tuyệt. Đi. Lôi Chí Huy đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, ta đi nhìn xem a bố bọn hắn bên kia thế nào, thuận tiện đem lị sạ kêu lên, đại dê Bác khu chuyện còn lại ngươi tới giải quyết. Hắn quay đầu lại Song Lưu Diệu Tổ phân phó một câu, "Tính tiền." "Tốt láo đại." Lưu Diệu Tổ đưa mắt nhìn Lô Chí Huy bọn hắn đi ra ngoài, đem thu được tiền nhét vào dương phía sau bên trong, sau đó từ ghế lái cầm ra bao tay của mình qua quẹt thu ngân tính tiền. Lưu Diệu Tổ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mà đầy đủ khôn khéo, đầu óc cũng rất tốt sử dụng, tính tiền bất động công ty vừa mới thu được bảo an phí, mà là dùng chính mình tiền trước đem lên, Lô Chí Huy chắc chắn sẽ không ít ăn cái này bút đến được. "Nha, cho các ngươi." Lưu Diệu Tổ đem khoản thanh toán về sau, lại đem chiếc kia nhận lời bọn hắn tăng ca phí cho giám đốc Huy ca nói, buổi tối hôm nay phát sinh một chút chuyện không vui, mỗi người tăng thêm 500. Nếu có cảnh sát tìm chúng ta câu hỏi lời nói, cái kia tất cả mọi người sẽ rất không vui. Yên tâm yên tâm, chúng ta hiểu. Trực ban giám đốc liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng xuống, nụ cười trên mặt nở rộ tựa như chim non cúc bình thường. Ninh Mặc nói, ngươi nhà Lão đại tốt uy phong à, nhiều tiền người dài hơn được lại đẹp trai. Ngươi không nói mọi người cũng biết. Lưu Diệu Tổ bắt tay bao bọc tại dưới nách, nhà ta Lão đại không thích người khác qua chửng hắn, làm tốt ngươi sự tình là được rồi. Chậm chậm. Trực ban giám đốc đưa mắt nhìn Lưu Diệu Tổ ly khai. Dung rẩy trong tay tiền mặt, đem buổi tối hôm nay trực ban đầu bếp cùng nhân viên phục vụ kêu tới đây, đến đến đến, đều tới đây, phát tăng ca phí dụ. Chương 230. Đông Hoàng tử phạt đứng phải ta tự mình xuất mã. Chương 230. Đông Hoàng tử phạt đứng phải ta tự mình xuất mã. Khuya 120. Lâm Hoài Nhạc bị điện thoại đánh thức, tăng cảnh ti đánh tới. Hạn tại nam sinh vi giải quyết liên hảo long về sau, tại tin tức còn không có thông qua truyền thông tuyên bố đi ra ngoài thời điểm, ngay sau đó một chiếc điện thoại đánh cho cùng thắng liên tiếp Lâm Hoài Nhạc. Lâm Hoài Nhạc, trung tín nghĩa ngược lại, thừa dịp hiện tại không có người tranh thủ thời gian an bài người đi bắt khu đoạt địa bàn. Nếu như ánh mắt đã lạc định tại Lâm Hoài Nhạc trên thân, muốn lôi kéo hắn, ngoại trừ trả thù lao tài trợ hắn, mặt khác chính là muốn nâng đỡ hắn mở rộng địa bàn cùng thế lực. Cho nên, Tăng Cảnh Ti vì lôi kéo Lâm Hoài Nhạc, tự nhiên là trước tiên đem cái này tin tức sớm tiết lộ cho Lâm Hoài Nhạc, để hắn chiếm trước tiên cơ chiếm được tiện nghi, như vậy mới có thể cảm tạ chính mình. Tốt. Lâm Hoài Nhạc thu được Tăng Cảnh Ti tin về sau, đốt một điếu thuốc lá, trong đầu mạch suy nghĩ sinh động. Một hồi lâu, hắn đưa tay đem thuốc lá bỏ tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, một chiếc điện thoại đánh cho Đại Phù Hắc, "Đại Phù Hắc, chưa ngủ sao?" Buổi tối hôm nay các ngươi đại phổ lắc đầu dừa hoàn sinh ý tốt không tốt ta. Giác rồi à, đại phổ hắt nhận đến lâm hoài nhạc điện thoại, khẽ cười một tiếng nói, nhạc thiếu, ngươi hôm nay buổi tối làm sao sẽ danh rỗi như vậy có rảnh gọi điện thoại quan tâm ta sinh ý à? Hắn cho rằng lâm hoài nhạc gọi điện thoại cho mình là lôi kéo quan hệ, dù sao hiện tại mấy cái người nói chuyện hậu tuyển đã bắt đầu bỏ phiếu, người nói chuyện sự tình ta cũng giúp không được ngươi cái gì. Ngươi biết rõ, ta đây cái người bình thường cũng tương đối là ít nổi danh, chỉ là xem trọng chính mình mâm nhỏ làm tốt chính mình sinh ý là được. Ngươi nếu có chuyện gì tình trực tiếp tìm ta lão đại quyền thúc thì tốt rồi. Đại phổ hắc là theo thúc phụ đối quyền thúc la lụn, mới một lần người nói chuyện nếu như tuyển cử lời nói, quyền thúc là có bỏ phiếu quyền bầu cử. Giác rồi à, ta đối thoại sự tình người cũng không có gì quá lớn hứng thú, tiến đến tuyển liền là tham dự tham dự mà thôi. Người nói chuyện có thể hay không tuyển lên không trọng yếu, ta ước nguyện ban đầu còn là hy vọng chúng ta hòa liên thăng có thể càng làm càng lớn. Lâm hoài nhạc nghe đại phổ hắc lời nói cũng không thèm để ý, đây không phải có một cái chuyện tốt sao? Ta liền trước tiên nghĩ tới người, chúng ta cùng một chỗ liên thủ trị một cái à, vì sao đoàn gia người xuất được nhà? Ha ha. Đại phổ hắc nghe Lâm hoài nhạt lời nói không khỏi nở đủ cười, xem ra. Nhạc thiếu hôm nay tìm ta là có chuyện của ta. Ân, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì ta tự nhiên trước tiên nghĩ tới ngươi. Lâm Hoài nhạc đơn giản chăn đệm một cái, thẳng vào chủ đề. Ta người nhận được tin tức, liên hạo long giáp rưởi, chúng tín nghĩa chủ yếu thủ lĩnh tất cả đều bị cảnh sát tận diệt, hiện tại bắc khu chỉnh cái đều rất vắng vẻ. Ta đã an bài A Huy hướng các ngươi đại phủ đến, ngươi an bài ngươi người cùng hắn cùng đi bắc khu đi, chúng ta vượt lên trước đem bắc khu mâm nhỏ phân một phần. Hắn ngữ khí gọn sóng không sợ hãi, đến lúc đó nếu như nếu có thể tại bắc khu phân đến một chút địa bàn, cái kia ngươi hát lắc đầu dừa hoàn sinh ý chẳng phải là cũng liền càng tốt làm địa bàn lớn thị trường cũng lớn. A, đại phổ hắc nghe lâm hoài Nhạc lời nói, toàn bộ người ánh mắt đều sáng ngời thêm vài phần, hắn liền là dựa vào bán thuốc lắc mà sống, hai đạo con luôn. Thuốc lắc thứ này lại như thế nào giá cả cũng liền tại đó, muốn muốn kiếm càng nhiều, cũng chỉ có thể không ngừng mở rộng chính mình thị trường. Đại phổ cung bắc khu là cái bên, chúng tín nghĩa sự tình mặt khác xã đoàn còn không biết, chúng ta hiện tại qua đi khẳng định so với bọn hắn tới trước. Lâm hoài Nhạc nói chuyện liên tục, mạch suy nghĩ rõ ràng, loại chuyện này nhất định là tới trước trước phải, chúng ta trước tiên đem địa phương chiếm, đến lúc đó các mặt khác xã đoàn đã tới sau này hãy nói, chúng ta đều là người một nhà cái này một chút địa bàn ta không muốn cũng không việc gì, hoặc là đến lúc đó chúng ta một nửa mở, ta để ngươi tại bắc khu địa bàn bán thuốc lá, đều được. người một nhà tốt thương lượng. lâm hoài Nhạc đem mình ý tưởng nói ra, lại hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? tốt. đại phổ hắc nghe lâm hoài Nhạc lời nói, lập tức sàng khoái đáp ứng xuống. nếu như tin tức này thật sự, chúng ta thật có thể tại bắc khu lập định, ta nhất định sẽ cùng quyển thúc nói, để hắn ném ngươi một chuyến. hắn đại phổ hắc đồng dạng thật không khéo, biết rõ lâm hoài nhạt muốn là cái gì, cho nên lập tức đem mình lão đại quyển thúc kéo ra ngoài, cấp ra lâm hoài nhạt hài lòng trả lời. vậy cứ như thế. Lâm Hoài Nhạc bấm rơi điện thoại, đốt một điếu thuốc lá hút, trong nhà ngọn đèn đánh vào hắn trên thân, hai tóc mai tóc trắng có chút dễ làm người khác chú ý hắn đạt được tầng cảnh ti tin tức về sau, Sở dĩ gọi điện thoại cho đại phổ hắc, cũng không phải nói hắn không muốn chính mình làm một mình, mà là hắn rõ ràng, chính mình thực lực yếu nhất, chúng tín nghĩa ngược lại tin tức đi ra ngoài về sau, khẳng định mặt khác xã đoàn sẽ đến tranh giành. Lấy hắn a nhạc thực lực còn chưa đủ lấy chính mình giải quyết, cho nên cùng hắn như vậy, vậy không bằng thuận tiện chủ động bán đại phổ hắc một cái nhân tình hai người đập vào hòa liên thắng xã đoàn cơ hội liên thủ bắt lại, chính mình lại có thể thu lợi lại có thể đạt được đại phu hắc lão đại quyền tốt cùng hộ, bản tính đánh hoàn mỹ cúp điện thoại về sau đại phủ hất trực tiếp để mã tử đem đông hoàng tử cho kêu tiền đến đông hoàng tử đem ngươi người khép lại một khép một hồi nhạc thiếu thủ hạ hà huy sẽ đi qua đi theo hắn đi bắc khu làm việc bất kể như thế nào làm việc nhất định muốn uy tốt lão đại đông hoàng tử gật đầu đáp ứng xuống buổi tối hôm nay đã định trước không phải một cái bình tĩnh ban đêm tăng cảnh ti đang làm định rồi hiện trường kết thúc công việc công tác về sau sau đó trước tiên thông qua truyền thông đối ngoại thông báo tin tức này gây cho trung tín nghĩa tội danh tự nhiên là đêm lúc trước còn không có phá án và bắt giam vì cảnh ty cùng trương cảnh lương cao cấp đốc sát bị bắn chết một án sử dụng tại trung tín nghĩa trên thân, ủy lao William bản án đến bây giờ mới thôi một điểm tiến triển đều không có, vụ án cũng không có tương ứng manh mối đẩy mạnh, cho nên đem cái này bản án đổ lên trung tín nghĩa trên thân cũng là lại phù hợp nhất. Ngay sau đó, theo mã quân cùng hòa sinh hai người kéo dài đẩy mạnh, trung nghĩa xã vương bảo cùng trung tín nghĩa liên hạo đông hai người lần lượt dắt rưỡi, tội danh cũng là cùng trung tín nghĩa nhất lên quan hệ, cũng là hợp tình hợp lý, tiếp tục thông qua truyền thông đối ngoại thông báo, bởi vì tương quan truyền thông kéo dài theo và cùng đưa tin càng ngày càng nhiều, mặc dù là tại buổi tối khuya, càng ngày càng nhiều trong hội người chú ý đến nơi này tức thì tin tức rất nhanh lan tràn. Bình thường thì dân cái này điểm đều tại ngủ, mặc dù có thức đêm, tin tức như vậy bọn hắn thấy được cũng liền xem cái náo nhiệt, cũng không có cái gì quá nhiều hứng thú, nhưng mà đối với bọn hắn những cái kia xã đoàn người mà nói, cái kia chính là một cái bạo tác tính chất tin tức. Khuya 01:40, tư nhân biệt thự, dồn dập điện thoại đem trong lúc ngủ mơ khủng long đánh thức, hắn cầm điện thoại lên đến, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, ôm ôm nói, cái gì sự tình a? Đêm hôm khuya khoắt một lượng điểm gọi điện thoại cho ta. Khủng Long ca, buổi tối hôm nay có đại sự, đại sự phát sinh trong điện thoại mã tử ngữ khí hưng phấn không thôi, nói rất nhanh nói đi xuống nói, Trung Tín Nghĩa đã xẻ ra chuyện, Trung Tín Nghĩa đã xẻ ra chuyện. Trung Tín Nghĩa đã xẻ ra chuyện. Khùng Long chờ mình, cầm qua bảy ở trên tủ đầu giường thuốc lá lấy ra một chi đến nốt, Trung Tín Nghĩa đã xẻ ra chuyện theo chúng ta có quan hệ gì, chỉ cần không phải đến chúng ta điệu bàn qué dối thì tốt rồi. Từ khi ngồi trên hảo mã bang trợ lý vị trí, Khùng Long bây giờ thời gian trôi qua cũng thoải mái hơn, thời gian nghỉ ngơi đều quy luật đứng lên, khí sắc đều thay đổi tốt hơn không ít, chỉ cần xã đoàn không có xuất hiện vấn đề gì lớn, hắn trên cơ bản liền có thể vô tư. Lão đại, ngươi mở TV nhìn một chút. Hiện tại tin tức khắp thế giới đều tại hạ. Mã Tử liên tục không ngừng tiếp tục nói đi xuống nói, trung tín nghĩa Liên Hạo Long rất rưỡi, không chỉ có là hắn, còn có hắn đệ đệ Liên Hạo Đông, trung nghĩa Giả Vương Bảo cũng tất cả đều rất rưỡi, hiện tại tin tức trên tất cả đều đang nói cái này việc. Cái gì? Khùng Long nghe được Mã Tử lời nói, mạnh liệt một cái từ trên giường ngồi dậy, những tụ khói bụi rơi xuống tại trên thân cũng không cố trên, ngựa khí đều hưng phấn lên, ngươi nói cái gì? Liên Hạo Long rất rỡi. Hắn hai cái đệ đệ đều rất rỡi. Không thể nào đâu. Khùng Long liên tiếp nghi vấn ném ra ngoài, đồng thời cầm lên điều khiển từ xa mở ra TV đến, quả nhiên Băng thần tin tức lần trước lúc đều tại phát hình tương quan tin tức, Mã Tử nói cũng xác nhận. Ta đỉnh ngươi phổi a, điều này sao có thể? Khùng Long có chút không thể tin thì thảo tự nói một câu, sau đó trực tiếp chặt đứt điện thoại, hắn trùng trùng điệp điệp mút vào một cái thuốc lá, đi theo một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Không bao lâu điện thoại chuyển được, là đánh cho đại quyền mẫn. Ha ha ha. Khùng Long tại điện thoại chuyển được về sau liền phá lên cười, trong giọng nói mang theo nồng đậm kích động, Mẫn Ca chớ ngủ, hiện tại có kiện chuyện trọng yếu phi thường cần ngươi tự mình đâm cờ làm việc. Đông Dạng bị điện thoại đánh thức đại quyền mẫn cũng có chút sợ không được đầu óc, nghe Khùng Long miêu tả Hắn đồng dạng cũng là vẻ mặt không thể tin. Làm sao có thể? Trung tín nghĩa, trung nghĩa xã duy nhiên trong vòng một đêm bị cảnh sát cho tận diệt mất, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Liên Hạo Long, Liên Hạo Đông, Vương Bảo Tam huynh đệ hai cái xã đoàn, làm sao sẽ trong vòng một đêm toàn bộ đã xảy ra chuyện? Bọn họ đều là nhân tình, tự nhiên có thể phỏng đoán ra trong lúc này một hai, sự tình không có cái mới nghe thấy nhìn lên đến đơn giản như vậy. Nhất định là bởi vì bọn họ có chuyện gì đắc tội cảnh sát, sau đó bị cảnh sát làm cục tận diệt mất, bằng không thì làm sao có thể cái này và cái trọng yếu thủ lĩnh toàn bộ đều bị đồng thời giết chết? Chỉ bất quá. Tình huống cụ thể là dạng gì theo chân bọn họ không có quan hệ bọn hắn cũng không muốn biết rõ, bọn hắn chỉ biết là trùng tín nghĩa ngược lại, như vậy Bắc Khu để chống địa bàn hiện tại nhất định là rắn mất đầu. Ngay tại lúc này thừa dịp cái này chống không thời kỳ sát nhập Bắc Khu, không nói bắt lại Bắc Khu toàn bộ địa bàn, tối thiểu nhất cũng là có thể phân được mấy con đường. Mẫn ca, Khùng Long toát miệng thuốc lá, ngữ khí rất nhanh nói, muốn đã làm phiền người đêm hôn khuê khác, đi ra ngoài một chuyến giải quyết bọn hắn càng nhanh càng tốt, đi trễ nhưng là không còn có chúng ta chuyện gì. Thời điểm này không động thủ lúc nào động thủ, đi trễ có thể đã liền miệng canh đều không có được uống. Ha ha ha Đại quyền mẫn phá lên cười, trở mình từ trên giường xuống tới, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, chờ ta tin tức tốt. Ta mặc kệ tân kỳ ai ra mặt, hòa liên thắng ai dẫn đầu, A huy cái kia tiểu tử có thể hay không chỉnh diện, chỉ cần bọn hắn tới được muộn, ai cũng không có mặt mũi cho. Ân, Khùng long nhẹ gật đầu, buông cắt đứt điện thoại đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn phía xa lờ mờ sáng lên mấy chụp đèn ánh sáng, chật chật chật, thật là không thể tưởng ra, liên hạo long dĩ nhiên sẽ vừa ngã vào cảnh sát trên thân. Đây chính là bọn họ truyền thống xã đoàn cùng trung tín nghĩa loại này xã đoàn khác nhau, nghịch súng có nghịch súng tốt, đeo đao có đeo đao tốt, cầm súng quá dễ dàng bị cảnh sát tận diệt đại quyền mẫn hào hứng hừng hực mà từ trong nhà lái xe đi ra, liên tiếp mấy cái điện thoại đánh ra đi giao động người, hướng phía Bắc khu bên kia đại dê phương hướng nhanh chóng mở qua đi. Hắn mục tiêu phi thường rõ ràng, Bắc khu liền như vậy, vùng núi chiếm được hơn phân nửa, mặt khác một nửa khu đồn bán tụ tập lại, náo nhiệt một điểm con phố đều bày ở nơi đó, trước tiên đem chiếc bèo lớn nhất con phố chiếm lĩnh xuống tới, còn dư lại rồi nói sau. Bắc khu vì cái gì trước kia không có xã đoàn đưa ánh mắt để hướng nó đâu? Bởi vì trước kia Bắc khu bên này không có thống nhất, có mấy cái xã đoàn tự hào ở chỗ này, lại thêm lên nó bên này cũng không có như vậy phồn hoa, cho nên đại gia chủ muốn nhiệm vụ vẫn là đem chính mình địa phương bảo vệ tốt, không có người sẽ đi tranh giành, một cái giá lớn cùng tiền lợi không đúng các loại. Về sau, Trung tín nghĩa liên hảo Long tại Vương bảo dưới sự trợ giúp đem Bắc khu xã đoàn nuốt mất thống nhất, Bắc khu liền trung tín nghĩa một cái xã đoàn. Hiện tại liên hảo Long rất rỡi, vậy còn không phải là ai xuống tay trước tựu là của người đó, trước tiên đem vị trí chiếm được đem lá cờ chọc vào đứng lên, đến lúc đó ai muốn tranh giành mọi người bàn lại A Hảo Mã bang bên này dục dục. Tân ký bên kia đồng dạng cũng không có rảnh rỗi, tân ký người nói chuyện lao hứa đồng dạng cũng là bị người phía dưới điện thoại đánh thức, tại biết được tin tức này về sau đồng dạng cũng là lập tức phái người hướng bắc khu đi. Liên Hạo long ngược lại, chủ lực binh sĩ đều đánh xong, còn dư lại những cái kia mã tử rắn mất đầu cũng rất tốt xử lý, căn bản không dám theo chân bọn họ cái này một chút xã đoàn đối nghịch. Về phần những cái kia hộp đêm lão bản, cái kia thì càng sẽ không theo bọn hắn cái này một chút xã đoàn đối nghịch. Hoặc là liền là thuần túy chức nghiệp thương nhân, hoặc là thuộc hạ liền mười mấy người, cho nên mọi người chỉ cần dẫn người qua đi cùng cái này một chút lao bản đảm, đánh đều không cần đánh, liền lại trắng lấy sao có thể không tích cực à? Bắc khu cảnh thự buổi tối hôm nay đồng dạng cũng vô cùng bận rộn. tăng cảnh ti từ nam sinh vi kết thúc công việc sau khi trở về, hắn cũng không có sốt ruột về nhà nghỉ ngơi, mà là trực tiếp tại cảnh thự bên trong đơn giản rửa mặt, nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. trung tín nghĩa ngược lại nhất định sẽ có những thứ khác xã đoàn sẽ đến bắc khu đoạt địa bàn, đây là khẳng định. cái này một chút xã đoàn nếu như tiến vào bắc khu, vậy khẳng định liền sẽ mang đến một loại không ổn định nhân tố, cho nên bọn hắn đồng dạng cũng muốn nhìn chằm chằm vào. vạn Và nhất cái này một chút xã đoàn đánh nhau, thanh thế khiến cho quá to lớn, đến lúc đó rất khó kết thúc, bọn hắn bắc khu đồng dạng cũng là muốn gánh chịu trách nhiệm bất quá thẳng cảnh ti mặc dù là có chô đoán trước, nhưng cũng không có an bài cấp dưới tại các đại giao lộ chặt đường, mà là bỏ mặc bọn hắn vào được. Hắn cũng tại đợi, chờ bọn hắn cái này mấy cái xã đoàn riêng phần mình vẽ vòng kim cờ về sau, sau đó chính mình lại cắm tay nhập cục. Đây là bọn hắn cái này một chút thân chức vị cao nhân trung ý một loại đặc biệt truy cầu. Diệt trừ rơi trung tín nghĩa, như vậy lớn địa bàn để chống nơi đây, nhất định sẽ có rất nhiều xã đoàn ùa lên. Như vậy cũng tốt so với chính mình là chủ nhân, bưng một chậu chó lương thực vứt trên mặt đất, mấy cái cẩu chen chúc đi lên bắt đầu giành ăn, nhưng mà về phần cuối cùng ai có thể ăn? An bao nhiêu hay là muốn xem chính hắn một chủ nhân tâm tình điều này có thể mang đến cho hắn một loại đặc biệt thoải mái cảm giác, tràn đầy cái kia loại bảy như nghị kê khống chế đại cục cảm giác thành kiểu. Hơn nữa, chính mình tin tức đã cho đến Lâm Hoài Nhạc, lấy chính mình cùng Lâm Hoài Nhạc tiếp xúc xuống tới đối với hắn rất hiểu rõ, hắn tuyệt đối là một cái có đầu óc người. Nếu như không có đoán sai, hắn nhất định sẽ kêu lên hòa liên thắng những người khác cùng một chỗ tiến đến, để mắt khác xã đoàn tiến đến theo chân bọn họ tranh giành, bọn hắn liền có áp lực đến lúc đó chính mình lại ra mặt giúp đỡ hắn một cái, Lâm Hoài Nhạc mới có thể đối với chính mình càng phát ra cảm tạ, càng phát ra khăng khăng một mực đây cũng là vì cái gì? Tàng cảnh ti gấp gáp như vậy liền để truyền thông đem trung tín nghĩa liên hạo long giác dời tin tức để lộ ra đến nguyên nhân chính là vì cho Lâm Hoài nhà cấp lực chính mình lại ra mặt giúp hắn giải quyết phiền toái thu mua nhân tâm tại khống chế người cái này một bộ phía trên Tàng cảnh ti đắn đo còn là phi thường dày công tu luyện hơn nữa tại cầm bàn loại chuyện như vậy thời điểm Tàng cảnh ti có thể từ bên trong thu hoạch đến một loại đặc biệt thoải mái cảm giác thang sơ Mã Quân tại xử lý xong trung nghĩa xã Vương Bảo về sau cũng từ bên ngoài chạy về gõ cửa tiền đến Vương Bảo sự tình đã làm xong báo cáo cũng đã viết xong hắn đem viết xong báo cáo đặt ở trên bàn trà sau đó đổ lên tăng cảnh ti trước mặt. Ân, tăng cảnh ti cầm lấy báo cáo lật xem một cái, không có gì vấn đề quá lớn cũng liền đặt ở bên cạnh. Như vậy đi, ngươi lại vất vả một cái, đi phố phù hưng trầm trầm một trầm trầm. Trung tín nghĩa ngược lại, mặt khác xã đoàn nhất định sẽ đến tranh giành địa bàn, ngươi qua đi nhìn xem điểm, đừng để cho bọn hắn đã đánh nhau, hợp lý khống chế một cái. Dừng một chút, hắn lại nói, ta cảm thấy được hòa liên thăng cái này xã đoàn so sánh đáng tin cậy, bắc khu nếu như bọn hắn có thể bắt lại, sẽ phải càng thêm ổn định. Tốt tăng sơ, mã quân lập tức ngầm hiểu, vội vàng gật đầu đáp ứng. Đúng rồi. Tăng Cảnh ti Tiệu hồi là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Mã Quân ngự khí nghiền nấm nói, ngươi cái kia hợp tác Hoa Sinh làm việc ngược lại là rất bắt mắt, hắn rất có chính mình ý tưởng, cá tính rất mạnh sao? Hắn trừng lên mí mắt quét Mã Quân liếc, xem ra, hắn tại hoa khí trở nên vô cùng thoải mái, đúng không? Mã Quân nghe Tăng Cảnh Ti lời nói, toàn bộ người biểu lộ đều không tự nhiên đứng lên, số gì sơ, ta sẽ nói với hắn, làm việc không muốn như vậy gia vị. Buổi tối, Tăng Cảnh Ti bị Liên Hạo Long An bài sát thủ ám sát sự tình hắn đã đã biết, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Hoa Sinh bắn Liên Hạo Đông một đường, thiếu chút nữa để Tăng Cảnh Ti rất rưỡi. Tăng Cảnh Ti đây là đang gõ chính mình a, trong lòng ngươi có số liền tốt. Tăng Cảnh Ti khoát tay áo, thở hắt ra dựa vào ghế sofa nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần, đi làm việc đi, ta cũng cần người làm việc. Tốt. Mã Quân kiên chỉ ứng một câu, liên tục không ngừng đi ra. Khuya 2 giờ. Bắc khu đường dọc Kỳ, phố Phù Hưng đầu này con phố tại đây một phiến coi như là phồn hoa nhất con phố, chung quanh đều là khu dân cư, con phố bên trong các ngành các nghề cửa tiệm đều có. Nơi đây con phố trò ăn chơi tối đa phồn hoa nhất, tại Bắc khu thuộc nhất lưu, cũng là trung tín nghĩa hoạch tâm địa bàn, cho nên nơi này là tất cả mọi người tập trung địa phương có thằng cảnh ti cung cấp tin tức ưu thế đại phổ hắc thủ hạ đông hoàn tử cùng lâm hoài nhạc thủ hạ hà huy hai người trước tiên đến hiện trường hai giờ đồng hồ trong câu lạc bộ đêm sinh ý trên cơ bản làm không sai biệt lắm trên cơ bản không có cái gì khách nhân vào được đều là bắt đầu tản ra đài con phố bên trong mã tử đám rảnh rỗi vô sự ngồi ở hộp đêm cửa ra và hút thuốc nói chuyện phiếm nhìn xem đông hoàn tử bọn hắn lái qua đến đoàn xe ánh mắt nhìn hướng về phía bên này ta là hòa liên thắng hồng côn đông hoàn tử đông hoàn tử cùng hà huy mang người nên ngang hướng con phố bên trong đi cùng cái này một chút mã tử từ báo danh số chúng ta tới đây là tìm các ngươi lão bản gọi bọn hắn đi ra nói chuyện đi. chờ xem. mã tử mắt nhìn đông hoàng tử một bằng người, bay bổng nói một câu. nhà ta lao đại nói, người còn chưa tới đâu đủ, các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ, đám người đến đông đủ, mọi người sẽ cùng nhau đàm. ân. đông hoàng tử nghe mã tử trả lời, sắc mặt thoáng cái liền lạnh xuống, làm gì? ta đông hoàng tử tìm người nào có chúng ta người khác, thức thời điểm đem hắn kêu đi ra. hắn lạnh giọng quát lớn một câu, bằng không, ta liền chính mình đi vào tìm hắn. để ngươi chờ a, nghe không hiểu a. mã tử không chút nào không cho đông hoàng tử mặt mũi đem dưới mông đít ngồi ghế hướng bên cạnh xe dịch, ngươi muốn đi vào, cái kia ngươi liền đi vào à. Liên Hạo Long đều rất cười, các ngươi cái này một chút người có tư cách gì cùng ta nói chuyện. Đông hoàng tử lạnh lùng mắt nhìn Mã Tử, đi theo liền muốn đi vào trong, ta ngược lại đến nhìn xem, ai dám ngăn cản ta." Hoa Liên thắng, Đông hoàng tử, hắn nói không nguyện ý các loại. Mã Tử lại đề khí hô to một tiếng, hắn âm thanh vang vọng tại con phố trên, âm thanh quanh quần tụ tại trong bầu trời đêm, hắn nói hắn hiện tại liền muốn đi vào a." Theo hắn hô to một tiếng, lập tức, con phố bên trong, nguyên bản những cái kia trong câu lạc bộ đêm, lập tức vô số Mã Tử từ bên trong phun ra. Cái này một chút người đông nghịt một phiến, hướng con phố chính giữa vừa đứng, đen mênh mông, liếc nhìn sang, tối thiểu được 100.200 nhiều người, khí thế hung hăng. Vừa mới chuẩn bị đi vào bên trong Đông hoàng Tử thân thể trì trệ, nguyên bản bước ra đi bước chân trên không trung dừng lại một cái lại thu trở về. Hắn quay đầu quay đầu lại mắt nhìn chính mình mang tới tám đại xe khoảng 40 người, lại nhìn hướng về phía bên người đứng Hà Huy, mày nhíu lại cùng một chỗ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chất vấn. Hà Huy, cái này con mẹ nó chính là của các ngươi tin tức." Liên Hạo Long ra cười. Chúng tín nghĩa chủ lực binh sĩ bị cảnh sát quét mất. Cái này con mẹ nó hơn 100 người, 200 người nơi nào đến? Há Huy tụi hồ xem hiểu Đông hoàng tử muốn nói cái gì, há to miệng cũng là yết lặng, Nhạc thiếu cùng mình chính là nói như vậy à, cái này một chút người ở đâu ra? Gọi các ngươi chờ a. Đầu lĩnh Mã Tử sông Đông hoàng tử lại lần nữa hô một tiếng, đều nói người còn chưa tới đông đủ, đi con phố cửa ra vào chờ xem. Đông hoàng tử rất khó chịu chứng Mã Tử liếc, khẽ cắn môi còn không có lựa chọn cưỡng ép đi vào, quay đầu liền hướng đi trở về. Hắn mở cửa xe ngồi xuống, trực tiếp gọi điện thoại cho Đại phu hắc, lão đại, tin tức không đúng à, hiện trường 100.000 200 nhiều người, chúng ta mang điểm ấy người xem cũng không đủ xem. Hắn tại gọi điện thoại, Hà Huy Đồng Dạng cũng tại gọi điện thoại cho Lâm Hoài Nhạc báo cáo tình huống, Lâm Hoài Nhạc nghe được tin tức cũng trầm mặt lại. Vậy thì chờ các loại xem, chuyện gì xảy ra? Lâm Hoài Nhạc tức giận bỏ rơi một câu, trao mày lại với nhau, họ đang xảy ra chuyện gì vậy? Cố ý cho tin tức giả bày chính mình đạo. Chỉ bất quá, hắn nhìn lên trước mắt trong TV đang tại phát ra tin tức, rồi lại bỏ đi cái ý nghĩ này, không nên. Liên Hạo Long xác thực đã xảy ra chuyện, hắn đệ đệ Liên Hạo Đồng, Trung Nghĩa Giá Vương Bảo, cùng Liên Hạo Long có quan hệ người gặp chuyện không may, cái kia Bắc khu bên, kia xảy ra chuyện gì vậy? Con phố bên trong đại dê đứng ở bên cửa sổ trên, nhìn xem bên kia phạt đứng Đông Hoàn Tử một đoàn người. Điện thoại trực tiếp đánh cho Ngô Chí Huy, Huy ca, Đông Hoàn Tử cùng Lâm Hoài Nhạc đại dê thủ hạ Hà Huy dẫn người đã đến. Rất nhanh. A, bọn hắn nhanh như vậy. Ngô Chí Huy âm thanh trong điện thoại vang lên, bọn hắn dựa vào cái gì nhanh như vậy? Dừng một chút, hắn nói theo, đem bọn hắn đuổi đi đi. Hà Huy cùng theo một lúc đến, đoán chừng là Lâm Hoài Nhạc cho tin, không cần phải để cho bọn họ tham dự vào. Lâm Hoài Nhạc cái này người rất có vấn đề, ai trước đó lần thứ nhất, hắn vô duyên vô cớ mời chính mình ăn cơm, nói bóng nói gió nhất lên bột mì xin ý bây giờ nghĩ lại, hắn liền là tại giúp đỡ họ thằng nghe ngóng đám kia bột mì đại dê tung tích. bằng không thì trung tín nghĩa mới gặp chuyện không may. hắn lâm hoài nhạc làm sao biết tin tức? như thế nào trước tiên an bài thủ hạ đi đến. tốt. đại dê lên tiếng gật đầu, ta tâm lý nắm chắc. đi đi. lô chí huy bấm rơi điện thoại, nhìn xem ngoài của sổ xe rất nhanh quay ngược lại của điện, điện thoại đi theo vang lên. a huy. hứa cảnh ti âm thanh trong điện thoại vang lên, tiến triển thế nào a? ta cái này lớp tiểu nhị đã đợi đã lâu rồi, để tổng sơ chờ một chút. lô chí huy nhè răng nở nụ cười, mặc khát xã đoàn còn không có tới đây chứ. Một, một chút cho người ti đi. Không không không, Hứa Cảnh Ti nhưng lại ngay cả âm thanh lắc đầu phủ nhận. Ai nói buổi tối hôm nay là Tống Sơ làm việc? Buổi tối hôm nay ta láo hứa tự mình dẫn đội. Ha, Nô Chí huy nở nụ cười, không thể nào hứa sơ. Ngươi theo ta nói đùa đâu? Liên điểm ấy tiểu tình cảnh còn cần ngươi tự thân xuất mã. Ta khó chịu như vậy họ tàng đã lâu rồi. Hứa Cảnh Ti thở dài một cái, lười biếng hoạt động một cái cái cổ. Buổi tối hôm nay ta phải tự thân xuất mã, giúp ngươi đem cái đài chống đỡ ổn. Để từng ra vui vẻ cái này suy thử tận mắt xem. Hắn bầy mưu nghị kia bệ bội hợp cả đêm. Đến cuối cùng chẳng qua là bị ngươi lừa bỡn tại bàn tay bên trong, thuần túy đều là tại giúp ngươi làm công. Ha ha ha. Nô Chí Huy nghe hứa cảnh ti lời nói, chỉ được cười lắc đầu, "Được đi, cái kia liền xem ngươi biểu diễn." Con phố phía ngoài ven đường trên, mấy đài xe con đỗ tại ven đường, cảnh tối lửa tắt đèn thật cũng không có người chú ý Mã Quân mang người ngồi ở bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên kia con phố. Hắn là đến đem không chế hiện trường, dựa theo tầng cảnh ti chỉ thị phòng ngừa hiện trường có cái gì không thể khống chế tình huống phát sinh, nhưng mà khi hắn nhìn xem bên kia con phố bên trong đột nhiên toát ra như vậy nhiều người, nguyên bản nằm ở trên ghế ngồi hắn trực tiếp liền ngồi thẳng. Tình huống như thế nào? Giáp rời a, làm sao sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên nhiều hơn như vậy nhiều người đi ra? Mã sơ, cấp dưới nhìn xem một màn này, liền vội vàng hỏi, có muốn hay không gọi tiếp viện? Ân, lại kêu một điểm nhân thủ tới đây. Mã quân tức giận trả lời một câu, cầm điện thoại lên đến trực tiếp liền đánh cho tăng cảnh ti xảy ra vấn đề. Hiện trường thoáng cái nhiều rất nhiều người từ trong hộp đêm đi ra. Ân, tăng cảnh ti lông mày thoáng cái nhăn lại đến, không lý do à, trung tín nghĩa chủ lực đều không có, còn dư lại mã tử liền cái giống như bộ dáng đều không có, còn không có tàng ra. Hắn ngồi ngay ngắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trước nhìn chằm chằm vào, có cái gì tình huống trước tiên cho ta biết, ta an bài người tới đây, để điện thoại xuống. Tăng Cảnh Ti lông mảy vận đã thành chữ xuyên, mang theo thuốc lá biểu lộ biến hóa không chắc. Không lý do a cái này, một chút người từ đâu xuất hiện? Tăng Cảnh Ti trong nội tâm mơ hồ sinh ra một loại cảm giác xấu, tổng cảm giác mình giống như bị tinh kế. Ba đại xã đoàn người đều xuất hiện, cái kia hiện trường cái này một chút người là ai a? Không biết vì cái gì, đầu óc hắn bên trong thoáng cái nghĩ tới Ngô Chí Huy, hầm giận xúc. Tăng Cảnh Ti thấp giọng mắng một câu, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần vượt qua ta khống chế. Hết thể tiêu diệt. Chương 231. Tốt nhất vai phụ tăng cảnh ti không lý do để hắn ngô chí huy toàn bộ chiếm. Chương 231. Tốt nhất vai phụ tăng cảnh ti không lý do để hắn ngô chí huy toàn bộ chiếm. Buổi tối hôm nay Bắc Khu tuyệt đối là đầy đủ náo nhiệt. Nguyên bản Đông hoàng tử bọn hắn có sớm bắt được tin tức ưu thế, trước tiên dẫn người chạy tới hiện trường, nhưng lại bị hiện trường này đột nhiên xuất hiện 100.200 nhiều người ngăn ở bên ngoài phật đứng, không có biện pháp nào. Cái này đột nhiên toát ra 100.200 nhiều người để Đông Hoản tử cùng Hạ Huy có chút cầm không chắc chủ ý. Một lần bắt đầu hoài nghi liên Hạo Long có phải hay không thật chết, cho nên cũng không dám động thủ, lại không dám kêu người đến tiếp viện. Cái này vạn nhất là tin tức có sai, liên Hạo Long không chết, kêu rất nhiều người đến tiếp viện, đem bọn này rác rưởi ép khiêng súng đi ra, căn bản không thu được trận đang đợi khoảng chừng hơn 20 phút về sau, Hào Mã Bang đại quyền mẫn cũng dẫn người chạy tới hiện trường. Hắn nhìn đứng ở bên ngoài phạt đứng đông hoàn tử một bàn người, đang nhìn xem con phố bên trong đứng ở trên đường phố rầm rạp chẳng chịt đám người, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hào Mã Bang đại quyền mẫn đã đến. Con phố bên trong Mã Tử đang nhìn đến đại quyền mẫn xuất hiện về sau lại lần nữa đề khí la lớn, mất cả Người còn chưa tới đông đủ, các ngươi cũng lại đợi một đằng đi. Ha ha. Đông hoàng tử nhìn xem nhíu mày đại quyền mẫn, quét mắt phía sau hắn mã tử, "Mẫn ca, ta là hòa Liên Thắng Đông hoàng tử, ngươi xem ta chỗ này có hơn 40 người, ngươi bên kia cũng có hơn 50 người." Liên Hạo Long đã rất rười, hắn còn giữ lại cái này, một chút mã tử đều là chưa rẽ, không bằng chúng ta liên thủ trước đánh đi vào, một hiệp tách ra cái này một chút người, giải quyết xong bọn hắn mọi người bàn lại địa bàn làm sao chia, như thế nào? Ha ha. Đại quyền mẫn đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ khẽ cười nói, "Các ngươi Hỏa Liên Thắng cũng đã đến, ta đoán Trưởng Tần ký nhân lập tức cũng liền đã đến." đợi một chút đi, các loại tân ký người tới chúng ta cùng một chỗ đánh đi vào. hắn liếm môi, thuận miệng cùng Đông Hoàn Tử nói hai câu liền không nói thêm gì nữa. dựa vào trên đầu xe bắt đầu thuốc lá đại quyền mẫn liền cứ là theo Đông Hoàn Tử đối thoại hai câu. liền nói Đông Hoàn Tử loại người này có cái đại khái rất hiểu rõ, lên không nổi mặt bản. chính mình vừa lộ trong mì trước mặt mã tử liền hô lên chính mình danh tự, tiếp lấy còn nói còn có người không tới đủ, lại đợi một đẳng. cái này rõ ràng liền là đã có người nhanh chân đến trước a. Đông Hoàn Tử thật là một điểm hữu dụng tin tức đều nghe không hiểu a, thật không biết hắn giải hai cái lô thai đang làm gì. lại qua năm phút, tân quý người cũng đã đến. Buổi tối hôm nay Tân Ký dẫn đội người là Tứ Nhãn Minh, phụ trách tiêm sa truy cái này khối, trước đó lần thứ nhất lông dài bị đâm, đại dê dẫn người tiến tiêm sa truy, Tứ Nhãn Minh cái này nhận tinh nhất biết châm ngồi thổi gió. Hắn nhìn đứng ở bên ngoài phạt đứng hai người nối nghiệp ngựa, cười nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta đến chậm, xem ra các ngươi đến sớm giống như cũng chưa đi đến phải đi à. Hắn cùng đại quyền mẫn đều là người quen, Tân Ký cùng Hào Mã bang tại tiêm sa truy riêng phần mình chiếm cứ một nửa, trong bình thường không ít quan hệ. Ha ha. Con phố bên trong Mã Tử nhìn xem Tứ Nhãn Minh xuất hiện, nở nụ cười, xem ra người nên đều đến đông đủ. Tân Ký cũng đã đến. Đông Hoàng Tử nhìn xem đi tới Tư Nhãn Minh, ngược lại nhìn về phía Đại Quyền Mẫn, không bằng như vậy tốt rồi. Chúng ta ba đường nhân mã chung vào một chỗ cũng không ít, liên thủ đánh đi vào trước. Ta Đông Hoàng Tử mở đầu pháo. Đông Hoàng Tử cảm thấy vừa mới bên trong mã tử bắt hắn mặt, hiện tại đã nghĩ ngợi lấy trước đánh đi vào tìm về mặt mũi trước. Chỉ bất quá hắn lời nói sau khi nói xong, Đại Quyền Mẫn cùng Tư Nhãn Minh hai người cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn liếc, cũng không có phản ứng đến hắn. Cái này người càng xem càng không có não, chính là một cái Đông Hoàng Tử, không có tư cách theo chân bọn họ nói chuyện. Hơn nữa Đông Hoàng Tử cái này giác rời đến bây giờ còn không có xem Minh Bạch là chuyện gì xảy ra. Trung tín nghĩa nhất định là đã xảy ra chuyện, có người đã sớm cướp tại bọn hắn phía trước đã giải quyết ở chỗ này. Ha ha ha! Trong câu lạc bộ đêm vang lên cởi mở tiếng cười đến. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, trong tầm mắt, dây tây đại dê lớn cất bước từ bên trong đi ra, một đầu màu trắng tóc ngắn attic đi theo sau lưng, hai người đi đến bọn hắn trước mặt dừng bước. Đại Quyền Mẫn cùng tứ nhãn Minh đang nhìn đến đại dê về sau biểu lộ không khỏi sưng sờ. Đại dê ở chỗ này, cái này một chút người đều là ngô trí huy người, thế nào lại là bọn hắn? Mắt ca, Minh ca, đã lâu không gặp à? Đại dê cười ha ha lấy ra thuốc lá đến cho Đại Quyền Mẫn Củng tứ nhãn Minh phái hai tay mình cũng châm một điếu thuốc đến ngậm trong mồm trên, sau đó đem chỉnh hộp thuốc lá ném cho Đông Hoàng Tử. Từ nơi này phái khói thứ tự trước sau cùng với động tác nhìn lại, Đông Hoàng Tử liền kém một bậc. A, Đại Dê, Đại Quyền Mẫn đốt thuốc lá, nhìn nhìn hắn mà về sau nhìn về phía bên cạnh hắn đứng A Tích, không tệ lắm Đại Dê, ta nói là ai có như vậy lớn trận chiến, nguyên lai là các ngươi à, động tác rất nhanh à. Hắc <cười> hắc, Đại Dê rụt rẻ khoát tay áo, đây không phải đã nhận được tin tức nho nhỏ, cho nên chúng ta liền sớm đã tới, so các ngươi tới trước một chút. Ha ha ha, hắn tự tay ý bảo, đi thôi bắc khu cái này một chút lão bảng ta đã tổ chức tốt rồi, mọi người đi vào nói chuyện đi. mà về sau nhìn về phía đông hoàng tử, đông hoàng tử ngươi liền không cần tiến đến tham gia náo nhiệt, dẫn người trở về đi. buổi sáng ngày mai huy ca hẹn đặng bà uống trà, hắn đã sớm ở bên trong thấy được đông hoàng tử cùng hà huy, bọn hắn đến so bất cứ người nào đều sớm. rất kỳ quái, không có nội bộ tin tức, đông hoàng tử bọn hắn nào có nhanh như vậy tay chân, vậy khẳng định liền là huy ca đoán như vậy. làm gì? đông hoàng tử nghe đại dê lời nói, sắc mặt kéo xuống tới, tất cả mọi người có phần, ta vì cái gì không thể đi vào? huy ca đâu? ta muốn cùng hắn đối thoại. Huy ca không tại. Đại Dê nhìn cũng không nhìn Đông Hoàng Tử, hắn nói chúng ta lập tức muốn qua tiệm hòa liên thắng. Tất cả mọi người là người một nhà, địa bàn tại trong tay ai đều là giống nhau. Hắn khoát tay áo, nhẫn lại tính tình giải thích nói, cho nên ngươi cũng không cần tham dự. Chuyện còn lại Huy ca sẽ cùng đặng bà nói. Ta không cần tiến vào. Đông Hoàng Tử đem trong tay hộp thuốc lá hướng trên mặt đất một ném, ta hôm nay đến liền nhất định muốn vào đi. bằng không thì ta Đông Hoàng Tử không có mặt, ta như thế nào trở về cùng ta lão đại Hắc ca báo cáo kết quả công tác. Đại Dê không nói gì, mày nhiễu lại lại với nhau. Hắn cảm giác Đông Hoàng Tử giống như nghe không hiểu chính mình lời nói đều nói lao đại sẽ cùng đặng bá đảm, hắn đông hoàng tử tại sao lại nhấc lên hắn không có mặt mũi? Dũng ngược lại là đủ dũng, nhưng mà giống như đầu hốc sẽ không chuyển biến đại dê hơi thở nặng nề mở miệng khí. Bên người, hừ, a tích kinh thường hừ lạnh một tiếng, nghiêng thân thể sông đông hoàng tử bĩu môi nói, cái kia ngươi vào đi thôi. Đông hoàng tử cắn thuốc lá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào a tích, một hồi lâu hắn cất bước về phía trước, a tích đi theo đi lên phía trước, hướng phía đông hoàng tử mà đi. Giác rưỡi, đông hoàng tử thấp giọng chửi bới một tiếng, nắm chặt nắm đấm hướng phía a đầu đập phá đi lên. A nghiêng người nhẹ nhõm tránh ra gián Đông Hoàn Tử thân thể bả vai dùng sức đỉnh đầu đem Đông Hoàn Tử đỉnh lui về sau vài bước, đâm vào đằng sau xe con trên. A Tích một cái chạy lấy đà xuống tới, nhấc chân dùng sức đạp xuống dưới. Đông Hoàn Tử xuất mồ hôi chán vội vàng thuận theo đầu xe lăn mình một vòng. A Tích một cước dậm ở xe con động cơ đắp lên, lưu lại một lom dấu chân Đông Hoàn Tử thừa cơ đứng thẳng thân thể, vừa mới chuẩn bị ra quyền A Tích đã đi lên, đầu gối đi theo vừa nhấc đỉnh tại Đông Hoàn Tử phần bụng lại đem hắn áp đảo tại trên đầu xe, như mưa rơi năm đấm đối với hắn dừng lại một trận đột loạn. Hắn ra quyền tốc độ rất nhanh, Đông Hoàn Tử căn bản phản ứng không đổi, chỉ được dơ lên hai tay gác ở trước người bảo hộ lấy đầu. Được rồi A Tích. Đại Dê nhìn xem bị đánh Đông Hoàng tử, khoát tay một cái nói, đều là người một nhà, qua hai chiêu là được rồi. A Tích nghe vậy lúc này mới thu tay lại, nhìn cũng không nhìn Đông Hoàng tử liếc. Ha ha ha. Tứ Nhãn Minh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mở miệng châm chọc đứng lên, Đông Hoàng tử, ai cũng biết A Tích là huy ca thủ hạ số một đệ tử, ngươi cùng hắn chơi. Các ngươi đều là hổ côn, nhưng mà kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Đại Dê đều nói huy ca hẹn đặng bá uống trà, ngươi còn muốn liếm láp mặt hướng bên trong chê lớn, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, trên danh vị cũng không phải là như vậy tranh hình ngươi là đánh lại đánh không thắng còn không có náo. Ha ha, Đại Quyền mẫn khép cười một tiếng, đún vai đi theo Đại Dê đi vào bên trong đi. Mẹ nó. Đông Hoàng Tử chờ mình đứng lên, hướng trên mặt đất nổ nước miếng, bục lấy xương mặt sắc mặt âm trầm nhìn xem đi vào mấy người. Thảo. Hắn nhấc chân đá vào trên cửa xe, mở cửa xe ngồi xuống, nhìn xem lái xe giống lên, còn nhìn xem làm gì? ngốc đáo, đi à, lái xe à? Nhưng mà Đông Hoàng Tử cũng không có ly khai, mà là thay đổi một cái khác giao lộ chờ, chuẩn bị nhìn xem bên trong tình huống như thế nào. Nếu như bọn hắn muốn là đem địa bàn phân ra, cái kia mình tại sao cũng muốn kêu người tới đây tranh giành địa bàn? Như là tứ nhãn minh mới vừa nói giống nhau Đông hoàng tử tuy rằng nhìn xem có chút ngốc nghếch nhưng làm những điều này ước nguyện ban đầu hay vẫn là vì tranh giành vị, đi theo đại phổ hắc đằng sau bán thuốc lắc, căn bản không có hắn ngoi đầu lên cơ hội, cho nên hắn rất muốn xuất đầu. Chuyện tối hôm nay hắn Đông hoàng tử rất muốn làm thỏa đáng, nói như vậy đi ra ngoài đều là hắn Đông hoàng tử tài giỏi. Chỗ ngồi phía sau, Hà Huy nhìn nhìn Đông hoàng tử, lại nhìn xem bên trong, chuẩn bị cầm điện thoại đi ra gọi điện thoại cho Lâm Hoài nhạc báo cáo điện thoại vừa mới lấy ra, lại bị Đông hoàng tử một thanh bật lại, chung chung điệp điệp đỗi tại xe trước tiệm thủy tinh phía dưới. Làm gì? Đông Hoàng Tử đốt một điếu thuốc thơm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bên trong kinh chiếu hậu bên trong Hà Huy, sự tình không có làm thỏa đáng. Gọi điện thoại cho Lão Đại báo cáo rất sáng giỏi à? Hắn khẽ cắn môi, quát lớn, chờ à, xem bọn hắn tình huống như thế nào chúng ta làm tiếp quyết định. Hà Huy tuy rằng rất khó chịu Đông Hoàng Tử ngứa khí, nhưng mà Đông Hoàng Tử giống như cũng không có cái gì nói không đúng, khẽ cắn môi cũng liền không có nói thêm cái gì. Lại bên ngoài, Mã Quân thấy được lộ diện Đại Dê về sau, lúc này thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trở về qua mùi vị đến, đây là Ngô Chí Huy người. Hắn đã sớm nên nghĩ tới, Hào Ma Bang, Tần Ký. Hoa Liên thắng đều có người đi ra, còn giữ lại Ngô Chí Huy rất rõ ràng phù hợp cái này nhân tuyển. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại đánh cho Tăng Cảnh Ti, làm ra báo cáo, lộ diện, là đại Dê, Ngô Chí Huy ngựa đầu đàn đại Dê, gần đây 200 người là Ngô Chí Huy mã tử, Ngô Chí Huy đã sớm đến nơi đây. Cái gì? Tăng Cảnh Ti nghe được mã quân tiếng thanh âm trực tiếp phá thanh âm, vô cùng bén nhọn, Ngô Chí Huy? Thế nào lại là Ngô Chí Huy người? Hắn làm sao có thể sớm xuất thủ, so bất cứ người nào đều muốn sớm. Hắn tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh, suy đoán của mình là rất đúng, thật đúng là Ngô Chí Huy cái này rất rươi tham gia xúc, tăng cảnh ti vô cùng thất thố thấp giọng nói, ta hiện tại liền an bài tiếp viện tới đây, nhất định phải làm cho bọn hắn đánh nhau, sau đó chúng ta kết thúc công việc. Đúng. Hắn manh liệt đem điện thoại nhét vào trên ghế salon, đốt thuốc lá từng ngụm từng ngụm mút vào, sắc mặt âm trầm khó coi. Nô chí huy, thế nào lại là cái này rác rưởi? Hắn người làm sao sẽ sớm như vậy liền xuất hiện ở bắc khu nắm trong tay cục diện? Chẳng lẽ là trùng hợp? Chuyện tối hôm nay đụng vào nhau, còn là nói, nô chí huy cái này rác rưởi một mực ở tính kế chính mình, trung tín nghĩa cục là hắn làm, trung tín nghĩa cái đám kia hàng cũng là hắn ăn. Trong lúc nhất thời, tâm cảnh Ti biểu lộ biến ảo, trong đầu bắt đầu nhiều càng nhiều không tốt liên tưởng. Dựa vào, Mã Quân cầm lấy cắt đứt quan hệ điện thoại, một cái tát vỗ vào trên đùi, nếu mày nhìn xem hộp đêm bên kia, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Tâm cảnh Ti tì tâm tình như thế không không chế được, đây đối với hắn rất bất lợi. Vạn nhất tâm cảnh Ti tì tâm tình không tốt đem lửa dẫn phát tiết tại chính mình cùng hoa sinh trên thân, vậy hắn mẹ nó đủ chính mình uống một bình. Trong câu lạc bộ đêm đại sảnh bên trong, mấy cái ghế dài bị kéo đến cùng một chỗ ghép thành bàn dài, Bắc Khu cái này một chút hộp đêm lão bản toàn bộ ngồi tại vị trí trước, nhìn xem đại dê một đoàn người tiến đến, chào hỏi Đại Dê ca. Ân. Đại Dê gật gật đầu, ý bảo Tứ Nhãn Minh cùng Đại quyền Mẫn ngồi xuống, "Được rồi, các ngươi có thể nói chuyện." Đại quyền Mẫn nhìn xem Đại Dê cái này tư thế, nhìn lại cái này một chút lão bản thái độ, trong nội tâm đã có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trực tiếp đã bị mặt mũi bầm dập lão quỷ vượt lên trước một bước mở miệng, "Tân ký cùng Hào Mã Bang nếu như là tìm đến chúng ta nói chuyện hợp tác sự tình như vậy hay là thôi đi? Chúng ta đã cùng Huy Ca đàm tốt rồi, theo chân bọn họ hợp tác 10 bọn hắn bảo an tư nhân công ty cam đoan chúng ta bình thường buôn bán, uy phí." Bảo An phí cũng đã giao 3 tháng sẽ không cùng ngươi đám hợp tác rồi. Lao quỷ bị Ngô Chí Huy một cước đạp không thảm, tiền cũng đã giao, cho hắn một cái cơ hội, hắn hiện tại đương nhiên muốn trước tiên cho thấy thành ý của mình. Ta, Đại Quyền mẫn lời vừa tới miệng cứng rắn lại bị ngăn chặn, ánh mắt nhìn hướng về phía Đại Dê, không phải chứ Đại Dê, các ngươi bản tay nhanh như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đại Dê bọn hắn chỉ là nhanh chân đến trước đuổi tại bọn hắn phía trước dẫn người đã tới, hiện tại xem ra người ta đã sớm làm xong. Bọn hắn tiền cũng đã giao cho Ngô Chí Huy, vậy bọn họ còn nói cái gì à? Trực tiếp cùng Ngô Chí Huy đàm thì tốt rồi. Ha ha. Đại Dê hơi hờn quát tay áo không có biện pháp, chúng ta cùng Trung tín nghĩa có khoảng cách trước đây, tự nhiên muốn nhìn chằm chằm vào Trung tín nghĩa. Buổi tối hôm nay có cơ hội tốt như vậy, trước hết một bước vào bàn theo chân bọn họ đánh thành nhất trí. Các ngươi tới đã muộn. Hắn kéo qua trước mặt cái gạt tàn thuốc, run rẩy. Huy ca còn có việc đi trước. Bắc khu mâm nhỏ chúng ta là đã lật định, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn tiền cũng đã giao. Nếu như các ngươi nếu như còn muốn vào lời nói, cái kia mọi người chỉ có thể tách ra tách ra cổ tay. Bất quá Huy ca cũng nói, kỳ thật mọi người còn có rất nhiều có thể hợp tác địa phương, không cần phải vì điểm ấy địa bàn tranh giành ngươi chết ta sống. Ha ha. Tứ nhãn Minh nứt miệng nữ khí khó chịu, các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, các ngươi cũng đã ăn vào miệng bên trong, đương nhiên nói không cần phải. Ai, Minh Ca, ngươi cũng không thể nói loại lời này. Đại Dê cười ha hả nhìn xem tứ nhãn Minh, ngươi nhà Lão Đại Lão Hứa cùng nhà chúng ta Huy Ca cũng không phải là ngày đầu tiên nhận thức, mọi người ở bên trong có sinh ý hợp tác nha. Nhập khẩu cắt đá vận chuyển không phải là từ Bắc Khu cái này bến cảng vào sao? Mọi người về sau cơ hội hợp tác còn có rất nhiều. Những lời này một câu hai ý nghĩa. Tứ nhãn Minh nghe được Đại Dê ý ở ngoài lời, nếu như các ngươi tân kỳ nếu là thật vị Bắc Khu điểm ấy địa bàn đến theo chúng ta đánh chúng ta đây liền nhìn chằm chằm vào các ngươi vận chuyển tuyến đường. được. tứ nhãn minh suy tư một chút gật gật đầu. ta đã biết, ta sẽ trở về cùng ta nhà lao đại nói. hắn nhìn hướng đại quyền mẫn. vậy các ngươi đảm. cái kia không thể tốt hơn. đại dê cười ha hả nhẹ gật đầu. mà về sau nhìn về phía đại quyền mẫn. mẫn ca, ngươi có ý tứ gì đâu? hắn hai tay mười ngón dao thay nhau cùng một chỗ bày ở trên bàn. trung tín nghĩa sự tình chúng ta ra rất lớn một phần lực ở bên trong. cái này miếng đất là chúng ta nên được. lá cờ chúng ta đã cắm lên. ngươi muốn làm muốn đến tranh giành. cái kia mọi người liền tranh giành một chút chúng ta cùng Huy Ca là đứng đắn trên phương diện làm ăn hợp tác. Lão quỷ rất có nhãn lực độc đáo, tức thời chen miệng nói, Huy Ca bọn họ là có bảo an tư nhân công ty, 3 tháng bảo an phí chúng ta cũng cho, cho nên Mẫn Ca còn là không nên làm khó chúng ta. Tại chịu khổ một phen đòn hiểm về sau, lão quỷ hiện tại đã trung thực nhiều, thật không thể đem tâm móc ra cho thấy thành ý của mình. Là loại này, chúng ta đã quyết định tốt cùng Huy Ca hợp tác rồi, cầm bài đứng đắn bảo an tư nhân công ty, đối với chúng ta cái này một chút làm sinh ý đến nói, càng có lợi. Những thứ khác một đám lao bảng nhau nhau biểu lộ chính mình lập trường. Tiền cũng đã giao cho Ngô Chí Huy, bọn hắn có thể làm sao đâu? Bọn hắn nếu là thật đấu, đối với bọn họ không có chỗ tốt. Lại nói, so sánh với mà nói, giao bảo an phí cho bảo an tư nhân công ty nghe vào còn là so theo chân bọn họ cái này, một chút xã đoàn hợp tác giao quy phí muốn thêm thai một điểm, chỉ có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ, tự mình an nuôi mình. Hừ. Đại quyền mẫn ánh mắt lóe lên nhìn xem cái này một chút lá bản, lại nhìn xem đại dê, xem ra ta cũng dùng không đến nói chuyện, ta trở về cũng khủng long nói đi. Buổi tối hôm nay nhất định là không thể nào, người ta cũng đã sớm đem người lái vào đây. Hơn nữa cùng cái này, một chút lão bản cũng đảm tốt rồi, bọn hắn cưỡng ép phân nhất định là phân không tới, trở về rồi hay nói đi. Đến. Đại Dê cầm lấy trên bàn ấm trà đến đem trà rót, cười ha hả khẽ vươn tay, uống trà, có chuyện gì mọi người từ từ nói chuyện nha. Mười phút về sau, mấy người lần lượt đi ra, không công mà lui đại quyền mẫn cùng Tứ Nhãn Minh mang người đã đi ra, cầm điện thoại lên phân biệt cùng chính mình lão đại báo cáo tình huống. Bên ngoài, Mã Quân ngồi ở trong ghế xe, nhìn xem liên tiếp ly khai ba đại xã đoàn nhân mã, lông mày thoáng cái nhăn lại đến. Thằng sơ, bọn hắn đều tặn. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Tằng Cảnh Ti xem cái này một chút người biểu lộ giống như cũng không có mò được chỗ tốt gì cái gì tăng cảnh ti nghe mã quân lời nói có một cái từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy cứ như vậy giải tán đánh đều không có đánh một đám chó chết sự tinh lớn đại siêu hồ tưởng tượng của hắn cái này hào mã bang cùng tần ký người như thế nào như vậy rất rầy một điểm chỗ tốt không có mò được cũng không dám đánh bọn hắn không đánh mình tại sao sung làm lâm hoài nhạc chúa cứu thế còn thế nào lôi kéo lâm hoài nhạc tăng cảnh ti đi theo đặt câu hỏi cái kia hỏa liên thắng người như thế nào nói cũng không dám đánh mã quân do dự một chút Hòa Liên thắng đông hoàng tử tiến đều không có đi vào. Ân, Tăng Cảnh Ti mắt dâu giữa trường, tiếng nói trong nháy mắt kéo cao vài phân, nước miếng đều nhanh từ trong điện thoại phun ra đến, Hòa Liên thắng người tiến đều không có đi vào vì cái gì không nói với ta. Vừa mới, Mã Quân cũng có chút im lặng, vừa mới ta đều không có nói xong, ngươi liền nghẹo rồi à, nhưng mà ngẫm lại còn không có nói ra. Với tư cách cấp dưới, không thể nhất làm liền là ở trên ti trước mặt giải thích, càng không thể nói ra thủ trưởng có sai lời nói, như vậy sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng khó qua. Một đám chó chết. Tang Cảnh Ti thấp giọng chửi bới một câu. Không giữ khẽ cắn môi, tiếp viện người tới không có. Mã Quân nhìn chung quanh một chút, cũng không có xem đến chợ giúp người tới đây, không có. Gọi điện thoại, gọi điện thoại. Tăng Cảnh Ti trực tiếp gào lên, 6 km đường, 5 phút còn chưa tới. Gọi điện thoại, gọi điện thoại cho ta, hỏi một chút bọn họ là không phải tại Dạ Phố a. 6 km, lao tử đi đường đều đi tới a. Tăng Cảnh Ti hiện tại hỏa khí rất lớn, vô cùng nổi giận. Chờ bọn hắn vừa đến, lập tức lập tức cho ta xông đi vào, buổi tối hôm nay người ở chỗ này có một cái tính một cái, một cái không rơi toàn bộ cho ta bắt. Nếu như cái này một chút người dám chống cự, liền đánh cho ta hùng hăng đánh, đem bọn hắn trở thành trung tín nghĩa liên hảo lo người, hung hăng đánh, đánh chết đánh cho tan thế. Ta nâng đáy. Hắn hô hấp trầm trọng, lồng ngực theo thở dốc cao thấp phập phồng, nghiến răng thấp giọng nói, cùng ta tách ra cổ tay. Ta muốn cho Ngô Chí huy ánh sáng giao nộp tiền bảo lãnh phí liền giao phá sẵn a. Vâng. Mã Quân vội vàng đáp lời, không dám quá nhiều dừng lại. Hắn vừa mới cúp điện thoại, cũng cảm giác có màu đỏ xanh ngọn đèn hiện lên, thuận theo kính chiếu hậu sau này mặt nhìn lại, đèn báo hiệu lóe lên công kích xe đang theo bên này rất nhanh mà đến đến. Mã Quân đẩy cửa xe ra xuống xe. Trên xe những thứ khác tiểu nhị đi theo nhau nhau đẩy cửa xe ra xuống xe, một cái cái rút ra gậy cảnh sát đến chuẩn bị làm việc. Rất nhanh công kích lái xe đến trước mặt của bọn hắn ngừng lại, cửa xe mở ra, chỉ bất quá xuống xe người cũng không phải là bọn hắn Bắc Khu cảnh từ người. Một người mặc đồng phục cảnh sát nam tử trẻ tuổi xuống xe, đưa tay để ép ép vành nón, đầu khẽ nâng, lộ ra một trường tư thái cao nạo mặt đến. Làm cái gì, nhanh lên. Mã Quân vừa mới chuẩn bị há mồm nói chuyện lại nhìn thấy hắn mặt về sau, lời vừa tới miệng, lại thâm sâu sâu đình chỉ nuốt xuống đây không phải bọn hắn Bắc Khu cảnh từ người, mà là Tây Cống cảnh tự độc sát tổng tự kiện. Buổi tối tốt sơ Tống tử kiệt khoẹt miệng trao lên treo nghiền ngẫm đại dê nụ cười, nheo mắt quét mã quân liếc, trùng hợp như vậy à? ở chỗ này còn có thể gặp được mã sơ. đang khi nói chuyện, hắn kẹo phải như người, sống lưng thẳng đứng ở công kích bên cạnh xe trên. bên trong áo sơ mi trắng chế ngự hứa cảnh ti từ bên trong đi ra, rơi xuống đất về sau đưa tay vu vu áo sơ mi nếp vốn, đưa trong tay nâng cảnh cái mũ đeo lên áo sơ mi trên bờ vai đường quân hàm tại dưới ánh đèn lấp lóe sáng, rất có kim loại sáng bóng. mã quân đang nhìn đến hứa cảnh ti về sau, toàn bộ người biểu lộ trước là sương sờ, tại phát hiện hứa cảnh ti ánh mắt, về sau lập tức đưa tay túi chào. buổi tối tốt sơ. Sáng 2 giờ, thứ cảnh ti tự mình lộ diện, mang theo như vậy nhiều người xuất hiện ở nơi đây, điều này làm cho Mã Quân trong nội tâm sinh ra dự cảm bất hảo. Ân. Thứ cảnh ti cao thấp nhìn Mã Quân liếc, nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu, "Khổ cực rồi Mã Quân, như vậy đêm hôm khuya khoắt còn ở nơi này." Sau đó liền không nhìn hắn nữa. "Số gì sơ." Tống Tử Kiệt nhìn xem bên kia từ trên xe bước xuống tập kết tốt đội ngũ, đề khí lớn tiếng thét lên, "Đội ngũ tập kết hoàn tất, có thể hành động." "Hành động." Thứ cảnh ti đưa tay chỉ một cái, trực chỉ phía trước đứng đầy mã tử con phố. "Dạ sơ." Tống tự tuyệt đưa tay cúi chào sau đó đối với sau lưng đại dê đội ngũ chỉ huy đến xuất phát một cái cái ăn mặc đồng phục tờ tờ ưu bộ đội cơ động thành viên động tác thống nhất chia làm tiêu chuẩn hai nhóm đội ngũ một tay án lấy bên hông treo đại dê chiến thuật đai lưng bắt đầu hướng phía con phố bên trong chạy tới ha ha thưa cảnh tin nụ cười rất có thâm ý nhìn mã quân giống nhau cùng tống tử kiệt đi theo đi lên phía trước đi mã quân đứng ở tại chỗ nhìn xem bên trong tình cảnh không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy ở đâu có một chút cổ quái nhưng là vừa nói không ra ở đâu cổ quái còn có đêm hôm khuya khắt bọn hắn tây công cảnh tượng người đến nơi đây làm gì thang đến chẳng đến đội ngũ mặt sau cùng mấy cái khiên camera phóng viên đi theo binh sĩ hướng mặt trước đi từ mã quân trước mặt ngang qua mã quân lúc này mới như ở trong mơ mới tỉnh lại nhìn con phố bên trong mới vừa rồi còn đem con phố chắn tràn đầy những cái kia mã từ một cái cái đã sớm biến mất không thấy tờ tờ u bộ đội cơ động mục đích rõ ràng tại con phố mặt sau cùng một nhà không có cửa đầu kho lạnh cửa ra vào dừng lại đã sớm chuẩn bị cho tốt phá cửa khí giới đặt lên mở ra bắt đầu cưỡng ép phá cửa tiếp xuống đến tại quay phim màn ảnh ghi chép lại bọn tiểu nhị từ kho lệnh bên trong chuyển ra từng dường hàng hóa nhét vào trên mặt đất mở ra phía ngoài đóng gói bên trong rõ ràng là một bao bao màu trắng một phấn không phục, huống cảnh ti đối mặt với màn ảnh, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu nói chuyện, chắc hẳn mọi người hôm nay đều có chỗ nghe thấy tin tức trên đã thả rất nhiều. bắc khu cảnh tự tại tầng cảnh ti dưới sự dẫn dắt, tại nam sinh vi một lần hành động đánh chết lấy liên hạo lòng cầm đầu trung tín nghĩa xã đoàn thành viên, bọn hắn đáng nghi cấu kết có quan hệ thế lực, tham dự bắn chết trước cảnh ti ty lia một án. mấy ngày này kỳ thật chúng ta cũng một mực không có buông tha cho đối cái này vụ án điều tra, hoài nghi trung tín nghĩa một mực làm buôn lậu thuốc viện hoạt động, tại không ngừng cố gắng phía dưới, cuối cùng truy tầm mấy thứ này. Cá nhân ta phê phán một cái, Bắc khu tương quan giải trí ngành sản xuất còn là quá dễ dàng bị người khoát hộp đêm máu ngoài làm trái pháp luật phạm tội hoạt động, tiếp xuống đến có quan hệ bộ môn sẽ cùng cái này một chút lao bản tiến hành nước hẹn đàm, thương lượng chỉnh đốn và cải cách chính sách. Lúc này cũng cảm ơn tăng cảnh tí nỗ lực, chúng ta giắt tay cùng nhau thu hoạch một lần cực lớn quét độc hành động thành công, mời quảng đại thị dân yên tâm, chúng ta cảnh đội hoàn toàn có thực lực, đằng sau. Khoan thai đến chậm trợ giúp binh sĩ đã đến, đứng ở mã quân bên người, mã quân nhìn xem bên kia đối với màn ảnh phát biểu chính thức luôn từ hứa cảnh tí, chỉ cảm thấy xuất mồ hôi trắng. Song đợi chính mình hình như là một cái thuần túy người làm công, tại giúp đỡ hứa cảnh ti bọn hắn làm công, hắn mã quân là, tàng cảnh ti đồng dạng cũng thế, bọn hắn cái này đoàn đội tại tàng cảnh ti dưới sự dẫn dắt thành công giúp đỡ ngô chí huy bọn hắn thanh lý trung tín nghĩa cái này đối đầu bình định bọn hắn chủ lực binh sĩ đuổi tận giết tuyệt, vương bảo liên hạo đông giết không còn một ngỗng. sau đó để chống bắc khu như vậy lớn một cái mâm nhỏ, chắp tay đưa cho ngô chí huy, để cho bọn họ thuận lợi tiến vào, một điểm một cái giá lớn đều không có trả giá. bắc khu cảnh thự, tàng cảnh ti mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế salon, hai mắt tràn ngập tươi máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn xem phía trước màn hình TV. Hứa Cảnh Ti đối mặt màn ảnh chậm rãi mà nói, đối với chính mình Biểu đạt cảm tạ những lời kia nghe vào là như vậy chói tai. A, Tăng Cảnh Ti đưa tay rất nhanh tại trên mặt bàn vô đứng lên, toàn bộ người tức giận lớn tiếng gầm thét. Bành bành bành, theo hắn đánh, bàn phát ra chói tai tiếng vang. Hồng hộc, nổi giận Tăng Cảnh Ti đặt mông ngồi liệt tại trên ghế salon, hai tay gãi gãi đập vào phát dầu tóc, tiểu tóc lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nghiến răng miệng lớn thở hổn hển nhìn chằm chằm vào phía trước mọi quân đều xem đã minh bạch, hắn từng ra vui vẻ thì như thế nào nhìn không ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra biết được Ngô Chí Huy sớm nắm trong tay Bắc Khu hộp đêm cái này một chút lá bản, hắn cũng đã mơ hồ đoán được, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn từng ra vui vẻ chuẩn bị lợi dụng dùng để đối phó Ngô Chí Huy Trung Tín Nghĩa, tại bọn hắn biến mất đám kia hàng về sau, sự tình bắt đầu trở nên không thể Dương Cung đứng lên. Cuối cùng từng bước một phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Hiện tại, Trung Tín Nghĩa biến mất đám kia hàng đi ra, tại Hứa Cảnh Ti không ngừng nỗ lực điều tra, cuối cùng tại Trung Tín Nghĩa địa bàn tìm đi ra Ngô Chí Huy, thầm ra xúc Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy chính là kia cái cuối cùng thu lợi người. Ngay từ đầu, hắn liền từ lúc bố cục trong bóng tối cản trở, không cần phải nói, bên tàu cướp đi đám tia hàng người chính là hắn Ngô Chí Huy lợi dụng chính mình giúp bọn hắn diệt trừ mất trung tín nghĩa như vậy cái phiền toái, mà hứa cảnh Ti thời điểm này xuất hiện, liền là đến giúp hắn Ngô Chí Huy kết thúc công việc, vừa nôn chính mình đồng thời thuận lợi thành trương mỏ một cái công lao lớn. Hắn từng ra vui vẻ vì chính mình một tay chế tạo cái bản, lại bị Ngô Chí Huy đem mình cái này nhân vật chính, từng bước một từ nhân vật chính đổ lên vai phụ, tốt nhất vai phụ. Hôm nay buổi tối từ đầu tới đuôi không có lộ diện ở sau lưng điều khiển Ngô Chí Huy, ngược lại đã thành tốt nhất nhân vật nam chính tăng cảnh ty thân thể sau này khẽ đảo, dựa vào ghế sofa toàn bộ người vẫn không nhúc ních nằm ở nơi đó, như là cái xác không hồn bình thường. hành nghề qua nhiều năm như vậy, lần đầu một loại lớn lao cảm giác bị thất bại cùng sỉ nhục bao phủ tại trong lòng của hắn. chính phía trước trong TV đối với màn ảnh luôn từ chính nghĩa hứa cảnh ty, cái kia chính là đối với chính mình tuyệt đối nhục nhã, trần trụi nhục nhã. hào mã bang đại quyền mẫn từ bắc khu sau khi trở về, lập tức đã tìm được từ trong nhà đi ra khủng long, khủng long đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu. ta để ngươi phổi a. khủng long nghe đại quyền mẫn báo cáo, lông mày thoáng cái nhíu lại. Như thế nào loại chuyện tốt này toàn bộ để Ngô Chí Huy chịu a. Hắn Ngô Chí Huy lúc nào lặng yên không một tiếng động cướp tại tất cả mọi người trước mặt làm xong Bắc khu cái này một chút người. Ta xem không nhất định đơn giản như vậy. Đại quyền mẫn suy tư một chút, cân nhắc nói, Ngô Chí Huy không phải một mực ở cùng Trung Tín nghĩa đâu sao? Ta cảm thấy được chuyện tối hôm nay có lẽ là Ngô Chí Huy cầm bản cục, mượn cảnh sát tay trừ đi Trung Tín nghĩa. Hắn dừng lại một chút, chúng ta còn muốn không muốn theo chân bọn họ tranh giành? Khổng Long trầm mặt lại. Cứ đi, Ngô Chí Huy đã trên nước hí khúc liên hoa lạ, ngươi cùng hắn cấp khẳng định liền muốn mở đánh, cái này đánh nhau ai chiếm được chỗ tốt còn không nhất định cái này không đánh đi, bắc khu cái này mâm nhỏ vẫn có chút chất béo, chỉ cần đem người lái vào đi có thể chiếm diện tích phương, nhưng này hết lần này tới lần khác Ngô Chí Huy cũng đã sớm hí khúc liên hoa lạc chiếm diện tích phương, làm như thế nào đâu, không lý do cái này chuyện tốt tất cả đều để Ngô Chí Huy một cái người chiếm đoạt ta, Khủng Long suy tư nửa ngày, bỗng bỗng nói, ta liên hệ liên hệ Tân ký lao hứa, xem hắn như thế nào nói, ta cảm thấy được, mọi người cùng nhau phân một phần vẫn tương đối hợp lý, đúng không? nghe lời ngươi, Đại Quyền Mẫn tự nhiên là không có ý kiến. Tuy rằng như thường ngày tất cả mọi người có chỗ cùng xuất hiện, nhưng mà phong phú bánh ngọt bày ở trước mặt thời điểm, không lý do không ăn nha. Người Ngô Chí Huy dựa vào cái gì một cái người liền toàn bộ chiếm được. Tân Ký bên này, Lao Hứa cũng tại lòng tràn đầy vui mừng cùng đợi tứ nhãn minh tin tức tốt, làm nhận đến tứ nhãn minh điện thoại về sau, sát mặt kéo xuống tới. Nguyên bản còn muốn mọi người trước riêng phần mình vòng, sau đó mấy cái xã đoàn người nói chuyện mọi người cùng nhau ngồi xuống đàm một cái, đem địa bàn chia cắt một cái. Hiện tại tốt rồi, toàn bộ để Ngô Chí Huy một cái người chiếm đoạt. Lúc này thời điểm, Khung Long điện thoại đánh tới Lão Hứa nơi đây, truyền được về sau. Khổng Long đi thẳng vào vấn đề, "Lao Hứa, Bắc Khu mâm nhỏ hắn Ngô Chí Huy đã chiếm được, nếu không toàn bộ để một mình hắn ăn." "Ngươi nói cái này ai biết trung tín nghĩa đột nhiên của đầu? Trung tín nghĩa không còn, theo lý gặp người có phần, nên mọi người cùng nhau phân nha." "Ha ha." Lao Hứa khép cười một tiếng, "Ngô Chí Huy lúc sau đã đưa tới, ngươi nói hắn có thể làm cho đi ra sao? Hắn không cho đi ra, ta cũng không có biện pháp cùng hắn đi cấp a, cái này vạn nhất ta cùng hắn cấp thời điểm người khác đánh ta làm như thế nào?" "Ân." Khổng Long sâu chấp nhận, "Ngươi quan hãy nói Lao Hứa ta ý tưởng cùng ngươi là giống nhau, ta cũng có như vậy bản quan." "Được a." Lão Hứa nghe khủng long lời nói, trực tiếp liền nở nụ cười. Nếu như khủng long ca như vậy nói, cái kia liền toàn bộ cho hắn Ngô Chí Huy chiếm được đi. Ta lão Hứa cũng không cần. Ha ha ha, hai người đồng thời nở nụ cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Khủng Long nói, nếu không, ngày mai ta hứa hẹn nhân tình tiên, mọi người cùng nhau uống trà. Ta cảm thấy được có thể. Lão Hứa vui vẻ gật đầu, Ngô Chí Huy cái này người cũng là quỷ tinh, biết rõ để đại dê ra mặt, chính mình cất giấu không đi ra. Ha ha. Khủng Long nhẹ răng nở nụ cười, cùng Lão Hứa đã đạt thành nhất trí. Hắn Ngô Chí Huy một cái người ăn, vậy khẳng định là không được. Chương hai cương quyết bướng bỉnh cái này cậu rất nghe lời chương 232, cương quyết bướng bỉnh cái này cậu rất nghe lời khuya hẹn công khu xe mercedes xe từ đường hầm hầm khám đi ra về sau thẳng đến đường dễ vùn xe bảy mà đi cái này điểm mặc dù là cảng vít to gì à hai bên phồn hoa nghe hùng cũng đã dập tắt nô chí huy ngồi tại vị trí trước nghe xe ra đi ô bên trong truyền tới mới nhất tin tức thông báo khoe miệng hơi hơi nhếch lên đầu góc hắn bên trong đã tưởng tượng đã đến tầng cảnh ti cái kia hỗn hẹn bộ dáng làm họ tăng hiệu được chính mình làm hết thảy bất quá là giúp mình làm mai mối giúp mình dọn sạch chứa ngại đem bắc khu cái này mâm nhỏ đưa cho chính mình sẽ phải khí thật lâu đi. Xe một đường đi về phía trước, tại tiến vào đường rẽ bùn sẽ bẩy về sau, dọc theo đường cái một mực đi phía trước mở, cuối cùng tại một nhà phòng khám bệnh tư nhân phía trước dừng lại. Thiên Dưỡng Nghĩa, Thiên Dưỡng Nghĩa hai người đang đứng tại cửa ra và hút thuốc, xem đến Ngô Chí Huy xuống xe, lập tức đi xuống chào hỏi, "Huy ca, ân, khổ cực rồi." Ngô Chí Huy gật gật đầu, tại Thiên Dưỡng Nghĩa dưới sự dẫn dắt tiến nhập phòng khám bệnh, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, bên trong một cái tinh giản hóa trong phòng bệnh, An Mặc Bác sĩ phục lý xã đang tại bận rộn, đeo khẩu trang đem mặt của nàng vật che chắn, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bên người đồng dạng ăn mặc áo khoác trắng thiên dưỡng tư đứng ở lì xạ bên người phụ trách trợ thủ huy ca a bố đi tới tiểu ngôi báo cho biết một cái bên trong lam Mao tử ngược lại là rất có thể chống đỡ chúng ba phát kéo trở về thời điểm lại còn là nửa thanh tỉnh trạng thái vận khí cũng là rất tốt nô chí huy gật gật đầu mấy người lại đi ra ở bên ngoài lấy ra thuốc lá đến đốt ta cảm thấy được chúng ta vẫn phải là chính mình làm một nhà loại nhỏ hóa tư nhân bệnh viện đi ra nô chí huy quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng khám bệnh tư nhân nếu có cần thời điểm chính mình có thể y tế cũng sẽ tiết kiệm đến rất nhiều phiền toái Hồng Công bên này có miễn phí công cộng chữa bệnh tài nguyên, nghe vào xem bệnh không cần tiêu tiền, nhưng mà thật muốn hưởng thụ đãi ngộ thời điểm, chậm rãi xếp hàng đi, nhưng mà bệnh viện tư nhân giá cả thu phí lại vô cùng đắt đỏ. Tuy rằng bọn hắn mỗi lần hành động thời điểm sẽ mặc vào tránh đạn quần áo, nhưng mà ai cũng không biết lần tới tránh đạn quần áo có thể hay không che đậy được, xảy ra chuyện hướng bệnh viện tiến đường, phiền toái lại biết rất nhiều. A bố, Lô Chí Huy quay đầu nhìn xem A bố, quay đầu lại ngươi cùng Lì Sả thương lượng một chút, nàng không phải nhận thức rất nhiều bác sĩ sao? Nhìn xem có hay không chuyên nghiệp Y sư nguyện ý đến Hồng Công. Chúng ta giúp đỡ Lý Xạ mở một cái loại nhỏ hóa phòng khám bệnh, có đủ mọi điều kiện, cụ thể thủ tục phía trên sự tỉnh ta sẽ an bài người đi chuẩn bị, về sau nếu như các huynh đệ có cái tiểu tai họa tiểu khó khăn chính mình có thể làm, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, đa tạ lao đại. A bố nghe Ngô Chí Huy lời nói, lập tức sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, Lý Xạ còn nói với ta quá nhã chán, mà là có được một nhà chính mình phòng khám bệnh một mực là giấc mộng của nàng, nàng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Được có thể. Ngô Chí Huy vui vẻ gật đầu. Chuyện này cũng liền như vậy sao Định Hạ Lai? Like. A Bố đi theo liền cùng Ngô Chí Huy miêu tả lên buổi tối hôm nay tại Nam Sinh Vi phát sinh tình huống cụ thể. Chậc chậc. Ngô Chí Huy nghe vậy lưu luyến, cái này họ thằng cũng là đầy đủ tàn nhẫn, nói động thủ liền động thủ, giết một tên cũng không để lại. Hắn nếu như đều đem phi hổ đội gọi lên, liền là chạy tiêu diệt bọn hắn mà đến. Cảm phủ tử ngược lại là không có việc gì. A Bố đi theo nói đến, trên cơ bản có thể kết luận, Cảm phủ tử cùng họ thằng giữa tuyệt đối là có quan hệ, buổi tối Cảm phủ tử căn bản không có cùng Liên Hạo long mặt đối mặt, mà lại an bài một chút mã tử xung làm phá hôi, phi hộ đội thứ nhất, Cảm phủ tử toàn bộ chạy Ân. Nô Chí Huy gật gật đầu, hít mắt hút thuốc lá, trong lòng yên lặng tính toán đứng lên. Họ tặng cái này rác rưởi lần này bại như vậy lớn té ngã, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, rắc rưởi, được tìm cơ hội gì đem cái này họ tặng cũng tiêu diệt 10 phút về sau. Lì xạ từ bên trong đi ra, tháo xuống khẩu trang cầm lấy khăn tay lau sạch lấy mồ hôi trên trán, Tốt rồi, viên đạn lấy ra." Hắn chúng ba phát, nhưng mà cũng may không có đánh trúng chỗ hiểm, cũng không có tạo thành lớn xuất huyết, bằng không thì lấy trình độ của người của ta, rất khó đem hắn cứu trở về đến. Lý Sạ trình độ có hạ lại thêm lên điều kiện đơn sơ, có thể xử lý tốt đã phi thường không tội. Cảm ơn ta đám bọn chúng lìa xã tiểu thư. Ngô Chí Huy nhìn trước mắt con lai lìa xã, nhay răng cười nói, vừa mới ta cùng a bố thảo luận một chút, chúng ta mình có thể làm cho một nhà phòng khám bệnh, liền để ngươi tới phụ trách, không biết ngươi có hứng thú hay không? Thật. Lìa xã nghe Ngô Chí Huy lời nói, ánh mắt đều sáng vài phân, nếu là như vậy cái kia liền quá tốt, ta cũng vẫn muốn có được chính mình một nhà phòng khám bệnh. Tốt. Ngô Chí Huy gặp lìa xã đáp ứng xuống, vui vẻ gật đầu, cứ quyết định như vậy đi, tư tư bình thường không có việc gì cũng có thể tại trong phòng khám cần chữa bệnh thiết bị các ngươi phụ trách báo lên còn dư lại ta an bài người đến xử lý ân ân lỵ xá nhẹ nhàng nhẹ gật đầu đúng lúc sư phụ của ta hắn liền là hồng công người ta đi cùng hắn đảm, chắc hẳn hắn hẳn là phi thường có hứng thú trở về làm việc quyết định chuyện này về sau nô chí huy đứng ở phía bên ngoài cửa sổ quét mắt bên trong còn không có thức tỉnh Lạc thiên hồng coi chừng hắn nếu như hắn muốn đi vậy hãy để cho hắn đi thôi thật làm cho hắn đi a a bố do dự một chút ân gặp nô trí huy gật đầu hắn cũng liền không nói thêm gì từ trong phòng khám ly khai nô trí huy về đến nhà đơn giản rửa mặt nằm xuống ngủ còn có thể nghỉ ngơi mấy tiếng sáng ngày thứ hai trời đầy sáng sáng sớm mặt trời từ phía trên bên cạnh bò lên đi lên màu vàng dễ làm người khác chú ý chiếu sáng tòa thành thị này có sáng xuyên thấu qua phòng khám bệnh cửa sổ chiếu vào đã rơi vào lạc thiên hồng trên thân lạc thiên hồng đột nhiên mở mắt nhìn xem đỉnh đầu màu trắng trần nhà theo bản năng muốn ngồi xuống nhưng là vừa bị đau đớn hạn chế trước mắt một đen thiếu chút nữa té xuống tỉnh a bố cất bước đi đến kéo qua một đầu ghế tại giường bệnh bên cạnh ngồi xuống ta còn tưởng rằng ngươi xuống không qua đến đâu không nghĩ tới tiểu tử ngươi mạng như vậy cứng rắn cái này cũng chưa chết hừ Lạc Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem a bố, ngươi cũng chưa chết, ta lại thế nào chết? Tay hắn chống đỡ giường bệnh khó khăn ngồi dậy dựa vào đầu giường, tác động trên cánh tay, trên bờ vai, trên đùi ba chỗ vết thương đạn bắn miệng vết thương, trên chán toát da nho nhỏ dày đặc mùi hôi đến. Thiên dưỡng sinh, buổi tối hôm nay các ngươi cũng tại chỗ đó. Lạc Thiên Hồng ánh mắt nhìn ngồi ở đối diện a bố, đám kia hàng là các ngươi đưa tới, căn bản không phải cái gì cảm thụ tử. Vâng, a bố cũng không phủ nhận, thoải mái gật đầu thừa nhận, đúng là chúng ta, nguyên bản còn muốn đánh một trường gió bài, cho các ngươi trung tín nghĩa cùng cảm thụ tử đánh nhau sau đó chúng ta ngồi thu ngư ông đất lợi. thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, các ngươi dĩ nhiên an bài người đi bắn chết họ tàng, họ tàng dĩ nhiên trực tiếp kéo lên phi hổ đội tới đây, bị hù chúng ta chạy trốn chết, cũng không dám lộ diện. lạc thiên hồng há to miệng, có chút không cam lòng, hay là hỏi nói, long ca, chết, không chỉ có hắn đã chết, hôm nay các ngươi trùng tín nghĩa xuất hiện ở hiện trường người đều bị giết chết, một cái người sống đều không có. a bố trắng da trở lại, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, hắn liên hạo long quá mập, mục tiêu lớn lại chạy không nổi, đều bị bọn hắn đánh thành cái sàng, diêm vương gia đến vậy cũng cứu không trở lại. Phi hổ đội chính là một cái cái phối hợp chặt chẽ cô mai chiến tranh, tại bọn hắn trước mặt, người bình thường căn bản không đủ để theo chân bọn họ đối kháng. Lạc Thiên Hồng nghe vậy lại lần nữa trầm mặt lại, mặt không biểu tình ngồi ở trên giường bệnh, một hồi lâu lại ngẩng đầu lên, vì cái gì cứu ta? Rắc rồi a, ngươi còn tốt ý từ nói. A bố nghe hắn đặt câu hỏi, tức giận nói, chúng ta cũng đã bắt đầu rút lui, ai biết ngươi A Thường cái từ sẩn dốc trên lăn xuống tới, lăn đến trước mặt của chúng ta, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý hướng chúng ta bên này cút. Chúng ta nhà Huyca đâu cái này nhận tâm địa lương, hơn nữa luôn luôn đều vô cùng coi trọng nhân tài. Tiểu tử ngươi tuy rằng cần ăn đòn một điểm, nhưng tốt xấu có cái tiều kiêu ngạo thực lực. Cho nên Huy Ca liền để chúng ta đem ngươi cho mang về, thuận tiện giúp ngươi xử lý vết thương một chút. Mạng ngươi thật cứng rắn, cái này đều không chết. Nói đến đây, hắn thân thể đi phía trước dò xét dò xét, không bằng như vậy tốt rồi. Từ nay về sau ngươi liền theo chúng ta đi. Ngươi ta giữa coi như là quen biết đã lâu, tại Bắc Mi An Ma thời điểm liền đã giao thủ. Hiện tại ngươi Long Ca ngược lại, Liên Hạo Đông cũng làm cho cảnh sát giết chết, Vương Bảo cũng thế, không bằng ngươi đi theo Huy Ca đi. A, Lạc Thiên Hồng cười lạnh một tiếng trên chán màu làm tóc cắt ngang chán rủ xuống nửa che ngăn cản ánh mắt cái này việc các ngươi cản trở hiện tại để ta đi theo các ngươi không thể nào cùng lắm thì tiêu diệt ta được làm vua thua làm dật cho tới nay không đều là như vậy sao nô chí huy âm thanh ở bên ngoài vang lên hắn hôm nay thay đổi một thân màu trắng liêu tân tơ lụa áo sơ mi áo sơ mi và táo luồng tiến rộng chân thẳng đồng trong quần jean rất nghỉ ngơi gió một cái cách ăn mặc trung tín nghĩa theo chúng ta mọi người riêng phần mình vì tranh giành đấu nhau khẳng định có một phương ngã xuống đây không phải là thường hợp lý tình huống nhà các ngươi long ca tài nghệ không bằng người ngã xuống vậy cũng không thể quái ta à lại nói Tiêu diệt trung tín nghĩa cũng không phải là ta Ngô Chí Huy, mà là họ Tảng. Hắn hạ lệnh phi hổ đội đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn, đây mới là tâm ngoan thủ lật đầu. Hắn đem trong tay mang theo sơn chút đặt ở trên mặt bàn, kéo ra ghế ngồi xuống, nếp lên chân bắt chéo cười ha hả nhìn xem lạc Thiên Hồng. Thuật tay từ trong túi quần rút ra một trường gậy báo chí đi ra, ném cho lạc Thiên Hồng. Lạc Thiên Hồng nhặt lên báo chí, động tác khó khăn đem báo chí mở ra trải bằng đến, ánh mắt quét mắt phía trên tin tức tin tức. Ngươi xem, Vương Bảo chết, liên hạo đông cũng tại trong bệnh viện bị người giết chết, đây đều là cảnh sát làm. Ngô Chí Huy ánh mắt đảo qua nhũ mệ nhìn xem báo chí lạc Thiên Hồng. Ta cảm thấy được đi, ngươi nên tìm bọn hắn, mà không phải ta. Ta Ngô Chí Huy chẳng qua là ở bên trong quay vòng mà thôi. Ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên đi ra la lộn, rất nhiều thứ ta không nói ngươi cũng hiểu. Thân thủ của ngươi ta rất vừa ý. Tiếp xuống đến, ngươi liền tới đây cùng ta đi. Ta biết rõ ngươi cái này đồng dạng trọng tình trọng nghĩa, trung thành và tận tâm. Ngô Chí Huy thân thể đi phía trước tìm bội, nhìn chăm chăm nhìn xem lạc thiên hồng. Ta có thể cho ngươi nhận lời, tiêu diệt vương bảo mã quân, tiêu diệt liên hạo đông hoa sinh, còn có tiêu diệt đại cang ngươi liên hạo long từng ra vui vẻ cánh tì, ta cũng có thể từng bước một giúp ngươi giải quyết bọn hắn. Dừng một chút. Hắn lại cùng nói, đương nhiên, nếu như các huynh đệ của ta cứu ngươi trở về, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cùng ta, ta đều để ngươi đi. hừ. Lạc Thiên Hồng nghiến răng thở hắt ra, trong tay báo chí tại hắn dùng lực lượng cầm 5 phía dưới dần dần vặn vẹo biến hình đoàn thành một đoạn, nhìn xem ngô chí huy, ngươi giúp ta. Ta Lạc Thiên Hồng có chính mình làm việc nguyên tắc, ta không cần người khác tới đáng thương ta cái gì, giúp ta đại ca báo thù ta chính mình liền có thể, không cần bất luận kẻ nào giúp ta. Đang khi nói chuyện. Lạc Thiên Hồng tay chống đỡ giường bệnh liền chuẩn bị xuống giường, động tác tác động trên thân vết thương đạn bắn, để hắn sắc mặt đỏ lên động tác khó khăn. Ngươi cho rằng ngươi đã cứu ta, ta liền sẽ cùng ngươi. Mọi người ban đầu cũng không phải là cái gì bằng hữu, ta sẽ nhớ kỹ ngươi đã cứu ta mạng, nhưng mà nhất mã quy nhất mã, có cơ hội, ta sẽ trả lại cho ngươi. Hắn trên cổ gân xanh hiển lộ, hai chân rơi xuống đất ý đồ đứng lên, thân thể mềm lũng trực tiếp lại ngồi liệt tại trên giường. Ha ha. Lô Chí Huy nhìn xem cao ngạo Lạc Thiên Hồng, cũng là không tức giận, ẩn, ta liền thích ngươi như vậy cường quyết bướng bỉnh bộ dáng, nếu như ngươi không nguyện ý quên đi. Hắn vô vô ống còn đứng lên, "Trước tiên ở nơi đây nuôi đi, A bố, đến lúc đó cho hắn 5 vạn khối kinh phí, ta còn có chút việc cần xử lý một cái." "Tốt." A bố nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Ngô Chí Huy ly khai, sau đó mở ra Ngô Chí Huy mang tới bữa sáng, lưu lại một phần cho Lạc Thiên hồng, mấy người đi bên ngoài ăn điểm tâm đi đợi đến lúc lúc 8 giờ, A Tích đã tới, đi vào gian phòng, nhìn xem nằm ở trên giường bệnh Lạc Thiên hồng, nhìn lại một chút bày ở bên cạnh không hề động qua bữa sáng. "Ồ, Lam mao tử, rất có ngông đấy a." A Tích kéo ra ghế, đem bữa sáng mở ra, cầm ra chiếc đũa mở ra bắt đầu bắt đầu ăn, ta nghe nói Huy ca tự mình đến phát ra mời, để ngươi theo chúng ta, ngươi cự tuyệt. Có liên quan gì tới ngươi? Lạc Thiên Hồng nhìn xem A Tích cái này tiểu mịch mau, rất có khó chịu. Ngươi đi ra ngoài về sau tốt nhất đừng để cho ta gặp mặt đến. A Tích ngay nuốt lấy xin đốt đĩa lỏng, mơ hồ không do nói. Lần tới, ta Cam Đoan nhất định sẽ chém đứt ngươi. Ngươi có thể thử xem. Lạc Thiên Hồng vẻ mặt cao ngạo nhìn xem A Tích, nếu như ngươi chỉ là tới đây hóm xòm lời nói, cái kia ngươi có thể đi. Hừ. A Tích hừ hừ một tiếng, cũng không phản ứng đến hắn. Mùi ngon ăn trước mặt bữa sáng. Mùi thơm trong phòng phiêu tả hắn ra, để bụng đói kêu vang lạc Thiên Hồng nhịn không được nuốt xuống từng ngụ nước. Không bao lâu, A Tích đem ăn xong cả miện ném vào trong thùng rác, thoải mái đánh cho trọn vẹn nấc, sau đó đứng dậy đã đi ra. Không bao lâu, Mã Tử lại đưa một phần bữa sáng tiến đến, đặt ở trên tủ đầu giường. Tích Ca nói sẽ không ăn liền thật không có ăn. Hừ, Lạc Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem ly khai Mã Tử, nhìn lại một chút mơ hồ mạo lấy mùi thơm bữa sáng, còn là cầm lên ăn trước ăn lại nói ăn no rồi mới có khí lực chém lật cái kia bạch mão Tử. Nhân Kình Thiên biệt thự. Nhâm Cình Thiên đứng ở lầu 2 sân thượng trên, nhìn xem bước xuống xe Ngô Chí Huy, đối với cầm trong tay điện thoại cười ha hả nói, mời ta uống trà. Sấu Hổ Khủng Long Ca, buổi sáng hôm nay trực tiếp đã ăn rồi. Hắn xông dưới lầu đi tới Ngô Chí Huy vẫy vẫy tay, cười nói, ta còn có việc, như vậy đi, hôm khác, hôm khác ta tích lũy cái cục, mọi người cùng nhau uống trà. Nói xong, hắn trực tiếp đem điện thoại cút, đưa tay nói ra sách dây lưng quần đi xuống lầu đi, cùng Ngô Chí Huy chạm mặt, Sứ tiểu tử, động tĩnh làm rất lớn nha, ta chỉ bất quá là Tiên Hạ Thủ Vi cường mà thôi. Ngô Chí Huy nhún vai cùng nhâm kình thiên đi ra phía ngoài đi thôi một hồi đặng bán nên chờ xuất ruột vừa mới cùng long gọi điện thoại cho ta ước hẹn ta kêu lên người đi uống trà nhâm kình thiên ngồi vào trong xe xong bên người ngô Chí huy cười nói hắn cùng lao hứa hai cái người đều tại nhất định là chạy bắc khu mâm nhỏ đến lạt kê ngồi vào ghế lái phát động xe mở đi ra ngoài a huy nhâm kình thiên nhìn xem ngô Chí huy ngươi có ý tứ gì a trung tín nghĩa mâm nhỏ cũng không phải là lượm được Nô chí huy vẻ mặt không có cái gọi là nhất miệng, vì giải quyết bọn hắn, ta mình cũng hao tốn không ít tâm huyết. Ta Nô chí huy có không phải là cái gì địa chủ ông chủ, nắm bắt tới tay sẽ không có lại cho đi ra ngoài theo chân bọn họ phân đạo lý. Hắn lấy ra thuốc lá đến cho Nhâm Kình Thiên lần lượt một chi, ta không lộ diện để đại dê đi ứng phó đã là rất cho bọn hắn mặt, muốn là lại kêu đưa tay, cái kia liền không không biết xấu hổ, cho mặt không biết xấu hổ. Nô chí huy liễu môi khinh thường, ngươi cảm thấy thế nào, thiên ca? Ân. Nhâm Kình Thiên sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng chính ngươi suy nghĩ đi thì tốt rồi dù sao ta hiện tại trong tay sinh ý toàn bộ giao cho ngươi ngươi nói chuyện trước kéo lấy đi ta trước ứng phó bọn hắn ngươi mau chóng giải quyết bắc khu bên kia chỉ để lạc định về sau bọn hắn cũng liền không có gì tốt nói ân ta đã biết thiên ca nô chí huy gật gật đầu cũng liền không nói thêm gì nữa đúng rồi nhâm kình thiên tựa hầu nghĩ tới cái gì vương bảo không phải cũng đã rắc rưởi đến sao hắn địa bàn cho nên nói a ta vì cái gì trướng mắt tân ký hào mã bang bọn hắn nô chí huy nghe răng nở đủ cười vương bảo mâm nhỏ chống đi bọn hắn hào mã bang tân ký không đi đánh Ngược lại là nhìn chầm chầm vào ta đánh xuống Bắc Khu, liền là muốn nhặt có săn nha. Tăng Cảnh Ti ngay từ đầu cũng không muốn trực tiếp tiêu diệt Liên Hạo Long, bởi vì sự tình phát đột nhiên, cho nên hắn chỉ là đem Trung tín Nghĩa tính ở bên trong, Vương Bảo Trung Nghĩa giả không tại xử lý mục tiêu, cũng không có lý do. Cho nên, hắn chỉ là tạm thời an bài mã quân bắt lấy Vương Bảo trạm thảo trừ căn, Vương Bảo tuy rằng chết, nhưng mà Trung Nghĩa giả còn tại, hắn đã chết phía dưới đã có người trên đỉnh đến. Hào Ma Bang, tấn kỳ nếu như muốn ăn tươi Trung Nghĩa giả, thật đúng là không có đơn giản như vậy. Đoán chừng phải hoa tốt một phen công phu, cho nên, Bắc Khu cái này khối có sắn bánh ngọt tự nhiên đã thành bọn hắn chọn lựa đầu tiên. Cũng thế, Nhâm Kình Thiên ha ha cười cười, còn tốt giá Huy ngươi đầy đủ bắt mắt, sớm đem Bắc Khu cái này một chút lao bản giải quyết, vàng không thì chúng ta thật đúng là đạt được đi ra ngoài. Hai người câu được câu không trò chuyện. Gế lái, Lạc Kê hai tay nắm chặt tay lái, thỉnh thoảng nhíu mày nhìn một chút bên trong kính chiếu hậu bên trong chỗ ngồi phía sau Ngô Chí Huy cùng Nhâm Kình Thiên hai người, nghe hai người bọn họ đối thoại, ánh mắt lấp loé. Nửa tiếng về sau, xe tại một nhà quán trà trước dừng lại. Nô chí huy cùng nhâm kình tiên một trước một sau tiến vào nhà hàng, dọc theo thang lầu đi đến lầu 2, Đặng Bá ngồi ở chỗ gần cửa sổ liếc mắt liền thấy được. Hắn hình thể thật sự là vô cùng khổng lồ, ngồi ở chỗ kia quá bắt mắt. Bên chân của hắn trên, nuôi chó sủ bị cẩu dây thừng cái chốt tại bản trên đùi, nằm dạt trên mặt đất. Tại đặng Bá đối diện là lâm hoài nhạc, lâm hoài nhạc đang cùng đặng Bá đang nói gì đó, nhìn xem đi tới nhâm kình tiên cùng nô chí huy, lập tức không nói, nâm trung trả lên đến nhấp một miếng. Đặng Bá, nhâm kình tiên đi đến đặng Bá bên lề, đưa tay cùng hắn đánh cái chào hỏi, kéo ra ghế ngồi xuống, đưa tay đem trên mặt đất chó sủ bế lên. Rất rõ ràng. Chó sủ nhận thức nhâm Kình Thiên, một chút cũng không kháng cự, đứng ở trên đùi của hắn lắc lắc vào ngông. "Đến, cho ngươi ăn." Nhâm Kình Thiên buông chó sủ, bóp qua trên bàn vịt quay chân đến đưa cho tháp, túm qua khăn tay xoa xoa tay, "Đặng Bá, xấu hổ a, trên đường cắt xe, đã tới chấm điểm." "Đến là được." Đặng Bá nhẹ gật đầu, kêu gọi Nhâm Kình Thiên cùng Ngô Chí Huy, "Ngồi đi, đồ vật còn không có trên sóng, cùng một chỗ ăn." "Cái này cậu rất nghe lời a." Ngô Chí Huy mắt nhìn túi đầu ăn thịt chó sủ, sau đó nhìn Lâm Hoài Nhạc, "A, nhà ca, ngươi cũng tại a?" Lâm Hoài Nhạc cười ha hả nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc, lại nhìn nhiều đặng bá liếc đặng bá tại sao không có cùng chính mình nói, nô chí huy cùng nhâm kình thiên cũng muốn tới đây. Chương 233. Đặng bá sân ga đầu hốc ngươi bên trong trang là cái gì? Chương 233. Đặng bá sân ga đầu hốc ngươi bên trong trang là cái gì? Đến, Lưu Tâm. Nhân viên phục vụ bưng mâm nhỏ, đem trên bàn ăn điểm tâm hướng trên mặt bàn bày, phượng chảo, sương sườn, tôm sủi cảo, đồ ăn tâm. Và, như vậy phong phú. Nhâm Kình Thiên nhìn trên bàn bốc hơi nóng đồ vật, cầm lấy cái muỗng hướng trong bát múc truyền từ cháo, hôm nay ăn được đặng bá miễn phí bữa sáng. Buôn bán lợi buôn bán lợi. A thiên, chúng ta cũng là nhận thức đã nhiều năm như vậy, liền dùng không đến nói khách sáo như thế lời nói. Đặng Bá một người ngồi một mình một phương, mập mạp mập mạp hình thể chiếm cứ một cái nửa người vị trí, người A là ta nhận thức nhiều người như vậy bên trong cực kỳ có tiền đồ một cái, không có người nào giống như ngươi vậy chính mình có thể một mình đảm đương một phía tại ồn cổng khu đặt chân. Đặng Bá khách khí. Nhâm Kình Tiên rụt rẽ khoát tay áo, đem lô hàng tốt cháo đặt ở Đặng Bá trước mặt, lúc này mới cho mình tĩnh, không có Đặng Bá ngươi lúc trước dẫn ta, giúp ta vượt qua cửa ải khó, ta cũng không có cơ hội. Ân, chuyện đã qua cũng không nhắc lại đang bá lên tiếng gật đầu, dựa lưng vào cái ghế nhìn xem Nham Kính Tiên, ta đây cái người đâu so sánh truyền thống, cũng so sánh, coi trọng tình nghĩa, chỉ cần là ta xem đôi mắt người ta đều nguyện ý giúp tay một thành. Nói đến đây, hắn trước là nhìn Lâm Hoài Nhạc liếc, sau đó ánh mắt lại đã rơi vào Ngô Chí Huy trên thân, huy tử, ta nghe A Nhạc nói, đêm qua Bắc khu bên kia rất náo nhiệt, ngươi thuộc hạ cái kia đại dê cũng tốt bắt mắt, A Nhạc người cùng Đông hoàng tử cùng đi, đều bị đuổi đi." "A, xem ra A Nhạc đã theo như ngươi nói a." Nham Kính Tiên cất tại Ngô Chí Huy trước mặt mở miệng nói tiếp, cười ha hả nói, "Là, A Huy cái này ngươi so sánh có ý tưởng." Sớm làm chiêu, cho nên liền tiếp nhận ra rồi. Dừng một chút, hắn lại cùng nói nói, A Huy làm việc liền là như vậy, không chỉ là a nhạc người, Hào Ma Băng, Tân Kỳ đồng dạng cũng là một điểm mặt mũi cũng không cho, không có để cho bọn họ tiến đến. Nhậm Kình thiên đem lô hàng cháo đặt ở trước mặt, cái muỗng múc nhăn thổi thổi nhiệt khí đem cháo đưa vào miệng bên trong, miệng núp núc vài cái, đem trong cháo hoa cắp sắc phun ra, ân, cháo nổi rất tươi sống. Sau đó nếu mày nhìn về phía nghiêng bên cạnh ngồi Lâm Hoài Nhạc, "A Nhạc, như thế nào? Bắc Khu mâm nhỏ ngươi có ý tưởng a? Ngươi có ý tưởng có thể theo chúng ta nói sao?" Liên điểm ấy việc nhỏ liền cùng Đặng Bá nói, phiền thoái Đặng Bá làm gì, Đặng Bá cái này người đừng không có, liền là thích nhất theo như quy củ làm việc, A Huy tiên tiến Bắc khu, lạc định, dù là Đặng Bá cũng không tốt ý tứ mở miệng. Ha ha. Đặng Bá chờ Nhâm Kình Thiên những lời này, trên cơ bản đã minh bạch hắn có ý tứ gì, gật đầu cười. Lâm Hoài nhạc nghe Nhâm Kình Thiên lời nói, lại nhìn Đặng Bá liếc, sờ lên trên bàn mặt bổ dược thuốc lá đến chân một điều thuốc, thôn vân thổ vụ. Đến, ăn thịt. Đặng Bá nghe Nhâm Kình Thiên lời nói cũng không có nói thêm cái gì, đưa tay báo cho biết một cái trên mặt bàn bảy bệnh vị quay, ta nhớ được Á Thiên ngươi trước kia rất vừa ý ăn vịt quay sao? Mỗi lần đi ăn mặc kệ buổi sáng buổi tối, vịt quay nhất định là sẽ có, hơn nữa phải là đuổi bộ vị. Trong nhà ăn, lệ phần vịt quay muốn cái nào bộ phận có thể cùng đấu biết nói, có ít người thích chân bộ vị, cũng có người thích cánh cái này bộ vị. Ai nha. Nhậm Kình Thiên thở dài một cái, lát đầu, lớn tuổi, buổi sáng ăn không hết như vậy đầy mỡ độ vận, ăn chút cháo đi cái kia liền. Sau đó nhìn về phía Ngô Chí Huy, "A Huy, ngươi giúp ta ăn à, ngươi trẻ tuổi, nên ăn nhiều thịt." Hắn hướng miệng bên trong đưa một cái cháo về sau, cầm lấy trên bàn mới chết dỗ, gấp thức ăn tâm lui tới Lâm Hoài Nhạc trong bát vừa để xuống, "A nha, Ngươi muốn ăn nhiều rau quả, rau quả tốt, thì ăn nhiều không tốt. Hắn cười ha hả nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, trên mặt mang tiêu chí tính như là Phật Di Lặc bình thường nụ cười, thì loại này cao lòng trắng chứng đồ vật sẽ để lại cho Á Huy bọn hắn loại người tuổi trẻ này đi ăn đi. Nhâm Kình Thiên lại cho mình gắp cây đồ ăn tâm bỏ vào trong cháo, cười nói, đây chính là ta dưỡng sinh kinh nghiệm nhiều năm, hôm nay liền chia sẻ cho ngươi. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc nghe Nhâm Kình Thiên cái này phi thường đáng giá cân nhắc lời nói, khẽ cười một tiếng trên mặt nụ cười không thay đổi, đa tạ thiên ca. Hắn cầm lấy chiếc đũa đem đồ ăn tâm đưa vào miệng bên trong chấm đốt đồ ăn lòng đang hắn cắn động xuống phát ra rất nhỏ sợi tiếng ma sát thanh âm đến. Thiên ca nói đúng nhưng mà cũng chưa đủ toàn diện. Ta đây cái người bình thường cũng rất chú trọng dưỡng sinh. Hắn ngay nuốt lấy đồ an tâm, cười ha hả nhìn xem nhâm kình tiên, nửa khí không vội không trầm nói, ăn hết thịt sẽ chẳng án, ăn hết thức ăn đồng dạng cũng không được, thức ăn ăn nhiều không còn khí lực, giống nhau là không khỏe mạnh. Hai người nhìn qua là ở trao đổi như thế nào ăn, trên thực tế lời nói này lại đồng dạng có mặt khác một tầng ý tứ. Lâm Hoài nhạt đem miệng bên trong đồ ăn tâm nuốt xuống, nhìn xem nhâm kình tiên, theo ta thấy, trạng thái khỏe mạnh nhất liền là món ăn mặn thức ăn cùng một chỗ ăn. Như vậy mới khỏe mạnh, thiếu một thứ cũng không được. Nói xong, hắn cầm lấy chiếc đũa trực tiếp đưa về phía bên kia vịt quay mâm nhỏ, cái này lệ phần vịt quay dừng chân vị trí, chạy vịt quay chân thịt tối đa bộ vị chuẩn bị kẹp. Nói bụng, Lôi Chí Huy nhìn xem Lâm Hoài Nhạc đưa qua đến chiếc đũa, đem trước mặt bắt đũa lấy ra, khẽ vươn tay cướp tại Lâm Hoài Nhạc lúc trước, trực tiếp đem trang vịt quay mâm nhỏ kéo túm đã đến trước mặt mình. Nhạc ca, ta đã nói với ngươi ta đêm qua tốt bị bọn, trước trước sau sau bận rộn cả đêm, giấc ngủ cũng không đủ, liền nghỉ ngơi mấy tiếng thìu đứng lên. Hắn nắm lên trong mâm vịt quay chân đến nhét vào miệng bên trong. Từ đêm qua đến bây giờ đã sớm đói không được, ta trẻ tuổi, thịt này liền cho ta ăn đi, bồi bổ năng lượng. Ha ha. Lâm Hoài nhạc biểu lộ sướng sốt một chút, rồi tại không chúng trước đua tại đốt ngón tay hoạt động xuống hơi hơi gấp ép, nhìn xem Ngô Chí Huy nụ cười trên mặt phai nhạt một phần, những mày một cái vừa nhanh tốc độ ra hắn ra. A Huy, Ngâm Kình Thiên những mày đến, nhìn xem Ngô Chí Huy nhẹ dọn quát lớn một câu, như thế nào nói ngươi hiện tại cũng tất nhiên khu người nói chuyện, như thế nào như vậy không chú ý hình ảnh, tay hắn chỉ tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gật một cái, ngươi một cái người đem trong mâm vịt quay toàn bộ chiếm được, người khác ăn cái gì? không biết còn tưởng rằng ta nhầm kình thiên không cho ngươi thị tan đâu. ách, lô chí huy ngẩng đầu lên, thì tay đem gầm sạch sẽ vịt quay xương đuổi đầu nhét vào trên mặt bàn, tuấn qua khăn tay lau đi khoẹt miệng, hòa thuốc vào nước vụ thành viên với tay, lại đến một phần vịt quay, muốn lớn chân bên này, cho ta chọn khối thịt nhiều. không bao lâu, lệ phần vịt quay lại lần nữa bị đã bưng lên, vừa mới ra lò chém ra vịt quay mạo lấy hừng hực nhiệt khí, tại trên mặt bàn tung bay ra. đến, nhạc ca, lô chí huy đem vịt quay đổ lên lâm hoài nhạc trước mặt, vô cùng thân sĩ khẽ vươn tay, chuyên môn giúp ngươi điểm một phần, ngươi thích ăn, ta đây đã giúp ngươi lại đến một phần đi hắn vẻ mặt không có cái gọi là khoát tay áo dù sao đâu chúng ta cũng đều là người một nhà không việc gì đâu cùng ta mở miệng là được ngươi thấy đúng không đặng bá nô Chí huy đi ngang qua một cái tuần hoàn về sau đem chủ để lại vứt cho đặng bá ân đặng bá trong nội tâm cùng cái rõ như tiếng hắn loại này người từng trải tự nhiên xem nhìn thấy tận mắt đơn giản suy tư một chút điều này cũng đúng a nhạc cái kia liền đa tạ huy tự a ha ha lâm hoài nhạc khoe miệng co cắp rút nghe đặng bá lời nói khẽ cười một tiếng Đem trong tay không có hút xong thuốc lá bóp tắt tại trong mầm, ngón tay dùng sức nghiền nghiền đầu mẫu thuốc lá đứt gãy làn khói vũ vãi, như vậy ta còn thật sự cảm ơn A huy ngươi. Hắn không muốn nghĩ đến, đạm bá dĩ nhiên nói cái gì đều không nói, vẫn thật là từ nào đó ngô chí huy như vậy đi. Lâm hoài nhạc thân thể sau này khẽ dựa, hai tay ôm cánh tay, bất quá, ta hiện tại cũng không muốn ăn, buổi sáng sắc thực không có thể ăn quá nhiều đẩy mơ đồ vật. Lâm hoài nhạc sáng sớm tìm đạm bá, nói liền là đêm qua tại bắc khu sự tình nhưng mà không nghĩ tới Ngô Chí Huy bọn hắn dĩ nhiên cũng hẹn đặng bá đặng bá đang đợi người đến đông đủ về sau liền nhấc lên cái này một gốc. Nhâm Tỉnh Thiên đơn giản ứng phó rồi một cái đặng bá, sau đó liền bắt đầu cùng Lâm Hoài Nhạc trò chuyện dậy tại ăn cái này phương diện làm như thế nào ăn mới dưỡng sinh sự tình. Nơi đây Nhâm Tỉnh Thiên cũng đã bắt đầu tại cùng hắn nói chuyện. Theo Ngô Chí Huy xem Lâm Hoài Nhạc đưa tay cật tịt, hắn vượt lên trước một bước đem mâm nhỏ một cái người đón chiếm. Nhâm Tỉnh Thiên làm giả quá lớn, Ngô Chí Huy lại lại điểm một phần mời Lâm Hoài Nhạc ăn. Cái này không phải là tại bắn lén chuyện tối ngày hôm qua sao? Ngô Chí Huy ý tứ cũng đều phi thường rõ ràng. Ta cho ngươi ăn đâu mới có ăn, ta muốn là không cho ngươi ăn, mâm nhỏ ta một cái người bảo vệ, cho dù là đại bá, hắn cũng đều giống nhau không có được ăn. Ngươi tìm đại bá, giống nhau là sẽ vô dụng thôi. Vừa mới muốn ăn, hiện tại lại không ăn. Nô Chí huy chỉ được vẻ mặt vô tội như bay, nhạc ca thật đúng là tính tình hay thay đổi, cái kia không có biện pháp. Đến đến đến, không để cập nữa. Đại bá một lần nữa ngồi thẳng người, lại lần nữa một lần nữa đem khống chế chủ đề, nói nói a huy sự tình đi. Hắn trực tiếp liền nhảy vọt qua cái đề tài này. Lúc trước a thiên đối với ta dẫn tiến huy tử ngươi qua tiệm hòa liên thắng. Ngươi tiến vào Hòa Liên Thắng đối xã Đoàn là có lợi. Hiện tại Trung Tín Nghĩa cũng giải quyết xong, tiếp xuống đến liền có thể đã từng nói qua tiệm sự tình. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Ngô Chí Huy, qua tiệm trên sự tình lần cũng đã cùng mặt khác thuốc phụ đối đàm tốt rồi, không có cái gì mặt khác dây nói. Cơ bản có thể lật định, nói nói Hòa Liên Thắng nội bộ sự tình đi. Hòa Liên Thắng mới một lần người nói chuyện tuyển cử hiện tại đã bắt đầu, ngươi cũng biết, hiện tại A Nhạc, Quan Tử Sâm, Như Đầu Tiêu ba cái trung sinh đại biểu tham gia mới một lần người nói chuyện tuyển cử. Đặng Bá nói chuyện liên tục, mạch suy nghĩ rõ ràng, nghĩ đến hôm nay hẳn là đã trải qua sớm nghĩ kỹ, chậm rãi mà nói. A nhạc là mấy người này bên trong thực lực yếu nhất, nhưng mà chúng ta hòa liên thắng liền là như vậy. Chúng ta là nói dân chủ, không phải nói ai nhiều tiền người nhiều liền để ai tuyển. Ngươi xem suy kê sẽ biết. Ân. Nô chí huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Ta phi thường tán thành, ta cũng phi thường ưa thích dân chủ. A nhạc tiến đến tham tuyển, kỳ thật ta là phi thường nguyện ý chống đỡ hắn. Đặng Bá cầm lấy ấm trà hướng trong chén ngã nước trà, nước trà rót vào trong chén, rầm rầm vang lên. A nhạc cái này người tại hòa liên thắng chờ đợi nhiều năm như vậy, làm người nhất định là không có vấn đề. Hắn làm người ít xuất hiện hiền lành, khắp nơi truy cầu dĩ hòa vi quý chưa bao giờ cùng người khác tranh danh ác, cũng khắp nơi vì xã đoàn suy nghĩ, ta bản thân là phi thường xem trọng hắn, cũng phi thường thích hắn, cảm thấy hắn đầy đủ chương ổn. Đặng Bá buông ấm trà, đưa tay báo cho biết một cái khen ngược bốn chén nước trà, chính mình cầm lấy một ly, cho nên, ta rất hy vọng hắn có thể tại đây một lần tuyển cử bên trong chỗ hết tài năng, ngồi trên người nói chuyện vị trí, mang theo Hòa Liên Thắng càng làm càng lớn. Ân. Nô Chí Huy lại lần nữa lên tiếng gật đầu, bưng chén trà nhấp một miếng, chúng ta nhất định là không có điều gì dị nghị, ta qua tiệm tiến Hòa Liên Thắng, tự nhiên cũng là hy vọng Hòa Liên Thắng có thể càng làm càng tốt nha. Hắn tâm lý lại âm thầm lại nhảy Ngươi giản nên hồ đồ rồi ngươi, mọi người tại xã đoàn lan lột, làm việc khẳng định ai cũng nói là vì xã đoàn A, chẳng lẽ lại còn nói là vì chính mình A. Bất quá cũng không thể trách đạm bá, bọn hắn tư tưởng bảo thủ truy cầu an ổn, hy vọng xã đoàn vững vàng phát triển, mà lâm hoài nhạc cái này người đúng là rất sẽ nguy trang. Nghĩ đến, hắn hẳn là đặc biệt nghiên cứu qua đạm bá cái này nhất mạch người tính cách, như thường ngày chế tạo chính là cái này người thiết lập, bình thường người thật đúng là cho là hắn tuân theo liền là dĩ hòa vi quý. Nô Chí Huy cũng là cùng hắn đánh cho mấy lần quan hệ lúc này mới phát hiện Lâm Hoài Nhạc cái này người không nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy, trong bóng tối thông đồng cảnh sát cùng chính mình đối nghịch. Hắn Lâm Hoài Nhạc dĩ hòa vi quý, vị thượng vị không từ thủ đoạn mới đúng. Có thể hiểu được, nhưng mà nhất định là không phù hợp đặng bá theo như lời hắn Lâm Hoài Nhạc cái này người thiết lập. Đúng, liền là như vậy, chúng ta cũng là hy vọng xã đoàn càng làm càng tốt, cho nên ta là phi thường xem trọng A Nhạc. Đặng Bá nghe Ngô Chí Huy tán đồng lời nói, còn là phi thường hài lòng, khó trách Nhân Kình Thiên như vậy thích Nô Chí Huy, cái này người sẽ không lắm miệng, đồng dạng đâu. Hôm nay nếu như mọi người khó được đều ở đây bên trong, ta cũng muốn nói cái chuyện. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, nên chăn đệm cũng chăn đệm, nói theo, Huy Tử, bản lĩnh của ngươi chắc hẳn cũng không cần nhiều lời, tất cả mọi người xem tới được. Ngươi người nhiều nhiều tiền, tiến vào cùng thắng liên tiếp về sau khẳng định cũng là sẽ càng làm càng tốt, cho nên đâu ta hy vọng ngươi có thể nhiều giúp đỡ một cái a nhạc, tiên vui thực lực yếu, cần người giúp đỡ. Ta cũng đã nghĩ kỹ, a nhạc là quạt giấy trắng, Huy Tử ngươi đâu là hồng côn, đúng lúc cùng thắng liên tiếp truyền thống trước sau như một đều là như thế, một cái quạt giấy trắng phối hợp một cái hùng côn, vô cùng kết hợp. Đặng Bá nói đến đây lại vội vàng bổ sung đến, đương nhiên, ta ý tứ không phải nói để ngươi cho ai nhạc làm tiểu đệ, điểm này ta không nói ngươi nên cũng biết. Lúc trước nhâm kình thiên đưa ra Ngô Chí Huy qua tiệm tiến hòa liên thắng, Ngô Chí Huy địa vị đã không thấp, đặng Bá tự nhiên biết rõ Ngô Chí Huy bổn sự, trong nội tâm rõ ràng hắn chắc chắn sẽ không cho người làm tiểu đệ. Ngô Chí Huy tiến cùng thắng liên tiếp chẳng qua là muốn mượn trợ xã đoàn, đem mình trong tay sinh ý làm tiếp lớn một chút, đồng dạng hắn đặng Bá nguyện ý đáp ứng, cũng là hy vọng Ngô Chí Huy có thể cho xã đoàn mang đến lợi ích đây là cùng có lợi cùng có lợi sự tình, hắn đương nhiên đã đáp ứng. Huy tử ngươi trước kia đánh xuống địa bàn. Xã Đoàn sẽ không cùng ngươi há mồm muốn một phân tiền, ngươi hay vẫn là ngươi, xã Đoàn sẽ không tìm ngươi phải kể tới. Đặng Bá cười ha hả nhìn xem Ngô Chí Huy, chúng ta coi trọng chính là ngươi bổn sự, ngươi tiến đến nhất định có thể cho xã Đoàn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hôm nay Đặng Bá phải ở chỗ này nói lên cái đề tài này, cũng chính là muốn đổi tại Ngô Chí Huy qua tiệm lúc trước trước giúp đỡ A Nhạc tìm một cái đắc lực trợ thủ, chống đỡ hắn thượng vị làm người nói chuyện. Ngươi muốn muốn làm lớn vậy thì phải giúp đỡ xã Đoàn xuất lực, ta chống đỡ Lâm Hoài Nhạc ngươi đã giúp hắn, nếu như ngươi Ngô Chí Huy muốn là không nguyện ý, vậy thì phải lại nói. Nô Chí Huy nghe đến đó suy nghĩ minh bạch, làm nửa ngày Đặng Bá muốn cho chính mình giúp đỡ Lâm Hoài Nhạc a. Ngươi cảm thấy ta Nô Chí Huy là một cái cam nguyện làm tướng người sao? Ta Nô Chí Huy nhất định là muốn làm xoá người a. Có thể, không có vấn đề. Nô Chí Huy cũng không động thanh sắc nhẹ gật đầu, miệng đầy đáp ứng xuống. Ta cũng là hy vọng xã đoàn càng làm càng tốt. Sau đó ta Nô Chí Huy đi theo thâm lây, chỉ cần Nhạc Ca đầy đủ được ta khẳng định đầy đủ chống đỡ hắn. Lâm Hoài Nhạc đồng dạng cũng là sương sờ, hắn cũng không có đoán được Đặng Bá nếu là tại giúp mình nói chuyện. Như vậy vừa mới bắt khu sự tình Đặng Bá sợ gì đứng ở Nô Chí Huy bên kia nói chuyện cũng liền có thể lý giải đã thông. Hắn có chút cảm kích nhìn Đặng Bá liếc, "Đặng Bá ngươi yên tâm, ta muốn là làm người nói chuyện nhất định sẽ đem xa đoàn càng làm càng tốt." Ngược lại nhìn về phía Ngô Chí Huy, "Cái kia liền Đa Tạ A Huy, chúng ta đều là người một nhà, rất nhiều chuyện liền không cần nhiều nói." Giờ phút này Lâm Hoài Nhạc tâm tình thật tốt, toàn bộ người nói chuyện ngữ khí đều không giống nhau, sảng khoái tinh thần, không tưởng CV buồn sự há mồm liền đến. "Tất cả mọi người tại một cái trong mâm kiếm ăn, chỉ cần A Huy ngươi chống đỡ ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt, ngươi kiếm tuyệt đối so với trước kia nhiều hơn nhiều." Hắn chậm rãi mà nói, Hơn nữa ta cũng vẫn luôn cảm thấy A Huy ngươi cái này người đầy đủ bắt mắt, duy nhất hoàn cảnh xấu cùng ưu thế chính là ngươi bây giờ còn là quá trẻ tuổi. Cái này một lần ngươi toàn lực chống đỡ ta a lực làm người nói chuyện, hai năm sau lần tiếp theo ta cùng đặng bá cũng tuyệt đối sẽ đẩy ngươi đi lên làm người nói chuyện. Lâm Hoài nhạc mở ra máy hát cũng đã bắt đầu thu lại không được miệng, một lần nữa đốt một điếu thuốc thơm đến tiếp tục nói, xã đoàn hiện tại tổng thể phi thường không tồi, nhưng mà còn chưa đủ mạnh mẽ, tới gần chúng ta địa bàn Tiêm Sa Truy cũng rất không sai. Tân Ký cùng Hào Mã Bang chiếm cứ Tiêm Sa Truy, ta đã điều tra qua, vẹn vẹn liền Hào Mã Bang tại Tiêm Sa Truy chỗ đó. Liền có hơn 300 nhà ăn bất chấp mọi thứ, casa ok mười mấy gian. Lớn tiểu dạ tổng hội 20 mấy gian, quán ba hơn 30 gian, nhà tắm hơi, trung tâm tắm rửa hơn 20 gian, còn có thuốc lắc, đại biểu khách bãi đậu xe, chất béo nhiều không thể lại nhiều. Lâm hoài nhạc cái này người vẫn có chút buồn sự, đã sớm sớm đã làm xong bài học, đi đi bắt đầu xuống điểm số, tiêm xa trụy cái này một khối lợi rất lớn, một cái người nhất định là ăn không vô, nhưng mà nếu như là chỉnh cái xã đoàn liền không giống nhau. Chỉ cần ta làm lên người nói chuyện ta sẽ cùng những thứ khác địa khu người lãnh đạo đảm tốt, đến lúc đó chúng ta chỉnh cái xã đoàn đều đi đánh tiến tiêm Sa Truy, nhất định có thể giải quyết. Hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống tại Ngô Chí Huy trên thân, "A Huy, ngươi coi một cái cùng thắng liên tiếp lại thêm lên tiêm Sa Truy bên kia có bao nhiêu đêm. Đến lúc đó ánh sáng ngươi bia rượu sinh ý ngươi có thể kiếm đầy buồn đầy bạc à, lại càng không cần phải nói những thứ khác, đúng hay không?" "Ha ha ha." Ngô Chí Huy nghe Lâm Hoài Nhạc vẽ ra đến bánh nưỡng, lập tức đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng, kéo động ghế trực tiếp ngồi ở Lâm Hoài Nhạc bên người, đưa tay vừa kéo hắn bà vai, "Tốt, nhạc ca quả nhiên đầy đủ có ánh mắt." về sau có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó thì tốt rồi hắn vô bộ ngực đáp ứng xuống nhạc ca ta chống đỡ ngươi ân lâm hoài nhạc nhìn xem miệng đầy đáp ứng nô chí huy đi theo cũng cười ha ha vươn tay cái kia liền nhiều dựa vào a huy ngươi hắn đương nhiên không có dễ dàng như vậy tin tưởng nô chí huy nhưng mà ít nhất biểu hiện ra thoạt nhìn còn là phi thường hài hòa không có vấn đề nô chí huy đi theo đưa tay cùng lâm hoài nhạc giữ tại cùng một chỗ đã như vậy cái kia liền không thể tốt hơn đặng bá nhìn về phía nhâm kinh thiên khẽ vươn tay a thiên a có a huy như vậy bắt mắt đẹp trai về sau ngươi kiếm so với ai khác đều nhiều a hắn cười cảm thán nói, ta hiện tại cũng có chút muốn cho ngươi cùng a huy giống nhau qua tiệm tiến chúng ta hòa liên thắng làm thúc phụ đối tính, như vậy mọi người cũng có thể dính ngươi ánh sáng, đi theo ngươi cùng một chỗ chia tiền. ha ha ha! nhân kình tiên trên mặt nụ cười nồng đậm, vội vàng ít xuất hiện khoát tay áo. ai, ta già rồi, khó được đem vị trí cho a huy hái thân đi ra, liền không đi theo nhúng vào. được, chỉ đùa một chút. đặng ba khoát tay trả lại, đến, mọi người tiếp lấy ăn a. trên bàn cơm bầu không khí thoáng cái trở nên hài hòa đứng lên, quan trả dưới lầu. Lạc Kê đứng ở quán trà phía ngoài trụ tự bên cạnh, đứng ở chỗ này đúng lúc có thể xem đến quán trà đại sảnh tình huống. Hắn một tay mang theo thuốc lá, một tay cầm xuất thủ sách điện thoại đến đánh ra ngoài, chuyển được về sau nói thẳng đứng lên, Nô Chí Huy sáng sớm hôm nay đón tiền ca đi quán trà ăn cơm, cùng đặng bá cùng Lâm Hoài nhạt gặp mặt. Trên đường tới trên, ta nghe bọn hắn nói, đêm qua Bắc khu sự tình Nô Chí Huy còn không có giải quyết, xem tân ký cùng Hào Mã bang thái độ, giống như chuẩn bị cùng Nô Chí Huy tranh giành Bắc khu địa bàn, muốn kiếm một trận canh, chính là như vậy. Bọn hắn đàm cái gì? Lạc Kê tức giận nói, ta làm sao biết? Không có để ta đi lên chỉ những thứ này tin tức, ân, chỉ những thứ này. lạc kê lên tiếng gật đầu, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại ngô chí huy rất ít đến nhâm cảnh thiên nơi này, ta có thể nghe được cái gì hữu dụng tin tức, có tin tức tự nhiên sẽ nói cho ngươi. vậy cứ như thế, không nói nữa, có tin tức lại cho ta biết. lạc kê đẩy trên sống mũi mang lấy kính râm, không nội không chậm bấm rơi điện thoại, từ trụ từ đằng sau đi ra, đứng ở quán trà cửa ra vào chờ đợi bọn hắn cơm nước xong xuôi đi ra. bắc khu cảnh thự, tăng cảnh ti dựa vào trên ghế salon chớm mắt, phía ngoài ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ chiếu vào tại trên mặt của hắn. trên bàn trà bay biện đồng hồ báo thức đúng giờ đúng giờ phát ra chấn động cùng đánh trống đem tặng cảnh ti từ trong giấc ngủ đánh thức hô tăng cảnh ti đưa tay vuốt ve đồng hồ báo thức làm trên ghế salon ngồi xuống mở mắt ra ánh mặt trời chói mắt từ bên ngoài chiếu vào hắn tự tay vật che chắn ở trước mắt cường quang thích đứng một hồi lâu lúc này mới thấy rõ trung quanh cặp mắt kia ánh mắt tràn đầy tơ máu toàn bộ người khuôn mặt tiểu thụy nhìn qua giống như giả yếu rất nhiều trên mặt đất mấy cái uống trống không lon bia lăn xuống tại bên người hắn giơ cổ tay lên mắt nhìn đồng hồ hiện tại buổi sáng bảy giờ ngày hôm qua khuya tăng cảnh ti đang nhìn đến hứa cảnh ti động tác về sau lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh làm theo cả kiện sự tình chân tướng tức giận đến hắn tiếu chút nữa một miệng máu phun ra đến ở bên ngoài mua mấy bình bia trở về uống vào khó chịu rượu đỉnh lấy say rượu đầu nằm trên ghế salon lại như thế nào lật qua lật lại cũng ngủ không được mai cho đến buổi sáng hơn 5 giờ rồi mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ ngủ một tiếng hơn liền lại bị đồng hồ báo thức đánh thức hắn nuốt một điếu thuốc thơm ngồi ở trên ghế salon toàn bộ người như là nhập định bình thường nhìn chằm chằm nhìn xem phía trước mấy phút về sau hô tăng cảnh đi thở dài một hơi đưa tay trà sát mặt từ trên ghế salon đứng lên đi toilet lung tung rửa mặt Sửa sang lại một cái áo sơ mi cầm lấy chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Hôm nay thứ bảy, Thái Nguyên Kỳ đến phiên ngày lễ không đi làm, hắn phải đi Thái Nguyên Kỳ chỗ đó báo cáo công tác, báo cáo chính mình. Sai lầm. Một nhà bên trong cao đoàn tiểu khu bên trong. Xe con thông qua bảo an tiến vào gara dừng lại, ngồi thang máy lên lầu gõ cửa, người giúp việc nhìn xem thần sắc cảm Đạo, hai mắt tơ máu tăng cảnh ti, toàn bộ người bị sợ nhảy dựng, theo bản năng lui về sau hai bước. Ha ha. Tăng cảnh ti có chút cười cười xấu hổ, thay đổi dép lê đi vào, người giúp việc tự nhiên là nhận thức hắn. Thái Nguyên Kỳ cái này chỗ ở cũng tương đối rộng rãi. Hơn ngàn xích căn phòng lớn tại Hồng Kông đã vượt lên đầu rất nhiều người. Trong nhà ăn, Thái Nguyên Kỳ mặc một bộ phi thường ở nhà chơi rông bằng đông áo thun, lại phủ lấy cái lớn quần cục ngồi ở trước bàn ăn, tóc cũng rất tự nhiên trạng thái. Hắn trước mặt bày đặt một bàn rau quả salad, lát, trở lên mặt bày biện một ít khối thịt gà. Đây chính là hắn bữa ăn sáng, rất đơn giản ít đầy mỡ. Hắn đồng dạng chú trọng bảo trì chính mình hình thể. Tảng Cảnh Ti liền là cùng hắn học. Lao tảng, Thái Nguyên Kỳ nhìn xem đi tới Tảng Cảnh Ti, kêu gọi hắn ngồi xuống. An điểm tâm không có, không có ta để nàng cho ngươi thêm làm một phần. Sau đó chú ý tới Tảng Cảnh Ti tràn đầy tơ mao ánh mắt sẽ ra chuyện gì vậy? nấu cái đêm là được như vậy? Gánh không được hay đi về trước ngủ? điện thoại báo cáo cũng giống như vậy. đêm qua điều động phi hổ đội sự tình tầng cảnh ti cùng thái nguyên kỳ báo cáo qua, có hắn ủng hộ có thể tại trong thời gian ngắn rất nhanh tập hợp đủ nhân thủ. hắn cầm lấy cái xin xin lên, vẻ mặt mảnh dưa leo đến nhét vào miệng bên trong nhai mút lấy. sự tình làm thế nào? tuy rằng thân chức vị cao, nhưng mà thái nguyên kỳ có cái thói quen, ngày nghỉ thời điểm nhất định muốn tại chín h sáng về sau mới bắt đầu chú ý tin tức. nếu có cái gì chuyện khẩn cấp lời nói, trợ lý sẽ liên hệ hắn. Tăng Cảnh Ti chặn đường ra rồi Thái Nguyên Kỳ trợ lý, cho nên hắn cũng không biết tin tức. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua tạm thời vẫn chưa đóng cửa tập trung đến. Sự tình làm xong, Tăng Cảnh Ti nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, đầu thấp không dám ngẩng đầu, cũng làm hư hại. Ân. Thái Nguyên Kỳ nghe vậy lông mày lập tức nhíu một cái, nhìn xem Tăng Cảnh Ti, chúng kế bị lợi dụng. Tăng Cảnh Ti thở dài ra một hơi, làm đủ tâm lý chuẩn bị, kiên trì nói đi xuống nói. Họ hứa đêm qua đột nhiên xuất hiện, Trung Tín Nghĩa bị cướp đi cái đám kia hàng để hắn tại Trung Tín Nghĩa địa đầu đã tìm được. Hắn cũng không dám giấu giếm, đem sự tình từ đầu tới đuôi bắt đầu báo cáo. Theo hắn nói xong trong phòng khách thoáng cái lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong yên tĩnh thái nguyên kỳ đình chỉ miệng bên trong nhấm nuốt đồ ăn động tác nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm vào phía trước không dám ngẩng đầu tặng cánh tay sau đó cầm lấy điều khiển từ xa mở ra tivi sáng sớm tin tức như trước còn tại đưa tin cái này việc thái nguyên kỳ nhìn màn ảnh công chính tại mở buổi họp báo tin tức đối mặt màn ảnh chậm rãi mà nói lưu kiến huy hắn à gầm lên giận dữ nâng lên trong tay mâm nhỏ trực tiếp chửi tại trên bàn cơm ban ăn lên tiếng vỡ vụn bên trong rau quả xa rơi đầy đất Tăng Cảnh Ti còn là lần thứ nhất xem đến Thái Nguyên Kỳ ở trước mặt của hắn biểu hiện tức giận như thế, sợ được thân thể lại lần nữa khẽ run rẩy. Không chỉ là hắn, tại tăng Cảnh Ti tiến đến liền tự giác đi ra người giúp việc nguyên bản trở về cầm chìa khóa, nghe động tĩnh bên trong, lập tức bị hụ bước nhanh chạy trốn nơi đây. Thường ra vui vẻ, Thái Nguyên Kỳ mãnh liệt một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, cái này là công tác của ngươi thành quả. Tay hắn chỉ vào TV, lớn tiếng chất vấn đến, hao phí như vậy lớn khí lực trừ đi trùng tính nghĩa, kết quả hoàn không tìm được, ngược lại là giúp bọn hắn làm xong công lao. Càng nói hắn lựa giận càng lớn, quát lớn đến, ngẩng đầu lên, lớn tiếng trả lời ta số so, gì sơ, tăng cảnh ty chỉ được cứng ngắc ngẩng đầu lên, đề khí lớn tiếng nói, chuyện này là ta vấn đề, ta tổn tại nghiêm trọng chỉ huy sai lầm, lớn lớn đánh giá thấp đám người kia, đánh giá thấp, thái nguyên kỳ lạnh giọng quát lớn đã cắt đứt hắn lời nói, không chút khách khí khiển trách, ta xem ngươi là năng lực kém, ngươi đường đường một cái cao cấp cảnh vụ nhân viên, một cái kinh nghiệm phong phú chỉ huy quá nhiều lần trọng yếu hành động cảnh ty, ngươi tự mình chỉ huy chỉnh cái sự kiện hành động cùng chu hành, hết thề đều là ngươi tại chủ đạo, nhưng ngươi là tình huống như thế nào, ngươi đối mặt một cái ngô chí huy loại này nát tử, con lừa lùn, ngươi lại bị hắn chơi xoay quanh, đến. Ngươi theo ta giải thích một cái, đầu góc của ngươi đâu? Hắn cất bước đi đến tầng cảnh ti trước mặt, mày nhíu lại cùng một chỗ vẻ mặt không hiểu theo dõi hắn, nghiêm túc dò xét, ta hiện tại rất muốn đem ngươi đầu mở ra nhìn xem bên trong đến cùng trang là cái gì. Hắn đưa tay tại tầng cảnh ti trên đầu dùng sức một đâm, trong đầu của ngươi trang có phải hay không phân a? Tăng cảnh ti không dám núp đích, bị đâm đầu ngửa ra sau. Nói cho ta biết, đầu góc ngươi bên trong trang là cái gì? Trả lời ta. Thái Nguyên Kỳ nghiêm nghị quát lớn đứng lên, đưa tay chǔng chǔng điệp điệp trên bản vô đứng lên, ngươi có biết hay không đây đối với ta có nhiều lớn ảnh hưởng sao? Như vậy tin tức bị luật chính trị Chính vụ ti những cái kia người thấy được, bọn hắn sẽ hoài nghi ta năng lực. À. Trung Tín Nghĩa sự tình ngươi biến thành như vậy, đám kia hàng không có bắt được còn chưa tính, hiện tại Bắc Khu địa bàn cũng làm cho Ngô Chí Huy cấp đi, ngươi giúp hắn dọn sạch chứng lại sau đó chắp tay đưa cho hắn. Phía trước bị hắn lợi dụng còn chưa tính, nhưng mà ngươi nếu như quyết định muốn diệt trừ Trung Tín Nghĩa, vì cái gì không sớm để cảm phụ tự chuẩn bị tiếp thu bọn hắn địa bàn? Không còn, cái gì đều không có, tiêu diệt Trung Tín Nghĩa đón bọn hắn dây có làm được cái gì? Bán hàng địa bàn cũng không có a, tài chính, ta đi đâu bên trong đi tìm tài chính đi. Hắn xông thẳng cảnh ti gào lên. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là bọn hắn xếp vào ở bên cạnh ta nằm vùng a. Số so, gì sơ? Tang Cảnh Ti nhìn xem nổi giận Thái Nguyên Kỳ chỉ có thể giải thích đứng lên, cái này việc đúng là ta phán đoán sai lầm. Cảm tù tử cái kia loại người cũng không nhất định thích hợp, ta nghĩ dù sao chúng ta muốn tiếp xúc hòa liên thắng, không bằng để hòa liên thắng lâm hoài nhạc đi. Thế nhưng là ai biết Ngô Chí Huy đã sớm đậu thủ, còn không phải bởi vì ngươi năng lực kém. Thái Nguyên Kỳ nhảy lên lông mày lạnh lùng nhìn xem hắn, ta hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi đường đường một cái Cảnh Ti làm sao lại chơi bất quá một cái Ngô Chí Huy? Ngươi không có đầu óc đúng không? Ngươi có biết hay không? Đây đã là ngươi lần thứ hai thất lợi, cần ta thay người." Đúng vào lúc này, Tăng Cảnh Ti điện thoại vang lên, hắn tự tay tiếp lên, nghe trong điện thoại lời nói, "Bọn hắn đàm cái gì? Chỉ những thứ này tin tức. Vậy cứ như thế, không nói nữa, có tin tức lại cho ta biết." Tăng Cảnh Ti nói đơn giản ba câu nói, sau đó cắt đứt điện thoại. Chương 234: 8 giờ có cốt khí. Chương 234: 8 giờ có cốt khí. Có cái đối chúng ta có lợi tin tức. Tăng Cảnh Ti để điện thoại xuống, ánh mắt nhìn hướng Thái Nguyên Kỳ, ta người nói, Bắc Khu cũng không có nhìn qua bình tĩnh như vậy. Hắn Ngô Chí Huy muốn tự mình một người đem Bắc khu chiếm xuống tới, Hào Mã Bang cùng Tần Khi không có mò được chỗ tốt, muốn cùng bọn hắn tranh giành. Mặt khác, hôm nay Nhâm Kình Thiên cùng Ngô Chí Huy đi quán trà cùng thuốc phụ Bối Đặng Uy cùng với Lâm Hoài nhã căn cầm đi, đàm cái gì không biết, nhưng mà phải là qua tiệm hòa liên thắng sự tình. A, Thái Nguyên Kỳ Nữu Mạch nhìn tăng cảnh ti Liếc, vậy lần này ngươi nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy được chúng ta có thể lợi dụng một chút. Tăng Cảnh ti Mạch suy nghĩ rõ ràng, nói chuyện tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể giật dây Hào Mã Bang cùng Tần Khi theo chân bọn họ tranh giành. Mặt khác, Lâm Hoài nhạc nơi đây ta cũng sẽ tiếp xúc, để hắn từ bên trong thuyết phục, chỉ cần Hòa Liên thắng không chống đỡ Ngô Chí Huy, như vậy Tân Ký cùng Hào Mã Bang liền dám cùng Ngô Chí Huy tranh giành. Ngô Chí Huy cái này nhân tính cách quái đản, lấy hắn tính cách chắc chắn sẽ không đem tới tay đồ vật đưa ra ngoài, bởi như vậy, hắn Ngô Chí Huy qua tiệm sự tình cũng sẽ bị vô kỳ hạn gác lại xuống tới. Ân. Thái Nguyên Kỳ thở hắt ra, cầm qua trên bàn trà xì gà đến, chết thân đứng ở cửa sổ sát đất trước, Tằng Cảnh ti vội vàng lấy ra cái bật lửa đến đụng lên đi giúp hắn đem xì gà đốt. Cái này việc ngươi làm phi thường không tốt. Thái Nguyên Kỳ mang theo xì gà chỉ chỉ tăng cảnh ti, Lưu Kiệt Huy cùng họ hứa bọn hắn mượn nhờ cái này việc không biết có bao nhiêu giều vọ dương oai, luật chính ti, chính vụ ti những cái kia người nhất định sẽ đối với ta có cái nhìn. Mặt khác, những cái kia cầm tư lão bản cũng sẽ tiếp tục xem thế nào, càng sẽ không cho chúng ta tài chính ủng hộ, tình cảnh của chúng ta phi thường không tốt. Nguyên bản, Thái Nguyên Kỳ nghĩ đến trung tín nghĩa cái đám kia hàng nếu như ném đi không tìm về được liền không tìm, vận dụng phi hổ đội giải quyết trung tín nghĩa về sau tiếp nhận Bắc khu địa bàn. Phía Bắc khu làm cứ điểm, thị trường đều bày ở chỗ đó, cái gì đều là có sẵn, lấy đến trong tay có thể dùng. Kế hoạch lần này, tăng cảnh ti làm kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, hắn đã phải xử lý trung tín nghĩa lại muốn khống chế Lâm Hoài Nhạc. Muốn khống chế một cái người, phải từ một chút thời gian dần qua bắt đầu, tiến hành theo chất lượng, liền cùng CPU giống nhau, từng điểm từng điểm. Sở dĩ để Lâm Hoài Nhạc đến ăn tươi Bắc Khu, đem đưa cho hắn liền là gây ân huệ, mục đích cũng chính là muốn trước hết để cho Lâm Hoài Nhạc cùng cảm phụ tử mài giũa một cái, phía Bắc Khu vì làm thí điểm nơi làm thí điểm thị trường, đồng thời cũng sờ sờ Lâm Hoài Nhạc nội tình. Các loại đằng sau, bọn hắn giúp đỡ Lâm Hoài Nhạc làm tới hòa liên thắng người nói chuyện về sau, chính thức lại từng bước đem bột mì nghiệp vụ mở rộng. Hoà Liên Thắng địa bản như vậy lớn, địa khu người lãnh đạo như vậy nhiều, để hắn cùng những cái kia địa khu người lãnh đạo câu thông, toàn diện bột mì nghiệp vụ có thể toàn diện trải rộng ra, chính mình hoàn toàn có thể giấu ở phía sau màn. Hoà Liên Thắng địa khu người lãnh đạo có không ít người vốn chính là bán thuốc lắc, có Lâm Hoài nhạc lời này sự tình người làm đội trưởng, bột mì bọn hắn đồng dạng tốt làm, một khi Hoà Liên Thắng thị trường đôi tiệm mì mở, đây là một cái phi thường lớn lợi ích đã có thể làm cho bọn hắn giúp đỡ quỷ láo giải quyết đối Hoà Liên Thắng không chế quyền, còn có thể chính mình đi theo kiếm tiền, chung đồng tiến ngồi vững vàng quyền lực của bọn hắn tập đoàn. Hắn để Hoà Liên Thắng Lâm Hoài Nhạt khởi hành. Cảm bộ tử chuyên môn phụ trách bột mì nghiệp vụ, hai cái dây đồng thời đẩy mạnh, mà chính mình phụ trách Vĩ Mô điều tiết không chế, nhất định là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Kế hoạch bản thân là không có vấn đề gì, nhân tài là lớn nhất biến số, không nói một tiếng Ngô Chí Huy chưa bao giờ lộ diện, lộ diện liền như cùng đất đá trôi, từ trên núi, giống nhau đưa hắn quét sạch nuốt hết. Dưới mắt, Hào Ma Bang, Tân Ký đều có ý tưởng, Bắc Khu mâm nhỏ khẳng định không có kịch, để Ngô Chí Huy theo chân bọn họ đấu đi. Thái Nguyên Kỳ chỉ có thể tạm thời sửa đổi kế hoạch, mau chóng, sớm làm, để cảm tụ tử đón chúng tín nghĩa vận chuyển tuyến đường, trước hết để cho bọn hắn đem bột mì vận chuyển sinh ý làm có nghe hay không? mặt khác, lâm hoài nhạc chúng ta cũng đã đã giúp hắn mấy lần, cũng là thời điểm xem hắn thành ý, để hắn giúp chúng ta xong một em địa khu người lãnh đạo. trước ra bên ngoài ra hàng. tốt, tốt. tăng cảnh ti vội vàng gật đầu đáp ứng. nếu như làm sai sự tình bị giáo sư gian dạy học sinh tiểu học, đại khí cũng không dám thở gấp một cái. đi đi. thái nguyên kỳ không kiên nhẫn lắc lắc tay, trở về ngủ. ngươi xem một chút ngươi hiện tại cái dạng này, ở đâu còn có cảnh ti tinh khí thần, khí chất nghiêm trọng không hợp. đúng, đúng. tăng cảnh ti gật đầu lần nữa, lúc này mới dám lui thân ly khai, từ kho lái xe ra đơn nguyên lầu về sau ngẩng đầu liếc mắt xa xa Thái Nguyên kỳ chỗ ở, chạy nhanh rời đi ra ngoài. Sau khi về đến nhà, Tang Cảnh Ti đi vào phòng tắm để trên nước ấm, nằm tiến vào trong bồn tắm, ấm áp nước ấm đưa hắn vây quanh đã mang đến khó được thích thú cả đêm không ngủ, Tang Cảnh Ti vô cùng mệt rã rời, đang cầm nước ấm rửa mặt, lắc lắc đầu khăn tắm xoa xoa tay cầm lên tay cầm điện thoại đến, ngón tay rất nhanh điểm động trực tiếp đánh cho Lâm Hoài Nhạc. Quán trà bên trong, nô Chí Huy cùng Nham Kình Thiên hai người cùng đặng bá, Lâm Hoài Nhạc hai người ăn điểm tâm xong, bởi vì đặng bá thăm dự, chỉnh cái quá trình vô cùng vui sướng, Lô Chí Huy đáp ứng cũng rất lưu loát. Hắn phát ra mời, để Lâm Hoài Nhạc buổi tối hôm nay đến nên căn khu, 8 giờ, có cốt khí, chúng ta ăn thật ngon dừng lại một trận, thuận tiện nói một chút hợp tác trên sự tình. Không có vấn đề. Lâm Hoài Nhạc đồng dạng đáp ứng sẵn khoái. Tuy rằng Bắc Khu Mâm nhỏ chính mình không thể mò được một điểm chỗ tốt, nhưng mà nếu như có thể đón Ngô Chí Huy cái này đầu tuyến, đối với chính mình tuyệt đối là có lợi. Trước mặc kệ Ngô Chí Huy có phải hay không thật muốn giúp chính mình, hắn Ngô Chí Huy tiến vào xã đoàn, rất nhiều thứ hắn nếu như muốn mượn xã đoàn kiếm ăn, hai người kia tuyệt đối là có thể tại có chút lĩnh vực tiến hành trao đổi ích lợi. Hắn là như vậy. Nô Chí Huy đồng dạng cũng là nghĩ như vậy hai người đều rất rõ ràng ý nghĩ của đối phương, ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ bất quá Lâm Hoài Nhạc thật không ngờ là Nô Chí Huy không chỉ có chỉ là muốn tiến vào xã đoàn, không chỉ có chỉ là muốn mượn xã đoàn đem sinh ý làm lớn, hắn còn muốn cùng hắn Lâm Hoài Nhạc tranh giành người nói chuyện. đương nhiên, chuyện này khẳng định không thể nói đổi, từng bước một đến. Mọi người tại vui sướng trong không khí tăng cuộc, Nô Chí Huy cùng Nhầm Tỉnh Thiên hai người nên rời đi trước. Lạc Kê nhìn xem đi ra Nhầm Tỉnh Thiên cùng Nô Chí Huy vội vàng lên xe đem chiếc xe lái tới. Lạc Kê ca, Nô Chí Huy cười ha ha đem đóng gói đốt tịch đặt ở tay lái phụ trên. Cái này nhà quán trà đốt tịch không tệ, thiên ca đặc biệt phân phó cho ngươi đóng gói mới, mang về nếm thử." Nhân Kình Tiên cười ha hả nghe Ngô Chí Huy lời nói, trên mặt nụ cười nồng đậm đốt tịch là Ngô Chí Huy đóng gói cho Lạc Kê, chính mình căn bản không có sách cái này một gốc, Ngô Chí Huy làm người nói chuyện vĩnh viễn hiểu đối nhân xử thế. Hiện tại Ngô Chí Huy vị trí không biết so Lạc Kê cao nhiều ít, như trước mở miệng một tiếng Lạc Kê cát đều, đây là Ngô Chí Huy đặc biệt mị lực ở chỗ đó. "Cảm ơn tiên ca." Lạc Kê nở nụ cười, đạp xuống chân ga xe trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài, hòa nhập vào trong dòng xe cộ. "Lạc Kê a." Nhậm Kình Tiên nhìn xem lái xe Lạc Kê, thản thơ thản thơ Ngươi theo ta cũng có rất nhiều năm đi, giúp ta lái xe bảo hộ ta an toàn, càng vất vả công lao càng lớn. Nên Thiên Ca. Lạc Cây lập tức cười nói, đây là ta thuộc bổn phận sự tình, ta nên muốn cảm tạ Thiên Ca cho ta cơm ăn mới đúng. A Huy Đô hiện tại làm càng lúc càng lớn, công ty sinh ý ta cũng toàn bộ giao cho hắn đến quản lý, ta cũng từng bước bắt đầu thoái vị. Ngươi theo ta thời gian dài như vậy, theo lý ngươi nên cũng có phần. Không có không có. Lạc Cây giụt rẻ khoát tay áo, ta còn là ưa thích đi theo Thiên Ca, thói quen thói quen. Hơn nữa ngươi cho ta cũng rất nhiều vậy là đủ rồi, tiền cũng sải không hết. Ha ha ha. Nhâm Tỉnh Thiên cười vang đứng lên. Nhất Mã quy Nhất Mã, thuộc hạ nhiều huynh đệ như vậy, hiện tại cũng liền mấy người các ngươi gương mặt quen. Như vậy tốt rồi, ta cũng đã cùng A Huy thương lượng qua, tây doanh trại quân đội bên kia hai con đường là lúc sau liền cho ngươi quản lý đi, thương thúc niên, kỷ cũng lớn, không làm được nhiều như vậy. Cái này một chút địa bàn cho ngươi, nếu như ngươi muốn là mình có thể đảm xuống tới xin ý, công ty cũng không muốn ngươi, đây là ta ý tưởng, A Huy đồng dạng cũng là như vậy. Này làm sao không biết xấu hổ? Lạc cây lại lần nữa rụt rè khoát tay áo, không quan hệ tiên ca, ta thật thấy đủ. Còn không mau đạt tạ cảm ơn tiên ca. Lô Chí Huy cười ha hả xen vào một câu nào có người sẽ chịu không nổi chính mình nhiều tiền, thiên ca cho ngươi người sẽ cầm đi. tốt, ta đây liền không khách khí. lạc kê nghe vậy cũng liền không hề khách khí, ta đây liền đa tạ thiên ca, đa tạ huy ca. a, cái này đúng rồi nha. nhâm kình thiên cười ha ha nhẹ gật đầu. ngươi trước tiện đưa a huy đi công ty, sau đó lại tiện đưa ta trở về. xe con ở phía trước giao lộ cả phải, hướng phía đường hầm hầm khám hướng lên công khu phương hướng đi. quan trà. lâm hoài nhạc cùng đặng bá hai người một trước một sau đi xuống lầu dưới. lúc này thời điểm trong túi quần tay cầm điện thoại vang lên, lâm hoài nhặt móc ra nhìn thoáng qua dây số sau đó không chút lựa chọn trực tiếp giật máy, ai a, đặng bá dắt lấy cầu dây thừng, chậm rãi rơi xuống thang lầu, hình thể mập mạp hắn lên lầu khó, xuống lầu càng khó, thuận miệng hỏi, như thế nào không tiếp a, trường học lao sư đánh tới, hải tử sự tình, lâm hoài nhạc thuận miệng trở lại, hai người đi xuống lầu, móc ra trong túi quần chìa khóa xe đến, đặng bá, bọn ngươi một cái ta ta đi đem chiếc xe lái qua đến tiện đưa ngươi trở về đi, không cần, đặng bá nắm cầu dây thừng, lắc đầu, nơi đây rời chỗ ta ở rất gần, ta chính mình đi vài bước đã đến, ta chính mình đi trở về đi tiêu tiêu thực, hắn đi lên phía trước. Lâm Hoài Nhạc đi theo bên cạnh hắn, A Huy cái này người cho ta ấn tượng cũng không tệ lắm. Dù sao A Huy lập tức đều là chúng ta người của mình, ngươi cùng hắn hảo hảo tiếp xúc một chút, có hắn trợ giúp ngươi lời nói, ngươi tại người nói chuyện tranh cử cái này khối khẳng định cũng sẽ nhẹ nhóm rất nhiều, có biết hay không? Ân. Lâm Hoài Nhạc vẻ mặt thụ giáo biểu lộ nhìn xem đặng Bá, đặng Bá, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc này hắn còn là cảm tạ đặng Bá, cái này lao đổ vật hay là thật giúp mình, biết rõ đuổi tại Ngô Chí Huy qua tiệm xã đoàn lúc trước, dùng qua tiệm đến cùng Ngô Chí Huy đàm nếu như Ngô Chí Huy không nguyện ý lời nói, cái kia Đặng Bá nhất định sẽ cùng hắn nhiều nói. Vừa lui tiến, đắn đo rất tốt, để Ngô Chí Huy không có gì thiệt nhiều nói chỗ trống. Ding ding ding, lúc này thời điểm, Lâm Hoài Nhạc trong túi quần tay cầm điện thoại lại vang lên, hắn lấy ra bấm rơi. Thất đi, đều đánh thiệt nhiều trở về. Đặng Bá khoát tay áo, được rồi, ngươi đi giúp chính ngươi sự tình là được rồi, ta chính mình chậm rãi đi trở về đi. Tốt. Lâm Hoài Nhạc cũng liền không có kiên trì nữa, Đặng Bá tay kéo lôi kéo cầu dây thừng, chó su bước nhanh đi tới, đi tại Đặng Bá phía trước, một người một chó một trước một sau ly khai. Hô. Lâm Hoài Nhạc thở dài ra một hơi, nhìn xem đặng bá mập mạp bóng lưng, quay người hướng phía xe của mình đi đến, lên xe bắt tay xách điện thoại đặt ở trước ngăn lại, đem vừa mới điện thoại đánh cho trở về, thuận tiện nhịt dây an toàn châm lửa khởi động. "Rất bận à. Tăng cảnh ti âm thanh trong điện thoại vang lên, "Ngày hôm qua Bắc Khu sự tỉnh, đến miệng thịt ngựa như thế nào đều ăn không được. Không có biện pháp, nô chí huy cấp trước." Lâm Hoài Nhạc nhún vai không sao cả trả lời một câu, hắn đôi Bắc Khu điệu bản thật đúng là không có hứng thú, nếu có thể tại nô chí huy chỗ đó đạt được lợi, Bắc Khu không tranh giành cũng không có việc gì, ta tay bên trong cứ như vậy chọn người thì thật hắn muốn tranh hắn lâm hoài nhạc cũng không có thực lực kia nhon nhỏ một cái đường đi phòng làm việc phụ trách người trong tay có mấy người à như thế nào đi theo người ta tranh giành cho nên mới phải lựa chọn một sáng sớm tìm đặng bá cáo trạng hy vọng đặng bá xuất thủ lời tuy như thế như vậy nói nhưng mà hắn lâm hoài nhạc trong lòng cũng là có chút khó chịu đã biết do nói ta lâm hoài nhạc ngươi từng ra vui vẻ lợi hại bác khu ngay tại chính ngươi cửa nhà như thế nào cũng không thấy ngươi xuất thủ can thiệp giải quyết được rồi chuyện này rồi nói sau tăng cảnh ti đưa tay ra mời trần trong bồn tắm nước đi theo phát ra rầm rào tiếng nước Buổi sáng hôm nay ngươi cùng Ngô Chí Huy, bọn hắn tại quán trà làm gì, nói cái gì? A. Lâm Hoài Nhạc nghe vậy sửng sở, theo bản năng quay đầu nhìn Chung quanh một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, ngữ khí không thay đổi trả lời đến, còn có thể làm cái gì? Không phải là hắn Ngô Chí Huy qua tiệm sự tình sao? Hắn tâm lý lại nói ra trong đầu, chính mình buổi sáng hôm nay đi ra chính là một cái người đi ra, căn bản không có khả năng không ai biết hành tung của mình, hơn nữa chính mình từ trước đến nay cảnh giác, không có phát hiện có người đi theo chính mình. Về phần đặng bá thì càng không cần phải nói, thế hệ trước lui xuống không có gì đặc biệt sự tình cảnh sát cũng căn bản sẽ không chú ý bọn hắn chớ nói chi là cái gì chuyên môn an bài người đi theo vậy hắn họ tăng làm sao sẽ biết rõ chuyện này lâm hoài nhạc tâm tư kỳ áo hồi tưởng đến vừa mới tăng cảnh ti liền đánh ba điện thoại nói rõ hiện trường khẳng định không có nhãn tuyến của hắn vàng không thì cũng sẽ không chọn chính mình cùng đặng bá cùng một chỗ thời điểm đánh tới a tăng cảnh ti nghe vậy meo lại ánh mắt hắn Ngô Chí Huy qua tiệm nói với các ngươi cái gì ngăn lại Ngô Chí Huy đừng để cho hắn tiến hòa liên thắng là một cái phiền tái bắc khu sự tình nguyên bạn ta còn muốn để đặng bá nói nói chuyện này ai biết lao ra hỏa căn bản cũng không giúp ta còn nói ta làm không nên làm sự tình, lâm hoài Nhạc đơn giản tổ chức một cái ngôn ngữ, chọn trả lời, đặng bá ủng hộ ngô chí huy qua tiệm cái này việc nhất định là ngăn không được, ta nói cái gì cũng là vô dụng thôi, cái này một chút lão đồ với ta, bây giờ nhìn ai có thể giúp bọn hắn kiếm tiền bọn hắn có thể đạt được lợi ích, liền nhất định sẽ làm cho bọn hắn tin đến, ngăn không được, còn là không muốn ngăn đón a, tăng cảnh ti ngữ khí nghiêng ngấm, bay bổng nói, người nói chuyện tuyển cử, ta có thể giúp cho người, ta như thế nào ngăn đón, lâm hoài nhạt tức giận hỏi ngược lại, không muốn đánh giá ta quá cao, ta chỉ là đi ra tuyển người nói chuyện mà thôi, còn không phải người nói chuyện. Chương 235. Thủ quy củ Lâm Hoài Nhạc ta chỉ đối giấy bạc hướng thú. Chương 235. Thủ quy củ Lâm Hoài Nhạc ta chỉ đối giấy bạc hướng thú. Ha ha. Tăng Cảnh Ti nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, trong tiếng cười mang theo vài phần niềm ấm, tìm được đến đây bày ở bên cạnh thuốc lá đến đốt ngậm lên miệng, xem ra hôm nay cùng Ngô Chí Huy bọn hắn trò chuyện được không sai à. Hắn miết miệng, ánh mắt tập trung tại phả ra khói xanh tàn thuốc trên, âm thanh lạnh lùng nói, ta có chút hiếu kỳ, Ngô Chí Huy có thể cho ngươi mang đến nhiều lớn lợi a? Ngươi muốn như vậy nói ta đây cũng không có biện pháp. Lâm Hoài Nhạc tâm tình không có bất kỳ chấn động, nhàn nhạt đáp lại nói, còn là câu nói kia, không muốn quá đề cao ta, ta lâm hoài nhạc không có thực lực, cái này việc ta ngăn không được hắn. hắn tâm lý đã co tính toán, đặng bá khẳng định đã là cùng nhâm kình thiên bọn hắn đàm tốt rồi, nô chí huy qua tiệm sự tình ngăn không được, hiện tại lại cùng nô chí huy đã đạt thành hiệp nghị, cái kia cũng không cần phải lại được tội nô chí huy. tình huống cụ thể, nhìn xem buổi tối hôm nay tình huống rồi nói sau, hắn làm việc, tuân theo liền là lợi ích đi đầu. không, ngươi có thể. tăng cảnh ti khẳng định nói, bác khu địa bàn bị nô chí huy cầm, hào ma bang, tân kỳ đều muốn đi theo vân, nô chí huy chắc chắn sẽ không nguyện ý, như vậy mọi người liền sẽ đánh. Người lâm Hoài Nhạc đồng dạng là giống nhau, ngươi có thể cùng Tân Ký cùng Hào Mã ba người cùng một chỗ mượn chuyện này làm văn, chỉ cần mọi người đấu, cái kia liền không có vấn đề. Có thể. Lâm Hoài Nhạc không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng xuống, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp tay ta, ta có thể liên lạc Tân Ký cùng Hào Mã ba người, không khó thao tác. Cùng đạm bá, nô chí huy đã đảm tốt rồi, hiện tại tầng cảnh ti để hắn làm phá hư, không có vấn đề, ngoài miệng đáp ứng là ngoài miệng đáp ứng, tình huống cụ thể cụ thể thao tác nha. Nếu như cùng bởi tối cùng nô chí huy đảm chưa đủ thuận lợi, như vậy liền có thể lợi dụng cái này đầu tuyến, đáp ứng trước xuống tới lại nói. Lâm Hoài Nhạc làm việc đa nhiêu tốc trí, hắn ý tưởng vĩnh viễn đều là rất nhiều, làm chuyện gì song trọng đảm bảo mới càng có cảm giác an toàn. Vậy được, vậy chúng ta đổi lại chủ đề đi. Tăng Cảnh Ti nghe được Lâm Hoài Nhạc đáp ứng xuống, cũng liền không có lại tiếp tục nhiều lời, đi theo nói đi xuống nói, đúng rồi, có cái sự tình còn cần ngươi giúp ta một cái. Không có vấn đề. Lâm Hoài Nhạc cười ha ha đáp ứng xuống tới, tất cả mọi người là bằng hữu chính là ngươi giúp ta giúp ngươi, có cái gì có ta Lâm Hoài Nhạc có thể làm, cứ việc nói thì tốt rồi, ta đây liền không khách khí. Tăng Cảnh Ti rất hài lòng Lâm Hoài Nhạc thái độ cũng không canh co lòng vòng trắng ra nói ra, là cái dạng này, trung tín nghĩa sự tình ngươi biết đi, cảm tụ băng kỳ thật cũng muốn nhập cục, bọn hắn người đã tìm được ta, muốn nâng ta quan hệ giúp bọn hắn cửa hàng một cửa hàng thị trường. Ngươi xem không bằng như vậy tốt rồi, các ngươi hòa liên thắng địa bàn như vậy lớn, địa khu lãnh đạo lại như vậy nhiều, bán thuốc lắc cũng rất nhiều. Không bằng ngươi giúp ta theo chân bọn họ nói chuyện, tìm một cái có hứng thú làm một mì sinh ý, giúp bọn hắn tản ra tán hàng mọi người cùng nhau kiếm tiền, như thế nào? Ngươi cùng ta phụ trách bắt cầu, về phần những chuyện khác để cho bọn họ chính mình đi đảm thì tốt rồi. Tại này kiện sự tình trên tầng cảnh ti không có gì tốt che giấu, nói phi thường trắng ra, Lâm Hoài Nhạc nghe xong về sau, Đồng Dạng cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Tại trong xã đoàn lăn lộn nhiều năm như vậy, xã đoàn người như thế nào làm việc hắn biết rõ, Đồng Dạng, cảnh sát như thế nào làm việc hắn cũng biết, có chút cảnh sát làm so với bọn hắn cổ hoặc tử còn muốn ác. Giúp đỡ những cái kia người cùng một chỗ mò chính mình dành chỗ tốt, loại chuyện này quả thực không muốn quá nhiều, nhất là tầng cảnh ti loại này, chính mình không cần ra mặt, xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến hắn chiến thân. Không được. Lâm Hoài Nhạc cái này một lần lại cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, cũng vô cùng trắng ra không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, không phải chứ lão đại, ngươi muốn ta chết ta? ngươi có biết hay không hòa liên thắng quy củ? nếu như muốn làm người nói chuyện vô luận như thế nào cũng không thể đụng bột mì, chuyện này ta muốn là giúp bọn hắn cảm thụ từ bắc cầu bị người khác đã biết, ta lâm hoài nhạc còn tuyển cái dám người nói chuyện. hắn nói chuyện âm điệu rất cao, cũng rất kích động, kiên định biểu lộ chính mình là trưởng. dù là ta lâm hoài nhạc quan hệ lớn hơn nữa, lại nhiều người chống đỡ ta, giống nhau không đảm đương nổi người nói chuyện. quy củ liền là quy củ, đây là điểm mấu chốt tuyệt đối không thể đụng vào. lâm hoài nhạc có thể được đặng bá xem trọng chính là hắn hiểu rõ vô cùng biết rõ xã đoàn điểm mấu chốt cùng quy củ rốt cuộc là cái gì cái nào một chút sự tình có thể làm cái nào một chút sự tình không thể làm nhất định muốn phân rõ những cái kia thế hệ trước rất coi trọng quy củ bao gồm đặng bá loại này thế hệ trước lâm hoài nhạc có thể có được hắn lưu hái cũng là bởi vì lâm hoài nhạc chuyên môn nghiên cứu qua đặng bá bọn hắn loại này lão ngoan đồng liền nữa thích cái kia loại làm việc trầm ổn ít xuất hiện người có thể mang theo xã đoàn vững vàng phát triển đặng bá là khôngưa thích cái kia loại làm việc tiêu nạo phái cấp tiến như vậy sẽ để cho xã đoàn thái quá mức dễ làm người khác chú ý cây to đón gió bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào bọn họ là không thích Cho nên, Lâm Hoài Nhạc liền chuyên môn vì Đặng Bá yêu thích chế tạo một cái người hắn thích thiết lập, Đặng Bá mới có thể xem trọng hắn nguyện ý ủng hộ hắn. Nếu như chính mình nếu là thật giúp đỡ tăng cảnh ti cho cảm phụ tự bắt cầu giật dây, bị người khác đã biết 100% không có tư cách lại tranh cử. Quy củ liền là quy củ, vậy ở chỗ đó, dù là Đặng Bá ưa thích chính mình, giống nhau sẽ trước tiên đem mình bỏ qua. Rơi, bọn hắn rất coi trọng quy củ. Có như vậy tà gì? Tăng Cảnh Ti nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, chẳng thèm nói tới, các ngươi hòa liền thắng bộ dáng gì trong lòng mình không có soa. Nhiều người như vậy mò trên lệnh, ngươi theo ta kéo những quy củ này Đầy dẫm, quy củ liền là quy củ. Lâm Hoài nhạt lại vô cùng kiên định, bọn hắn mò cái này, một chút cho nên bọn hắn sẽ không có tư cách tới chọn người nói chuyện, ta không có mò qua, cho nên ta mới có thể tới chọn lời này, sự tình người người có biết hay không? Người phía dưới có thể mò, xảy ra chuyện chính mình xử lý, xử lý không vậy cũng cùng xã đoàn không có quan hệ, nếu như người nói chuyện đều ra mặt mò, cái kia chỉnh cái xã đoàn cũng sẽ bị nhìn chằm chằm vào, mọi người lợi ích đều bị hao tổn. Xã đoàn liền là như vậy, nó tiền thân là liên hiệp hội, mọi người hô bang hỗ trợ mới liên hợp cùng một chỗ, nếu như bởi vì người nói chuyện mà dẫn đến tất cả mọi người khổ sở, mọi người đương nhiên sẽ trước tiên phản đối. Muốn làm người nói chuyện khuôn sáo cũng rất nhiều, cũng không có nói đơn giản như vậy. Hắn Lâm Hoài Nhạc địa bản tiểu thực lực yếu, liền là chạy người nói chuyện khuôn sáo đi làm việc, làm việc cũng ít xuất hiện, không thể làm sự tình tuyệt đối không làm. Bằng không thì, nếu như hắn không muốn làm người nói chuyện, lấy hắn Lâm Hoài Nhạc tâm nhãn tử cùng đầu óc, đã sớm lăn lộn so mặt khác địa khu người lãnh đạo đều tốt hơn, hơn nữa không biết tốt bao nhiêu bộ đi ra lăn lộn nếu như cái cái đều có nào, người nọ người đều là thiên tài, điểm này Lâm Hoài Nhạc còn là phi thường có tự tin. Tăng Cảnh Ti nhướng mày, nữ khí chỉ một phần, không có được đảm chính mình giống như có chút đánh giá thấp cái này một chút xá đoản cái gọi là quy củ a Lâm Hoài Nhạc nơi đây kiên kỵ không có được đảm Lâm Hoài Nhạc vô cùng kiên định khẳng định nói một điểm chỗ trống đều không có chuyện này ngươi còn là đừng tới tìm ta căn bản không thể nào nhưng mà hắn nói chuyện làm việc từ trước đến nay khéo đưa đẩy dưới mắt chính mình còn là có khả năng cần tầng cảnh ti giúp mình cho nên hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp đắc tội với hắn bất quá đâu nếu như ta muốn là làm trên người nói chuyện những chuyện này liền tốt thao tác nhiều ta có thể cùng những thứ khác địa khu người lãnh đạo đảm để cho bọn họ cùng cảm thụ từ hợp tác nhưng mà hiện tại ta còn không có làm trên người nói chuyện tuyệt đối không thể đụng vào cái này, dù là ta chính mình không có mỏ, giật dây giống nhau không được. hắn không tưởng kỹ thuật luôn luôn rất lợi hại, cho dù là đối mặt tảng cảnh ti đồng dạng cũng là há mồm liền mở ra bắt đầu không tưởng. ai nha, loại này sinh ý cũng không phải là nói một ngày hay hai ngày có thể làm tốt. muốn làm liền nhất định muốn truy cầu đầy đủ an toàn cùng ổn định. chờ ta làm trên người nói chuyện về sau, ta giúp ngươi theo chân bọn họ đàm, chúng ta hòa liên thắng như vậy nhiều địa khu, như vậy nhiều người lãnh đạo, chỉ cần một cái cái theo chân bọn họ đàm xuống tới sinh ý tại hòa liên thắng mâm nhỏ toàn diện trải rộng ra, không biết nhiều lớn lợi a đúng hay không? cho nên a, chúng ta có thể làm nhưng mà không thể quá nóng nồi ta như vậy nói ngươi có thể hiểu được đi lâm hoài Nhạc không tưởng kỹ thuật đúng là nhất lưu hắn đơn giản suy nghĩ một cái có thể đoán được tăng cảnh ti tại sao phải tìm chính mình bọn hắn khẳng định cũng là nhìn chúng liền là hòa liên thắng địa bàn đại lãnh đạo người nhiều thị trường lớn nếu như có thể bán hàng lợi nói thị trường tiền lời phi thường khả quan tuy tuy tiện tiện đơn giản vài câu liền đem bánh hoạch định tăng cảnh ti tâm nhãn tử đi vào bên trong tăng cảnh ti nghe hắn như vậy nói đương nhiên cũng không có cái gì lại tiếp tục kiên trì lý do vậy được đi tăng cảnh ti mặc dù không có đạt tới chính mình mục đích nhưng mà cũng không tốt cường hành yếu thế cầu lâm hoài nhạt giúp mình vậy trước tiên như vậy nếu có chuyện gì tỉnh, ta sẽ liên hệ ngươi ngươi có cái gì cần ta giúp đỡ liền gọi điện thoại cho ta không có vấn đề lâm Hoài nhạc miệng đầy đáp ứng hô tăng cảnh tinh nặng nề thở hắt ra kìm nén bực bội trực tiếp chầm xuống đã đến trong bồn tắm đem chính mình toàn bộ người mai một trong nước cạn thụ bốn phương tám hướng cái kia loại dìm nước áp lực khí tức mười mấy giây về sau hắn mới từ bên trong xung ra lắc lắc đầu từ trong bồn tắm đứng lên hầm ra xúc ngô chí huy chó chết lao tử nhất định sẽ chậm chậm chết ngươi lâm hải nhặt tiện tay đem điện thoại nhét vào tay lái phụ trên như có điều suy nghĩ nhìn xem phía trước dòng xe cộ, nắm chắc tay lái tay phải cầm lấy tay lái, ngón tay rất có tiết tấu tại trên tay lái điểm độc lên. Cùng họ tặng cái này thông điện thoại, thực cũng đã hắn bắt được muốn nhiều một chút tin tức đầu tiên, có thể xác định là, Lô Chí Huy hoặc là Lâm Kình Thiên bên người khẳng định có người có vấn đề đảm nhiệm nhãn tuyến của hắn, bằng không thì không thể nào theo chân bọn họ ăn cơm tin tức, chính mình còn không có tan cuộc đã bị họ tặng đã biết. Thứ hai sao, xem ra Lô Chí Huy đem họ tặng đắc tội không rõ à, cũng khó trách họ tặng sẽ một mực bao vây chặn đánh Lô Chí Huy, hắn hỏng mất cảm phủ bằng chuyện tốt, đương nhiên sẽ chầm chậm giết hắn. Bất quá Như vậy cũng tốt. Bọn hắn chỉ cần đấu càng hung như vậy lại càng đối với chính mình có lợi. Bọn hắn đấu càng hung, chính mình đối với bọn họ giá trị lợi dụng lại càng lớn. Bọn hắn càng cần chính mình, chỉ cần thao tác tốt rồi, mình tuyệt đối là thu lợi lớn nhất cái kia một cái. Ha ha. Lâm Hoài nhạc nghĩ tới đây, khoe miệng trao lên lộ ra tươi cười đắc ý đến, nhìn xem phía trước nhảy ra đèn xanh, đi theo một cước chân ga đạp xuống, rất nhanh mở đi ra ngoài, liền xem buổi tối Ngô Chí Huy cùng mình tại sao nói chuyện. Hắn âm thầm so đo đứng lên, chuẩn bị lời kịch tương đối Ngô Chí Huy. Buổi tối tám giờ, có cốt khí đúng giờ đúng giờ. Nô Chí Huy xe cùng Lâm Hoài Nhạc xe đồng thời xuất hiện ở quán rượu cửa ra vào đại dây trước tiên xuống xe, giúp đỡ Nô Chí Huy kéo ra cửa xe. Lâm Hoài Nhạc Tâm Phúc Hà Huy đồng dạng giúp đỡ Lâm Hoài Nhạc kéo ra cửa xe. Ha ha ha. Nô Chí Huy đi xuống xe tới, đi đến Lâm Hoài Nhạc trước mặt, nhạc ca, đúng giờ đúng giờ, xem ra là vừa vặn. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc gật đầu cười, vỗ vỗ Nô Chí Huy bả vai, kỳ thật ta là đến sớm, ai biết trên đường cái này điểm có chút kẹt xe, bất quá cũng may cũng không có đến trễ. Ban này tại đặng Bá liên họ xuống, Nô Chí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc biểu hiện ra là đã đạt thành hiệp Nhưng hai người đều không có chính thức bắt đầu làm đâu, buổi tối hôm nay lần thứ nhất chạm mặt có rất mạnh tính quyết định nhân tố. Cho nên, hai người đều là mắc kẹt điểm tới đây, ai cũng không muốn xuất hiện trước ở chỗ này. Đi đi đi. Lôi Chí Huy vẫy tay, lôi kéo Lâm Hoài Nhạc đi vào bên trong đi, nhà hàng giám đốc đã sớm chờ đợi đã lâu, liên tục không ngừng đi lên nên đón hai người bọn họ đi vào bên trong đại dê cùng Hà Huy hai người đi ở phía sau, liếc mắt nhìn nhau, đều có cát. Hà Huy xem đến đại dê, nhiều ít vẫn còn có chút khó chịu, đêm hôm đó hắn đi theo Đông Hoàn Tử đi Bắc Vũ, người ta đại dế thế nhưng là căn bản sẽ không có phản ứng qua hắn. Trong gian phòng hai người ngồi xuống, bắt đầu đi đồ ăn. Nô Chí Huy cầm lấy ấm trà châm trà, hai người câu được câu không trò chuyện, không bao lâu, hảo khẩu thức ăn ngon đã bưng lên, sắc hương mùi vị đều đủ. Đến, cả ly. Nô Chí Huy bưng chén lên đến cùng Lâm Hoài Nhạc chạm cốc, đã sớm nghe nói qua nhạc ca sự tình, đặng bá như vậy coi trọng người, ta cảm thấy được, người nói chuyện vị trí không phải nhạc ca không còn ai. Đâu có đâu có. Lâm Hoài Nhạc rụt rẻ khoát tay háo, còn có đã hơn một năm thời gian đâu, không nhất định, làm chuyện gì đều không có tuyệt đối, bất quá nói về, hay là muốn nhiều rượi vàng A Huy ngươi nhiều chồng đỡ ta. Ha ha ha, đương nhiên không có vấn đề nô chí huy lên tiếng gật đầu đáp ứng xuống yên tâm đi thiên ca cùng đặng bá quan hệ gần như vậy đặng bá chống đỡ ngươi ta khẳng định cũng chính là chống đỡ ngươi vậy là tốt rồi lâm hoài nhạt lộ ra nụ cười đến đặt chén rượu xuống cầm lấy thuốc lá đưa qua một chi a huy qua tiệm sự tình có thể đăng lên để báo ta nhận thức một cái thâm niên thời phong thủy quay đầu lại để hắn hỗ trợ chọn cái ngày tốt lành nên có phô trương hay là muốn có cảm ơn nhạc ca nô chí huy cười ha ha tiếp nhận thuốc lá đốt hít thật sâu một hơi âm u phun ra khói mù đến chỉ bất quá dưới mắt còn có cái khó giải quyết sự tình bắc khu sự tình ngươi cũng là biết rõ Tân ký cùng hảo mã bang bọn hắn giống như đối Bắc khu có rất lớn ý tưởng, ta được trước giải quyết bọn hắn. Ai? Lâm Hoài Nhạc không cho là đúng khoát tay áo, loại chuyện này còn có thể tiêu sự tình sao? Đối với A Huy ngươi tới nói, bất quá là vấn đề nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Hoài Nhạc trong nội tâm rõ ràng, nô chí Huy nói lên cái này việc chính là vì tham dò thái độ của mình, cho nên chủ động nói ra, dù sao ngươi là chúng ta cùng thắng liên tiếp người, ta xem không bằng như vậy tốt rồi. Ta A Nhạc nhất định là chống đỡ ngươi, ngươi theo trên bọn hắn, chúng ta cùng hắn đảm, muốn là không thể đồng ý, ta A Nhạc cái thứ nhất ném tiền ra ngươi, đánh bọn hắn sợ. Hắn đi theo còn nói thêm, bất quá điểm ấy việc nhỏ căn bản không đáng giá được nhắc tới, như thế nào nói đều được. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nô Chí huy lên tiếng gật đầu, nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, dưới mắt ta bia rượu nghiệp vụ tiến nhập bình cảnh, ta xem không bằng Nhạc thiếu ngươi giúp ta liên hệ liên hệ mặt khác mấy cái địa khu người lãnh đạo, để ta bia rượu tiến vào bọn hắn hộp đêm. Mặt khác, ngươi cũng nhìn thấy, ta trợ thức ăn một mực làm cho không tệ, ta cũng muốn quốc trường, nhưng mà tìm không thấy địa phương, chúng ta hòa liên thắng rất nhiều phương vị đưa cũng rất không sai. Không có vấn đề a. Lâm Hoài Nhạc như trước miệng đầy đáp ứng xuống, những chuyện này đồng dạng đều là việc nhỏ, mọi người cùng nhau kiếm tiền sao? không có vấn đề hôm khác ta đã giúp ngươi liên hệ mấy cái địa khu người lãnh đạo mọi người cùng nhau hiệp đả một cái cùng hắn phỏng đoán không sai nô chí huy thứ nhất ánh mắt quả nhiên để lại tại rượu của hắn thủy sinh ý trên nếu như rượu của hắn thủy sinh ý có thể tại hòa liên thắng các đại địa khu trải rộng ra lợi rất lớn chỉ bất quá cái này trợ thức ăn sự tình hắn có chút không hiểu bia rượu sinh ý ngươi làm không được rất dễ lý giải hộp đêm không hợp tác với ngươi ngươi liền vào không được nhưng mà cái này trợ thức ăn liền không giống nhau trợ thức ăn là thuần túy chính hành a chỉ cần ngươi có thực lực kia đem địa phương thuê xuống tới giải quyết thủ tục có thể khai trương buôn bán Quý phí sao ngươi Ngô Chí Huy hiện tại như vậy uy phong, nên không có người đến tìm ngươi phiền bái. Vì cái gì cái này cũng cần chính mình hỗ trợ làm đội trưởng đâu. Bất quá những thứ này đều là vấn đề nhỏ, Lâm Hoài Nhạc cũng liền không có cân nhắc nhiều như vậy, 80% là Ngô Chí Huy cảm thấy đến lúc đó địa khu người lãnh đạo sẽ tìm người thu quy phí sợ phiền bái, việc rất nhỏ. Hắn đặc biệt dừng lại một chút, lúc này mới nói theo, ngươi những cái kia trên phương diện làm ăn sự tình đều là dễ nói, ta hiện tại khó xử liền là, cùng Quan tử Sâm, Ngưu Đầu Tiêu hai người bọn họ so với, thực lực của ta còn là kém quá nhiều. A Huy, ngươi người nhiều nhiều tiền, ngươi giúp ta ngắm lại Ta làm như thế nào theo chân bọn họ so? Như thế nào làm? Mặt khác thúc phụ đối mới có thể ủng hộ ta quăng ta một phiếu. Tuẩn ngươi nói chuyện, cần mặt khác có quyền bỏ phiếu thúc phụ đối ủng hộ. Lâm Hoài nhạc nội tình kém cỏi nhất, cái này phương diện cần hoa rất lớn công phu. Hắn bây giờ nói lên cái này gốc, liền là tại cùng Ngô Chí Huy tiến hành trao đổi ích lợi. Ngươi có thể giúp ngươi tích lũy cục cùng mặt khác địa khu người lãnh đạo đảm. Ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta mới được. Ta cảm thấy được, liền hiện tại mà nói, tay ngươi phía dưới điểm này địa bàn theo chân bọn họ so nhất định là không sánh bằng, trong thời gian ngắn khẳng định đuổi theo không lên. Ngô Chí Huy đơn giản bình phẩm một cái. Hàng ngay nói thật, thân thể đi theo đi phía trước dò xét dò xét, nhìn chằm chằm nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, bất quá, ta ngược lại là có một cái so sánh đơn giản phương pháp xử lý, chúng ta hoàn toàn có thể đổi lại mạch suy nghĩ sao, không nhất định phải theo chân bọn họ so thực lực. Ngươi nói, ba cái người cùng một chỗ cạnh tranh, nhiều người cạnh tranh liền nhiều một phần không chúng cử phong hiểm, nếu như nếu có thể trước tiên đem một cái người loại ra ngoài, còn giữ lại chuyên môn cùng một người khác tranh giành, cái kia liền đơn giản nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? A. Lâm Hoài Nhạc ánh mắt một cái liền híp đứng lên, nhìn xem biểu lộ mập mờ Ngô Chí Huy, "A Huy, ngươi có cái gì tốt ý tưởng?" Trước giải quyết bia rượu sinh ý sự tình, ta liền có không." Lô Chí Huy nổ ngụm khói mù, nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, "Ta giúp ngươi giải quyết ngư đầu tiêu, như vậy ngươi liền ít một cái đối thủ cạnh tranh, còn giữ lại quan tử sâm, chúng ta rồi nói sau." "A." Lâm Hoài Nhạc hai mắt tỏa sáng, "Làm thật?" Hắn nhìn lên trước mắt Lô Chí Huy, liếm liếm hơi khô khô bà môi, tranh cử người nói chuyện thế nhưng là cấm lẫn nhau nội đấu buổi bãi xã đoàn. Muốn là đến cuối cùng mọi người đã biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. "Yên tâm." Lô Chí Huy tin tưởng tràn đầy vỗ bộ ngực cam đoan nói, "Tuyệt đối sẽ không làm cái gì trong xã đoàn đấu." nương đầu tiêu hiểu ý cam chịu tình nguyện rời khỏi người nói chuyện tuyển cử. Lâm Hoài Nhạc nghe đến đó không có nói chuyện, nhìn xem Nô Chí Huy một hồi lâu, sau đó đưa tay ra đến, tốt, ta đây liền xem Á Huy ngươi đại chiến thân thủ. Trên mặt hắn nụ cười nồng đậm, cho ta ba ngày thời gian, không có ba cái địa khu người lãnh đạo cùng đi tìm ngươi đàm sinh ý, ta Á Nhạc đều không có mặt kêu ngươi chống đỡ ta. tốt, Nô Chí Huy đưa tay cùng Lâm Hoài Nhạc nắm chặt lại, cái kia không giữ quy tắc làm vui sướng. Hắn kêu gọi Lâm Hoài Nhạc, đến, ăn. Hai người đều có tâm tư theo như nhu cầu, chỉnh cái quá trình cũng liền nói chuyện tương đối vui sướng. Uống nhiều mấy chén lâm hoài nhạc lôi kéo Ngô Chí Huy, tự nhiên mà vậy liền bắt đầu không tưởng. "A Huy, yên tâm đi, lần này ngươi chống đỡ ta làm người nói chuyện, đến đằng sau, ta khẳng định chống đỡ ngươi lần tiếp theo làm người nói chuyện." "Ai ai." Ngô Chí Huy vội vàng khoát tay áo, "Một cái cự tuyệt, nhạc ca, cái này không nhọc phiền ngươi, ta Ngô Chí Huy đối thoại sự tình người những vật này là hoàn toàn không có hứng thú, ta chỉ đối giấy bạc hứng thú. Ta gia nhập Hòa Liên thắng cũng không có cái gì những thứ khác ý tưởng, chẳng qua là muốn mượn xã đoàn cái này bình đài đem mình suy nghĩ càng làm càng tốt, giấy bạc mới là ta yêu nhất." Nô Chí Huy đập vào rượu nấc, lắc đầu cự tuyệt, người nói chuyện. Ta mới không có hứng thú đâu. Ha ha ha. Lâm Hoài Nhạc nghe Nô Chí Huy lời nói, lập tức liền cười càng vui vẻ hơn. Chỉ muốn kiếm tiền, mình thích chính là hắn loại người này. Nửa tiếng về sau, Nô Chí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc đầy mặt ánh sáng màu đỏ từ bên trong đi ra, hai người nhìn qua đều có vài phần say rượu, lại là nói rất lâu lúc này mới riêng phần mình khác nhau ly khai. Trong xe, Lâm Hoài Nhạc quay cửa kính xe xuống, nhìn xem kính chiếu hậu bên trong biến mất mẹ xe, đét xe còn đèn sau. Quay cửa kính xe xuống đốt một điếu thuốc thơm, vừa mới nhìn qua uống nhiều quá hắn men say đều không có nhạc ca, tâm phúc hà huy lái xe hơi, nhìn xem chỗ ngồi phía sau ngồi lâm hoài nhạc, cái này nô chí huy, như thế nào cho ta một loại phi thường cảm rất xấu, cái kia đại dê cũng thế, tốt kiêu ngạo, ha ha, ngươi nói là người nói chuyện, lâm hoài nhạc cũng không chấp nhận miết miệng, nô chí huy, yên tâm đi, hắn đối chúng ta hình thành không là cái gì nguy hiếp, hắn liền tính tiến xã đoàn cũng cái nhiều không ta, về phần người nói chuyện, hắn càng không có tư cách, ở đâu ra lai lịch, lại nói, nô chí huy trong tay kiếm nhiều như vậy nhiều chính hành, nếu như ta là hắn ta cũng sẽ không đi làm cái gì người nói chuyện, mượn xã đoàn lợi tốt cho mình kiếm tiền mà thôi, bằng không gì có cái một điểm gió thổi có lây phản hắc cùng o ký đều được tìm hắn, còn thế nào làm sinh ia. chương 236 muốn không nổi mỹ nữ tài vụ suy kê cứ mở miệng. chương 236 muốn không nổi mỹ nữ tài vụ suy kê cứ mở miệng. không cần lo lắng. lâm hoài nhặt ngón tay chỉ một chút thuốc lá, khói bụi tuôn rơi rơi xuống, cổ hoặc tử không cần não, cả đời đều là cổ hoặc tử. nô Chí huy có đầu óc, hắn mới sẽ không ngây ngốc đến tranh giành nói cái gì sự tình người. nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ không xảy ra đến tranh giành kiếm tiền đến nhà. tại đây một điểm trên. Lâm Hoài Nhạc còn là phi thường có tự tin, mượn xã đoàn lợi tốt kiếm bó lớn màu xám lợi ích, cần gì phải đi làm cái gì chim đầu đàn đâu. Phàm là xã đoàn có cái gió thổi cỏ lay, cảnh sát muốn chen ép hắn tùy tùy tiện tiện làm cho một cái hắn sinh ý hắn liền không có phải làm. Nhạc ca. Hà Huy vẫn còn có chút lo lắng, nô chí Huy cái này người rất tinh, đại dê lại kiêu ngạo như vậy, dựa theo bọn hắn làm việc đường đi, tuyệt đối không thể lấy người bình thường tư duy đi suy nghĩ bọn hắn. Yên tâm đi. Lâm Hoài Nhạc tùy ý hất lên tay, xem trước một chút rồi nói sau, hắn nô chí Huy liền tính qua tiệm tiến đến thì thế nào. Dù sao đối với ta tham tuyển người nói chuyện hình thành không bất luận cái gì nguy hiếp Còn có một năm thời gian người nói chuyện liền muốn thay đổi. Hắn Ngô Chí Huy nếu như muốn cùng ta tranh giành người nói chuyện, hắn ở đâu ra tư cách nhà? Không có lai lịch, những cái kia thế hệ trước thuốc phụ coi trọng nhất những thứ này. Hắn biết miệng, ai sẽ để cử hắn nha? Ngươi, Hà Huy nghe Lâm Hoài Nhạc như vậy nói, cũng liền không nói thêm gì nữa, rất có đạo lý. Hắn không có lai lịch, ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong. Lâm Hoài Nhạc mang theo thuốc lá dùng sức mút vào một cái, Ngô Chí Huy được hay không, có thể hay không mang đến cho ta kinh hỉ. Nô Chí Huy nói hắn có thể giúp đỡ chính mình giải quyết ngư đầu tiêu, nếu như hắn thật có thể giải quyết, chính mình thật đúng là ít một cái đối thủ cạnh tranh. Rốt cuộc là người trẻ tuổi a, xem sự tình ánh mắt cắt vào góc độ liền không giống nhau. Trên đường lớn, xe Mercedes-Benz chạy vút vàng, một đường về phía trước, hướng phía vịnh biển khu rất nhanh mở qua đi. Trong xe, vừa mới tại Lâm Hải Nhạc trước mặt biểu hiện có vài phần men say, nô Chí Huy đồng dạng men say đều không có, hào hứng bừng bừng ngồi ở trong xe như có điều suy nghĩ. Vừa mới uống tận hứng hai người, đều chỉ bất quá là tại lẫn nhau trường thi diễn trò mà thôi. Lão đại Đại Dê mắt nhìn bên trong kính chiếu hậu bên trong Nô Chí Huy, chúng ta thật phải giúp Lâm Hoài nhạc tranh giành người nói chuyện A. Tại Đại Dê xem ra, Lâm Hoài nhạc cái này người mấy lần tiếp xúc xuống tới cảm giác không được tốt lắm, hơn nữa còn đã từng ý đồ nhúng tay chuyện của bọn hắn, giúp hắn tranh giành người nói chuyện, hay là thôi đi. Giúp đỡ, đương nhiên phải giúp. Nô Chí Huy vô cùng chắc chắc nhẹ gật đầu, chúng ta muốn là qua tiệm tiến hòa liên thắng cần giúp đỡ đến sao, hắn Lâm Hoài nhạc thế đơn lực bạc đồng dạng cần trợ giúp. Lại nói, chúng ta hiện tại là nhìn xem giúp hắn xử lý sạch hắn đối thủ cạnh tranh, chờ đến đằng sau kỳ thật cũng là tại giúp chúng ta chính mình sao? Đối thủ cạnh tranh đều xử lý xong, còn giữ lại liền dễ đối phó. Nô Chí Huy mạch suy nghĩ rõ ràng, vừa mới vào đến cái kia liền che dấu điểm, biểu hiện ra là ở giúp đỡ Lâm Hoài Nhạc, kỳ thật cũng là tại vì chính mình trải đường. Lâm Hoài Nhạc hắn vì người nói chuyện vị trí, nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp mình, đến cuối cùng hắn liền sẽ phát hiện, hắn cũng bất quá là của mình một cái người làm công mà thôi. Cái này một lớp nhìn qua lợi ích trao đổi, nói trắng ra là còn là cho mình chiếm lợi trước tiên đem bia rượu sinh ý cùng chợ thức ăn tại hòa liên thắng mấy cái địa khu trải rộng ra lại nói nô chí huy đưa tay lấy ra thuốc lá đốt nổ ngụm khói mù nhìn xem đại dê đúng rồi để ngươi chuẩn bị tiền chuẩn bị thế nào ở phía sau chuẩn bị trong dương đại dê nói đến đây cảm thán đứng lên giấy bạc mị lực còn là phi thường lớn một bó một bó cuốn tại cùng một chỗ sau đó lại dùng dây thun cuốn lên đến chồng chất tại cùng một chỗ nhìn xem có thể cho người mang đến thật lớn thoải mái cảm giác giấy bạc quả nhiên là đồ tốt đã ha ha ha biết rõ liền tốt nô trí huy nở nụ cười biết rõ giấy bạc tốt liền hảo hảo làm việc ngậm hòa liên thắng cái đài chúng ta cố gắng kiếm càng nhiều, sau đó đem ngươi nhà phòng ở thay đổi, làm một cái lớn đường giã trên Thái Bình Sơn. Nô chí huy lời nói có thể nói là nói đến Đại Dê tâm khảm khảm bên trong đi, đây chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Ha ha ha, Đại Dê cười vang đứng lên, lớn đường giã ta còn thật sự có cái ý nghĩ này, về phần Thái Bình Sơn coi như xong đi, cái kia đều là bọn hắn những cái kia đại thủy hầu mới khiến cho lên, chúng ta còn là ít xuất hiện một điểm cho thỏa đáng. Ân, Nô chí huy lên tiếng gật đầu, việc cấp bách liền là trước tiên đem Bắc khu mâm nhỏ triệt để lật định, ta đoán Trường Tân ký cùng Hào Mã bang khẳng định cũng là rục dịch, trước giải quyết cái này việc. Bọn hắn chuẩn bị đi Vịnh Biển khu tìm Suy Kê, với tư cách hòa liền thắng trợ lý, Suy Kê ra mặt hỗ trợ sân ga, đến lúc đó lại kéo lên cùng Lâm Hoài Nhạc đi được gần mấy cái địa khu người lãnh đạo, cũng không sao vấn đề. Cái này hai chuyện là có thể chung đồng tiến, lấy Lâm Hoài Nhạc làm cứ điểm, đem sinh ý trải rộng ra đồng thời kéo người chống đỡ chính mình, Tân Ký cùng Hào Mã Băng cái phiền toái này cũng liền có thể giải quyết dễ dàng 20 phút về sau. Vịnh Biển khu. Xe Mercedes Benz tại một nhà quán bar phía trước dừng lại. Quán bar cửa đầu không lớn, cửa đầu đèn đều không có chưa đủ sáng, lóe lên nghê hồng đèn màu đèn mang thừa thớt có mấy dâu đã không sáng bên cạnh hai cái thẳng gửi xe vô cùng buồn chán ngồi ở chỗ kia hút thuốc nói chuyện thiếm, không có việc gì chỗ đậu xe trống rỗng chỉ có thể nhìn đến 23 mươi đại xe con. nô chí huy cùng đại dê một trước một sau từ trên xe bước xuống đang ngồi ở bãi đỗ xe bên kia hút thuốc thẳng gửi xe xem đến mẹ xe đét dừng lại cũng chỉ là nhìn thoáng qua không có người phản ứng tưởng rằng ngang qua làm việc bọn hắn đây cũng phá vừa cũ nát quá ba bình thường thế nhưng là rất ít gặp có tốt xe tới đây cuối cùng liền là hoàn cảnh quá kém cấp bậc quá thấp người có tiền căn bản trướng mắt tuyệt đối sẽ không tới nơi này chơi cho nên mọi người cũng không có chuyện quan trọng ị Đại Dê nhìn xem ngồi bên kia thằng gửi xe, hướng hắn đám vây vây tay vỗ tay phát ra tiếng, giữa ngón tay mang theo một trương lớn kim liêu. Thằng gửi xe nhìn xem đại Dê trong tay đong đưa lớn kim liêu, vội vàng mất đi đầu mẩu thuốc lá liên tục không ngừng chạy tới. Người một nhà, tìm suy kê ca. Đại Dê đem trong tay chìa khóa xe vứt cho thằng gửi xe, thuận tiện kín đáo đưa cho hắn một trương lớn kim liêu, đi vào cùng suy kê ca nói, đã nói ta đại Dê bồi huy ca đến xem hắn đến. Đa tạ, đa tạ đại Dê ca. Thang gửi xe tuy rằng chưa thấy qua đại Dê cùng Ngô Chí Huy, nhưng mà là nghe qua bọn hắn danh tự, nhà mình lao đại suy kê đã từng nhắc tới qua, khen không dứt miệng sự thật cũng đúng là như vậy. Nô chí huy trước kia để suy kê hỗ trợ, cầm qua hơn 10 vạn tài trợ suy kê, cho nên suy kê đối với hắn đánh giá tự nhiên rất tốt. Thang gửi xe ở phía trước dẫn đường, nhiệt tình dẫn bọn hắn liền tiến vào. Hiện tại buổi tối hơn 9 giờ, theo lý thời điểm này đã bắt đầu trên khách, nhưng mà cái này kiện trong quán rượu khách nhân giải rác không có mấy. Trong quán rượu lác đác mấy bàn khách nhân, hơn nữa chất lượng cũng không cao. Trên mặt bàn bảy biện giải rác mấy chai bia, một cái cái nhìn xem chính là kia loại tiểu mã tử, tiêu phí năng lực không phải rất mạnh. Thang gửi xe dẫn bọn hắn hướng chính giữa hàng ghế dài đi, các ngươi ngồi một hồi, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lão đại đưa tay vỗ tay phát ra tiếng gọi tới nhân viên phục vụ. Ha ha. Lô Chí Huy lấy ra mặt bộ rổ thuốc lá bày ra trên bàn, trái phải nhìn quanh một vòng quán ba hoàn cảnh, suy kê so trong tưởng tượng còn muốn thảm à? Rượu này đi vừa rách lại vừa nát. Đường đường một cái hòa liên thắng người nói chuyện, trong tay quán ba dĩ nhiên là cái này điều dạng quá thảm rồi. Nhân viên phục vụ đi lên, đại dê cầm qua bia rượu đơn rất nhanh điểm đứng lên. Nhân viên phục vụ nghe đại dê điểm bia rượu ánh mắt đều sáng. Cái này vừa ra tay hai bình rượu tây xuống dưới liền hơn vạn nhiều. Chỉ những thứ này. Đại Dê đem bia rượu đơn đưa cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ nhìn xem xa xỉ đại dê, lập tức cùng nhau đi lên, có muốn hay không tìm hai cái tiểu muội tới đây cùng các ngươi uống rượu. Không cần. Đại Dê đưa tay đem người đổi đi, nhìn xem quán ba phía trước trên võ đài ngồi hai cái mặc quần áo lộ cốt tiểu muội, nghe răng cười nói, không chỉ là hoàn cảnh kém, tiểu muội chất lượng cũng kém a, liền, cái này trình độ, một điểm tiêu phí hứng thú đều không có. Ha ha ha. Nô Chí Huy cười lắc đầu, trong nội tâm cơ bản nắm chắc. Hoa Liên thắng người nói chuyện suy kê ca lăn lộn thảm a bên trong. Hậu chương tiểu tài vụ phòng bên trong, thang gửi xe gõ cửa đi vào bên trong khói mù lờ lờ, trên trần nhà sắp xếp quặt chầm trầm truyền, lâu năm thiếu tu sửa tạm đâm rất lớn. suy kê mang theo thuốc lá ngồi ở trước bàn làm việc, mày níu lại cùng một chỗ lo lắng lo lắng, bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu mẫu thuốc lá. hắn đối diện một cái lao đầu tử mang lấy một bộ lao thị kính, kiếp mắt ngậm thuốc lá biểu lộ chăm chú kiểm kê lên trước mặt ngân phiếu định mức, mơ hồ có thể xem đến khái nhuyết mở môi về sau thiếu thốn răng cửa. tài vụ ngón tay rất nhanh khuấy động lấy bản tính, tính châu đánh vào bản tính lên đi cạch vang. người ta công ty tài vụ trẻ tuổi xinh đẹp trang phục nghề nghiệp mặc vào dáng vẻ thức tha mệt mỏi trước nghiệp gió kéo căng, một cái cái lớn lên xinh đẹp như hoa. Suy Kê Tài vụ liền có điểm yêu mến người già. Tài vụ đại gia nhìn xem được có 6070 nhiều tuổi, giang cửa cũng không có, nhưng mà lúc còn trẻ làm liền là làm tài vụ công tác, tính sổ cái này khối còn không có vấn đề, muội tuần tới đây giúp hắn tính sổ hai lần. Suy Kê đương nhiên cũng muốn cho mình phối trí một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp tài vụ, đừng không nói trước, dưỡng dưỡng mắt còn là rất tốt, xinh đẹp, anh tuấn người luôn là có thể làm cho người thể sắc và tinh thần sung sướng. Nhưng mà Suy Kê ca lăn lộn thảm, tổng côn xuất thân trong tay hắn liền mấy nhà rất lại phía sau quán bar, mặt khắc lốp một cái quán quán, thuộc hạ sản nghiệp có hạ. Suy Kê ca không có tiền, cho nên cũng chỉ có thể tìm lao đầu thích hợp chấp nhận dùng đi. Bên ngoài người khác muốn là lại nói tiếp, chính mình đó cũng là yêu mến lao niên còn thể, để cao một cái lao nhân lại có nghiệp tỷ lệ đấy. Đúng. Theo lão kê toán bàn tính cuối cùng một gậy, ngược lại nhìn về phía Suy Kê, Vương Sinh, khoản đi ra. Hắn đem trong tay đốt tới đầu lọc tự nhiên dập tắt thuốc lá đặt ở trong cái gạt tàn thuốc. Tháng trước lô lạ tám vạn khối. Suy Kê trong tay hai gian quán ba là chính bản thân hắn sở nghiệp, tròn và khuyết tự phụ, cho nên hắn đối với nơi này cũng là đặc biệt chú ý. Cái gì? Suy Kê nghe lão kê toán lời nói một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tháng trước thiệt tỏi 3 vạn, tháng này thiệt tỏi 5 vạn. Hắn không thể tin nhìn xem báo kế toán, ngươi có hay không tính sai a? Đây là ta quẻ rượu của mình, không muốn tiền thuế a, một tháng so một tháng thiệt tỏi nhiều. Điện nước cái này là một số lớn chi tiêu, còn có thuộc hạ những cái kia mã tử cùng tiểu thư chi tiêu, nguyên vật liệu thành phẩm chung vào một chỗ nhập không đủ suất a lão bản. Ta để ngươi phổi a. Suy Kê nghe đến đó, cái mùi thiếu chút nữa đều khí lực ra, tâm phiền ý loạn đem thuốc lá theo như diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, con mẹ nó, ngày mai ta liền đem nơi đây đóng cửa, mỗi ngày thiệt tỏi mỗi ngày thiệt tỏi. Những cái kia người liền là không nhìn được hàng không đến ta chỗ này, thoát khỏi áo múa không dễ coi. Làm cái gì sờ sờ hả ta? Ngày mai ta liền đóng cửa, để cho bọn họ muốn chơi đều không có được chơi a. Lão đại, một bên Mã Tử nghe Suy Kê muốn đóng cửa lời nói, theo bản năng cùng miệng nói một câu, tháng trước ngươi cũng là nói như vậy. Phốp ngươi phố. Suy Kê nghe Mã Tử lời nói, nhấc chân trực tiếp đem hắn từ trên ghế đạp xuống dưới, tức giận chửi bới nói, liền ngươi dài há miệng biết nói chuyện đúng không? Không có đầu óc đồ vật. Phi cơ đương nhiên chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi nếu như muốn quan hắn đã sớm đóng sạch trong tay mình liền cái này hai gian quá ba các loại người nói chuyện vị trí vừa lui chất béo thì càng ý rồi một cước này đem lão kế toán cũng cho dọa khẽ run dậy, hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị đề nghị suy kê đem nơi đây tắt đi đâu tiếp tục mở xuống dưới tiếp tục thiệt tỏi tiền suy kê lại không nỡ bỏ ném tiền kinh doanh duy nhất đặc sắc thoát khỏi áo múa cái kia hai cái tiểu muội lớn lên còn không đẹp mắt hắn một cái lao kế toán xem đều thẳng lắc đầu chớ đừng nói chi là những người trẻ tuổi khác hoàn cảnh cũng không tốt nơi nào đến khách nhân tới đây chơi lao kế toán cũng biết đạo lý này bắt đầu từ ngày mai Các ngươi một cái hai cái toàn bộ lên cho ta phố kiếm khách đi, kéo không đến khách nhân trở về, hết thảy đánh dừng lại một trận. Suy Kê tức giận phát tiết một cái trong nội tâm lửa giận, lúc này mới chú ý tới vào thằng gửi xe, ngươi vào để làm gì? Không phải nói với các ngươi sao? Phía ngoài bãi đậu xe muốn chiêu chờ tốt, khách nhân tới muốn kịp thời bãi đậu xe, nghe không hiểu à, như thế nào làm sinh ý. Không phải a lão đại? Thang gửi xe cũng rất bị khuất, vội vàng rất nhanh nói ra, bên ngoài đại dê cùng Ngô Chí Huy đã tới, nói là đặc biệt sang đây xem nhìn qua lão đại ngươi. A Huy. Suy Kê nghe Ngô Chí Huy danh tự, toàn bộ người ánh mắt lập tức đều sáng đứng dậy đi ra ngoài, ta phốc ngươi phù à, ngươi như thế nào không nói sớm. Thang gửi xe vô tội nháy mắt con ngươi, thầm nghĩ ngươi như vậy giận dữ lựa ta nào dám quấy rầy ngươi à, vội vàng bước nhanh đợi kịp. Suy Kê cùng Lô Chí Huy đánh qua hai lần quan hệ, Lô Chí Huy cho hắn cảm giác phi thường không tệ. Lô Chí Huy hiện tại muốn qua tiệm Hòa Liên thắng, nếu như không phải là bởi vì mình là người nói chuyện kéo không ra mặt mũi, hắn đã sớm đi tìm Lô Chí Huy vay tiền kinh doanh đi. Ôi chào nha, A Huy, sao ngươi lại tới đây a? Suy Kê đi đến ghế dài bên cạnh, nhiệt tình liền ngồi xuống dưới, lấy ra chính mình thuốc lá đến đưa cho Lô Chí Huy. Ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không còn sớm cho ta biết một tiếng, ta tốt chiêu đãi ngươi à? Ha ha ha! Nô Chí huy cười ha hà tiếp nhận thuốc lá ngậm lên miệng, đây không phải tạm thời ngang qua, ta đã nghĩ ngợi lấy sang đây xem nhìn qua nhà. Sau đó bĩu môi ý bảo Chung quanh, suy kê ca, ngươi cái này sinh ý còn là chưa đủ não như ta. Ai, đừng nói nữa. Suy kê một đầu mặt mày đủ rũ, không phải hắn suy kê không muốn kinh doanh à, mà là trong tay tài chính thật sự có hạn, đừng nói trước những thứ khác, riêng này trong quán rượu tiểu muội chất lượng nếu như muốn muốn tăng lên, không có tiền khẳng định chiêu không đến hảo muội muội, cái này là một số lớn chi tiêu đi xuống. Cái này còn không, có tính nếu như muốn đem quản 3 phần cứng lắp đặt thiết bị, cái kia đều là mấy chục vạn mấy chục vạn xuống dưới, hắn lấy tiền ở đâu? Đang nói đâu? Nhân viên phục vụ đem đại dê điểm tốt bia rượu đã bưng lên, cùng Suy Kê đánh cái chào hỏi, sau đó đem rượu hướng trên mặt bàn bày. Ân. Đại dê mắt nhìn bưng lên rượu tây, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía Suy Kê, xuống miết miệng. Mù ngươi mắt chó. Suy Kê lập tức cảm giác trên mặt lúc xanh lúc đỏ, liên tục không ngừng vùng tay nhân viên phục vụ đem bia rượu xuống mặt bưng, không thấy được đây là ta Suy Kê trọng yếu bằng lưu sao, rượu giả bưng lên làm gì, vội vàng đem thật bưng lên a, rắp rưởi bưng đi bưng đi đại dê tức giận quát lớn một tiếng nhìn xem suy kê suy kê ca bịa rượu sinh ý tìm chúng ta à chúng ta cho ngươi bảo vệ thật rượu giả có cái gì tốt bán đại dê a ta suy kê thật sự khó a suy kê cũng không che giấu ta tay bên trong thật sự thiếu tiền a toàn bộ nhờ điểm ấy rượu giả còn sống dù là như vậy còn nhập không đủ suất bán thật rượu thiệt tối chết rồi hắn ánh mắt nhìn hướng về phía ngô chí huy cái nào giống như a huy như vậy bắt mắt trong tay mấy cái sinh ý kiếm phong sinh thủy khởi thời điểm khó khăn làm ta đây đều muốn tìm ngươi quay vòng một chút ại Nô chí huy nghe suy kê lời nói, vội vàng rụt rẻ khoát tay áo. Suy kê ca, ngươi xem ngươi lời này nói, sao có thể để ngươi há mồm tìm ta vay tiền đâu? Sau đó, hắn nhìn hướng về phía đại duỗi dê đem mang theo người đưa thư bao hướng trên mặt bản vừa để xuống, kéo ra khóa kéo đến bên trong một cuốn cuốn dùng dây thun đóng tốt thành cuốn tiền mặt hiện ra, trực tiếp hướng trên bàn cầm. Đem nơi đây tốt nhất rượu đều cho ta trở lên chống chất. Buổi tối hôm nay, trước tiên ở suy kê ca nơi đây tiêu phí cái 10 vạn khối rồi nói sau, uống không hết rượu trước hết để ở chỗ này tổn lấy. Ta để ngươi phổi a. Suy kê nhìn trên bàn tiền mặt, ngắn mũi kinh ngạc về sau nhìn về phía Nô chí huy. Không phải chứ A Huy, ngươi tới thật. Chẳng lẽ còn là treo chọc ngươi chơi? Nô Chí Huy ít xuất hiện khoát tay áo, nói tại Suy Kê Ca nơi đây tiêu phí ngay tại Suy Kê Ca nơi đây tiêu phí. Ha ha ha. Suy Kê trực tiếp liền nở nụ cười, tránh ra một lọ rượu bia ướp lạnh đến sông Nô Chí Huy báo cho biết một cái, "A Huy, cái này chén ta mời ngươi, ta làm đi." Suy Kê đứng lên, hiện trường liền biểu diễn một cái suy bình, đập vào rượu ngấc vùng vọ chai rượu, "Ta đây liền cảm ơn các ngươi cổ động." Hắn tâm lý đương nhiên rõ ràng, chính mình cái này phá quán ba còn chưa kịp Nô Chí Huy tại ồn cộng khu bên kia quán ba 1 phần 10, hắn lấy ở đâu hưng thu ở chỗ này tiêu phí. Như vậy nói không lại là ở đổi lấy biện pháp đến cho mình đưa tiền mà thôi. A Huy, suy kê một lần nữa tránh ra bia rót ba chén, biểu lộ mập mờ nhìn xem Ngô Chí Huy, lập tức ngươi chính là chúng ta hòa Liên thắng người, có cái gì cần ta suy kê, cứ mở miệng nói là được, chúng ta có thể nói chuyện nha. Chương 237. Ngươi nói chuyện ngữ khí ta rất không thích biển trời thịnh yến. Chương 237. Ngươi nói chuyện ngữ khí ta rất không thích biển trời thịnh yến. Suy kê thực lực tuy rằng không được tốt lắm, trong tay mình cũng liền hai잔 rách dưới quả ba, nhưng mà hắn nếu như có thể ngồi vào người nói chuyện vị trí này Vậy khẳng định tâm tư so bất luận kẻ nào một cái đều thông thấu. Hắn nếu như chưa đủ tâm tư chưa đủ khôn khéo lời nói, cái kia lúc trước những cái kia thế hệ trước thúc phụ đám như thế nào lại ủng hộ hắn làm người nói chuyện đâu? A Huy, Suy Kê đem khen ngược bia đổ lên Ngô Chí Huy trước mặt, tìm được đến đây thuốc lá đến thuốc hương, ha ha nhìn xem hắn, người một nhà có chuyện gì nói là được, không cần khách khí. Nói tới nói lui, Suy Kê tuy rằng miệng đầy nói không cần cùng chính mình khách khí, nhưng mà hắn nói cái này mấy fan lời nói từ đầu đến đuôi đều không có nói trực tiếp đáp ứng phải giúp Ngô Chí Huy làm việc. Hắn sở dĩ hứng phấn như vậy như vậy có hứng thú, đó là bởi vì thấy được lợi. Nô Chí Huy đến tìm chính mình trong nháy mắt liền ném đi 10 vạn khối tiền tại chính mình tràng từ bên trong, hắn xuất thủ như vậy rộng rãi tay, vậy khẳng định liền là có chuyện gì mình có thể giúp đỡ nổi đó không phải là chính mình cơ hội kiếm tiền đến. Ha ha ha. Nô Chí Huy nghe Suy Kê lời nói, đi theo cũng cười đứng lên, cùng Suy Kê ca đánh cho nhiều lần như vậy quan hệ, ta chính là ưa thích Suy Kê ca phương thức làm việc, đủ trực tiếp. Lời này thật đúng là lời nói thật, cùng Hòa Liên thắng người nói chuyện suy kê tiếp xúc sắc thực rất dùng ít sức, bởi vì hắn thông minh sao, rất nhiều chuyện không cần quá nhiều hao phí miệng lưỡi. Hắn hắng giọng một cái, cũng không khách khí nói thẳng, là như vậy Gần nhất phát sinh sự tình chắc hẳn Suy Kê ca cũng biết, Bắc Khu mâm nhỏ ta là lập định, nhưng mà Tân Kỳ cùng Hảo Mã Bang đâu chuẩn bị cùng ta tranh giành. Suy Kê ca, hôm khác ta hứa hẹn bọn hắn ăn một bữa cơm, mọi người cùng nhau nói một chút, có thể không động thủ liền không động thủ sao? cầu tài sao? Chú ý chính là một cái hỏa khí sinh tài. A như vậy a. Suy Kê nghe Ngô Chí Huy lời nói, lập tức ánh mắt híp lại, biểu lộ lộ ra vài phần khôn khéo đến, sau đó cười ha hả nhẹ gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta hòa liên thắng từ trước đến nay cũng đều là tuân theo dị hòa vi quý, có thể không động thủ liền đem tiền kiếm đương nhiên là tốt nhất. Hắn bưng lên rót đầy ly đến nhấp một miếng, tiếp theo lộ ra khó xử biểu lộ đến, nhưng mà hòa liên thắng đâu có hòa liên thắng quý củ, nhất là ta đây loại người nói chuyện, nếu như đi theo người đi, ngươi bây giờ theo chân bọn họ đàm luận bữa tiếp trên, cái kia tính chất không giống nhau. Nô Chí huy nói ra những lời này thời điểm, hắn cũng đã đoán được nô Chí huy hôm nay tới đây mục đích đơn giản liền là muốn cho chính mình ra mặt hỗ trợ cùng một trâu đứng một cái đội, mình là hòa liên thắng người nói chuyện, đại biểu là xa đoàn. Bởi như vậy, tân ký cùng hảo mã băng nếu như còn có cái gì ý tưởng, cái kia liền muốn lo lắng nhiều suy tính, thúc phụ đối tuyển ta làm người nói chuyện. Ta mặc dù đối với xã đoàn không có làm ra cái gì xông ra công hiến, nhưng mà cũng may xã đoàn đầy đủ ổn định không có xuất hiện cái gì sự tình nha. Suy Kê đặt chén rượu xuống đến, vui thích nổ ngụm khói ngủ, cho nên, nếu như ta xuất hiện ở loại trường hợp này lời nói, là phi thường không thích hợp. Ha ha, ta biết. Lô Chí Huy nghe Suy Kê lời nói, lập tức lộ ra lý giải biểu lộ đến, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, ngươi vừa nói như vậy giống như cũng là có chuyện như vậy, Suy Kê ca khó xử ta biết rõ, ta cũng phi thường lý giải. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp đứng dậy đứng lên đi ra phía ngoài, cũng không quay đầu lại, đại dê Rượu ngươi trước hết tồn tại quay ba đi, lần sau chúng ta lúc nào có cơ hội tới nữa, lúc nào uống nữa. Tốt lão đại. Đại Dê nghe vậy gật đầu đáp lời, đem trong tay người đưa thư bao khóa kéo kéo tốt, kêu gọi bên kia nhân viên phục vụ, rượu trước tồn lấy đi, nhớ ghi ca tên. Đi theo đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. A. kê nhìn xem trực tiếp đứng dậy ly khai Ngô Chí Huy, trực tiếp liền tròn vắng. A. Ngươi thật đi à? Ta mẹ nó còn chưa có bắt đầu cùng ngươi làm đâu, ngươi đã đi. Ta ném a, ngươi cái này kịch bản hoàn toàn không đúng a, nào có người như vậy làm loạn. Suy kê đang nghe Ngô Chí Huy tố cầu về sau lập tức liền thấy được mấu chốt buôn bán liền điểm ấy sự tình còn không phải dễ như trở bàn tay nha. Sáu đoàn sự tình hắn biết rõ danh mạch, Ngô Chí Huy lập tức liền muốn qua tiệm cùng thắng liên tiếp. Hắn có chuyện gì chính mình với tư cách một cái người nói chuyện ra mặt giúp hắn một cái cũng là phi thường hợp tình hợp lý. Thế hệ trước thúc phụ đều gật đầu Ngô Chí Huy qua tiệm, khẳng định cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng là mình sợ dĩ nói như vậy, đơn giản chính là vì nâng lên giá cả mà thôi. Hắn vừa mới nhưng khi nhìn đã đến đại dê trong tay cái kia người đưa thư trong bọc, ngoại trừ móc ra mười vạn khối bên trong còn thừa hơn phân nửa đâu như vậy nói liền là muốn kéo độ khó cao sau đó cùng Ngô Chí Huy nhiều muốn một điểm, ai biết Ngô Chí Huy trực tiếp đã đi nha. Suy Kê sao có thể để Ngô Chí Huy cứ như vậy ly khai, đưa đến miệng đồ vật không có không ăn đạo lý, vội vàng đứng lên ngăn lại Ngô Chí Huy đường đi. A, Ngô Chí Huy cười ha hả nhìn xem đứng ở phía trước chặn đường Suy Kê, làm sao vậy Suy Kê ca, ngươi còn có cái gì những chuyện khác muốn nói sao? Ai nha, a Huy, ngươi xem ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Suy Kê nhiệt tình lôi kéo Ngô Chí Huy tay, đồng thời ý bảo Đại Dê đi theo trở lại trên chỗ ngồi. Hai người chúng ta cũng không phải là ngày đầu tiên, hai ngày nhận thức đều là đã từng quen biết người một nhà, ngươi chuyện này ta đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, ta khẳng định phải giúp cho ngươi nha. Suy kê kịp phản ứng, chính mình giống như có chút đánh giá cao chính mình giá trị lợi dụng, Lô Chí Huy vừa mới thái độ cũng đã nói rõ hết thảy. Nghĩ đến Ngô Chí Huy hôm nay tới tìm chính mình cũng không phải thật sợ Tân Ký cùng Hầu Mã Bang, chỉ là muốn đơn giản điểm đem sự tình dọn dẹp mà thôi, chính mình không tiếc gốc, hắn khẳng định có mặt khác biện pháp giải quyết. Được, chuyện này không có vấn đề. Suy Khê mạch suy nghĩ đi rất nhanh, đã như vậy cái kia chính mình còn không bằng sáng khoé một điểm, thời gian địa điểm cho ta là được, đến lúc đó ta Suy Khê khẳng định đến giúp đỡ trợ. Ha ha ha, nô chí huy nghe suy kê lời nói nở nụ cười, một lần nữa ngồi trở lại tại trên chỗ ngồi. Được, nếu như suy kê ca như vậy linh lẹ, ta đây liền cảm ơn suy kê ca. Khách khí. Suy kê khoát tay áo, thở dài một cái nhìn mình quán ba, kỳ thật có đôi khi ta cũng thật thật hâm mộ a huy ngươi nhà. Trong tay sinh ý quản lý rõ ràng, ngươi nhìn ta diệu nơi này đi rách dưới người cũng không có, thật sự là khó làm a. Muốn tìm những thứ khác lao bản đến đầu tư đều không có người có hứng thú. Hắn ý ở ngoài lời liền là muốn thừa dịp hôm nay chuyện này, muốn cho nô chí huy có thể đầu tư một chút tiền cho mình một lần nữa quản lý một cái quán ba. Lần trước từ Ngô Chí Huy chỗ đó thu lợi một khoản tiền, Suy Kê vốn là muốn dùng đến quán ba kinh doanh, nhưng mà trước trước sau sau coi một cái sổ sách, giống như đưa vào cũng rất nhiều, không nỡ bỏ đưa vào cũng liền tạm thời gác lại xuống dưới. Ai có thể biết rõ quán ba sinh ý là càng đến càng kém, chút tiền ấy rất nhanh liền bồi đã xong, lại càng không muốn nghĩ đến sửa chữa. Làm sinh ý sao, từ từ sẽ đến sau, Ta tin tưởng Suy Kê ca bổn dự, tốt xấu ngươi cũng là vịnh biển khu lãnh đạo nhà. Ngô Chí Huy nghe Suy Kê lời nói lại căn bản liền không tiếp gốc, bưng chén rượu lên đến cùng hắn báo cho biết một cái, làm sinh ý có lợi nhuận có bồi cái này rất bình thường. Đằng sau giá thị trường tốt một chút khẳng định cũng có thể kiếm. Hắn đi theo nói ra, yên tâm đi, cái này việc sẽ không liền suy kê ca một cái người, ta đã cùng nhạc ca đã nói, nhạc ca hắn là toàn lực cùng hộ ta. A. Suy Kê nghe đến đó, lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt không khỏi hiện lên vài phần thất lạc thần sắc đến. Lâm Hoài nhạc tranh cử người nói chuyện, nô Chí Huy khẳng định đã cùng hắn thỏa đàm, kể từ đó chính mình giá trị lợi dụng cũng liền lộ ra nhỏ hơn. Cái kia chính mình xách cái này một cha sự, càng không kịp. Lô Chí Huy tự nhiên là đã nhìn ra Suy Kê bản tính, hắn đương nhiên sẽ không phản ứng đến hắn. Hôm nay tới tìm Suy Kê cũng bất quá liền là đơn giản gần hơn một cái cảm tình. Tất cả mọi người là đi ra lăn lộn trong mắt chỉ có lợi ích, khẳng định không có khả năng duy nhất một lần nên cái gì đều giúp đỡ Suy Kê giải quyết, làm thói quen hắn còn tưởng rằng mình là coi tiền như rất đâu, cho hắn tiền liền là lãng phí. Nhất định phải từ từ sẽ đến, cũng muốn cho Suy Kê bồi dưỡng một cái thói quen tốt. Nam Quyền thực nói cho hắn biết, ta ngô chí Huy trong tay nhiều tiền, nếu như ngươi muốn là muốn đi theo ta ngô chí Huy vớt một điểm chỗ tốt lời nói, cái kia liền nhất định phải toàn tâm toàn ý chống đỡ Tango Chỉ Huy mới được. Nô Chỉ Huy buổi tối hôm nay cũng không phải là khắp nơi mù đi dạo, hắn mục đích phi thường rõ ràng. Liên La thừa dịp bây giờ còn chưa từng có tiệm cùng thắng liên tiếp lúc trước, trước tiên đem chính mình trận doanh kéo túng đứng lên đợi đến lúc thời điểm chính thức cần thời điểm, cái này một chút người là có thể kéo ra đến đến dùng, giai đoạn trước chăn đệm còn là phi thường trọng yếu. Suy Kê bây giờ còn không có thái vị, còn có một năm thời gian, dù sao người nói chuyện thân phận bày ở nơi đây, về sau có một số việc nói không chừng có thể phái trên công dụng, trước tiếp xúc một chút. A Huy nói cũng đúng. Suy Kê bưng chén rượu lên cùng Ngô Chí Huy đụng một cái, làm sinh ý sao, vẫn phải là từ từ sẽ đến, có cơ hội, chúng ta vẫn là có thể hợp tác hợp tác. Nếu như không có kịch, hắn cũng sẽ không ngây ngốc lại tiếp tục đảm cái đề tài này, tiếp tục nữa bất quá là tự đòi mất mặt, còn không bằng có trường có mực, tốt xấu nô chí huy hôm nay cũng ném đi 10 vạn cho mình. Suy Kê ca những lời này đã nói rất đúng, ta vẫn luôn cảm thấy Suy Kê ca là một cái đầy đủ thông thấu người. Nô Chí Huy nhìn quanh quán ba trung quanh bốn phía một vòng, tương lai chúng ta còn là có rất nhiều lĩnh vực có thể hợp tác sao, cũng tỉ như nói ngươi cái này bia rượu, đến lúc đó ta theo chân bọn họ nói nói dùng thấp nhất thành phẩm giá cả cho ngươi, rượu giả còn là không muốn bán, không, có ý nghĩa. Mặt khác ga chúng ta đây còn nhận thức mấy cái thật tốt lắp đặt thiết bị, thiết kế đoàn đội Ta cảm thấy được ngươi cái này quán ba đến lúc đó sửa chữa một cái, tiểu thư chất lượng cũng tại đề cao một cái, còn là phi thường có thể đáng giá tiếp tục kinh doanh sụn dưới. Hắn đặc biệt dừng lại một chút, rồi mới lên tiếng, có cơ hội, ta giới thiệu một chút cho ngươi, thành phẩm rất hấp, ngươi đều không cần hoa cái gì tiền. Ha ha. Suy kê nghe Ngô Chí Huy như vậy nói, nguyên bản còn có chút thất lạc biểu lộ quét qua cả sạch, lôi kéo Ngô Chí Huy tay, cái kia liền toàn bộ nhờ A Huy ngươi. Ngô Chí Huy lời nói phiên dịch tới đây trắng ra một điểm, nói đúng là nếu như về sau ngươi muốn là theo ta Ngô Chí Huy cùng một chỗ lời nói, ta là phi thường ý lấy tiền đầu tư ngươi. Cụ thể sự tình cụ thể thể hiện, mấu chốt liền muốn xem ngươi biểu hiện. Đến, cạn ly. Đại dê bưng chén rượu lên đến, tức thời vai diễn phụ chen vào nói, nếu như hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, vậy khẳng định muốn uống lại tận hứng một điểm. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, bắt chuyện tới đây nhân viên phục vụ kéo ra người đưa thư bao từ bên trong bắt năm cuốn tiền mặt đi ra, một lần nữa cho chúng ta bàn này đến năm vạn khối tiền bia rượu, uống không hết trước tối lấy. Ai ai? Suy kê vội vàng khoát tay ngăn lại, quá khách khí quá khách khí, nào có các ngươi đến ta suy kê chàng đến chơi, còn muốn các ngươi bỏ tiền đạo lý, bia rượu nên ta đến mời. Đi ra chơi vui vẻ trọng yếu nhất. Đại Dê kiên trì đem tiền tốn ra, Suy Kê Ca liền không cần theo chúng ta phân như vậy rõ ràng, ai mời đều giống nhau. Ha ha ha. Suy Kê trên mặt đều cười lên hoa, cũng liền không hề giữ vững được. Hán Phụng bồi Ngô Chí Huy bọn hắn đã ngồi mấy phút, mọi người nhẹ nhàng uống một ly hai chén cũng liền đã đi ra, Suy Kê tự mình đem bọn hắn đưa lên xe, Lưu Luyến Khua tay nói đừng. Trước khi đi, Đại Dê vẫn không quên nhớ cho đem xe khai ra đến thẳng gửi xe đút mấy tấm lớn kim lưu. Thang gửi xe nắm chặt trong tay tiền mặt, tiến đến Suy Kê bên người, "Hoa, Huy Ca bọn họ là ta đã thấy thích nhất lợi một người." Biết rõ liền tốt. Suy kê vẫn không quên nhớ khuyên bảo một câu, thông tri xuống dưới, về sau xem đến A Huy, Đại Dê bọn hắn cả đám đều bắt mắt một điểm, bọn họ là ta Suy kê bằng hữu tốt nhất, nếu ai đối với bọn họ vô lễ bất kính, ta cắt ngang hắn chân chó. Bởi tối hôm nay, chẳng những phía dưới thẳng gửi xe lấy được kết xu tiền ba phi thường vui vẻ, Suy kê cái này lão đại đồng dạng cũng phi thường vui vẻ, hắn là thật muốn cùng Ngô Chí Huy kết giao bằng hữu a biểu hiện ra chính mình có hòa liên thắng người nói chuyện thân phận, nghe vào nở mày nở mặt nhưng mà thực tế bên trong thật sự quá thảm rồi. Cùng thắng liên tiếp như vậy, nhiều địa khu người lãnh đạo, mình bây giờ lăn lộn đều so Lâm Hải Nhạc còn muốn thảm. Như thường ngày những cái kia địa khu người lãnh đạo căn bản sẽ không có mấy người để ý chính mình, càng sẽ không nói có người nguyện ý giúp chính mình rồi. Nhưng Ngô Chí Huy liền không giống nhau, chân kim bạch ngân lấy ra cùng chính mình tiếp xúc à, nguyện ý nâng đỡ chính mình kiếm tiền, hiện tại chính mình có cơ hội này dựng trên hắn xe, không cùng hắn kết giao bằng hữu. Cái kia chính là trong đầu trang phân. Suy Kê quay người mắt nhìn chính mình cái này gian rách dưới quán ba, cho dù nó là lô l nhưng mà một chút cũng lo lắng, hắn có dự cảm, rất nhanh nơi đây liền sẽ thay hình đổi dạng, trở thành vịnh biển khu đầy đủ sang hoa quán ba một trong. Xe mẹ sẽ đỗ bên, bên trong đại dê lái xe. Hai tay đem không chế tay lái thỉnh thoảng nhìn xem phong cảnh phía ngoài, có chút khó hiểu, nhưng kỳ thật có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Ta có một chút như vậy nghi vấn, Suy Kê hiện tại tuy rằng còn là Hòa Liên thắng người nói chuyện, nhưng mà hắn thật là quá yếu, chúng ta tại trên người hắn tiêu tiền làm gì nha. Hắn tự nhiên cũng nghe đi ra, về sau Ngô Chí Huy khả năng còn muốn tại Suy Kê đập lên người tiền, giúp hắn đem quán ba một lần nữa đảo lộn một cái. Người cũng nói, hắn là người nói chuyện nha. Ngô Chí Huy không để bụng lắc đầu, Hòa Liên thắng thế hệ trước là dạng quý cũ, tôn trọng một điểm bọn hắn luôn là không sai, chúng ta muốn nói cho hắn biết đám, chúng ta cũng là kính giả yêu trẻ nha. Mặt khác, ngươi cũng nhìn thấy cùng thắng liên tiếp như vậy, nhiều địa khu người lãnh đạo bên trong mỗi cái người lăn lộn đều không giống nhau, mỗi cái người cũng có chính mình vòng tròn luận quần, giúp đỡ cho nhau lẫn nhau giành lợi ích. Chúng ta tiến cùng thắng liên tiếp đồng dạng cũng là cần vòng tròn luận quần, Suy về lại như thế nào hắn cũng là người nói chuyện, hắn cũng có hắn chính mình vòng tròn luận quần, chỉ bất quá hắn vòng tròn luận quần thực lực hơi yếu một chút mà thôi. Vậy chúng ta liền lãnh đạo hắn những thực lực này yếu vòng tròn luận quần sao? Thực lực bọn hắn yếu, chúng ta mang theo bọn hắn kiếm tiền, bọn họ là không phải liền ủng hộ chúng ta nhá? Lợi ích có thể buộc chặt cùng một chỗ. Ân. Đại dê nghe vậy như có điều suy nghĩ gật một cái, giống như cũng là như vậy một sự việc à? Chỉ cần có đầy đủ chi phối năng lực, còn là rất dễ dàng dung nhập bọn hắn. Hơn nữa lãnh đạo cái này vòng tròn luân quẩn, xe một đường về phía trước, qua đường hầm hầm khám về sau hướng phía đường rễ bùn sệ bảy bên kia mở qua đi. Trên đường điện thoại vang lên, Ngô Chí Huy quét mắt điện thoại, đưa tay tiếp lên. Huy, không phải chứ Huy ca, các ngươi đang làm cái gì à? Tân ký Tiêm sa truy người lãnh đạo tứ nhãn minh âm thanh tại trong điện thoại vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, gần nhất có hay không bận rộn như vậy à? Ta kêu Lão Đại gọi điện thoại cho Thiên Ca nói rước hẹn các ngươi ăn cơm, mọi người cùng nhau ngồi xuống nói một chút. Thiên Ca nói không có thời gian, gọi điện thoại cho ngươi đâu lại luôn là liên lạc không được, như thế nào? Bác Khu mâm nhỏ nắm trong tay liền thật muốn ngươi một cái người bắt nó ăn tới sao? Liên như vậy để đó không xử lý, vô dụng thôi. Làm việc không phải như vậy làm, tất cả mọi người là đi ra mò, không có gì tới trước trước phải vừa nói như vậy. Ha ha. Nô chí Huy nghe tứ nhãn Minh lời nói, lông mày không khỏi nhũ, khẽ cười nói, như thế nào? Minh Ca hiện tại bắt đầu dạy ta làm sự tình đến. Huy Ca tìm thời gian đi, mọi người cùng nhau ngồi xuống nói một chút. Tứ Nhãn Minh nói chuyện liên tục, ngựa khí cường nạnh, nhà ta lão đại để ta phụ trách cái này việc, ta là xem chúng ta trước kia đánh qua mấy lần quan hệ tất cả mọi người quen thuộc, cho ngươi mặt mũi tròn nên mới gọi điện thoại cho ngươi. Bằng không thì ta đã sớm kêu người trực tiếp lái vào Bắc Khu a, ta bây giờ đang ở bên ngoài cùng Hảo Mã Bang mẫn ca uống rượu đâu. Hắn ý tứ phi thường rõ ràng, sẽ không đàm, chúng ta cùng Hảo Mã Bang liền muốn bắt đầu tiến Bắc Khu làm việc. A Minh A, ân xác thực, chúng ta đúng là đánh qua mấy lần quan hệ Nô Chí Huy cầm lấy điện thoại dựa vào chỗ ngồi đỡ lưng, nghe từ Nhãn Minh lời nói gọn sóng không sợ hãi. Ngươi có thể cho Ta Nô Chí Huy gọi cú điện thoại này, ta rất cao hứng. Nhưng mà ngươi lời mới vừa nói ngữ khí, ta rất không thích. Hắn dừng lại một chút, nghe từ Nhãn Minh bên kia âm mỉ hoàn cảnh. Ta Nô Chí Huy đi ra lăn lộn đã lâu như vậy, cho tới bây giờ đều chỉ có Ta Nô Chí Huy uy hiếp người khác, nào có người khác uy hiếp phần của ta, ngươi là đang uy hiếp ta, đúng không? Đúng không? Nếu như ngươi muốn như vậy lý giải cũng không phải là không được. Tứ Nhãn Minh nghe Nô Chí Huy lời nói, trước là dừng lại một chút, mà về sau cường nạnh ngồi đáp, đi ra lăn lộn đâu, được hay không? Huy không huy, ngoài miệng nói là không, có tác dụng đâu đúng hay không? Hắn ngữ khí nặng một phần, ngươi nói đúng không, Huy ca? Ân, được. Nô chí Huy đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, cái này bộ răng đi, ngươi nói cho là hứa, trời tối ngày mai 8 giờ, có cốt khí, tất cả mọi người tới đây đi, ngồi xuống cùng một chỗ hào hào nói một chút. Được, ngươi nói. Tứ nhãn Minh cười lạnh một tiếng, như vậy là không còn gì tốt hơn, trời tối ngày mai 8 giờ, có cốt khí, chúng ta đều đến, kêu lên thiên ca, miễn cho nói không cho các ngươi mặt mũi. Như thế nào? Đại Dê quay đầu lại nhìn thoáng qua cút điện thoại nô trí Huy, Huy ca. Tứ Nhãn Minh gọi điện thoại cùng người TOA. Tiểu tử này hiện tại như vậy ra vị, để ta đi cùng hắn nói chuyện đi, cho chết. Ân, lao hứa để hắn ra mặt làm việc. Lô Chí Huy nhẹ gật đầu, khoát tay nói, có một số việc không giải quyết xác thực cũng là phiền toái, chỉ có giải quyết xong mới không gọi phiền toái. Hắn tiện tay đem điện thoại đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi, nếu như bọn hắn gấp gáp như vậy, vậy chúng ta liền ra mặt theo chân bọn họ nói chuyện đi. Bảo an tư nhân công ty sự tình thế nào? Còn tại làm cho. Đại Dê rất nhanh báo cáo, công ty đã làm xong, nhưng mà thủ tục còn tại làm cho, cần chút thời gian. Ngày mai trước làm cái cắt băng nghi thức. Nô Chí Huy làm ra chỉ thị bảo An Tư nhân công ty trước làm thủ tục chúng ta chậm rãi làm cho tốt. Đại Dê lên tiếng gật đầu, ta đây gọi điện thoại an bài một cái. Trời tối ngày mai có cốt khí nhiều kêu chọn người qua đi, bọn hắn nếu là dám kiêu ngạo, trực tiếp vây quanh bọn hắn, gọi mấy người là được, dùng không đến quá nhiều. Nô Chí Huy suy tư một chút, chủ chiến trận không phải nơi đây, trọng tâm dùng không đến đặt ở có cốt khí, để a tích bọn hắn nghe ta an bài đi. Xe một đường về phía trước 20 phút về sau, Thiện Thủy Vịnh đỉnh núi biệt thự Đại Dê đem Nô Chí Huy đưa về biệt thự về sau lập tức lái xe đi trở về. Nô Chí Huy dỗi lưng một cái đi vào đại sảnh. Cả đêm thời gian chạy ở bên ngoài thật là có điểm mệt mỏi đại sảnh bên trong ngọn đèn lóe lên, nhưng lại không nhìn thấy Cảnh Sinh, trên ghế salon còn để đó hai quyển mở ra tạp chí. Nô Chí Huy ngẩng đầu liếc mắt trên tường đồng hồ Thạch anh, hiện tại bất quá buổi tối hơn 10 giờ trùng, nói lầm bầm, thiệt là, lại ngủ sớm như vậy, cũng không biết đem tắt đèn, duy trì điện tài nguyên, rất nhiều người không dùng được điện a. Hắn hoạt động áo sơ mi cổ áo cởi bỏ nút thắt, chiếc thân đi vào trong toilet chuẩn bị tắm, lại thấy được một bên biên chế quần áo cái sọt ném quần áo bẩn, rác đưa vật trên kệ còn treo đầu tất chân. Rác rồi a. Lô Chí Huy lẩm bẩm một tiếng. Tiện tay đem tất chân túm xuống tới nhét vào quần áo cái sọt bên trong, cáng sinh lúc nào trở nên như vậy không có thu thập. Ta nhớ được nàng bình thường không phải không mặc tất chân sao? Ném loạn ném loạn, buổi sáng ngày mai phải hảo hảo dăn dạy nàng một cái. Đơn giản vọt lên tắm rửa, Nô Chí Huy vây quanh khăn tắm hướng lầu 2 trong phòng đi đến, tới gần cửa thư phòng ngọn đèn sáng rõ, phản chiếu tại trên hành lang. Nô Chí Huy chết thân đi vào thư phòng, đang chuẩn bị tắt đèn đâu, lúc này mới chú ý tới trước bàn sách, Nhạc Huy Trinh đang ngồi ở trên chỗ ngồi, trong tay nàng cầm lấy một quyển tạp chí vòng tới đây, nhìn xem Nô Chí Huy, à Huy, ngươi trở về à? Ngươi đã đến rồi. Nô Chí Huy nhìn xem Nhạc Huệ Trinh, có chút ngoài ý muốn, buổi tối hôm nay rảnh rỗi như vậy, có rảnh đến ta chỗ này. Ở đâu là ta hôm nay rảnh rỗi, là ngươi đoạn thời gian gần nhất này đều phi thường bề bộn tốt không tốt, căn bản nhìn không tới ngươi người. Nhạc Huệ Trinh quay hàm phình dởu miệng hừ hừ một tiếng, bụng tạp chí liền hướng phía Nô Chí Huy đi tới, cho nên a không có biện pháp, chỉ có thể tới nơi này tìm ngươi. Nhạc Huệ Trinh hôm nay ăn mặc rất thanh xuân. Màu trắng áo sơ mi đem thân hình của nàng bao bọc chăm chú, áo sơ mi và cao xuống là một đầu váy dài, trên chân phủ lấy tất chân thuận theo hai chân một mực kéo dài hướng lên trui vào làn váy bên trong trên sống mũi mang lấy một bộ lớn gọng kính, cùng bình thường chức nghiệp rõ hoàn toàn không phải một cái phong cách. nàng đi đến Ngô Chí Huy trước mặt, cùng nhau đi lên. Mấy giờ ăn ăn kia, có đói bụng không? Chuẩn bị cho ngươi một chút ăn kia. Đúng lúc ta cũng đói bụng, cùng một chỗ. ăn kia. Ngô Chí Huy đưa tay đem nàng trên sống mũi kính mắt lấy xuống, cũng không thấy được ăn kia Không ăn, 8 giờ mới ăn cơm. Không sao, ta đói bụng, ngươi theo giúp ta ăn. Nhạc huệ Trinh lắc đầu, lôi kéo Ngô Chí Huy tay liền hướng bên ngoài đi. Ta có thể can đoan, ngươi tuyệt đối là có hứng thú. Ngô Chí Huy không lây truyền được nàng, chỉ có thể bị nàng dắt lấy đi ra ngoài. Già thư phòng lại cũng không là xuống lầu, mà là lôi kéo Ngô Chí Huy hướng bên trong trong phòng ngủ lướt đi. Nhạc Huệ Trinh dắt lấy Ngô Chí Huy ở phía trước dẫn đường, nhưng mà biểu lộ lại nhiều thêm vài phần ngượng ngùng, bên hai màu đỏ màu đỏ, nhìn qua biểu lộ thập phần cổ quái. Ân. Ngô Chí Huy nhiều một tia cảnh giác, không thích hợp. Tại nàng kéo tốn xuống đi theo nàng tiến vào phòng ngủ, mở cửa liền đem Ngô Chí Huy đẩy đi vào. Trong phòng ngủ, Cảnh Sinh nằm ở trên mặt thảm, tư thái nhìn một cái không sót gì, lộ ra trên da tiện, lá sen trên bảy đặt một cái cái dọn xong ba văn cá. Nghe được âm thanh, Cảnh Sinh lập tức nhắm mắt lại, lông mi thật dài đi theo run rẩy lên. Hô hấp đều rất khẩn trương. Buổi tối hôm nay ăn đâm thân, Nhạc Huệ Trinh theo ở phía sau vào được, thân thể dựa vào ván cửa ngăn chặn cửa phòng, đầu hơi thấp còn có thể đã gặp nàng đỏ bừng gương mặt, không biết đây đối với không đối với ngươi khẩu vị đâu. Ta dựa vào. Nô Chí Huy trợn mắt há hốc mồm, trước là nhìn nhìn Tần Sinh, lại nhìn xem Nhạc Huệ Trinh, không phải chứ, ngươi tới thật ta. Đoãy bụng đoãy bụng. Nhạc Huệ Trinh thua lên dục khí, đi tới lôi kéo Nô Chí Huy liền hướng phía trước đi, trên mặt đỏ ửng trở nên nồng đậm, như là chín quả táo đỏ, âm thanh tiểu cùng con môi giống nhau, An Đâm thân đi. Gần 2 tiếng về sau, Nô chí huy mang theo thuốc lá đứng ở trên ban công, đem thuốc lá đưa vào miệng bên trong chủng chủng điệp điệp mút vào một cái. âm u phun ra một điếu thuốc xưng ngủ, ánh mắt thâm sâu nhìn phía xa bình tĩnh mặt biển. Hắn sống lưng thẳng đứng ở nơi đó, nhưng mà lờ mờ vẫn có thể nhìn ra, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút mệt mỏi. Trên mặt biển, nấu nhiên có thể xem đến xuyên thẳng qua qua đi đội thuyền. Rất nhanh, Nô chí huy một điếu thuốc thơm chấm dứt, đi theo lại đốt một chi, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong phòng ngủ một em mở tám thửa lúc hai em mở trên mặt giường lớn, nhạc huệ trinh cùng cảng sinh hai người lười biếng ngủ, đã sớm ngủ thật say, trên mặt còn mang theo từng điểm chưa tiêu tán độ hưởng rất nhanh đệ nhị cây khói chấm dứt. Nô Chí Huy thuốc lá đế bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, thở dài một hơi, liên tục hai cây khói xuống dưới, hắn cũng không thể minh bạch, buổi tối hôm nay hai người bọn họ làm sao sẽ chơi to gan như vậy. Xem ra chính mình như thường ngày còn là đối với các nàng chú ý quá ít, hai người lúc nào sau lưng liền lại đã đặt thành mặt trận thống nhất. Nô Chí Huy quay người chuẩn bị trở về gian phòng, ánh mắt xéo qua bắt được sân thượng ghế nằm trên đệ đó một quyển tạp chí, phía trên ấn tiếng Nhật. Hắn cầm lấy tạp chí đến lần xem đứng lên, hai người sẽ không phải là từ nơi này phía trên học được đi. Lô Chí Huy lẩm bẩm một tiếng, tiện tay đem tạp chí nhét vào một bên rác rưởi tiểu quỷ tử, thật là độc hại người trẻ tuổi. Hắc, tôi. chương 238, nghiêm trọng thận hư liên thủ chấn ép. chương 238, nghiêm trọng thận hư liên thủ chấn ép. ngày hôm sau, buổi sáng 8 giờ, tiệm xá trù, một nhà sát đường quán trà bên trong, cái này điểm đúng lúc là mọi người ăn điểm tâm thời điểm, người lưu lượng rất lớn lầu 1 toàn bộ ngồi đấy, lầu 2 nhưng là trống rỗng liền cứ đã ngồi một bàn. nhân viên phục vụ ngăn lại chuẩn bị lên lầu đường ăn bố chồng, xấu hổ tiên sinh trên lầu đặt bao hết, đỉnh người phổi, bố chồng lầm bầm một tiếng, cũng chỉ có thể dưới lầu chờ chó chết, ai như vậy có tiền sáng sớm ở chỗ này đặt bao hết ăn bữa sáng, có mấy cái tiền rơi bẩn không nổi à, giấy bạc nhiều liền đi bao quán rượu có cốt khi à. Trên bậc thang đứng ở phía trên hai cái mã tử meo mắt nhìn thoáng qua người nói chuyện cũng không cho giang ý, Buổi sáng hôm nay bọn hắn đã nghe xong thiệt nhiều lần lời nói như vậy. Lầu hai vị trí gần cửa sổ, tân ký người nói chuyện lao hứa cùng hào mã ba người nói chuyện khủng long ngồi đối diện nhau, hai người bên cạnh phân biệt ngồi chính mình cốt cán đại quyền mẫn cùng tứ nhãn minh. Trợ trợ. Khủng long nâng chung trà lên đến thổi nóng hôi hổi đại hầm bảo, ánh mắt nhìn hướng về phía quán trà bên ngoài, cái này tiềm xa chuỳ quả nhiên không tệ. Ngươi xem, cái này sáng sớm người đến người đi, suy ý được nhiều tốt. Ha ha. Lao Hứa cười mà không nói, đẩy trên sống mũi mắt kiếm gập vàng. Lao Hứa khùng long lắc đầu, theo đầu di chuyển chậm, cái gót dùng dây thun cột tóc dài đi theo đong đưa vài cái, riêng này một đầu phố trên liền có hơn 10 nhà ăn bất chấp mọi thứ, lại phóng nhãn chỉnh cái tiêm xá truy, đó là nhiều ít nhà a. Hai chúng ta nhà ở chỗ này chiếm giữ xuống tới, cái này một chút năm ngươi tranh giành ta đấu, lớn lớn nhỏ nhỏ xung đột nhiều vô số kể, nhưng mà cũng may luôn là cân đối. Ha ha ha. Hắn cười nhẹ nhấp ngụm trà nóng, thật sự không thể tưởng được a có một ngày người ta có thể như hôm nay như vậy tâm bình khí hòa đồng thời ngồi ở đây tiêm xa thủy một nhà hàng bên trong ăn cơm những lời này cũng là lời nói thật bọn hắn có rất ít cơ hội chạm mặt dù là có cơ hội ngồi ở một cái bàn phía trên vậy khẳng định cũng là bởi vì có chút sự tình phát sinh xung đột mới có thể ngồi cùng một chỗ dù là ngồi cùng một chỗ đó cũng là hồng đầu mặt trắng nào có như hôm nay như vậy hài hòa a khủng long có chỗ cảm thán vậy cũng ngược lại là không gì đáng trách Hào mã bang cùng tân ký người nói chuyện ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng nói ra đều là một kiện ly kỳ sự tình ha ha Lão Hứa ánh mắt đã rơi vào khủng long trên thân, đây không phải cơ hội liền đến sao? Hy vọng cái này một lần chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, như vậy về sau cũng không phải là không có cơ hội, đúng không? Nói được đúng. Khủng long đặt chén trà xuống, tay báo cho biết một cái trước mặt, trên mặt bàn bảy tràn đầy trà bánh. Đến, sáng sớm ánh mặt trời như vậy tốt, ăn một chút gì đi. Hắn cầm lấy chiếc đũa đến, kẹp lên một quả mặt nước, góc đến nhét vào miệng bên trong, nho nhỏ nhai nuốt lấy. Lão Hứa, cái này một lần nói cái gì chúng ta cũng phải đem bắc khu phân cái một nửa đi ra. Khủng long nhìn xem Lão Hứa chậm rãi mà nói, ta cũng đã xem trọng. Bắc khu cái kia một khối địa phương, chúng ta lấy Long Sơn Đường hầm liền đại lộ Hương Viên Vi nơi đây vì đường danh, giới, cùng Ngô Chí Huy một nửa mở, phía tây thuộc về chúng ta, bên phải cho hắn Ngô Chí Huy. Hai người chúng ta người phân một nửa, hắn Ngô Chí Huy một cái người một nửa, hắn đã biết đủ đi hắn. Bắc khu bên kia vùng núi rất nhiều, nhân viên chủ yếu hoạt động cũng liền lấy Long Sơn Đường hầm liền đại lộ Hương Viên Vi đầu này hình cung đường cái về phía tây, vùng núi cơ bản toàn bộ đều tại phía đông. Bọn hắn nói đem phía đông cho Ngô Chí Huy, cái kia liền cùng chưa cho giống nhau, cầm lấy cái kia một khối chim không thèm địa địa phương, cái dám dùng đều không có, một điểm chất béo đều không có đúng không? Lao Hứa nghe khủng Long lời nói, niết miệng nở nụ cười, khủng Long ca còn là cùng trước kia giống nhau à, không ra tay coi như xong vừa ra tay liền miệng canh cũng không cho hắn lưu lại, bất quá ta cảm thấy Ngô Chí Huy không có dễ đối phó như vậy. Hừ, hắn cũng biết đủ đi hắn. Khủng Long niết miệng, chẳng thèm nói tới, còn có thể phân một nửa cho hắn Ngô Chí Huy đã rất tốt, đổi lại là những người khác cái giấm đều không có, đúng hay không? Ai tôi đảm đều là giống nhau. Sự tình cũng đã phát triển đến trình độ này, hai nhà muốn đi ra tranh giành, dù sao cũng là muốn cùng Ngô Chí Huy về mặt, cái kia sẽ không có cái gì tốt cố kỵ, cho hắn lưu lại phía đông một điểm thích hợp đi nếu là lúc trước, khủng long vẫn chỉ là tiêm sa chủy cái kia mảnh địa khu người lãnh đạo vậy hắn sẽ không như vậy cấp tiến, hắn nhiệm vụ chỉ cần đem tiêm sa chủy một mảnh kia xem trọng thì tốt rồi. nhưng mà hiện tại không giống nhau, hắn khủng long đã là hào mã bang người nói chuyện, có cái gì lợi ích có thể xúc tiến hào mã bang phát triển, vậy hắn khẳng định liền là việc đáng làm thì phải làm. rất vô tình a khủng long ca, lão hứa như cũng là không có lập tức tỏ thái độ, nhìn xem khủng long, nếu như ta không có nhớ lầm, Ngô chí Huy Song Hoa Hồng Côn chính là các ngươi hào mã bang nâng đi lên, hiện tại cùng Ngô Chỉ Huy nói chở mặt liền chở mặt, ngoan độc tay a, coi như hết. Lão hứa ngươi liền không cần nói ta khủng long, chính ngươi còn không phải như vậy, không muốn đem ta nói cùng ác nhân giống nhau. Khủng Long cầm qua trên bàn thuốc lá đến cho Lão Hứa lần lượt một chi, ngươi xem một chút đi mang lấy đeo mắt kiếng nhã nhặn không giống nhau cũng là ngon độc. Nô chí huy lúc trước còn không phải cùng ngươi cùng đi đại lục làm cái cọc xinh ý, các ngươi giàu gì cũng là tính nửa cái chiến hữu đi, ngươi không giống nhau muốn cùng hắn tranh giành. Đừng. Lão hứa cầm lấy bật lửa đem thuốc lá đốt, lại không tiếp lời nói, có lợi lợi ích bày ở trước mặt, vậy khẳng định đều là hướng lợi ích làm chuẩn, có tranh giành không tranh giành, nô tử, ta đã xem trọng. Khung Long cầm lấy chiếc đua tại trong chén trà chọc chọc, tại trên bản chỗ chống địa phương rạch đứng lên đại lộ phấn lĩnh cùng đường dọc kỳ chính giữa cái này một khối chất béo lớn nhất địa phương sau đó liền là đường dọc kỳ cùng đại lộ hương viên vi chính giữa cái này một khối chúng ta còn là dựa theo tiêm sa trụy như vậy người ta một nửa mở như thế nào chúng ta hảo mã ban ăn chút thịt tỏi chúng ta cầm lên mặt các ngươi bắt lại mặt đem cái này miếng đất khu một nửa chém như thế nào Khung Long tại đây một điểm trên thật đúng là không có chiếm tiện nghi hạch tâm khu vực ngay tại đại lộ phấn lĩnh cùng đường dọc kỳ chính giữa cái này khối hạch tâm tại hạ tầng như là đã chuẩn bị xong hai nhà liên thủ cưỡng chế Ngô Chí Huy chẳng bằng sớm một chút trước tiên đem cái này lợi ích phân phối đám tốt, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì độ lệnh. Bây giờ nói tốt rồi lợi ích phân phối, đằng sau cũng sẽ không lên xung đột tạm thời lên xung đột, mới có thể hai cái người cùng một chỗ đối phó Ngô Chí Huy. Như vậy liền có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Vậy cũng không đến mức để ngươi khủng long chịu thiệt. Lao Hứa nghĩ đến cũng đã sớm đánh tốt rồi bản tính, đồng dạng cầm lấy chiếc đuôi chấm chám nước trà, đem trên mặt bản khủng long vẽ tốt tuyến thượng. Đem bên trên vòng đi ra, ta cầm lên mặt đi, cho ngươi phía dưới. A, có ý tứ. Khủng long nét miệng nở nụ cười, cao thấp nhìn nhiều Lao Hứa liếc. Còn có ngươi lão hứa khiêm nhượng thời điểm à? Vậy được, liền cho ngươi bên trên. Vậy cứ như thế. Lao Hứa lên tiếng gật đầu, cái kia cứ như vậy phân ra. Diễn phần mình ý nghĩ xấu trong lòng hai người đã đạt thành hiệp nghị, cũng liền không nói nhiều cái gì, kỳ thật bọn hắn trong nội tâm rõ ràng. Khủng Long nói hắn há mồm muốn Bắc khu bên trên, cái này khối địa phương là dựa vào gần bến cảng, tất ký vận chuyển công ty có sinh ý ở chỗ này, nếu là hắn chiếm được xuống tới, ha ha. Mà Lao Hứa cũng không phải là kẻ đần, hắn sở dĩ nguyện ý cùng Khủng Long liên hợp lại cùng một chỗ cùng Ngô Chí Huy tranh giành, đó là hắn đồng dạng cũng muốn cái này khối địa phương đánh chính là cái này, chủ ý địa bàn là mặt khác vừa nói còn lá tiếp theo, chủ yếu là cái này đầu tuyến đường, đầu này vận chuyển dây muốn là nắm giữ ra rồi, giải quyết quỷ lao chính phủ bên kia quan hệ, còn dư lại vậy sau này bên này chính là mình định đoạn, cho dù là Ngô Chí Huy đều được đứng sang bên cạnh, lao hứa nếu như mục đích rõ ràng, cái kia khủng long cũng liền không có gì tốt tranh giành, trước giải quyết Ngô Chí Huy rồi nói sau. A Mẫn, tứ nhãn Minh. Khủng Long ánh mắt nhìn hướng về phía Đại Quyền Mẫn cùng tứ nhãn Minh hai người, buổi tối hôm nay liền xem các người, ta cùng lao hứa hai cái người không thích hợp làm cho quá trắng ra, hiểu ta ý tứ đi, yên tâm đi khủng Long ca. Đại Quyền Mẫn run rẩy khói bụi, nhìn về phía đối diện Tứ Nhãn Minh, hy vọng người đối mặt Ngô Chí Huy thời điểm đủ cứng khí. Chê cười, Tứ Nhãn Minh đẩy trên sống mũi kính mắt, miệng môi, người Đại Quyền Mẫn không có vấn đề, ta là Tứ Nhãn Minh chẳng lẽ liền có vấn đề sao? Nói đùa, đêm qua còn là ta gọi điện thoại cho Ngô Chí Huy đâu, giống nhau không cho hắn mặt. Ngay tại bọn hắn lúc nói chuyện, đầu bậc thang chuyển đến cãi lộn âm thanh, không bao lâu thanh thúy tiếng bước chân văng lên, có người bộ pháp vững vàng lên lầu. Khung Long nhíu nhuyễn mày, nhìn về phía đầu bậc thang đầu bậc thang. Dây tây đại dê đầu ngẩng cao xuất hiện, lên lầu về sau hướng phía bọn hắn đã đi đã tới. Hoa, wow, thật náo như ta, Khổng Long, ca cùng Lao Hứa đều tại a. Như vậy cũng tốt, tỉnh ngộ ta một cái cái đi chạy. Ha ha. Tứ Nhãn Minh cao thấp mắt nhìn đại dê, nhếch răng nở nụ cười, không phải chứ đại dê ca, lúc này mới mấy tháng phần á ngươi cái này mặc dây tây, nóng không nóng a. Ta nhận thức một cái kinh nghiệm phong phú, thật tốt lao trung ý nhỉ, nghe hắn nói chỉ có thận hư người mới sẽ như vậy sợ lạnh. Hắn tiếng nói rất lớn, khoa trương thanh thế, chỉnh cái lầu 2 đều có thể đã nghe được, tất cả mọi người ăn mặc cao lót áo sơ mi, ngươi đại dê liền áo sơ mi âu phục đều mặc lên, sẽ không phải liền lá thận hư đi. À, ha ha ha. Trung Binh đứng mấy cái mã tử đi theo cũng cởi đứng lên. Ha ha. Đại dê ánh mắt thoạt nhìn, mắt nhìn từ nhăn mình, ngươi biết cái gì? Huy Ca thường xuyên cùng ta lời nói, địa vị đến về sau không thể lại cùng cái cổ hoặc tử giống nhau, phải có tăng lên phải có khí chẳng muốn đầy đủ huy. Mặc trả lời thủ đô Lâm thời là làm chú chủ ia. Ngươi xem một chút ngươi từ nhăn mình, mặc còn cùng cái phía dưới mã tử giống nhau, một điểm phô trương đều không có, đi tại đường cái trên ta muốn là cảnh sát cái thứ nhất liền điều tra thẻ căn cước của ngươi kiện, một ngày điều tra ngươi bảy tám lần. Đại dê miệng có thể so sánh tứ nhãn minh lợi hại nhiều, hắn tứ nhãn minh như thường ngày liền là một mép lợi hại, tâm nhãn tử nhiều nhưng chỉ sẽ châm ngòi thổi gió vai diễn phụ. Nhưng mà nếu bản về kiêu ngạo còn là không bằng đại dại dê. dê có thể đã mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Nhìn ngươi khó chịu nói chuyện liền là đầy đủ kiêu ngạo, cái nào cần cho người khác vai diễn phụ à? Muốn mắng ngươi liền mắng ngươi. hắn nói chuyện liên tục, tiếp tục nói đi xuống, ngươi nhận thức cái này lao trung y có đúng hay không à? Ta cũng nhận thức cái lao trung y kìa, hắn nói cho ta biết ta nếu như một cái người xuất mồ hôi ra nhiều. Đó mới kêu chính thức thật hư. Lúc này mới mấy giờ à, sáng sớm lạnh như vậy nhanh, lại có hơi lạnh thổi, ngươi tứ Nhãn Minh ăn điểm tâm, có thể đầu đầy đổ mồ hôi, ta xem ngươi mới thật sự là thật hư." Dừng một chút đại dê ngón tay trên không trung dùng sức gật một cái, âm thanh to rõ âm điệu mạnh mẽ nói, "Nghiêm trọng Thần Hư." "Ha ha ha, đại dê sau lưng mã tử lập tức cười vang, không kiêng nệ gì cả." "Hừ." Tứ Nhãn Minh sắc mặt đỏ lên, lạnh lùng hừ một tiếng, trưng nhìn thoáng qua đại dê không hề phản ứng đến hắn. Khoan hay nói, hắn tứ Nhãn Minh quả thật có một chút như vậy chút thiệt tỏi không, loại này Thận Hư chủ để còn là không muốn lại tiếp tục nói đi xuống. Được rồi đại dê, đã sớm biết ngươi nói chuyện lợi hại, đi theo ngô chí huy như vậy uy. Lao hứa nhìn xem kinh ngạc tứ nhăn mình, chen vào nói đã cắt đứt bọn hắn, như thế nào sớm như vậy liền tới tìm chúng ta, như thế nào cái ý từ à. Hắn mắt liếc thấy đại dê, nghiêng đầu đi, không phải đã hẹn tốt, buổi tối hôm nay 8 giờ có cốt khí, nếu như nói ngô chí huy để ngươi hiện tại liền tới đây theo chúng ta nói chuyện, ta xem ngươi đại dê à, còn là chưa đủ tư cách này. Không không không, ngươi đã hiểu lầm. Đại Dê vội vàng bắt tay, đi phía trước bước một bước, đưa tay từ trong túi quần rút ra hai phần thiệp mời đến đặt ở trên mặt bàn, trợ thủ đắc lực tất cả để lại một trường, trái phải đẩy hướng lao hứa cùng Khung Long. Khung Long cùng lao hứa hai người liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt riêng phần mình nhìn về phía đổ lên trước mặt Thiệp mời, Thiệp mời bịa mặt toàn thân màu đỏ chót, phía trên dùng màu vàng mây văn phát họa, cao đoan đại khí. Bịa mặt chính giữa là Thiệp mời hai cái thiệp vàng phồn thể chữ to, rất là dễ làm người khác chú ý. Ừ. Khung Long rọng mũi nồng đậm, nhìn xem Đại Dê, lao hứa thì là giữ im lặng lật ra Thiệp mời đến, bên trong viết kỹ càng nội dung, từ trên Thiệp mời chữ viết đến xem. Hẳn là vừa mới viết lên không bao lâu, chữ viết còn chưa khô thời điểm không giữ quy tắc lên, thủy mặc đều ý ngượng. Ta là đến tiễn đưa thiệp mời. Đại Dê khẽ miệng khẽ mí môi, đưa tay báo cho biết một cái thiệp mời, 10 giờ sáng nay lẻ 8 phân, Bắc Khu đường dọc Kỷ 80 tám số, chúng ta chiếu sáng Bảo An Tư nhân công ty khai trường, làm cái cắt băng nghi thức, hoàng nên hai vị đã đến. Bảo An Tư nhân công ty. Lão Hứa tựa hồ là đoán được cái gì, lông mày lập tức nhăn lại với nhau, nhanh như vậy. Các ngươi làm a? Có tin tức nói bọn hắn đang làm Bảo An Tư nhân công ty, nhưng mà lúc này mới vài ngày a. Như thế nào thoáng cái đột nhiên nhanh như vậy, Khai Trương nghi thức đều cáo thượng liễu. Ân. Đại dê thở ra một hơi, trong giọng nói nhiều thêm vài phân đắc ý. Nhà ta lão đại nói, làm người làm việc nhất định muốn rất nhanh, chậm một chút, liền miệng canh đều uống không lên. Nguyên bản lão đại để ta lần lượt thông chi, không nghĩ tới hai vị đều ở đây bên trong, cái kia liền miễn cho ta đại dê chạy nữa một chuyến. Hắn nâng lên tay trái lộ ra đồng hồ đến, tay phải ngón tay nhẹ nhàng gật một cái đồng hồ mặt đồng hồ, thời gian địa điểm cũng đã cho đến hai vị lão đại, nhớ kỹ đúng giờ phó tước cả, các ngươi không đến, nhà ta lão đại rất không có trước mặt. Cái kia sẽ không cấy rời hai vị ăn bữa ăn sáng, đi trước. Hắn quay người lại, nên ngang liền trực tiếp đã đi ra. Dưới lầu đại dê kéo ra chạy đến trước mặt xe mẹ xe Desmond cửa xe, lên xe trước vẫn không quên nhớ quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng quán trà lầu 2. Tứ nhãn Minh đúng lúc thăm dò tại ra bên ngoài nhìn quanh, hai người ánh mắt đối mặt. Hừ, đại dê cười lạnh một tiếng, ngồi vào xe đóng cửa lại, đi, đi bệnh viện tiếp long giải xuất viện. Xe một cước chân ga trực tiếp liền rời đi, lưu lại một khói xe. Chó chết, khủng long đập bàn một cái. Bàn tay đặt ở thiệp mời lật giấy trên trực tiếp nếp lớn, ta xem Ngô Chí Huy căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Hẹn buổi tối 8 giờ tại có cốt khí nói chuyện, Ban ngày trước hết đem hắn cái kia cái gì chó má bảo an tư nhân công ty Khai trương Nghi thức chỉnh đi lên. Lão hứa mày nhíu lại cùng một chỗ, ngón tay mang theo thuốc lá trùng trùng điệp điệp mút vào một cái, lượn lờ khói mù tại đỉnh đầu hắn tản ra, biểu lộ cân nhắc không chắc. Khai trương Nghi thức. Đóng cửa a. Khủng Long càng nghĩ càng nổi giận, cầm lấy trước mặt thiệp mời trực tiếp trái phải xé mở, cùng ta Khủng Long làm mấy thứ này. Si nhân nằm mơ. Thiệp mời bị vò thành một cục trực tiếp nhét vào trong thùng rác. Hắn lại nhìn xem đối diện lão hứa, lại nắm lên lão hứa cái kia một phần thiệp mời đồng dạng ném vào trong thùng rác. Lão hứa. Khủng Long nâng chung trà lên đến uống nước, lại phát hiện trong chén trà đã không, tức giận đem chén trà vỗ vào trên mặt bàn, "Ngươi cứ nói đi, ngươi có ý tứ gì, có đi hay là không?" Ta lão hứa đương nhiên sẽ không đi. Lão hứa nhìn xem ác không thể ác Khủng Long, tiếp xuống đến liền muốn xem chơi như thế nào, không chỉ có hôm nay hắn khai trường cũng là ta sẽ không đi, buổi tối có cốt khí bữa tiệc, ta còn muốn đổi lại phương thức đi. Hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bên người Tư Nhã Minh, "Tư Nhã Minh, buổi tối ngươi an bài một cái" Ta không cho phép hắn Ngô Chí Huy Bảo An Tư Nhân Công Ty ngày mai còn có thể bình thường mở cửa. "Tốt lão đại." Từ Nhãn minh nhẹ gật đầu, lập tức nhận lời xuống tới, "Yên tâm đi, lão đại cái này việc ta sẽ an bài người." Dừng một chút, hắn ánh mắt nhìn lão hứa, kính mắt mảnh đằng sau ánh mắt ánh mắt lấp loè, "Lão đại, có muốn hay không lại mang đầu súng?" Bốn mắt ra rất bức thiết, hắn cũng rất muốn gửi vị, chính mình quanh năm trông coi tiêm Sa Truy, nếu như chuyện lần này bên trong chính mình biểu hiện đầy đủ bắt mắt, các loại Bắc khu địa bàn tân ký lấy xuống, tự nhiên mà vậy giao cho chính mình quản lý. Ai sẽ chịu không nổi mình tới tay nhiều tiền a, đúng hay không? Ngươi không có đầu óc à? Lão Hứa nghe từ Nhãn Minh lời nói, nhướng mày quát lớn, ngươi mang cái này đổ chơi làm gì? Ngốc tử, mọi người phải đi đảm sự tình. Hắn sở dĩ cùng Khủng Long đứng chung một chỗ, cái kia chính là mọi người liên thủ tạo áp lực chèn ép nô chí huy, đem cái này khối địa bàn phân ra đến, ngươi mang xuống qua đi làm không tốt cái kia chính là toàn diện mở đánh, thành phẩm cùng thu nhập không đúng đợi. Tứ Nhãn Minh nghe lão Hứa quát lớn, chỉ được hậm hực niết miệng, trong mắt đi lòng vòng, lại nói, có muốn hay không an bài người tiễn đưa mấy cái việc tang lễ lãng hoa qua đi cho bọn hắn? Muốn là châm ngồi thổi gió cùng với cái này, một chút lệch ra điểm tử. Hắn tứ nhãn minh tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, đầy đủ nham hiểm. Ân. Lao Hứa nghe vậy nhíu mày, quay đầu nhìn xem Tứ Nhãn Minh, ngươi thật giống như có chút nghe không hiểu ta lời nói a. Tại người ta khai trương nghi thức coi trọng ngươi tiến đưa mấy cái việc tăng lễ lăng hoa đi, lấy Ngô Chí Huy cái kia bảo tinh khí, vậy hôm nay buổi tối triệt để không cần nói chuyện, trực tiếp mở đánh đi, đây không phải hắn Lao Hứa muốn. Lại nói, chuyện này nhà mình quạt giấy trắng đại quyền hổ vốn là không đồng ý chính mình cùng Ngô Chí Huy tranh giành. Lao Hứa cũng là bỏ ra tốt một phen mồm mép mới nói phục đại quyền hộ. Tuyệt đối lợi ích trước mặt hắn là không nguyện ý tặng người, Lao Hứa cũng là cùng hắn cam đoan có thể không đánh liền không đánh. Đại Quyền Hổ lúc này mới không nói thêm gì nữa, tỏ vẻ nhìn lại một chút, rất tốt. Khổng Long nghe Lao Hứa lời nói, ngược lại cũng nhìn về phía Đại Quyền Mẫn, A Mẫn, ta cũng là Lao Hứa nghĩ như vậy, buổi tối ngươi an bài một chút đi, nếu như Ngô Chí Huy bọn hắn không nguyện ý đàm, vậy hôm nay buổi tối liền đem Bắc khu bắt lại. Tốt. Đại Quyền Mẫn nhẹ gật đầu, ta biết. Đến, uống trà. Lão Hứa ngâm chung trà lên đến cùng Khổng Long đụng một cái, hợp tác vui vẻ. Buổi sáng mười giờ, Bắc Khưu đường Dậu Khi tám số, cao úc trước. Đội muối lân tại bánh pháo chỗi lên bên trong gật hái, đại môn hai bên bảy đầy nhiều loại chúc mừng lẵng hoa, theo thứ tự gạt ra. Hiện trường vô cùng náo nhiệt, cái chỗ này tới gần buôn bán quan trường, người lưu lượng ban đầu liền không sai, hiện trường động tĩnh rất nhanh liền hấp dẫn không ít người sang đây xem náo nhiệt. Và đây là cái gì công ty khai trương, dĩ nhiên có thể mời đến nhạc huệ trinh đại ký giả cổ động làm chủ trì a, tốt đẹp trai a, chân nhân so trong tivi nhìn xem còn tốt hơn xem, còn có bên người nàng đứng cái kia nữ nhân, đồng dạng cũng tốt đẹp trai. Trung Bình vây xem thị dân nhìn xem đứng ở phía trước nhạc huệ trinh, càng sinh một đoàn người, nhỏ giọng nghị luận đứng lên. Nhạc Huy Trinh chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày rất mạnh. Từ khi gặp may về sau các loại lớn lớn nhỏ nhỏ phỏng vấn đều làm qua. Khách mời một cái gì khai trương nghi thức người chủ trì cái này còn không phải dễ như trở bàn tay. Càng sinh phối hợp với nàng đem hiện trường bầu không khí kéo đầy đủ náo nhiệt, đầy mặt ánh sáng màu đỏ hai vị đại mỹ nữ tại trên võ đài mời phần hút con người hai người cầm lấy mì rổ phồn, đưa tay chỉ hướng dưới đài ngồi thư hàm. Hôm nay rất cao hứng chí điệu tập đoàn đại tiểu thư cũng đã đến hiện trường. Hoan lên nàng lên đài đọc diễn văn nói vài lời. Phía dưới tòa tân trên đế, Ngô Chí Huy, Đại Dê, A Bố, A Tích. Mới vừa từ bệnh viện khôi phục xuất viện, lông dài mang theo hắn cô bạn gái nhỏ cùng với ba ba trang láo bản, còn có bắc khu cái này hơn 10 cái lớn lớn nhỏ nhỏ láo bản một cái không rơi đều là tính toán trình diện ăn mừng. Đại cứu ca, lôi Chí huy cùng bên người ngồi thư dịch lâm cười ha hà nói, đa tại đại cứu ca hôm nay như vậy thương lượng đến cổ động, ngươi xem cái này cửa lớn, ánh sáng ngươi một cái người chúc mừng lãng hoa liền bày đầy a. Ha. ha ha ha, thư dịch lâm cười ha hà khoát tay hão, bất kể thế nào nói, ngươi khai trương ta đây cái đại cứu ca không lý do không giúp ngươi đem tình cảnh làm náo nhiệt một điểm. Hiện trường cái này một chút đội múa lân A các loại đồ vật đều là thư dịch lâm an bài người chuẩn bị, đối với những thứ này đồ vật bọn hắn đều có chuyên nghiệp đoàn đội xử lý. Theo thời gian gần hơn 10 lẻ 08 phân, tại Nhạc Huệ Trinh dưới sự chủ trì, lô Chí Huy, Đại Dê, Lông, Giải, A Tích, A Bố, thư dịch lâm đám người lần lượt gạt hái, bắt đầu cắt băng nghi thức. Tại chiêng chống bánh pháo ở bên trong, vải đỏ che đậy chiếu sáng bảo an tư nhân công ty chiêu bài hiện lộ ra, khai trương nghi thức thuận lợi rơi xuống màn che Ngày thức chấm dứt về sau, Nô Chí Huy nhiệt tình mời mọi người tiến vào công ty nội bộ đi thăm. Bảo An Tư nhân công ty gần nhất một tuần đại dê an bài thi công đội tăng giờ làm việc làm ra, chiếm diện tích rất lớn. Công ty lúc trước thiết kế thời điểm, cũng tham khảo vận chuyển công ty bố cục. Phía trước là công ty đại sảnh, đằng sau liền là bãi đỗ xe. Bảo An Tư nhân công ty bây giờ còn chỉ là một cái cửa đầu mà thôi, thủ tục còn tại xử lý bên trong, nhưng mà bộ dáng đã đi ra, chỉ chờ cuối cùng là định. Giữa trưa 12 giờ, Nô Chí Huy mang theo mọi người sau khi tiến vào mặt con phố bên trong quán rượu, đúng giờ mở chỗ ngồi ăn cơm. Quán rượu lầu 2 nghiêm chỉnh tầng yến hội sảnh trực tiếp bị bọn hắn đặt bao hết, hơn 40 bàn triển khai, chỉnh cái khai trương nghi thức quá trình hết thảy thuận lợi. Chủ bàn. chúc mừng, chúc mừng A Huy. Thư Dịch Lâm mang theo thư hàm cùng Ngô Chí Huy nâng chén, hy vọng ngươi bảo an tư nhân công ty làm nợ mày nợ mặt, nghiệp vụ khai triển càng lúc càng lớn. Coi như không tệ. Thư Hàm tiến đến Ngô Chí Huy bên người, thói quen đưa tay nhéo nhéo Ngô Chí Huy cánh tay cơ bắp. Cảm ơn đại cứu ca. Ngô Chí Huy cười ha hả nhìn xem Thư Hàm, đưa tay sờ sờ nàng đầu, "Còn có ngươi, Tiểu Hàm, bảo an tư nhân công ty thủ tục sự tình liền toàn bộ nhờ ngươi." Bảo An Tư nhân công ty tương quan thủ tục, tư chất, mua sắm các loại tất cả đều là thư hàm tại giúp đỡ Ngô Chí Huy thao tác. Cái này phương diện nàng rõ ràng liền muốn càng chuyên nghiệp, quan hệ tài nguyên cũng muốn càng rộng. Kì dị. Thư hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Chí Huy, ánh mắt hiếp lại thành trăng lưới liềm. Bên cạnh, trên chỗ ngồi nhạt huệ trinh cùng cảng sinh hai người nhìn xem một màn này, hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều hiện lên một tia dào hoạn, hình như là nghĩ tới cùng đi. Ngô Chí Huy trong lúc vô tình thoáng nhìn ánh mắt của hai người, tựa hồ đoán được các nàng lại nghĩ cái gì, lập tức chặn nhìn hai người bọn họ liếc điên rồi à, bất quá ngẫm lại còn rất kích thích nấc một tiếng về sau. Hôm nay khai trương nghi thức quá trình đi đến thuận lợi chấm dứt, thu được thiệp mời tân ký người nói chuyện lao hứa, hào mã ba người nói chuyện khủng long cũng không có dự họp lộ diện. Bất quá này cũng cũng tại Ngô Chí Huy trong dự liệu, hôm nay để đại dê cho bọn hắn tiến đưa thiệp mời qua đi, cũng không phải nói liền nhất định muốn bọn hắn đến. Như vậy làm bất quá là thăm dò mà thôi, xem bọn hắn thái độ, bất đồng thái độ có bất đồng ứng đối thủ pháp. Nếu như bọn hắn liền đến cũng không tới, như vậy buổi tối hôm nay như thế nào làm hắn tâm lý cũng có đếm. Tan cuộc về sau, Ngô Chí Huy ngồi ở quán rượu tiếp đái đại sảnh bên trong, dựa vào chỗ ngồi lấy điện thoại ra đánh ra ngoài, nhạc ca. Buổi tối 8 giờ, có cứ khí, chờ ngươi à. Được a. Lâm Hoài Nhạc suy tư một chút cũng liền đáp ứng xuống, yên tâm đi, ta đến đúng giờ đạt. Cúp điện thoại về sau, Lâm Hoài Nhạc nụ cười trên mặt biến mất, thấp giọng lầm bầm một câu, "Ai, ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi thật đúng là gọi ta qua đi a." Lôi Chí Huy nhắc tới chuyện này thời điểm, hắn Lâm Hoài Nhạc vỗ bộ ngực đáp ứng xuống, tỏ vẻ chính mình ngự ý ra người xuất lực. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình thế lực như vậy nhỏ, chắc có lẽ không gọi mình a, ai biết hắn thật đúng là tê ư. Chính mình nếu như đi, cái kia cảnh ti bên này nhận được tin tức về sau, vẫn không thể nổ tung, chính mình nói không chống đỡ Ngô Chí Huy, bây giờ còn đi giúp Ngô Chí Huy đứng thành hàng. bất quá không có biện pháp, trước tiên đem chuyện này đối với trả giá đi qua đi. dù sao nếu như có thể cùng Ngô Chí Huy đạt thành ngắn hạn hợp tác lợi nói, chính mình tiền lợi mới là lớn nhất, trước liên thủ đem ngư đầu tiêu cái này đối thủ cạnh tranh đá ra đi lại nói. hắn cầm điện thoại lên đến, trực tiếp liền đánh cho Đại Phổ Hắc, Đại Phổ Hắc, là ta, A Nhạc, Lâm Hoài Nhạc trong nội tâm rõ ràng, cái này việc chính mình nhất định phải làm, nếu như không làm như vậy Ngô Chí Huy bên kia đến tiếp sau cũng sẽ không giúp chính mình, hắn đây là đang xem thành ý của mình đâu điện thoại bên này. Lão đại. Đại Dê nhìn xem cúp điện thoại Nô Chí Huy, ta cảm thấy được buổi tối hôm nay có hay không hắn Lâm Hoài Nhạc đều là giống nhau, kết cục cũng không có cái gì cải biến. Lâm Hoài Nhạc thực lực tại hòa Liên thắng bên trong tuyệt đối cũng là thuộc về bên trong cấp bậc thấp, có hắn không có hắn một cái bộ dáng. Không giống nhau. Nô Chí Huy lại không cho là như vậy, không, Lâm Hoài Nhạc có Lâm Hoài Nhạc tài nguyên, hắn đem người kêu lên, ta cũng có cơ hội tiếp xúc. Còn có một tầng ý tứ. Nô Chí Huy lúc trước phỏng đoán ra Lâm Hoài Nhạc có thể sẽ cùng họ tầng có liên hệ, loại trường hợp này kêu lên Lâm Hoài Nhạc luôn là không sai. Vạn nhất giữa bọn họ thật sự có liên hệ Họ tăng đã biết Lâm Hoài Nhạc dĩ nhiên giúp mình đứng thành hàng cái này việc, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, cái kia tình cảnh sẽ phải phi thường thú vị. Buổi tối 8 giờ, quán rượu có cốt khí. Hôm nay có cốt khí lại bị đặt bao hết, từ 7 giờ đồng hồ bắt đầu, nguyên bản chính trực giờ cơng có cốt khí nhất lên đặt bao hết không tiếp tục kinh doanh chiêu bài. Quán rượu bên trong nhân viên phục vụ một cái cái cũng rơi đích thanh nhàn tự tại, nghe nói hôm nay buổi tối đặt bao hết lại là lần trước đại dê bọn hắn, miệng đều cười lên hoa. Lần trước đại dê ca đặt bao hết cho bọn hắn phát tiền ba đến bây giờ còn không có sử dụng hết đâu, lần này lại đến, vui vẻ đấy không 750. Có cốt khí cửa ra vào đột nhiên thoáng cái liền bắt đầu bận rộn, bãi đỗ xe xe nối liền không dứt đi vào, một đài tiếp lấy một đài, đều là tốt xe. Nô Chí Huy đội ngũ của bọn hắn đi đầu đến, xuống xe không bao lâu về sau, là cây lái xe chở Nhâm Kình Thiên cũng đã tới. Một đoàn người đứng ở bãi đỗ xe rút điếu thuốc lá, phía ngoài đoàn xe lần nữa bắt đầu tiến trận. Hào Mã Bang Khủng Long cùng Tân Ký lao hứa cơ hội là đồng thời đã đến, hai người phân biệt mang theo đại quyền mẫn cùng Tứ Nhãn Minh đi hướng bên kia Ngô Chí Huy Nham Kình Thiên. "Thiên ca, A Huy, đợi lâu." Khủng Long cao thấp đánh giá Lô Chí Huy cùng Nham Kình Thiên, "Đi thôi, nếu như người đều đến đông đủ." chờ một chút, người còn chưa tới đông đủ đâu. Nô Chí huy cười ha hả lay động đầu, biểu môi báo cho biết một cái bên ngoài đường cái đập vào đôi tránh hướng phía bên này tới đây xe. Ta với tư cách chủ nhà, đương nhiên phải đợi người đến đông đủ sẽ cùng nhau đi vào. A, Khung Long cùng lao hứa hai người liếc nhau một cái, biểu lộ biến ảo không nói gì. Còn có người, ai ha? Rất nhanh đoàn xe mở tiền đến. Ha ha ha, Suy kê âm thanh trước tiên vang lên, không nghĩ tới hôm nay buổi tối náo nhiệt như vậy, loại chuyện này cũng không thể ít chúng ta hòa liên thắng. Ta Suy kê đương nhiên muốn đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt. Suy kê sau lưng chốt mở cửa âm thanh đi theo vang lên lâm hoài nhạc mang theo tâm phúc hà huy xuống tới lại đằng sau là đại phổ địa khu người lãnh đạo đại phổ hắc mang theo hắn hổng côn đông hoàng tử khủng long cùng lao hứa nhìn xem hòa liên thắng bên này xuất hiện người nói chuyện cùng với hai cái địa khu người lãnh đạo lông mày không khỏi nhíu vài phần bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới nô chí huy dĩ nhiên có thể đem hòa liên thắng kéo vào được gọi tới người nói chuyện suy kê không nói còn cứ gọi hai cái địa khu người lãnh đạo một cái còn là hậu tuyển người nói chuyện ha ha có chút ý tứ khủng long neo mắt quét suy kê mấy người liếc nhếch miệng nếu như đều đến đông đủ cái kia liền đi đi thôi đi Lô Chí Huy đi ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường, một đoàn người tiến vào quán rượu về sau thẳng đến lầu 2 hiến hội sảnh. Buổi tối hôm nay bản trang trí cùng lần trước giống nhau, chính giữa chủ bản là bọn hắn cái này một chút người, bên cạnh hai cái bàn là chuyên môn lưu cho bên cạnh bọn họ đi theo nhân viên. Nhân viên đến đông đủ bắt đầu đi đồ ăn, đã sớm chuẩn bị hậu chu xuất công rất nhanh, không bao lâu một bàn bản mỹ thực đã bưng lên, xếp đặt tràn đầy cả bàn. Ha ha ha. Nhân Kình Thiên ánh mắt đảo qua đang ngồi cả đám, cười ha hả cầm lấy trước mặt rượu đỏ đến, hướng ly đế cao bên trong ngã rượu đỏ, màu nâu đỏ rượu dịch thể ở tại chén trên vách đá hiện lên tây mơ màu đỏ không long ca, lao hứa, các ngươi không phải mỗi ngày hô hào muốn mời ta nhâm kình thiên ăn cơm. Buổi tối hôm nay, a huy tích lũy cái này cục ngươi còn thỏa mãn, tràn đầy cả bàn đầy đủ phong phú. Ân, là rất phong phú. Lao hứa đưa tay sửa sang lại một cái áo sơ mi trắng cổ áo. Nếu mày nhìn xem nhâm kình thiên, xem ra huy tử kiếm tiền buồn sự còn là phi thường lợi hại. Trong tay không có giấy bạc là điểm không ra như vậy một bàn kiên cường đồ ăn đến. Mấy người thoại lý lưu thoại, nghe vào là nói bàn này đồ ăn, nhưng mà lắng nghe lại có ý định khác. Vậy còn chờ gì? Đại phủ hắc cầm đuôi lên đến đưa tới kẹp lên trước mặt người hâm mộ búp hơi lớn bảo ngư đến nhét vào miệng bên trong, nhìn xem cùng long cùng lao hứa, à, wow, lớn bảo ngư tốt thật à, nhiều ăn điểm, nhanh động chiếc đũa, ưn, lâm hoài nhạc đem mang theo thuốc lá đổi đã đến tay trái, tay phải cầm lấy chiếc đũa cũng gấp một con, a huy như vậy bắt mắt lại có buồn sự kiếm tiền, qua tiệm tiến chúng ta hòa liên thắng, chúng ta đi theo thơm lấy à, ta cũng là nghĩ như vậy, suy kê đi theo cầm lấy chiếc đũa đến, kẹp lên trước mặt trắng đốt đồ an tâm đến đặt ở trong âm, mọi người cùng theo một lúc ăn thịt, ta suy theo ở phía sau uống uống canh thì tốt rồi. Hoa Liên thắng mấy người cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu bắt đầu ăn, trái lại khủng long cùng lao hứa hai người, nhưng là vẫn không núc đích, biểu lộ khác nhau. Bọn hắn cái này một chút người ngồi ở chủ bàn, bên cạnh trên mặt bàn, Đại Dê, Long, Giải, Đông Hoàn tử, Hà Huy, Từ Nhãn Minh, Đại quyền mận thì là ngồi ở lần bàn, lại bên cạnh chính là bọn họ mang đến Mã tử. Đại Dê ca. Đông Hoàn tử dựa vào chỗ ngồi, mang theo thuốc lá tay cầm qua rượu đỏ lui tới trong chén ngã, về sau có cơ hội chúng ta nhiều hơn hợp tác, lần trước tại Bắc khu sự tình, tất cả mọi người là tự làm từ sự tình, về sau đều là người một nhà, liền không có vấn đề. Ta cũng thế. Hà Huy đi theo rót rượu. Ha ha. Đại Dê sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, rót rượu dơ ly lên đến, vậy sau này mọi người chiếu cố nhiều hơn, hơn rồi, cùng một chô Vinh Hoa Phú Quý. Dừng, vút mông ngựa nhất lưu. Tứ Nhãn Minh đối với Đông hoàng Tử nói lời chẳng thèm ngó tới, nhếch miệng, cầm lấy chén rượu đến cùng Đại quyền Mẫn đụng một cái, Vinh Hoa Phú Quý. Ngoài miệng nói ai không được à, dù sao cũng phải có bản sự kia mới được, Bắc Khu sự tỉnh đảm xuống tới rồi nói sau. Hắn ngữ khí âm dương học Đại Dê lời nói đối Đại Quuyên Mẫn nói, Mẫn ca, về sau triếu cố nhiều hơn, mọi người cùng nhau Vinh Hoa Phú Quý. Đại Quuyên Mẫn khẽ cười một tiếng. Dơ lên chén rượu báo cho biết một cái, không có nói tiếp, ánh mắt nhìn hướng bên kia chủ bản. Ha ha. Đại Dê chớp chớp mí mắt, lạnh lùng nhìn tứ Nhãn Minh liếc, cũng liền không có tiếp tục nhiều lời. Chủ bản. Nhân Tình Thiên, nô chí huy tính cả Hòa Liên thắng ba cái người lãnh đạo ăn ngồi ngon, Khùng Long cùng Lao Hứa thì là không có muốn ăn. Nô chí huy nhanh như vậy là có thể đem Hòa Liên thắng ba cái địa khu người lãnh đạo kêu đến giúp hắn đứng thành hàng, đây là bọn hắn không sở hữu nghĩ đến, Hòa Liên thắng người vào được, cái kia liền nhiều hơn biên số. Bất quá, mũi tên bắn đi không quay đầu lại, buổi tối hôm nay đảm không được, vậy sau này đều không cần nói chuyện. Thiên ca Cùng Long tổ chức một cái ngôn ngữ, cũng không quanh co qua lòng vòng, buổi tối hôm nay mọi người ngồi ở chỗ này không phải tới dùng cơm đi. Đang ngồi ai ăn không nổi như vậy cả bàn đồ ăn a. Hắn hai tay khuỷu tay nghĩ ký tại trên mặt bàn, hai tay mười ngón giao thay nhau cùng một chỗ nhìn xem nhâm Kình Thiên, sự tình chắc hẳn trong lòng ngươi có số, bác khu địa phương chống đi, không lý do cho ngươi A Huy một cái người để chiếm. Hôm nay nếu như mọi người tụ họp ở cùng một chỗ, cái kia liền tâm sự a, ta đề nghị a, cái này khối địa bản còn là lấy ra phân ra tương đối tốt, như vậy đại địa vừa mới cái người sao có thể nuốt trôi a. Nguyên bản đâu dựa theo ta kế hoạch, A Huy, ta lao hứa chúng ta ba nhà cùng một chỗ bắt nó phân ra, ai biết buổi tối hôm nay suy kê ca cũng tới à? Không bằng như vậy tốt rồi, mọi người tứ gia cùng một chỗ phân ra. Khùng long nói chuyện trình độ rất đủ, tự nhiên mà vậy đem hòa liên thắng cũng kéo vào được, để cho bọn họ nghe cũng có lợi có thể đủ, khó tránh khỏi có phản bội khả năng. Chỉ bất quá, hắn còn là lớn lớn đánh giá thấp, nô Chí huy đã sớm theo chân bọn họ đảm tốt rồi. Đại phổ hắc là lâm hoài Nhạc kéo tới, lâm hoài Nhạc có ý tứ gì hắn nên cái gì ý tứ. Về phần suy kê, năm sau liền muốn phái vị, bản thân mình thực lực còn kém, nào có cái gì hứng thú mò bắc khu à? Đi theo Ngô Chí Huy đằng sau nhặt tiền không phải rất tốt. Phân cái rắm. Suy Kê lúc này tỏ thái độ, chính mình tốt xấu là người nói chuyện, nói chuyện phái đoàn vẫn phải có, người ta A Huy đã sớm tại Bắc khu chen vào lá cờ, làm cho ngược lại chúng tín nghĩa có hắn một phần lực, hôm nay bảo an tư nhân công ty khai trường, cùng những cái kia lão bản cũng đảm tốt rồi, còn muốn đưa tay à? Suy Kê ca nói rất đúng. Lâm Hoài nhặt tún qua một trang giấy khăn đến, lau sạch lấy trên miệng đầy mỡ không đếm xỉa tới nói, A Huy đã nắm bắt tới tay, mọi người cũng không cần phải lại vì điểm ấy lợi cái vã. Đại phủ Hắc cười ha hả nhìn bọn hắn liếc, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn. Mùi ngon, mơ hồ không do nói, ta cũng hiểu được là như vậy, di hòa vi quý nha. Ha ha. Khủng long nghe ba người tỏ thái độ, cười lạnh một tiếng nói, tốt một cái di hòa vi quý, ta hôm nay coi như là thấy được, nhưng mà hòa liên thăng cái kia một bộ còn là không muốn bắt được chúng ta hảo mã bang đến nói. Được a. Nô chí huy ngồi tại vị trí trước, lấy ra thuốc lá đến đốt, nhìn xem nói chuyện khủng long, khủng long ca, vậy ngươi nói một chút ngươi chuẩn bị làm sao chia Bắc khu a? Ta đã xem trọng. Khủng long đã sớm quy hoạch tốt rồi. Ba ngày tại quán trà hắn cùng lao hứa cũng đã, đã từng nói qua một lần bắc khu bên này điểm chủ yếu tại đại lộ phấn lĩnh cùng đường dọc kỳ chính giữa đây là chủ yếu nhất một thối đùng đùng nô chí huy đem thuốc lá cắn lấy miệng bên trong từ trên chỗ ngồi đứng lên đưa tay vỗ tay âm thanh thanh thúy không thể nghi ngờ là đã cắt đứt khủng long lời nói khủng long nhíu mày nhìn xem nô chí huy ha ha nô chí huy đứng lên hai tay án lấy mặt bản trên cao nhìn xuống quan sát đối diện khủng long cảm giác áp bách rất mạnh khủng long ca ta với ngươi nói đùa nha ngươi còn tưởng là thật ở chỗ này lại nói tiếp à. xem ra bắc khu mâm nhỏ ngươi thật đúng là nghiên cứu quá ta thủy tiện cùng ngươi khách khí một cái, ngươi thật đúng là phân chia thức dậy bàn đến. hắn khoát tay chặn lại, nói thẳng, bác khu mâm nhỏ ta cái gì cũng đã làm xong, ngươi đánh những cái kia tính toán nhỏ nhặt coi như đi, không thể nào. nô chí huy nói chuyện ngữ khí phi thường bình tĩnh, trên mặt nụ cười nồng đậm, thực sự nhất bác khủng long mặt mũi. theo nô chí huy tiếng nói hạ xuống, trung quanh thong cái liền lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem nô chí huy, hắn lời nói này không thể nghi ngờ liền là đối khủng long nhục nhã, đường đường hào mã ba người nói chuyện, bị nô chí huy như vậy che bừa. nô chí huy. Khủng long một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, cái kia người ý tứ liền là không có được nói chuyện. Ta Ngô Chí Huy cho tới bây giờ đều là tuân theo kiếm tới tay tuyệt đối sẽ không lại cho đi ra ngoài. Bắc Khu mâm nhỏ ta chầm chậm xuống tới, ta ra người xuất lực giải quyết ra rồi, nào có các ngươi phân tư cách. Ngô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc, mắt liếc thấy khủng long, Đại Dê đã sớm nói với các ngươi qua đi, các ngươi mỗi ngày đuổi theo ở phía sau hỏi, ta lại cho các ngươi mặt mới mang lên như vậy một bản. Thanh âm hắn to rõ, không chút nào cho hai cái người nói chuyện mật mũi. Ngựa khi vô cùng cuồng vọng, nếu như không phải cho các ngươi hai cái người nói chuyện mặt, ta đều lười được phản ứng các ngươi à. Ngươi biết ta biết. Cản rỡ. Khổng Long trầm giọng quát lớn một câu, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy. Tốt, tốt một cái chẳng muốn phản ứng chúng ta. Lao Hứa lấy mắt kiếng xuống đến dùng giấy khăn lau lau rồi một cái một lần nữa đeo đi lên, đẩy gọng kính, như vậy, nếu như ta cho ngươi biết, hôm nay chúng ta nhất định muốn phân đâu. Mắt kiếng thật dày mảnh đằng sau, cặp mắt kia ánh mắt lợi hại có thần. Chương 239. Đạp rơi lão tiêm trong nhà có lúc không có người đi. Chương 239 đạp rơi lão tiêm trong nhà có lúc không có người đi. Lão hứa ngữ khí cứng, thái độ vô cùng kiên quyết. Nếu như nói, Hào Mã Bang muốn tham dự tiền đến, cùng nô chí huy bọn hắn tranh giành bắc khu cái này khối mâm nhỏ, đó là bởi vì bọn hắn nhìn chung cái này khối địa bàn, khuyết trương đi ra có thể có lợi đây là lợi ích cấp độ trên đồ vật, giải quyết cái này việc, Hào Mã Bang có thể có lợi, mỗi tháng có thể thu không ít quý phí, chân kim bạch ngân đồ vật chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà Tân ký tham dự tiền đến, nhưng lại xa xa không chỉ như vậy. Tân Kỳ muốn cái này khối địa bàn, có thể quyết trương địa bàn không nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì Bắc khu cùng Thâm Quyến liên tiếp, nhiều cái bến cảng đều ở đây bên trong, vận chuyển tuyến đường đều tại từ nơi này đi. Hơn nữa, căn cứ Đại Quyền Hộ tin tức, tương lai qua không lâu về sau, Đại Lục bên kia chuẩn bị lại từ bên này tu mấy cái đường dây xe lửa. đương nhiên, cái này tại trong thời gian ngắn nhất định là không thể nào. thuộc về tương lai xa xem vương diện, Tân Ký Lao hứa hiện tại đã không đơn giản dùng một cái xã đoàn làm việc người đến hình dung hắn cùng Đại Quyền Hộ tiếp xúc trên về sau, như là đã chuẩn bị cho tốt thẳng thắn thành khẩn đối đãi, như vậy hắn cũng đã bắt đầu chuyển hình. Xã đoàn chắc là sẽ không thời gian dài. Lão Hứa từng bước làm ra tại trên phương diện làm ăn bắt đầu hướng nội địa bắt đầu khuyết trương cũng đủ để nói rõ. Lão Hứa đi theo tòa hòa liên thắng một đám, hào mã bang một đám là hoàn toàn không giống nhau, hắn không chỉ là người nói chuyện, còn là một cái thương nhân, có ánh mắt thương nhân. Hắn có dự cảm, đến kỳ về sau trở về là sắt trên bám bám sự tình, cho nên hắn muốn trước đó đem hết thể có thể tranh giành toàn bộ tranh giành trong tay, thay đổi rất lớn hoàn thành chuyển hình. Hôm nay, các đá nhập khẩu chuyển vận sinh ý là bọn hắn tân ký cùng Ngô Chí Huy vận chuyển công ty tại Lâm, mọi người tuy rằng cùng chung tại một cái trong mâm kiếm ăn ý tứ, nhưng mà nói cho cùng không phải người một nhà. Cho nên Lao Hứa là phi thường muốn bắt lại Bắc khu phía Bắc địa bàn, bắt lại quyền nói chuyện, về sau nội địa sinh ý muốn là lại quyết trương cùng Ngô Chí Huy tranh giành sinh ý, mình có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Ngô Chí Huy nghĩ đến giải quyết trung tín nghĩa, trước tiên tốn hao thật nhiều thời gian giải quyết Bắc khu nho nhỏ, Đồng Dạng cũng là tại đập vào Đồng Dạng chủ ý đều muốn về sau, vì về sau tranh giành. Nhớ ngày đó Ngô Chí Huy tranh giành Thuyên Vịnh thời điểm, khi đó Ngô Chí Huy còn không có phát triển như vậy cường đại đâu. Mấy cái người nói chuyện liên thủ tại Thuyên Vịnh chuẩn bị chen ép Ngô Chí Huy, khi đó Hoa Thắng Đồ liền đã từng đi tìm tân ký, nhưng mà bị Lão Hứa không chút lựa chọn tự tuyển lão hứa lựa chọn trung lập thái độ, không có tham dự vào, bởi vì hắn nhìn không tới cái gì trên thực tế quá nhiều lợi, liền vì điểm tiền trả nước đi ra ngoài sân ga, hắn lão hứa là không có cái gì hứng thú. Thuyên định cái kia khối trí địa tập đoàn tại làm, lô chí huy lại cùng trí địa tập đoàn có quan hệ, cô bạn gái nhỏ thư hàm đại cứu ca thư dịch lầm quan hệ đều chuẩn bị không sai, có cái gì người làm ăn nhà cũng sẽ không cho mình làm, cho nên hắn lão hứa cũng liền không đi đắc tội nhầm tình tiên, chẳng bằng bán cái thuận nước dông thuyền, vạn nhất có cái gì sống chính mình còn có thể đi theo dựng một dự một lượng thuyên định sự tình hắn sẽ không có tham dự. Nhưng mà lần này thị trường lợi ích so thuyên định còn muốn kém bắc khu hắn lão hứa lại không chút lựa chọn đứng dậy nguyên nhân ngay ở chỗ này đây cũng là vì cái gì hắn nhất định muốn đi ra tranh giành đối mặt ngô chí huy kiên định ngữ khí từ trước đến nay ít xuất hiện khéo đưa đẩy lão hứa nhưng bây giờ là thay đổi thường ngày biểu hiện đặc biệt kiên định cùng đông cứng đồng dạng đại quyền hồ thạch tắc thành tại này kiện sự tình trên lựa chọn trầm mặc bởi vì trong lòng hắn rõ ràng lần này tranh đoạt địa bàn dính đến tân ký bản thân lợi ích hắn khuyên không ngừng Chính mình thuộc hạ hai cái thế lực tại tranh giành bánh ngọt, hắn đại quyền hộ cũng không có đi ra làm người trung gian tư cách, cho nên hắn chỉ là để lão hứa làm đường quá đường hoàng là được rồi, để cho bọn họ tự mình giải quyết. Bác Khu, không lý do ngươi nô chí huy một cái người ăn. Lão hứa hoạt động một cái cái cổ, đưa tay cởi bỏ áo sơ mi cổ áo hai cái cúc áo, chúng ta là nhất định muốn phân. Hắn nói chuyện ngữ khí nghe vào tuy rằng phi thường bình tĩnh, nhưng mà đang ngồi mấy người đều có thể nghe ra hắn trong lời nói kiên quyết. Ta nói không có đạt được liền không có đạt được. Nô chí huy nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, nhìn xem lão hứa, nhất định. Ta chỗ này không có nhất định. Được a. Lao Hứa thân thể sau này khẽ dựa, dựa vào chỗ ngồi dựa lưng, xem ra hôm nay mọi người liền đạm đều không cần nói chuyện, cái kia cũng đừng nói chuyện. Lao Hứa hôm nay thái độ kiên quyết như vậy, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, đối Ngô Chí Huy kiêng kỵ. Hắn Lao Hứa vẫn luôn chẳng qua là cảm thấy Ngô Chí Huy bất quá là một cái có não đủ bắt mắt người mà thôi. Hắn trước kia cũng chỉ là cho rằng Ngô Chí Huy có thể lăn lộn đến nước này, đó là cái này người có bản lĩnh, có đầu óc, tâm ngoan thủ lạt mà thôi. Nhưng mà hôm nay đột nhiên giữa bảo an tư nhân công ty liền lặng yên khai trương sự tình, chật toáng cái thật lớn đã kích thích Lao Hứa, hắn thời điểm này mới đột nhiên kịp phản ứng. Nô chí huy cái này người không chỉ có chỉ là có não, hơn nữa hắn cùng chính mình giống nhau, vô cùng có trước xem tính ánh mắt, hắn ánh mắt cùng mình là nhất trí. Cái gọi là bảo an tư nhân công ty cũng bất quá là hắn tại đổi một loại thủ pháp kinh doanh xã đoàn thu phí mà thôi, hắn cũng là tự cấp mình làm trắng, trình độ nhất định trên, lão hứa hiện tại đã đem Nô chí huy trở thành chính mình một cái rất mãnh liệt đối thủ cạnh tranh. Nô chí huy đi theo tòa cái này một chút xã đoàn lao đại cũng đã không giống nhau, cho nên nhất định muốn đuổi tại hắn còn không có lớn lên thời điểm đi đầu chèn ép hắn, bằng không thì về sau trên phương diện làm ăn sự tỉnh khả năng liền không tranh hơn hắn rồi. Vậy được đi. Lão Hứa nhìn xem không nói gì Ngô Chí Huy, không cần nghĩ ngợi nói, bắt đầu từ ngày mai, buổi tối hôm nay đi. Buổi tối hôm nay bắt đầu ta liền sẽ cùng Bắc Khu những cái kia lão bản từng bước từng bước đàm, ta tự mình theo chân bọn họ đàm, trước giải quyết bọn hắn sau đó lại giải quyết ngươi Ngô Chí Huy. Hắn ngựa khí chỉ một phần, ngươi kêu ai cũng không dùng. Đúng không? Đại phổ Hắc nghe Lão Hứa lời nói, trong tay đĩa dao đưa vào miệng bên trong động tác liên tục, mơ hồ không do nói, lúc nào các ngươi tân ký như vậy gia vị. Ta Đại phổ Hắc hôm nay ngồi ở chỗ này nhìn xem giống như một cái vật trang trí a. Lão Hứa, A Huy lập tức liền muốn qua tiệm chúng ta hòa liên thắng. Ngươi bị đi. Suy kê đi theo tỏ thái độ, chúng ta hòa Liên Thắng tuy rằng từ trước đến nay tuân theo Dĩ Hòa vi quý, nhưng mà nếu như người khác muốn là thái quá mức cường ngạnh, cái kia xấu hổ, ta cũng là. Lâm Hoài Nhạc đúng vậy, A Huy muốn chống đỡ ta làm người nói chuyện, ta càng không lý do không giúp tay hắn à, đúng không? Hòa Liên Thắng ba người lần lượt tỏ thái độ, trước tiên tỏ rõ chính mình là trường, bọn họ là đến đứng thành hàng nha. Ha ha. Lao Hứa liếm liếm hơi khô khô vào môi, cặp trên một điếu thuốc là đến, ánh mắt chậm rãi đảo qua bên người ngồi Hỏa Liên Thắng ba cái địa khu lĩnh đạo người, Ngô Chí Huy, dù là ngươi kêu người đến ta cũng nhất định môn phân. Hắn mang theo thuốc lá ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gật một cái, "Đừng nói ngươi Ngô Chí Huy hôm nay tiêu lên bọn hắn hỏa liên thắng ba cái địa khu lĩnh đạo người tới đây không, dùng. dù là ngươi hôm nay liền là đem cùng thắng liên tiếp mặc khắp địa khu tất cả địa khu lĩnh đạo người gọi tới, ta lào hứa vẫn là như vậy một câu." Lão hứa ngữ khí càng thêm trì một phần, "Ta giống nhau muốn phân." Giác rưỡi. Đại phủ Hắc nghe lão hứa lời nói, trong tay chiếc đũa trực tiếp hất lên, chiếc đũa tại bàn trên bảng bật lên một cái rơi xuống trên mặt đất, "Lão hứa, nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi là muốn đem chúng ta hỏa liên thắng giẫm ở dưới chân?" Nếu như nói vừa mới hắn đại phổ hắc vẫn chỉ là tới đây giúp đỡ trận, nhưng mà Lao Hứa vừa mới cái kia lời nói liền là không có chút nào đem bọn hắn hòa liên thắng để vào mắt, đây cũng không phải là xem thường hắn đại bộ hắc, là xem thường chỉnh cái cùng thắng liên tiếp, xem thường chỉnh cái cùng thắng liên tiếp tất cả địa khu lĩnh đạo người. Sau lưng, ngậm lấy điếu thuốc Đông Hoàn Tử lúc này trước tiên đứng lên. "Không không không." Lao Hứa nghe đại phổ hắc lời nói, lắc đầu liên tục phủ nhận, hắn còn không có ngu xuẩn đến tình trạng kia, nói ra chân đạp hòa liên thắng lời nói đến, "Đại Lao Hắc, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Tuy rằng ta không biết Ngô Chí Huy là làm sao làm được" trong thời gian ngắn như vậy liền đem ba người các ngươi địa khu lãnh đạo người toàn bộ đều liên hợp lại giúp hắn nói chuyện các ngươi như thế nào đảm ta đây không rõ ràng lắm nhưng mà không có quan hệ không trọng yếu các ngươi có ích lợi của các ngươi nhưng mà ta là hứa đồng dạng trong nội tâm bị hệ mẹn rõ ràng nô chí huy không có khả năng cùng các ngươi hòa liên thắng tất cả địa khu lãnh đạo người đạt thành hiệp nghị hắn không có bản sự kia hòa liên thắng lớn lớn nhỏ nhỏ như vậy nhiều địa khu lãnh đạo người tổ hợp cùng một chỗ sáng tạo ra cùng thắng liên tiếp như vậy lớn thế lực nhưng mà người càng nhiều ý tưởng liền sẽ nhiều nô trí huy không có khả năng cùng tất cả mọi người lợi ích đạt thành nhất trí Ai có thể cam đoan tất cả mọi người là ủng hộ Ngô Chí Huy A Lao hứa ánh mắt đầy đủ sắc bén, rõ ràng thấy rõ Hòa Liên thắng theo chân bọn họ tất ký, Hào Mã Bang là không giống nhau, xã đoàn cùng xã đoàn giữa có thuộc về khác nhau, cùng thắng liên tiếp coi như là cái này mấy cái trong xã đoàn địa bàn lớn nhất, người nhiều nhất xã đoàn, muốn nói xã đoàn ở giữa đấu tranh, như vậy mọi người khả năng thật đúng là đấu không lại bọn hắn, nhưng muốn nói buổi tối hôm nay cái này việc, Lao hứa còn là phi thường có nắm chắc. Suy Kê Ca, ngươi với tư cách Hòa Liên thắng người nói chuyện, ngươi hôm nay buổi tối đi ra giúp đỡ Ngô Chí Huy sơn Ga, xã đoàn có biết hay không à? Các ngươi những cái kia thế hệ trước thúc phụ đối đám có biết hay không? Địa khu lĩnh đạo người lại có biết hay không a? Lão Hứa mạch suy nghĩ rõ ràng, miệng thảo luận lời nói liên tục, phát khởi thế công của mình, ngươi nói bọn hắn nếu như muốn là đã biết, có thể hay không nguyện ý liền vì Ngô Chí Huy mà theo chúng ta tấn ký, theo chân bọn họ hào mã bang đâu a? Suy Kê nghe Lão Hứa lời nói, trên mặt biểu lộ biến ảo đứng lên. Cho nên a, các ngươi liền không cần đập vào cái gì cùng thắng liên tiếp cờ hiệu, nếu như hòa liên thắng những thứ khác địa khu lĩnh đạo người biết rõ các ngươi đập vào xã đoàn cờ hiệu đi ra mọ, ai chống đỡ các ngươi a? Lão Hứa đứng lên, đưa tay kéo túm một cái áo sơ mi vào áo lại sửa sang lại một cái cổ áo cổ áo, nhìn xem Hòa Liên thắng ba cái người lãnh đạo, cho nên à, không muốn nói với ta cái gì Hòa Liên thắng. Buổi tối hôm nay cũng chỉ có ba người các ngươi người, ta không biết Ngô Chí Huy cho các ngươi cái gì, nếu như các ngươi vì hắn cho điểm ấy lợi muốn đấu với chúng ta, ta không quan hệ, không sao cả a. Nhưng mà các ngươi muốn nghĩ thông suốt, chính mình cái gì thực lực, có hay không cái này trình độ, có đủ hay không một mình cùng ta tân ký đấu. Lao Hứa một phen lời nói khí thế còn là phi thường đủ, trực tiếp đem dưới mắt cục diện phân tích ra đến. Hắn nói rất không tồi, tân ký là hắn Lao Hứa làm người nói chuyện. Hắn có tuyệt đối lời nói quyền, đó là bởi vì tân kỳ chính là hắn lao hứa chính mình, hắn nói cái gì chính là cái gì, tuyệt đối không người nào dám có bất đồng ngôn luận. Nhưng mà cùng thắng liên tiếp liền không giống nhau, cùng thắng liên tiếp từ bất đồng địa khu lãnh đạo người tạo thành, mỗi cái người đều có chính mình địa bàn, mọi người tổ hợp cùng một chỗ, tuyển người nói chuyện ủng hộ xã đoàn rất đoàn kết, nhưng mà đây chẳng qua là mượn xã đoàn đến tốt hơn kiếm tiền mà thôi. Liên buổi tối hôm nay loại chuyện này, chuyện tới mặt khác địa khu lãnh đạo người trong hai, bọn họ là sẽ nói nhàn thoại, càng sẽ không bởi vì Ngô Chí Huy mà đi chống đỡ hắn, tất cả mọi người là truy cầu lợi ích nha. Cho nên. Lão Hứa căn bản không sợ bọn họ, cùng thắng liên tiếp đang ngồi ba cái địa khu lãnh đạo người ngoại trừ đại bộ Hắc còn có thể nhìn một chút, về phần cái gọi là Thổi Tích cùng Lâm Hoài Nhạc, lão Hứa đều không mang con mắt xem. Người nói chuyện suy kê, còn không có ta thủ hạ tứ nhãn minh phú quý, mới một lần người nói chuyện hậu tuyển Lâm Hoài Nhạc. Vậy cũng chờ ngươi tuyển lên mới có bài mặt đương nhiên, tuy rằng lão Hứa không có đem bọn hắn hai cái để vào mắt, nhưng mà chắc chắn sẽ không nói ra được, bọn hắn đến cùng đỉnh lấy cái tên tuổi sao, biểu hiện gian lên cho mặt mũi hay là muốn cho. Theo lão Hứa lời nói sau khi nói xong, trên mặt bản thoáng cái lại lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Phốp ngươi phu Đại phủ hắc ban đầu liền làn da ngăm đen, nghe lão hứa lời nói sắc mặt nhìn qua thì càng đen, thân thể dựa vào chỗ ngồi nết lên chân bắt chéo. Được à, nếu như ngươi lão hứa nói như vậy, ta lão hắc vẫn thật là cùng nô chí huy đứng chung một chỗ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi lão hứa cứng đến bao nhiêu. Ta cũng thế, giống nhau. Suy kê cùng Lâm Hoài nhạt hai cái người cũng bị giá trụ, chỉ có thể đi theo tỏ thái độ. đã đến tình trạng này khẳng định không có khả năng lùi bước, hiện tại lui, hai đầu đều mò không đến tốt. Không quan hệ, không trọng yếu. Lão hứa nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua ba người bọn họ, cũng liền không hề phản ứng đến hắn đám, chính mình nói những lời này đã đầy đủ chấn nhiết bọn hắn. Nếu như bọn hắn còn muốn cùng Ngô Chí Huy đứng chung một chỗ không quan hệ, đánh là được, kêu người, không có tác dụng đâu, Hoa Liên thắng mặt khác địa khu lãnh đạo người tuyệt đối sẽ không giúp đỡ bọn hắn. Hắn ánh mắt ngược lại một lần nữa nhìn về phía Ngô Chí Huy, "Ngô Chí Huy, ngươi muốn sống chừa, là ngồi xuống mọi người cùng nhau phân đâu còn là chúng ta chính mình đưa tay đến tranh giành. Nếu để cho chúng ta chính mình động thủ, ta không thể cam đoan, đến lúc đó Bắc Khu còn có thể có ngươi một phần, tất cả mọi người quen như vậy, từ tục tiểu ta trước tiên là nói về ở phía trước. Được a." Ngô Chí Huy cười ha hả nhẹ gật đầu, không cho là đúng. Lão Hứa, ngươi cùng khủng long không phải đã sớm nói tốt sao? Ta cũng không phải là đã nói rồi sao? Nếu như ngươi đã quyết định rồi, cũng không cần lại lần nữa khôi phục. Hắn vẻ mặt không sao cả nhún vai, "Tranh giành. Cái kia liền tranh giành à? Ân. Lão Hứa nghe Ngô Chí Huy lời nói, gặp hắn như trước một bộ không có cái gọi là bộ dáng, ánh mắt không khỏi hiếp đứng lên, triệt để đã mất đi kiên nhẫn, nhìn về phía bên kia ở giữa nhất chủ tọa. Chủ tọa trên, Nhân Cẩm Thiên ngồi tại vị trí trước toàn bộ người thoạt nhìn vô cùng bận rộn, vội vàng ăn cơm. Tay hắn cầm lấy chiếc đũa đang bẻ bộn cuống quýt mang theo phía trước trong mâm mỹ thực, nhét vào miệng bên trong nhai nhai nhắm nuốt đứng lên ăn được mùi ngon, thỉnh thoảng bưng lên rượu đỏ nhấp một miếng ăn có từ có mùi vị. Nhâm Kình Tiên trên mặt nụ cười nồng đậm, cũng không biết hắn tại cười cái gì, cười đến như là Phật Di Lặc giống nhau nụ cười. Nhìn qua tâm tình phi thường không tệ, phản phất chung quanh hết thề cùng hắn đều không có quan hệ giống nhau. Thiên Ca, Lão Hứa nhìn xem Nhâm Kình Tiên ngữ khí trầm xuống, ngươi là Ngô Chí Huy hắn lão đại, hôm nay cái này việc như thế nào làm ngươi tỏ thái độ? Ta sợ Ngô Chí Huy trẻ tuổi khí thịnh hiểu sai ngươi ý tứ. Không có a, rất tốt a. Nhâm Kình Thiên nghe Lão Hứa lời nói lúc này mới dừng lại, cười ha ha nhìn xem Lão Hứa, Lão Hứa, ngươi khả năng đã hiểu lầm. Ta điều bàn hiện tại đã sớm giao cho A Huy xử lý, hắn như thế nào làm cái kia liền như thế nào làm a. Ta toàn lực chống đỡ hắn, hắn ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Ha ha ha, lão hứa nghe Nhâm Kình Thiên lời nói, trực tiếp ngửa đầu phá lên cười. Tốt, tốt một cái ta toàn lực chống đỡ hắn. Thiên Ca, không nghĩ tới ngươi bây giờ đều muốn lui còn muốn tham dự tiền đến, nếu như như vậy cái kia cũng không sao tốt đảm, trực tiếp mở đánh đi. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi bên kia Tứ Nhãn Minh, Tứ Nhãn Minh lập tức ngầm hiểu, cầm lấy tay cầm điện thoại đến trực tiếp đánh ra ngoài đầu dạng. Khổng Long cũng không có bất cứ chút do dự nào, quay đầu nhìn thấy Đại Quyền Mẫn. Đại quyền mẫn đi theo lấy điện thoại di động ra điện thoại đến đánh ra ngoài, nhanh chóng làm ra chỉ lệnh. Thiên ca, lão hứa chịu đựng không kiên nhẫn, nhẫn lại tính tình lại lần nữa đặt câu hỏi, mọi người trước kia biết rõ hơn, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có phải hay không muốn thả tung Ngô Chí Huy tiếp tục sang vậy? Có thể không đánh sao là tốt nhất, nếu như thật sự muốn đánh cái kia liền đánh a, ha ha, ngươi không phải mới vừa cũng nói nha. Nhậm Kình thiên tử trên chỗ ngồi đứng lên, hắn thân cao so lão hứa thấp hơn không ít, nhưng mà khí thế lại không yếu, cười ha hả nhìn xem lão hứa, ta là A Huy lão đại sao, hắn làm chuyện gì ta đương nhiên muốn chống đỡ hắn. Lão Hứa sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa. Cái kia cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Đa tạ ngươi a Lão Hứa. Nhân Kình tiên sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, nhưng mà tục ngữ nói thật đúng, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, dùng không đến đem lời nói được như vậy đấy, đúng không? Lão Hứa khép đôi một tiếng cũng liền không nói thêm lời, cái kia liền đi nhìn a. Hắn tự tay cầm lấy trước mặt trong mâm bảy biện lớn cua nước đến, tơi bỏ phía ngoài dây thừng, đẩy ra cua kìm bắt đầu gặm ăn đứng lên. Ngay tại lúc đó, Bắc khu. Hào Ma Bang. Tân Ký người cũng sớm đã vận sức chờ phát động, tại nhận đến đại quyền mẫn cùng tứ nhãn minh hai người điện thoại về sau bắt đầu động thủ, thướng phía cái này một chút hộp đêm mà đi, đem đang tại buồn bán hộp đêm trực tiếp dọn bãi. Quá trình này vô cùng thuận lợi, trong hộp đêm căn bản cũng không có xem trận mã tử, cũng không có phát sinh cái gì lớn xung đột. Tân Ký còn thêm vào phân đi ra cùng một đội ngũ, xe mỹ nữ bất trực tiếp vọt vào hôm nay vừa mới cử hành khai trương nghi thức bảo an tư nhân công ty. Xe mỹ nữ bất liên tục vài cái sông tới đem cuốn mảnh vài cửa vào tới, thủy tinh công nghiệp đi ngược chiều cửa lên tiếng bị đụng nứt ra, thủy tinh Zhou Jia sụp xoạng nát một nơi một cái, cái mã tử xung vào. Dơ cao lên trong tay côn đồng, đua đối với bên trong dừng lại một trận mánh liệt nện, đem vừa mới khai trương bảo an tư nhân công ty đập phá cái nắp bét. Thử, dẫn đội làm việc mã từ hướng phía công ty đại sảnh bên trong nổ nước miếng, lúc này mới nên ngang đi ra nênh ngang rời đi, sau đó lấy ra điện thoại đến đánh trò tư nhãn mình. Chứ đi bắc khu bên này động thủ làm việc, thuyên định bên này đồng dạng không co dừng lại, tân ký mặt khác một nhóm người tiến vào tuyên định, ngược lại không có nhìn chằm chằm vào hộp đêm cái này một chút sinh ý mà là đoàn xe trực tiếp lái vào vận chuyển đội làm việc công trường bên trong, trực tiếp đem vận chuyển xe ngăn ở bên trong một cái cái mã tử đem xe chìa khóa nổ tắt lửa xuống xe, cầm lấy ra hỏa ngồi trổm hổm trên mặt đất hút thuốc nói chuyện tiếm, trực tiếp để thi công hiện trường, đình chỉ vận chuyển. Có cốt khí đại sảnh bên trong tiếng điện thoại liên tiếp, tứ nhãn minh cùng đại quyền mẫn cùng với tâm phúc của bọn hắn tiếp gọi điện thoại, lần lượt nhận được thủ hạ mã tử quay về chuyển tin tức, làm xong. bọn hắn ngược lại là phi thường bận rộn, nhưng mà trái lại ngô trí huy bên này, một điểm động tĩnh đều không có, vội vàng nghe tứ nhãn minh, đại quyền mẫn cùng không có việc gì đại dê tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Ơn. lao hứa đem trang con cua cặn mâm nhỏ để ra, tối qua khăn tay đến lau sạch lấy ngón tay, phần đầu mười phần làm ra đánh giá, con cua mùi vị không tệ, rất tươi sống, mỡ cũng rất đủ, cảm ơn thiên ca khoản đãi. hắn ánh mắt nhìn hướng Ngô Chí Huy, người trẻ tuổi rốt cuộc là người trẻ tuổi, ngươi tại Bắc khu mâm nhỏ hiện tại hình dáng ra sao, ngươi biết không? Không chờ Ngô Chí Huy trả lời, hắn xông Tứ nhãn Minh ngoắc một cái tay, đến, Huy ca tin tức mất linh thông, ngươi tới thông chi một cái Huy ca, nói cho hắn biết tình huống như thế nào. Tứ nhãn Minh lộ ra vẻ tươi cười đáp ý đến, từ bên kia đã đi tới, đứng ở Ngô Chí Huy bên người. Bác khu những cái kia hộp đêm đã bị chúng ta cùng Hào Mã Bang chiếm ra rồi. Thoạt tiện còn đem ngươi vừa mới khai trương bảo An Tư nhân công ty cùng nhau đập phá, lắp đặt thiết bị xuống tới tốn không ít tiền đi. Đáng tiếc. Nô chí huy tay trái án lấy bản, thân thể ngửa ra sau dựa vào chỗ ngồi đỡ lưng. Những mày nhìn xem Tứ nhãn Minh. A, đúng rồi, còn có một tin tức. Tứ nhãn Minh nhìn xem Nô chí huy biểu lộ, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Các ngươi tại tuyên bình vận chuyển đội, buổi tối hôm nay công tác giống như tiến triển cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Nghe người ta nói, các ngươi vận chuyển đoàn xe trực tiếp bị ngăn ở công trường trên không ra được, ta đoán chừng á buổi tối hôm nay không cần làm việc. Hắn thân thể đi phía trước tìm đòi, quan sát Ngô Chí Huy, buổi tối hôm nay sự tình rất nhiều. Tân Ký mặt khác an bài một đội người tiến tuyên vịnh nhiễu loạn tuyên vịnh vận chuyển đội, cái này đồng dạng cũng là Tân Ký lao hướng nghĩ ra được một nước cờ. Tuyên vịnh bên này áp lực cho đủ, Bắc Khu bên kia đem địa phương chiếm xuống tới, thời điểm này Ngô Chí Huy nhất định phải làm ra một chút lấy hay bỏ, hai đầu loạn hắn chú ý đầu không để ý đôi. Đúng không? Ngô Chí Huy khẽ cười một tiếng, đốt một điếu thuốc thơm đến mút vào một cái, sâu chấp nhận, từ ngươi lời nói tới nghe. Hình như là như vậy. Đến. Lao Hứa ánh mắt nhìn Ngô Chí Huy. Hiện tại, ta một lần nữa cho ngươi một cái lựa chọn, là mọi người ngồi xuống cùng một chỗ phân đấu, còn là. Ha ha ha. Nhâm Kình Thiên trợn cười to, lắc đầu nhìn xem Lao Hứa cùng Cổ Long. Các ngươi a một cái hai cái, liên thủ đứng lên đối phó chúng ta. Nhưng mà, ngươi cảm thấy liền như vậy có thể thay đổi gì sao? Đừng. Nhâm Kình Thiên tiếng nói hạ xuống, đứng từ nhãn Minh đập bàn một cái. Chỉ một ngón tay Nhâm Kình Thiên. Thằng lung trời. Nhà ta lão đại nói cho ngươi như vậy nhiều không phải sợ ngươi là cho ngươi mặt mũi a nếu như ta là ngươi nên hảo hảo quý trọng cơ hội này, ngươi đều muốn phái vị, thanh thản ổn định phái vị không tốt sao? Cần phải học người ta đi ra bảy cái gì cái đài, ngươi thật nghị đến ngươi rất nguy bức, không cho ngươi mặt mũi giống nhau không cho ngươi mặt mũi à? Tứ nhãn minh buổi tối hôm nay biểu hiện rất bắt mắt, dù sao mọi người quan hệ đều luôn nao cứng, cái kia sẽ không có cái gì tốt lại có kỵ, chính ngươi vất vả khổ cực hơn nửa đời người đánh xuống địa bàn dĩ nhiên toàn bộ giao cho Ngô Chí Huy, sau đó thì sao? Sau đó lại chống đỡ hắn đi ra theo chúng ta tranh giành, hắn là ngươi bên ngoài sinh suy tử à? Ngươi như vậy chiếu cố hắn, a, Nhâm Kình Thiên nghe Tứ nhãn minh lời nói sắp mặt một cái lạnh xuống, lạnh lùng nhìn xem Tứ nhãn Minh, Tứ nhãn Minh, ngươi đoán buổi tối hôm nay vì cái gì ta Nhâm Tỉnh Thiên đủ tư cách ngồi ở đây tấm chủ trên bàn, ngươi Tứ nhãn Minh kết nối với bản tư cách đều không có, ngươi biết vì cái gì? Bởi vì ngươi không có não. Theo Nhâm Tỉnh Thiên tiếng nói hạ xuống, nguyên bản còn ngồi ngô chí huy đột nhiên đưa tay nâng lên trên bàn rượu đỏ bình đến, trực tiếp đập vào Tứ nhãn Minh trên đầu, đi theo vừa nhấp chân đưa hắn đạp liên tiếp lui về phía sau, đánh ngã tại đằng sau trên chỗ ngồi. rượu đỏ bình ngược lại là cũng cuối cùng cứng rắn, nên ở Tứ nhãn Minh trên đầu. Diệu đỏ bình bình yên vô sự, tứ nhãn minh trên chán ngược lại là ra bên ngoài bước lên máu. Ngô Chí Huy vừa động thủ, nguyên bản liền nhìn trầm trầm đại sảnh bên trong các lộ nhân mã cơ hồ là đồng thời đứng lên, hiện trường bắt đầu bạo động đứng lên. Hầm gia súc, tứ nhãn minh bên trong đầu góc choáng váng, thật vất vả mới từ trên chỗ ngồi bỏ lên, xung người một nhà hét lớn, cho ta chém chết Ngô Chí Huy cái này rất rưởi. Chỉ bất quá, thuộc hạ người cũng không có lập tức động thủ, lao hứa còn không có lên tiếng, mọi người còn là có chỗ cố kỵ. Ngươi cái gì tư cách, dám như vậy đối Thiên Ca nói chuyện? Ngô Chí Huy lạnh lùng nhìn xem tứ nhãn minh. Tiện tay đem trong tay rượu đỏ bình nhét vào trên mặt bàn, rắc mấy trang giấy khăn tùy ý lau sạch lấy trên bàn tay rượu dực thể, "An bài mấy người đập phá ta bảo an tư nhân công ty liền cho rằng ngươi được rồi a?" "Bắc khu địa bàn các ngươi thuận lợi như vậy đi vào, đó là ta Ngô Chí Huy cho các ngươi đi vào, ta không cho các ngươi đi vào, các ngươi có thể đi vào phải đi." "Ừ." Lão Hứa cùng Khủng Long hai người nghe được Ngô Chí Huy lời nói này, lập tức liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được một tia bất an. "Quả nhiên, các ngươi người đi ra, ta mới tốt đi vào sao? Bắc khu cái kia khối phá địa phương các ngươi cứ như vậy muốn?" "Được a, cái kia liền cho các ngươi." Bác khu, U, Tango chí huy từ bỏ. Nô chí huy hừ lạnh một tiếng, khinh thường nứt miệng, nhìn xem khủng long cùng Lao Hứa liên hợp lại an ta. Người phần lớn là sao? Tổng có trong nhà lúc không có người đi. Hắn nhìn hướng về phía bên kia đại dê, đại dê, gọi điện thoại cho A bố, A Tích làm việc. Hắn để khí lớn tiếng nói, âm thanh vang dội, âm điệu mạnh mẽ. Buổi tối hôm nay cho ta đạp rơi lao tiêm, chẳng những muốn đủ đường hoàng, còn muốn đủ y. Lời này vừa nói ra, Lao Hứa cùng khủng long hai người trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ mặt bối rối đến, toàn bộ người như ở trong ngậm mới tỉnh phản ứng tới đây. Khó trách buổi tối hôm nay bọn hắn tổng cảm thấy có chút không đúng. Như vậy lớn tình cảnh nhưng mà Ngô Chí Huy người tốt giống như chưa có tới đủ, giống như thiếu người. Hiện tại bọn hắn nghĩ tới Ngô Chí Huy thuộc hạ cái kia hai cái kim bài đạt tử, A Tích, A bố hai huynh đệ không có lộ diện, không tốt. Lao hứa cùng khủng long hai người đồng thời nghẹn nào, sông tứ nhãn minh cùng đại quyền mẫn quát lớn, gọi điện thoại cho bọn hắn, để cho bọn họ trở về nhìn xem tiêm xá truy. Gọi điện thoại cho phụ cận địa bàn huynh đệ, để cho bọn họ lập tức hướng tiêm xa truy đuổi, trợ giúp tiêm xá truy. Ngô Chí Huy trong nhà, giờ này khắc này, tiêm xa truy đã sớm loạn làm một đoàn. Tân Ký cùng Hào Mã Bang trong địa bàn gian phân giới con phố trên, một đài đài đập vào đôi tránh xe con và vào, đầu lĩnh lông trắng A Tích trong đám người vô cùng bắt mắt. Lão đại phát lời nói có thể làm việc, các huynh đệ, cho ta đạp rơi đầu này phố. A Tích mang theo một đội người hướng Tân Ký đánh, A Bố mang theo một đội người hướng Hào Mã Bang đánh, lấy đường danh giới làm tâm điểm hướng hai bên con phố khoét tán ra. Tân Ký con phố bên trong, A Tích giống như con dã lang giống nhau tại Tân Ký Mã Tử bên trong rất nhanh công kích, đối phương trong đội ngũ ai bắt mắt nhất hắn liền nhìn chằm chằm vào ai đánh, kế tiếp ngã xuống liền nhất định là ai. Trái lại A Bố dẫn đội Hào Mã Bang bên này, phong cách liền không giống nhau. A bố liền như cùng đất đá trôi, từ trên núi, giống nhau, mang người từ hướng ngoại bên trong một đường đẩy mạnh đi, trên mặt đất ngã xuống không ít bị thương mã tử. Có cốt khí đại sảnh bên trong lại lần nữa vang lên liên tiếp tiếng điện thoại, Tân ký cùng Hào Mã Bang đích nhân cách bên ngoài bận rộn, tất cả đều là tiêm xa chủy bên kia mã tử đánh vào. Cho ta giữ vững vị trí. Đại quên mẫn đối với trong điện thoại gào lên, con mẹ nó, thủ không được địa bàn, lao tử để ngươi nhà phú quý. Thủ không được, thủ không được. Trong điện thoại thủ lĩnh em thanh vô cùng bối rối, 30 con người vây lên đi, căn bản ngăn không được bọn hắn, toàn bộ nằm xuống, nhanh, tiêu người. Đừng Hắn lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cướp đi. A bố âm thanh vang lên, gọn sóng không sợ hãi. Mẫn ca, tiêm sa chủy trọng yếu như vậy địa bàn, liền an bài như vậy mấy người trông coi a. Đại Quyền Mẫn nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch, không nói gì. Nện, cho ta hung hăng nện. A bố tiện tay đem điện thoại nhét vào một bên, trước cho tan nện một lần, chờ bọn hắn trùng tu xong, chúng ta lại đến nện. Thảo. Đại Quyền Mẫn đập bàn một cái, nhìn về phía Khủng Long. Nô Chí Huy. Khủng Long âm thanh bé nhọn, song Nô Chí Huy gầm nhẹ nói, ngươi điên rồi. Thật con mẹ nó nghĩ đến ngươi có thể đạp rơi lao tiêm. Ta điên không điên, ta không biết, lao tiêm có thể hay không đạp rơi ta cũng không biết." Nô Chí Huy cười mỉm nhìn xem Khổng Long, nhưng mà ta chỉ biết rõ, ngươi muốn là lại ngồi ở chỗ này, hào mã bang tại tiêm xa trụ thật sẽ tổn thất rất lớn. "Đi." Khổng Long hất lên tay, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước chân vội vàng đi ra ngoài, sung đại quần mẫn quá lớn, Têu Bắc khu người toàn bộ lui ra ngoài. Hắn ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn xem Nô Chí Huy, "Nô Chí Huy, Bắc khu lão tử không có hứng thú, kêu ngươi người lui ra ngoài, lui ra ngoài." Lại tiếp tục đánh tiếp, "Ta hào mã bang khẳng định đấu với ngươi đến cùng." "Được, ta liền cho ngươi một cái mặt mũi." Nô Chí Huy nhẹ gật đầu, Sùng Đại Dê nói ra, "Đại Dê, để A Bố trước ngừng dừng lại. Tân Ký cùng Hào Mã Bang liên hợp cùng một chỗ sát thực khó đối phó, vậy trước tiên để một cái suất cục, lại chậm rãi đối phó Tân Ký." "Hử?" Khùng Long hừ lạnh một tiếng, bằng tốc độ nhanh mang theo hắn người biến mất tại hiện trường. Bắc Khu tuy có thể có lợi, nhưng mà cùng Tiêm xa Truy so với căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lao Hứa sắc mặt tái nhợt ngồi tại vị trí trước, nhìn xem rất nhanh biến mất tại hiện trường Hào Mã Bang cả đám, rất nhanh tự hỏi như thế nào ứng đối. Lô Chí Huy cũng không nói chuyện, ngồi tại vị trí trước hút thuốc lá. Giống như cười mà không phải cười, nhìn xem lão hứa đại sảnh bên trong lại lần nữa yên tĩnh. Tân Quý bên này điện thoại như trước kéo dài không ngừng đánh tiền đến, nhân Kình Tiên cầm lấy chiếc đũa, trước sau như một an đồ vật, mùi ngon. Hoa Liên thắng ba cái người lãnh đạo suy kê, Lâm Hoài Nhạc, đại phổ Hắc ba cái thì là từ ngoại ý muốn bên trong phục hồi tinh thần lại, một bộ xem cuộc vui thái độ. Chương 240. Đánh giá thấp. Ai để ngươi đeo mắt kiếng? Chương 240. Đánh giá thấp. Ai để ngươi đeo mắt kiếng? Hiện trường bầu không khí thoáng cái trở nên vi diệu đứng lên. Theo nô chí huy người lái vào tiêm sát truy. Tân ký cùng Hào Mã Bang liên minh lên tiếng vang tung toé, Hào Mã Bang trước tiên lui ra ngoài, chỉ còn lại có Tân ký. Hắc ca. Lâm Hoài Nhạc tức thời lên tiếng chế nhạo, "Ê ngươi người xuất mã, ta giúp đang cùng lão Tiêm lần lượt gần, chúng ta thừa dịp A Huy người như vậy uy phong, cùng đi xem xem có thể hay không mò được một điểm gì đó chỗ tốt." "Ta cũng hiểu được có thể." Đại phủ Hắc Sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, "Cái đề nghị này phi thường tốt." Lão Tiêm chắc béo như vậy lớn, ta lão hắc đã sớm đỏ mắt. Suy Kê đi theo gật đầu, "Đây là một cái thật tốt chủ ý." Ba người lần lượt nói tiếp, chỉ bất quá lão Hứa cũng không có phản ứng đến hắn đám cái này ba cái người không đủ để để hắn có chỗ bắn gân thiên ca lao hứa suy tư một chút nhìn xem tiếp tục ăn cơm nhân kỉnh thiên trầm giọng mở miệng lao tiêm tình huống như thế nào ngươi không biết ta trọng yếu như vậy địa phương ngươi thật cho rằng ngô chí huy có thể đập rơi hắn tự tay chỉ chỉ bên cạnh lên tiếng trợ giúp đại phổ hất 3 người nói ra ta nói rồi dù là lại thêm lên hòa liên thắng ba cái người lãnh đạo giống nhau không được tuy rằng hào mã băng lui ra nhưng mà không quan hệ lao hứa còn là có nắm chắc dù là ngô chí huy lựa chọn một chiều rút tuổi dưới đáy nổi nhưng mà như trước không dễ dàng như vậy đem tiêm xa trủy địa bàn đập rơi Hán Tân Ký tại Tiêm Sa Chủy thâm canh nhiều năm, làm sao có thể là Ngô Chí Huy nói đạp liền đạp, thật có như vậy dễ dàng, Hào Mã Bang cũng không đến mức theo chân bọn họ Tân Ký đem Tiêm Sa Chủy một nửa mở nhiều năm như vậy. Về phần Hoa Liên Thắng, Hoa Liên Thắng là do rất nhiều khối tạo thành một cái chính thể, trừ phi liên hợp Hoa Liên Thắng sở hữu địa khu lĩnh đạo người cùng một chỗ đánh, bạn không thì như trước không đủ tư cách. Đương nhiên không thể. Nhậm Kình Tiên ngẩng đầu cười nhìn xem lão hứa, nhưng mà đâu, A Huy cái này người ưa thích đến thử, người trẻ tuổi trẻ tuổi khí thịnh ưa thích khiêu chiến, vậy hay để cho hắn thử một lần nha. Đạp không giới cũng không có quan hệ à. Dù sao ngươi muốn cùng Á Huy tranh giành Bắc khu, cái kia cũng không sao tốt đảm, chúng ta cũng tốt cho các ngươi tại Tiêm Sa Truy cũng xuất một chút máu. Nói cái này một chút hữu dụng không?" Lao Hứa hơi thở trầm trọng thở hát ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trước mặt Nhâm Bình Tiên, "Ta người đều tại hướng Tiêm Sa Truy đi, hắn cái kia đã tử A Tích liền tính lại có thể đánh, người càng nhiều hắn giống nhau chạy không thoát." Mặc dù hào mã bang xuất cục, Lao Hứa nhưng như cũng không sợ. "Thiên ca, nô chí huy người trẻ tuổi trẻ tuổi không hiểu chuyện, ta không trách hắn, nhưng mà ngươi không giống nhau, đúng không?" Lao Hứa vươn tay ra, ngón tay tại trên mặt bàn trùng trùng điệp được gõ, từng chữ một nói: Buổi tối hôm nay chúng ta là đến đàm làm sao chia Bắc Vũ, nô chí huy chơi như vậy, ta rất không vui. Tiếp tục như vậy nữa, ta Lao Hứa sẽ không chỉ là cùng các ngươi đàm Bắc Vũ, ta ánh mắt sẽ đặt tại ồn Cửu Khu, chúng ta tân kỳ muốn là tiến lên Cửu Khu, cái kia cũng không phải là chơi như vậy." Hắn trong giọng nói uy hiếp ý vị mười phần, "Thiên ca, ta là cho ngươi mặt mũi, không muốn đem sự tình làm cho quá khó nhìn cho nên mới nói cho ngươi như vậy nhiều, hiện tại để Ngô Chí Huy thu tay lại, còn kịp, đúng không?" Nhân Kình Thiên đệ đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Lao Hứa, "Lao Hứa à, ngươi thật cảm thấy ta Nhân Kình Thiên hôm nay tự mình ra mặt, chỉ là đơn thuần tới nơi này ăn cơm a." Ngươi là cảm thấy ta nhâm kình thiên giả rồi là một cái chỉ biết ăn cơm lớn thùng cơm. Ta tới nơi này liền là đến chống đỡ A Huy, ta là hắn lão đại, không có người có thể chèn ép ta người. Các ngươi tân ký người nhiều địa bàn lớn, A Huy nhân thủ có lẽ không có các ngươi tân ký nhiều, nhưng mà nếu như lại thêm lên nghiêm chỉnh cái hỏa liên thắng đâu. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía quán rượu bên ngoài, một đài xe con chậm rãi dừng ở cửa ra vào, dáng người mập mạp đặng bá từ trên xe bước xuống, nam chính mình cái kia đầu chó sù đi đến. Đặng bá, Đặng bá, Lâm Hoài Nhạc, đại phủ hắc đám người nhìn xem đặng bá đi đến không khỏi có chút ngoài ý muốn, lập tức nho nhao chào hỏi. Lão Hứa nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đặng Bá, toàn bộ người biểu lộ lại lần nữa xuất hiện biến hóa vi diệu. Đặng Bá, nhâm kình tiên đứng dậy nên đón đi lên, giúp hắn đem ghế kéo ra vịn hắn ngồi xuống, thuận tiện tiếp nhận trong tay hắn nắm chó sủ cầu dây thừng. Sấu hổ à, Đặng Bá ngồi tại vị trí trước, giải thích đứng lên, vừa mới lưu một hồi cầu, đến có chút đã chậm, hào mã bang khủng long đã đi rồi sao? Bất quá còn giống như không có tới trễ, Lão Hứa đây không phải còn tại sao? Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Lão Hứa, Lão Hứa à, ta nghe a thì nói. Ngươi hôm nay buổi tối liên thủ hào mã bang muốn cùng A Huy tranh giành Bắc khu cái này khối địa bàn. Vâng. Lao Hứa nhìn xem ngồi xuống Đặng Bá, cố nén trong nội tâm không kiên nhẫn, lên tiếng hỏi, "Đặng Bá hôm nay muộn như vậy còn đi ra tản bộ?" Lưu Lưu cầu. Đặng Bá ngồi tại vị trí trước, đưa tay nói ra sách dây lưng quần, "A Thiên nói với ta cái này việc, ta liền tới ngay nhìn một chút, thuận tiện A tới khuyên khuyên ngươi Lao Hứa." "Như thế nào?" Đặng Bá buổi tối hôm nay cũng muốn tham dự tiền đến. Lao Hứa nghe Đặng Bá lời nói, trên mặt điểm này nụ cười triệt để biến mất, thản nhiên nói, "Ta cảm thấy được chuyện này cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào đi." Ta Đặng Uy làm người nói chuyện còn là 20 năm trước sự tình đi, đã sớm thoái vị ta tham nộ cùng cái gì. Đặng Bá khoát tay áo, không nội không chậm nói đi xuống nói, chỉ bất quá đâu, buổi tối hôm nay tình huống không giống nhau. A Uy tình huống ngươi nên đã sớm nghe nói qua, hắn lập tức muốn qua tiệm chúng ta hòa liên thắng a, lập tức chính là chúng ta ngợi, đây là rất sớm trước kia liền truyền ra sự tình, qua tiệm thời gian chúng ta cũng đã xem trọng. Các ngươi tân ký cùng hảo mã băng cái này trong lúc mấu chốt liên thủ đứng lên đối phó hắn, đây là không phải có chút khi dễ người a. Nếu như chúng ta hòa liên thắng muốn là ngồi nhìn mặc kệ, về sau ai còn sẽ để mắt chúng ta hòa liên thắng a. Ha ha. Lão Hứa biểu lộ âm tình bất định nhìn xem Đặng Bá, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhâm Kình Thiên cho ngươi nhiều lớn chỗ tốt ta. Buổi tối hôm nay lại có thể để ngươi tự mình kết cục nói chuyện." Lão Hứa hiện tại trong lòng có một chút nghi hoặc, vì cái gì? Vì cái gì buổi tối hôm nay sẽ có như vậy nhiều người lần lượt ra mặt cho Ngô Chí Huy Senga, không tiếp theo chân bọn họ Tân Ngũ Ký trở mặt cũng muốn chống đỡ hắn Ngô Chí Huy. Một phần chỗ tốt đều không có. Đặng Bá cười nhẹ lắc đầu, không nhanh không chậm nói, "Nếu như cái gì sự tình cũng có thể dùng tiền tài đến cân nhắc, cái kia còn muốn chúng ta cái này một chút thuốc phụ đối làm gì?" Hoa Liên thắng đặt chân hồng công chỗ căn bản liền là nói đơn giản. Tuân theo di hòa vi quý lý niệm, nhưng mà nếu có người không đem chúng ta hòa liên thắng để vào mắt, như vậy tất cả mọi người sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Đại bá quay đầu nhìn về phía Ngô Chí Huy, A Huy sự tình nếu như chúng ta hòa liên thắng ngồi nhìn mặc kệ, hắn còn có thể qua tiệm chúng ta hòa liên thắng sao? Hắn bất qua tiệm chúng ta hòa liên thắng, đến lúc đó ai cũng biết hòa liên thắng không giúp người một nhà. À, ai có việc xã đoàn mặc kệ không giúp, Cái này về sau ai còn dám gia nhập chúng ta hòa liên thắng A? Ai còn nguyện ý xuất tiền xuất lực à? Về sau xã đoàn còn thế nào phát triển à? Ta Đặng Huy là nhìn xem Hoa Liên Thắng từng bước một phát triển lớn mạnh, Hoa Liên Thắng đặt chân căn bản chính là tuân theo đạo lý này. Hắn ánh mắt nhìn hướng Lao Hứa, cái này một chút đạo lý ngươi không phải không biết rõ. Trước kia ngươi đi theo người bà bàn nên cũng cùng Ta Đặng Huy đã từng quen biết, ta cái gì tính cách ngươi cũng biết, đúng không? Lao Hứa, Lao Hứa biểu lộ biến hóa, nắm lấy không chắc nhìn xem Đặng Bá. Một nhóm có một nhóm quý củ, người ta A Huy xuất tiền xuất lực đã đem Bắc khu làm xong, các ngươi lại ra tay tranh giành, đây là không hợp quy củ, các ngươi đây không phải khuất trương địa bàn, đây là đang cướp, cái này là xã đoàn ở giữa đấu tranh. Đặng Bá thanh em nói chuyện không lớn nhưng lại rất kiên định, đã như vậy, chúng ta hòa liên thắng càng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nên nói ta đây cũng đã nói, chính ngươi nhìn xem làm đi. Ha ha, ta thật là thật không ngờ a. La. Lao hứa tại ngắn ngủi do dự về sau, khẽ cắn môi, nhân kình tiên lại đem ngươi cho gọi tới, nhưng mà mũi tên bắn đi không quay đầu lại, cái này việc ta tân ngưỡng ký nhất định sẽ tranh giành. đã như vậy, không có gì tốt nói. Đặng Bá hai tay một chia đều, cái kia liền đánh, trực tiếp mở đánh. hắn ngữ khí chỉ một phần, nhìn về phía suy kê, suy kê tử, ngươi là hòa liên thắng người nói chuyện, hiện tại gọi điện thoại cho ta kêu người đem hòa liên thắng địa khu lĩnh đạo người toàn bộ thông tri một lần đã nói tân kỳ muốn cùng chúng ta hòa liên thắng mở đánh để cho bọn họ đều đem người cho ta tiêu đủ cùng tân kỳ đụng đụng một cái Hào hào hào. lao hứa giận quá mà cười đập bàn một cái cái kia liền đánh ta cũng muốn nhìn xem đâu đến cuối cùng đến cùng nắm tay người nào lớn các ngươi để ta lao hứa xuống đài không được vậy chúng ta chậm dài chơi hòa liên thắng cuốn tiền đến chuyện kia liền triệt để trở nên không thể điều khiển đi lên nhưng mà lao hứa không tin cái tiêu tả hòa liên thắng thật sự sẽ nguyện ý giúp một cái nô chỉ huy cùng chính mình đấu. Đặng Uy với tư cách thế hệ trước thúc phụ có rất lớn lời nói quyền, nhưng mà hắn Lao Hứa không tin. Cái này việc hắn Đặng Uy thật đúng là có thể thao tác chỉnh, cái hòa liên thắng. Đặng Uy nói những lời này liền là đang hù dọa chính mình mà thôi. Lao Hứa phỏng đoán cũng không phải không có đạo lý, mặc dù có Đặng Bá làm đội trưởng, suy kê điện thoại đánh ra đi, cái này một chút người thật sẽ vì Ngô Chí Huy điểm ấy sự tình theo chân bọn họ tân kỳ đấu. Hẳn là Ngô Chí Huy cũng còn chưa từng có tiệm tiền đến, qua tiệm tiến đến rồi nói sau. Qua tiệm tiến đến nếu như thực lực chưa đủ, hẳn là đều có người toàn lực giúp đỡ chớ nói chi là hắn còn không có qua tiệm cùng mọi người không có lợi ích liên quan đến đi ra mỏ ai mà không chấp nhận lợi ích hai chữ a đi trước Lao Hứa cầm lấy đứng ở điện thoại trên bàn liền muốn ly khai đặng Bá có cơ hội gọi ta ba ba mời ngươi uống trà nếu như không thể đồng ý cái kia sẽ không có lại tiếp tục chờ xuống dưới tất yếu Nô Chí Huy tứ nhãn Minh bụng lấy dớm máu cái chán đi theo đứng lên âm nghị kỹ nghị kỹ nhìn chằm chằm vào Nô Chí Huy sự tình hôm nay ta tứ nhãn Minh nhớ kỹ cái này chàng tử ta nhất định sẽ tìm trở về chờ xem đúng vào lúc này Lão Hứa Tư nhân tay cầm điện thoại đột nhiên vang lên Hắn nhíu mày mắt nhìn vang lên không ngừng điện thoại, do dự một chút còn là tiếp đứng lên. Vừa mới truyền được, trong điện thoại liền truyền đến lo lắng âm thanh, hứa tổng, việc lớn không tốt, chúng ta tại Bắc khu vận chuyển đội đã xảy ra chuyện, buổi tối kéo hàng đoàn xe hơn 20 đài xe hư không tiêu thất, một cái đều liên lạc không được." "Cái gì?" Lao Hứa quẹo mắt rụt rụt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Ngô Chí Huy, biến mất. "A, biến mất." "Cái gì biến mất? Có phải hay không ngươi đoàn xe biến mất ta?" Lao Hứa. Ngô Chí Huy phát hiện Lao Hứa ánh mắt, nhếch miệng nở đủ cười một cái trắng muốt hàm răng rất là dễ làm người khác chú ý, cái kia có được lập tức phái người hào hào tìm một chút, xe ném đi là chuyện nhỏ, công trình làm trễ nải liền không chỗ tốt sửa lại. Tân ký vận chuyển đoàn xe, cái này chút đã sớm bị thiên dưỡng sinh tam huynh nội mang người cho đã không chế, điểm ấy sự tình đối với bọn hắn đến nói quả thực dễ dàng. nhớ ngày đó, bọn hắn tại Bắc Mi An Ma chuyên môn giúp đỡ xem xét đoán tướng quân quản lý vận chuyển tuyến đường thu lấy bột mì qua đường phí, chơi như thế nào bọn hắn so bất cứ người nào đều kinh nghiệm lão đạo. Nô chí huy, lão hứa đẩy trên sống mũi kính mắt, một lần nữa xem kỹ Nô chí huy, giống như một lần nữa nhận thức Nô chí huy. Xem ra, ta còn là có chút quá thấp đánh giá ngươi a." Lao Hứa đem Ngô Chí Huy khả năng nghĩ tới biện pháp đều phân tích một lần, phân tích rất trấu triệt, nhưng lại không để ý đến Ngô Chí Huy là gan. Hắn không nghĩ tới Ngô Chí Huy cũng dám làm được như vậy dã, để đó Bắc Khu địa bàn không tuân thủ, ngược lại an bài đến đánh hắn tiêm xá trủy, trực tiếp đi đánh Tân Ký, loại chuyện này đặt ở bất kỳ người nào khác trong tay, ai con mẹ nó dám làm như thế a? "Không có không có, ngươi cũng không có đánh giá thấp ta." Ngô Chí Huy trên mặt nụ cười không thay đổi, nói đều, ngươi đem có thể nghĩ đến đều đã nghĩ đến, chỉ bất quá ta Ngô Chí Huy cái này, người không thích rựa vào người khác không thích đem hy vọng đặt ở trên thân người khác, làm người nhất định cần nhờ chính mình. Lão hứa nghe vậy trầm mặc lại, dùng sức nắm chặt điện thoại, ngón tay đốt ngón tay trắng bệnh, cắn chặt hàm răng nhìn xem Ngô Chí Huy. Giống như lúc chiêu số, Ngô Chí Huy không nói tiếng nào đánh ra cùng chính mình giống như lúc chiều, chính mình cùng hào Mã Bang trực tiếp cướp bắc khu, hắn Ngô Chí Huy liền an bài người nghỉ trọ cất ngay, chính mình an bài người đi tuyên binh quấy rối, hắn Ngô Chí Huy đồng dạng an bài người quấy rối hắn vận chuyển đội, quả thực hoàn mỹ khôi phục cắt lại kế hoạch của mình. Ngô Chí Huy biểu hiện ra là kêu hòa liên thắng địa khu lãnh đạo người tới đây bảy cái đài giảng sổ, sau lưng nên có chiêu số một cái không rơi thay lời khác đến nói. Ngô Chí Huy căn bản không có ý định dựa vào người khác đến giải quyết phiền toái, kêu cái này một chút người tới đây bảy cái đài chẳng qua là gây áp lực mà thôi, cái này trong lúc nhất thời lại để Lao hứa đột nhiên liền sinh ra một loại nồng đậm kiên kỵ. Ngô Chí Huy cái này người phi thường không đơn giản a, ngay từ đầu Lao hứa nhất định phải có, chính là một cái Ngô Chí Huy, liên thủ hào mã bang tuyệt đối có thể dễ dàng ăn Bắc khu, thế nhưng là ai lại biết rõ hắn Ngô Chí Huy đánh ra đồng dạng chiêu số đến. Tiếp tục đấu nữa lưỡng bại câu thường, thua thiệt tuyệt đối là chính mình, nhập khẩu cắt đá vận chuyển sinh ý là của mình Chu Hoài Tâm. Còn muốn tiếp tục đấu sao? Hôm nay chính mình đoàn xe có thể biến mất, đem xe đội bổ sung đủ tiếp tục làm, ai có thể cam đoan ngày mai vận chuyển đội không ra vấn đề. Thật như vậy chơi tiếp tục, cái kia liền lẫn lộn đầu đôi, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vô duyên vô cớ cho mình treo chọc nô chí huy tên địch nhân này. Chờ một chút. Lão Hừa rút cuộc ngồi không yên, ngắn ngủi cân nhắc phía dưới, nhìn xem gợn sóng không sợ hãi hút thuốc nô chí huy, Baku, ta cũng không cần. Tiêu Nguyên người rời khỏi lão tiêm còn có, đem xe đội trả lại cho ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Tứ Nhãn Minh, Tứ Nhãn Minh, kêu Baku cùng Thiên Vịnh người lui ra ngoài, hiện tại, lập tức, lập tức. Tiêm Sa Trù đối Tân ký cực kỳ trọng yếu, bọn hắn cùng Hào Mã Bang đánh cho rất nhiều năm cũng mới bảo trì vi diệu cân bằng. Buổi tối hôm nay cái này cân bằng nếu như bị Ngô Chí Huy cho đánh vỡ, Hào Mã Bang, Hoa Liên Thắng, cái nào một cái mình cũng muốn đề phòng. Thật muốn chết dập đầu Ngô Chí Huy. đương nhiên có thể đánh, nhưng mà Tiêm Sa Trù làm như thế nào, từ bỏ ha? Chân trước còn cùng chính mình liên thủ Hào Mã Bang nghĩ cùng đứng ý, nhất định sẽ lập tức cùng chính mình trở mặt chiếm trước Tiêm Sa Trù, mà Hoa Liên Thắng một khi xem đến có thể có lợi, thật đúng là khả năng đến đánh chính mình. Tiêm Sa Trù cân bằng bị đánh vỡ, vận chuyển đội sinh ý lại bị Ngô Chí Huy ngăn cản trong thời gian ngắn không giải quyết được sẽ cho tân ký mang đến phiền toái cực lớn thân là tân ký làm việc người lao hứa trong nháy mắt muốn rất nhiều cuối cùng hắn cũng chỉ được khẽ cắn môi thất bại xuống chợ đến mẹ nó tứ nhãn minh nghiến răng thấp giọng chửi bới một tiếng trên chán chảy ra máu tươi thuận theo cái chán chảy xuống gương mặt hắn nghe lao hứa lời nói hô hấp trầm trọng lao đại buổi tối hôm nay chúng ta hẳn là thua phụ cận huynh đệ đã đuổi qua đi chúng ta chậm chậm giết hắn đàm đánh chúng ta gọi bọn hắn lui ra ngoài lao hứa trầm giọng quát lớn một câu ta để ngươi gọi bọn hắn lui ra ngoài ngươi nghe không hiểu à ta tứ nhãn minh ngữ khí trì trệ Giờ đây như thế nào tính? Nô Chí Huy hắn đánh ta, đang tại như vậy nhiều người đánh ta, chúng ta một câu không nói còn trực tiếp lui ra ngoài. Ta Tứ Nhãn Minh đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không có nhận qua loại này vật khí. Về sau đều không cần đi ra ngoài la lộn. Im miệng, im miệng a. Lão Hứa thở hổn hển lại lần nữa gầm nhẹ nói, "Làm việc." Tứ Nhãn Minh há to miệng, bờ môi nhúc nhích, nghiến răng nghiêng đầu đi xung thủ hạ phân phó nói, "Đều tất cả mọi người dừng tay, để cho bọn họ toàn bộ lui ra ngoài." Lão Hứa hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Dương Quỳnh Tiên, Thiên, Thiên Ca, sự tình hôm nay là ta lão Hứa vẫn để. Nếu như Bắc khu các ngươi không nguyện ý lấy ra phần, vậy các ngươi liền chính mình cầm lấy đi. Buổi tối hôm nay các ngươi có bao nhiêu tổn thất, ta Tân Ký sẽ an bài người cùng các ngươi tiếp xúc, nhưng mà nếu như các ngươi lại nếu lấy không thả, ta lão hứa cũng không phải là dễ chơi. Được. Nhân Kình Tiên nghe lão hứa lời nói, lại lần nữa nở nụ cười, đứng lên đi đến lão hứa trước mặt, như vậy không còn gì tốt hơn, nếu như ngươi đều mở miệng, khẳng định không có vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Chí Huy, "A Huy, đem ngươi ngợi từ lão tiêm rút khỏi đến đây đi, đừng làm trở ngại lão hứa làm sinh ý kiếm tiền." "Đi." Lão hứa lại lần nữa nhìn Ngô Chí Huy. Liếc, thất lên tay bay thẳng đến bên ngoài đi đến. tứ nhãn minh án lấy chỗ ngồi lan can đi theo đứng lên, nhưng mà vừa mới đứng lên rồi lại bị Ngô Chí Huy đè lại bả vai cưỡng ép lại đem hắn cho nhấn trở về. Ngô Chí Huy trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem tứ nhãn minh, ta để ngươi đi rồi sao? Bốn mắt tử, bốn mắt tử, một câu hai ý nghĩa. tứ nhãn minh đeo mắt kiếng, lao hứa đồng dạng cũng là đeo mắt kiếng. ưn. tứ nhãn minh phát hiện Ngô Chí Huy nhìn chằm chằm ánh mắt, toàn bộ người trong nội tâm không hiểu có chút lơ mơ, cắn răng nói, Ngô Chí Huy, ngươi muốn làm gì? Chu quanh, tân kỵ mấy cái mã tử nhìn xem một màn này. Thương tư nhãn Minh bên này nhích lại gần, cảnh giác nhìn xem Nô Chí Huy, Lao Hứa cũng là ngừng bước chân, quay người tới đây níu mệ nhìn một chút Nô Chí Huy. Ta có chưa cùng ngươi đã nói, ngươi nói chuyện thái độ ta rất không thích. Nô Chí Huy híp mắt đánh giá Tư nhãn Minh, nhưng mà ta phát hiện, ngươi thật giống như căn bản không có đem ta lời nói nghe lọt. Hắn nói chuyện ngữ khí không đổi không chậm, dẫn người tiến bắc khu, đoạt địa bàn điện ta bảo An Tư nhân công ty, lại tiến tuyên vịnh quay rồi ta vận chuyển đội, là ngươi làm, đúng không? Buổi tối hôm nay, ở chỗ này ngươi lại đối Thiên Ca nói năng lốm mảng, khẩu xuất cũng nôn, căn bản không có đem ta để vào mắt. Là. Thì như thế nào? Tứ Nhãn Minh ngữ khí cứng, nhìn bên cạnh Mã Tử, ngươi muốn như thế nào? Ta có nhiều huynh đệ như vậy ở chỗ này. Xách, Lô Chí Huy liễu lơi cảm thán một tiếng, đưa tay sờ chút một cái tứ nhãn minh kính mắt, ngươi xem ngươi, đeo cái kính mắt nhìn qua nhã nhặn, làm sao lại như vậy nhận người phản cảm đâu. Hắn tự tay chỉ một cái nhâm kinh thiên, cho thiên ca bưng trà xin lỗi. Chê cười. Tứ Nhãn Minh khinh thường hừ lạnh một tiếng, ta mẹ nó còn không có tìm ngươi bồi chén thuốc phí đâu, ngươi để ta châm trà xin lỗi. Không có khả năng. Tốt, có chủ. Lô Chí Huy nết miệng nở nụ cười gật đầu nói, các ngươi đeo mắt kiếm quả nhiên cái cái đều tốt có chủng. Lô Chí Huy đột nhiên đưa tay, một cái tát bỏ rơi tứ Nhãn Minh trên mặt, âm thanh thanh tuy đỏ tươi trưởng ấn tại tứ Nhãn Minh trên mặt hiện hiện. "Làm gì? Làm gì?" Trung Bính Mã Tử gặp Lô Chí Huy động thủ, một cái cái đi theo liền muốn về phía trước, Đại dê, lông, dài, Đông Hoàn Tử đám người đi theo xuống tới, Song Phương nhìn chằm chằm. "Đeo mắt kiếm?" Lô Chí Huy mặt không biểu tình nhìn xem tứ Nhãn Minh, đột nhiên giữa ta phát hiện ta thật đáng ghét ngươi đeo mắt kiếm a, đi ra lan lộn, ai để ngươi đeo mắt kiếm? Ta cho phép ngươi đeo sao?" Hắn âm thanh kéo cao vài phần, "Hai đứa nó" Nô chí huy quát lớn âm thanh ở đại sảnh vang vọng, lao hứa rút cuộc đứng không yên. Madam trầm nói ra: Nô chí huy, không sai biệt lắm là được rồi, đừng làm quá mức. Nô chí huy ở nơi này là đang nói tứ nhãn minh à, nói là hắn lao hứa, đánh chính là hắn lao hứa mặt. Sau khi từ biệt phân, nô chí huy nheo mắt nhìn lao hứa liếc, như thế nào? Ta nô chí huy cái này quá mức, các ngươi mang người tiến ta bắc khu cái này không quá phận a? Các ngươi một câu tính liền mang đi qua, các ngươi tân ký là lão đại ca, không nổi, nhưng mà ta còn không thể để tứ nhãn minh đối với ta lão đại vương trà nói xin lỗi, như thế nào? Hắn mạo phạm thiên ca không nên cho thiên ca xin lỗi, còn là nói ngươi lão hứa căn bản sẽ không có đem thiên ca để vào mắt, lão hứa môi rung rung một cái, trực tiếp bị Ngô Chí Huy lời nói phá hỏng. Ngô Chí Huy tại bọn hắn trước mặt không coi vào đâu, nhưng mà Nhâm Cình Thiên đứng ở nơi đó, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn tuyệt đối phải có đồng dạng lão hứa trong nội tâm cũng rõ ràng, lấy Ngô Chí Huy tính cách hắn tâm lý nghẹn một lượng lửa, liền muốn tìm cơ hội phát tiết đi ra. Hắn theo dõi buổi tối hôm nay phụ trách làm việc tứ nhãn minh, vậy còn có thể làm sao đâu? Chuyện tối hôm nay nhất định phải có một người đi ra khiêng. Trong lúc nhất thời, lão hứa mắt nhìn tứ nhãn minh khẽ cắn môi không có nói cái gì nữa. Hừ. Lâu Chí Huy lại lần nữa chỉ một ngón tay tứ Nhãn Minh, đem kính mắt hái được, bưng trả cho Thiên Ca xin lỗi. Minh Ca. Lông dài nhìn xem không có phản ứng tứ Nhãn Minh, đi phía trước bước một bước, hai tay giao thay nhau trước người, nhìn xem tứ Nhãn Minh, phiền toái ngươi đem kính mắt hái một cái, phối hợp một cái, cảm ơn. Tứ Nhãn Minh hô hấp trầm trọng, ngồi tại vị trí trước thở hổn hển chứng mắt Lông dài, không hề động làm. Đừng. Đừng. Lông dài đưa tay liên tục hai bàn tay bỏ rơi tứ Nhãn Minh trên mặt, trực tiếp đem tứ Nhãn Minh đánh một vòng, ta đây tới giúp ngươi đi hắn tự tay đem tứ nhãn minh mang lấy kính mắt từ trên sống mũi lấy xuống, thiện tay nhét vào tứ nhãn minh trên thân, đem kính mắt ném trên mặt đất. nô Chí huy chỉ một ngón tay tứ nhãn minh, đập nát nó. tứ nhãn minh khẽ mắt nhìn chằm chằm vào nô Chí huy, cắn chặt hàm răng, cái kia biểu lộ hận không thể đem nô Chí huy xé nát. đùng, nô Chí huy đưa tay liền rút, đi ra la lộn, ai để ngươi đeo mắt kiếng? đùng, đập nát nó. đùng, miệng rộng lực đạo mười phần bỏ rơi tứ nhãn minh trên mặt, liền vài cái để tứ nhãn minh lô mũi bốc lên máu, trên mặt rất nhanh thay đổi màu đỏ suýt huyết. tứ nhãn minh khẽ mắt gắt gao chừng mắt nô trí huy sau đó đưa tay cầm lấy trên thân kính mắt nhét vào trên mặt đất, nhấc chân xếp đặt đi lên, đùng, Đập, tiếp tục đạp, đạp nát nó, bành bành bành, tứ nhãn minh toàn bộ người triệt để tan vỡ, nhấc chân dùng sức dậm trên trên mặt đất kính mắt, gọng kính văng tung toé, kính mắt thấu kính đi theo vỡ vụn, vỡ ra từng đạo nho nhỏ dày đặc vết dài đến. tốt rồi, a huy, nhân kình tiên nhìn xem không sai biệt lắm, chủ động đã cắt đứt nô chí huy, lại tiếp tục xuống dưới, mọi người lại không thu được trợ. lần tới bắt mắt điểm, nô chí huy đem tứ nhãn minh kéo lên, đưa tay giúp hắn sửa sang lại một cái nếp ốm cổ áo, đừng cái gì sự tình đều muốn trộn lẫn một cước. Lông dài đem ấm trà chén trà cầm tới, ý bảo Tứ Nhãn Minh, "Xin mời, Minh ca." Tứ Nhãn Minh tức giận thẳng run dậy, khẽ cắn môi bưng trà rót nước nâng đến nhâm Kình Thiên trước mặt, "Thiên ca, xin lỗi, ta Tứ Nhãn Minh không che đậy miệng, chuyện này là ta Tứ Nhãn Minh không đúng." "Ai nha, không có việc gì không có việc gì." Nhâm Kình Thiên bưng chén trà trực tiếp uống một hơi cạn sạch, người trẻ tuổi nói vài lời lời nói không có cái gì, ta không quan tâm, liền như vậy, coi như hết coi như hết. "Cảm ơn Thiên ca." Tứ Nhãn Minh cắn răng nói cảm ơn. "Ngô Chí Huy." Lão Hứa âm nghĩ ký, nghĩ nghĩ nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, "Hiện tại ta lão hứa có thể đi." Đương nhiên. Ngô Chí Huy nở nụ cười, ta nào dám ngăn đón ngài đường a, đi thong thả, không tiễn. Chương 241. Cán cân khinh hướng Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy trùng dùng chi đạo. Chương 241. Cán cân khinh hướng Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy trùng dùng chi đạo. Lao Hứa Song đặng bá, nhăn kình tiên chắp tay, mặt lạnh lấy bước nhanh đã đi ra, Tứ Nhãn Minh không có cam lòng nghiến răng theo ở phía sau. Theo bọn hắn ly khai, đại sảnh bên trong thoáng cái liền lộ ra vắng vẻ đứng lên, có thể lưu lại, tất cả mọi người làm một đường ít nhất, bây giờ nhìn đi lên là loại này. Đặng bá. Ngô Chí Huy xoay người lại, cầm lên ấm trà đi tới Đặng bá bên người giúp hắn đem chén trà rót. Đa tạ đặng bá buổi tối hôm nay có thể tới đây. Đặng bá nhìn xem trong chén dần dần đầy vào đến nước trà, ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gật một cái. Nô chí huy lập tức dừng ấm trà. Không cần khách khí, chuyện này chúng ta kỳ thật cũng không có ra cái gì lực lượng. Đặng bá nhìn xem nô chí huy, trong lúc biểu lộ rõ ràng nhiều ra đến thêm vài phần thưởng thức, xem ra bắc khu sự tình coi như là hoàn mỹ giải quyết xong. A huy, chuyện này ngươi xử lý phi thường không tồi. Buổi tối hôm nay, nô chí huy liên hợp hòa liên thắng ba cái người lãnh đạo đi ra hỗ trợ, lại thêm lên nhâm cảnh thiền tiêu lên hắn đặng bá xuất mã. Thanh thế có lợi là khắc chế tân ký cùng hào mã bang, cho bọn hắn đã mang đến áp lực. Sau đó, Ngô Chí Huy chính mình chỉ động một phần nhỏ lực lượng, đem chuyện này quy mô khống chế tại nhỏ nhất trong phạm vi, liền hoàn mỹ giải quyết xong chuyện này, đây là một cái phi thường không tồi điểm tử, đủ để thấy Ngô Chí Huy cái này người là có ý tưởng, có tâm tư, dù sao sự tình huyền náo quá lớn đến lúc đó cảnh sát tham gia tiến đến thì càng thêm phiền toái đối với từ trước đến nay bảo thủ đảng bá loại người này, còn là phi thường thưởng thức Ngô Chí Huy cách làm, chuyện này Ngô Chí Huy xử lý không có vấn đề, trong lũ có cương, hết thảy đều vượt vạn. Bởi vì liền Ngô Chí Huy thực lực bây giờ đến nói là không đủ để cùng tân ký, hào mã bang loại này xã đoàn chính diện mặt đối mặt, tại tân ký lao hứa trước mặt, nô chí huy địa vị còn là kém một chút ý tứ, kết quả này đã là phi thường không tuổi. A thiên, Đặng bá đưa ánh mắt đặt ở nhân kình thiên trên thân, cười ha hà nói, ta hiện tại cuối cùng đã biết, ngươi tại sao sẽ như vậy yên tâm đem miền cộng khu địa bàn toàn bộ giao cho a huy đến quản lý. Ta cũng là vận khí tốt, mới đụng phải a huy như vậy bắt mắt đẹp trai. Nhân kình thiên đồng dạng nở nụ cười, bất quá như vậy cũng tốt ta, dù sao tất cả mọi người là người một nhà, về sau liền để a huy tại hòa liên thắng sáng lên tòa sáng, vì xã đoàn phát triển làm công hiến đi. Ha ha ha. Đặng Bá gật đầu cười, nâng chung trà lên đến uống một hơi cạn sạch, "A Huy, qua tiệm thời gian ta đã mời thầy Phong Thủy xem trọng, căn cứ Bạch Long Vương hắn ý tứ, liền định tại tháng 10 bảy ngày, ngày hoàng đạo. Đương nhiên không có vấn đề." Nô Chí Huy lên tiếng gật đầu, "Cái kia liền đạt tạ Đặng Bá." "Đến, cạn ly." Lâm Hoài Nhạc nâng chung trà lên đến, tức thời xen vào một câu, "Chúng ta đây liền hoan nên A Huy gia nhập." "Đến, cạn ly." Mọi người nâng chén, chén trà đụng vào nhau, âm thanh thanh thúy. "Đông Hoản tử." Đại phu Hắc đặt chén trà xuống, vẫn không quên nhớ sông sau lưng bên kia đứng Đông Hoản tử nói ra, "Xem thật kỹ hảo hảo học." nhiều cung á huy học về sau có cơ hội ta nâng ngươi đi lên có cốt khí cửa ra vào đa tạ đa tạ mọi người giúp đỡ nô Chí huy đưa đi nhâm kình tiên cùng đặng bá về sau sông hòa liên thăng mấy người cáo biệt ngồi vào trong xe còn có chút sự tình đi trước xử lý các loại đằng sau có thời gian lại ước hẹn mọi người hảo hảo uống dừng lại một trận đi mau lên lâm hoài nhạc sông nô Chí huy khoát tay áo tiếp nhận đại phủ hắc đưa tới thuốc lá ngậm lên miệng hắc ca vất vả ngươi buổi tối hôm nay đi một chuyến hắn nhìn hướng về phía chính mình tâm phúc hà huy cho các huynh đệ an bài điểm ăn quy tiền buổi tối đi ra ngoài ăn khuya vất vả mọi người Tại làm người làm việc cái này thối, Lâm Hoài nhạc từ trước đến nay bắt mắt, đại phổ hắc cùng chính mình quan hệ coi như cũng được, buổi tối lại là chính mình gọi hắn tới đây, nên đánh điểm vẫn phải là chuẩn bị. Lúc này thời điểm, có cốt khí cửa lớn lại truyền đến náo nhiệt tâm thành, Long Giải cùng Đông Hoàn Tử các loại hòa liên thắng một đám mã tử nói lửa nóng đi ra ngoài đi ra. Không cần nhạc ca. Long Giải khoát tay áo, cười ha hả nói, nhà ta lao đại đặc biệt tan bài ta đến kết thúc công việc xử lý chuyện bên này, buổi tối hôm nay các huynh đệ tới đây, tiền đi lại nhất định là không phải ít. Vậy cũng được. Lâm Hoài nhạc suy tư một chút cũng liền không có cự tuyệt, dù sao đại phủ Hắc buổi tối cũng dẫn theo nhiều như vậy cái mã tử tới đây, tính xuống tới tiền thi đấu còn là rất nhiều, nô chí huy nguyện ý đảo số tiền này, hắn đương nhiên không có dị nghị. Hắn nhìn từ sau chuẩn bị trong dương cầm ra tiền mặt đến hiện trường phát tiền lông dài, trong nội tâm không khỏi cảm thán, còn là có tiền a, có tiền ai cũng là lớn vơi nắng, làm lên việc đến đều có lực lượng. A Huy hôm nay tốt bắt mắt tốt gia vị a, đại phủ Hắc đem thuốc lá bỏ vào miệng bên trong, nhìn xem Lâm Hoài nhạc nhếch răng nở nụ cười, ngọn đèn đánh vào hắn ra tay ngăm lên trên, thoạt nhìn người lộ ra càng thêm đen, ta xem đặng bá đúng á Huy tốt thỏa mãn a. A Huy như vậy bắt mắt, đối chúng ta đến nói là chuyện tốt. Lâm Hoài Nhạc như có điều suy nghĩ, cười theo, chúng ta hôm nay chống đỡ hắn, về sau nếu có cái gì cần dùng đến chỗ của hắn hắn khẳng định cũng không có thể cự tuyệt. Ngươi sẽ không sợ A Huy chiếm trước ngươi danh tiếng a? Đại phủ Hắc cười ha hả bĩu môi báo cho biết một cái lông dài bên kia phát tiền náo nhiệt hiện trường, ngươi xem một chút người ta. Như vậy mới phải. Lâm Hoài Nhạc không sao cả nhún vai, chỉ cần đối xã đoàn có lợi, cái kia liền rất tốt. Đi trước. Đại phủ Hắc khoát tay áo, ngồi vào trong xe một cước chân ga trực tiếp đã đi ra, vẫn không quên nhớ nó cùng Lâm Hoài Nhạc nói ra, nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Về sau thuốc lắc mối hạt tăng giá năm ao, đây là hắn cùng Lâm Hoài Nhạc sớm làm tốt. Nếu như một điểm chỗ tốt đều không có, hắn cũng sẽ không đêm hôm khuya quát chuyên môn đi theo Lâm Hoài Nhạc đã chạy tới Đại Phổ Hắc ngồi ở trong xe, nhìn xem biến mất ở phía sau xem trong kính Lâm Hoài Nhạc, miệng bên trong nói lầm bầm. Buổi tối hôm nay xem ra còn là có thu hoạch ngoài ý muốn a, Ngô Chí Huy cũng là đủ cứng, có cơ hội cùng hắn nói chuyện hợp tác. Lâm Hoài Nhạc đứng ở tại chỗ, nhìn xem Đại Phổ Hắc xe con ly khai, ánh mắt lóe lên nhìn xem một mặt khác đã sớm biến mất tại trên đường lớn mẹ xe đét xe con, ngậm thuốc lắc như có điều suy nghĩ. Buổi tối hôm nay Lâm Hoài Nhạc đối Ngô Chí Huy có một cái nhận thức mới có gan phần lớn dám tân ký, hào mã bang đối nghịch, cuối cùng bức bọn hắn thỏa hiệp, rút khỏi bắc khu địa bàn. chỉ sợ qua buổi tối hôm nay, nô chí huy tên tại trong hội chỉ biết càng lúc càng lớn, lấy chính mình thực lực chính diện cứng rắn va chạm tân ký cùng hào mã bang, mà tân ký tại tiêm sa trụ phụ trách người tứ nhãn minh tức thì bị nô chí huy trước mặt mọi người tát 6 cái bàn tay, tốt uy, lâm Hoài nhạc tại làm sao trong nháy mắt còn là phi thường hâm mộ nô chí huy, khôi phục bàn một cái chuyện tối hôm nay, cho mình em thẩm định ra một ngục tiêu ân, chính mình tranh cử người nói chuyện khẩu hiệu có chỉ cần ta Lâm hoài nhạc trở thành người nói chuyện, mang theo mọi người đánh tiến tiêm sa trùi, đạp rơi lão tiêm. Nô Chí huy buổi tối hôm nay tại đặng bá trước mặt xem như ra tiến vào danh tiếng, cũng làm cho đặng bá phi thường hài lòng. Chính mình hô lên đánh tiến tiêm sa trùi khẩu hiệu, nên đồng dạng cũng đủ vĩ phong. Tiêm sa trùi như vậy lớn chất béo, mặt khác địa khu lãnh đạo người khẳng định cũng sẽ co hứng thú, có thể làm một cái đòn bẩy điểm tựa ân, quyết định như vậy đi. Trong ngõ nhỏ, một đài xe con đứng ở nơi đây, đại quyền hộ thạch tắt thành ngồi ở trong xe khuỵu tay khoác lên cửa sổ xe trên, nhìn xem phía trước quán rượu có cốt khí bên trong lần lượt ly khai mọi người, sau đó lấy ra điện thoại đến đánh ra ngoài. "Ân, Hàn Sảnh, cái này việc kết thúc, giống như Ngô Chí Huy thắng, không biết hắn là như thế nào đem hòa liên thắng ba cái địa khu lãnh đạo người tổ hợp lại với nhau giúp hắn sưa ga." Buổi tối hôm nay, hắn Thạch Tắc Thành vẫn luôn trong âm thầm quan sát, chỉ bất quá không có lộ diện mà thôi. "A." Hàn Sảnh âm thanh trầm ổn mà có tư tính, ba cái địa khu lãnh đạo người đều nguyện ý giúp hắn. Cái kia liền có ý tứ, cái này Ngô Chí Huy là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian giải quyết ba người bọn hắn. Hắn dừng lại một chút, Nói đều, cái kia ngươi ra mặt đi, để lao hứa không muốn cùng Ngô Chí Huy cãi, cái này Ngô Chí Huy tổ chức năng lực ta rất xem trọng, có thể lưu lại đồ dự bị. Thiêm Sát Truy, Hào Mã Bang đại quyền mẫn cùng Tân ký tứ Nhãn Minh một trước một sau lần lượt đạt tới hiện trường. Tứ Nhãn Minh kính mắt không còn, tạm thời cầm mã tử kính mắt đeo lên, bị Ngô Chí Huy quạt màu đỏ bừng mặt còn không có rút đi. Người đều đến đông đủ. A Tích cùng A Bố hai huynh đệ đứng ở con phố chính giữa, mắt liếc thấy bọn hắn, chuyện này như thế nào kết thúc công việc, nghị ký không có a. Hô Đại Quyền mẫn nổ ngụm khí thô, an bài người đem chuẩn bị cho tốt túi tiền đem ra nhét vào xe con động cơ đắp lên. Buổi tối hôm nay tính chúng ta hảo mã bang không đúng, Khổng Long, ca, ý tứ là các huynh đệ tiền thuốc men, tiền đi lại, về phần xã đoàn khác tổn thất chúng ta cũng cho các ngươi thưởng. A Tích đưa tay kéo ra túi tiền nhìn thoáng qua, tiện tay nhét vào động cơ đắp lên, ngược lại nhìn về phía Tư Nhãn Minh, cho bọn hắn. Tư Nhãn Minh tức giận sông mã tử quát lớn một tiếng, mã tử cũng lấy ra túi tiền đến, nơi này là 50 vạn, lấy tiền rời đi. Chậm chậm. A Tích cầm kẽ nâng, mắt liếc thấy Tư Nhãn Minh, biểu lộ cao ngạo, ngươi xem một chút người ta hảo mã bang. Còn biết cầm cái 80 tám vạn, các ngươi cho 50 vạn, quá ít, đuổi thối này ăn mày à?" Hắn rỗi ra ngón tay đến, "Như vậy đi, ta nói một vài, các ngươi cầm hơn 100 vạn đi ra, cùng hào mã băng kiếm đủ 200 vạn, chúng ta lấy tiền rời đi, Mặt khác, Bắc Khu Bảo An Tư nhân công ty là các ngươi tần ký người nền a. Nãy lúc trước cái dạng gì liền cho ta nạp lại quay về cái dạng gì?" "Cái gì?" Tứ Nhãn Minh trong mắt trừng, sông A Tích gầm nhẹ nói, "Ngươi có phải hay không đầu óc hồ đồ a? 100 vạn nhiều, ngươi thực có can đảm mở miệng a? Ngươi cảm thấy ta không có tư cách cầm?" A Tích hai tay ôm cánh tay, đặt mông trực tiếp ngồi ở trên đầu xe. Các ngươi tại Bắc Khu làm lâu như vậy, làm hại tất cả mọi người không có sinh ý làm. Tiền này không phải chúng ta muốn ngươi, là giúp đỡ những cái kia hộp đêm lão bản muốn. Đây là bồi thường bọn hắn. Các ngươi cũng có thể may mắn. Các ngươi chỉ đập phá chúng ta Bảo An Tư Nhân Công ty. Nếu như ngươi muốn là đem những cái kia lão bản hộp đêm đập phá, các ngươi sẽ thưởng càng nhiều. Chiếu lên toàn bộ mua. Không có khả năng. Tứ nhãn Minh một cái từ chối. Được a. A Tích lên tiếng gật đầu. Ánh mắt nhìn hướng về phía Hào Mã Bang đại quyền mẫn bọn hắn vị trí kia, nếu như ngươi không nguyện ý cho cái kia mọi người chỉ có thể tiếp tục đánh rồi. Ta cảm thấy được Hào Mã Bang đối với chuyện này khẳng định cũng có hứng thú, ngươi tốt nhất có bản lĩnh duy nhất một lần làm lật chúng ta, nhưng nếu như làm không ngã chúng ta, cũng đừng làm cho Hào Mã Bang nhặt được tiện nghi. Cho bọn hắn đi." Lao Hừa âm thanh ở phía sau vang lên, hắn ngồi ở trong ghế xe, ánh mắt âm trầm nhìn A Tích, A Bố hai huynh đệ liếc, cầm tiền tranh thủ thời gian cho ta dẫn người ly khai nơi đây. Tay lái phụ trên, là cả đêm đều không có lộ diện tân kỳ quặc giấy trắng đại quyền hộ. Mặt chữ Quốc, gọn sóng không sợ hai đánh giá bên ngoài Atic 2 huynh đệ, cho bọn hắn lấy tiền. Tứ Nhãn Minh khẽ cắn môi, chỉ có thể hất lên tay, ý bảo tài vụ đi lấy tiền mặt đi ra, đem những này người đuổi đi. Vừa tối hôm nay tân ký, không thể nghi ngờ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chỗ tốt gì đều không có mò được, ngược lại là tổn thất một số lớn chi tiêu đi ra ngoài. Đi. Lao hứa lại lần nữa mắt nhìn ngoài cửa sổ, ý bảo lái xe lái xe ly khai, xe một đường đi về phía trước, thuận theo đường phụ Hồng Khám hành sự. Xe mở tại trên đường lớn, ở phía trước vùng duyên hải đường cái dừng lại, hai người một trước một sau xuống xe đứng ở chỗ này có thể nghe được phía trước biển rộng sóng biển vỗ vào tại trên đá ngầm âm thanh gió biển rất lớn trước mặt một cỗ nhàn nhạt tầm ướt đập vào mặt ta đã nói rồi để ngươi không muốn cùng hắn tranh giành đại quyền hồ thạch tắt thành lấy ra thuốc lá chống đỡ gió đốt mút vào một cái ngươi xem hiện tại khiến cho hiện tại cái dạng này chỗ tốt gì đều không có ăn khó chịu thì tồi ta ở đâu muốn lấy được nô chí huy sẽ có tốc độ nhanh như vậy càng không nghĩ đến nhâm kính tiên hôm nay lại đem đặng bá cũng gọi là đã tới lao hứa túi người hai tay chống lăng gan nếu mày nhìn xem phía trước vỗ vào tại trên đá ngầm sóng biển hòa liên thắng cái này một chút người người cũng thế chỉ cần thấy được có thể có lợi, cái gì sự tình đều trở lên tiếp cận. Hắn một cái tát vỗ vào trên lan can, lan can phát ra một hồi rung động mãnh liệt âm thanh đến, nô Chí Huy càng là không đơn giản, ta quá thấp đánh giá cái này người. Lao hứa buổi tối hôm nay mưu trí con đường trải qua có thể nói là biến đổi bất ngờ, từ lúc mới bắt đầu gặp triều phá triều đến đằng sau thúc thủ vô sách, cuối cùng ngã xuống đáy cốc, nghiến răng nhận thua bởi. A Tích há mồm 100 vạn khẳng định cũng là nô Chí Huy thụ ý, ngươi cũng đã nhận bại, cái kia không cho cũng phải cho. Chuyện này có chút không tam lòng. Hắn ngữ khí trầm xuống, nói theo, như vậy tốt rồi, ngươi giúp ta cùng mặt trên nói một chút đem Ngô Chí Huy ở bên trong sinh ý chen ép một cái, là hắn biết mình là chuyện gì xảy ra. Nếu như vật chất sẽ phải cùng chính mình tranh giành cái kia chính mình dùng đại quyển hổ ở bên trong trên phương diện làm ăn cho Ngô Chí Huy tạo áp lực đây cũng là hắn vì cái gì lập tức liền tiếp lên đại quyển hổ thạch tắc thành tới đây, liền là muốn cho hắn giúp mình. Dùi do trừ hoạn, đã thấy ra một chút cũng cũng không sao, một trăm vạn mà thôi, đối với các ngươi tân kỳ đến nói không coi là cái gì, chín châu mất sợi lông mà thôi, ánh sáng tiêm xa chửi cái này khối địa bàn, mỗi tháng thu quy phí cũng không biết nhiều ít cái một vạn, đúng không? Đại Quyền Hổ cúi đầu mắt nhìn bị gió thổi bay khói bụi, Ngô Chí Huy cái này người còn là không nên đi treo chọc hắn, không muốn phản ứng đến hắn, đến tiếp sau có thể nói, ta khả năng còn có thể dùng tới hắn. Ân, Lao Hứa nghe Đại Quyền Hổ ý tứ, lông mày lại lần nữa nhũ một cái, như thế nào nghe lời ngươi ý tứ, ngươi thật giống như tại này kiện sự tình trên chuẩn bị giúp đỡ Ngô Chí Huy nói chuyện. Ta không có giúp hắn, dù sao lại nói tiếp ta là Tân Kỳ quan giấy trắng, làm sao có thể, lấy tay bắt cá. À, đúng không? Đại Quyền Hổ thạch tắt thanh lắc đầu, phủ nhận nói, đây không phải ta ý tứ, mà là phía trên ý tứ, ta nghe bọn hắn ý tứ còn giống như chuẩn bị cùng Ngô Chí Huy tăng cường hợp tác. Có ý tứ gì? Lão Hứa nghe Thạch Tắc thành như vậy nói, âm thanh đều bén nhọn thêm vài phần, vì cái gì? Hắn tại bên trong có ai không? Không phải. Thạch Tắc thành không cho là đúng lắc đầu phủ nhận, còn la quạng bỏ khai thác sự tình, hắn cùng lữ tiến sĩ công ty tiến vào nội địa về sau, chúng ta theo chân bọn họ hợp tác nghiên cứu ra một hạng mới khai thác kỹ thuật. Cái này kỹ thuật để cho chúng ta khai thác trình độ đề cao thật lớn, có thể tại trên thế giới thuộc về trung đẳng tài nghệ, phía trên chuẩn bị theo chân bọn họ xâm nhập hợp tác, tìm kiếm đột phá mới thạch tác thành ngữ khí chìm xuống đến thở dài một cái nói đã thấy ra điểm đi dù sao đây là một cái tính kỹ thuật đồ vật hắn có đầy đủ tư bản phía trên sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi hắn giải quyết dứt khoát đem chuyện này nói chết trên phương diện làm ăn sự tình ngươi có thể cùng hắn Ngô Chí Huy công bằng cạnh tranh nhưng mà làm trên mặt nghiêng ngươi bên này không thể nào lao hứa nghe những lời này toàn bộ người trực tiếp liền trầm mặt lại không có bên dưới được có một hồi lâu hắn Ngô Chí Huy có tác dụng gì quan bổ khai thác cũng không phải là hắn Ngô Chí Huy hiểu hắn chẳng qua là làm ra một cái cầu tác dụng Tính kỹ thuật đồ vật hắn Ngô Chí Huy giống nhau cũng cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu. Quan Bộ khai thác sự tình, nói trắng ra là Ngô Chí Huy bản thân hắn không có tác dụng gì, chủ yếu vẫn là Lữ Tiến Sĩ Hoa gia công ty. Hắn có chút không cam lòng, ý đồ lần nữa tranh thủ. Nếu như có thể mà nói, ta có thể đi cùng Lữ Tiến Sĩ đàng, cùng lắm thì ta có thể theo chân bọn họ hợp tác cả. Không giống nhau, Lữ Tiến Sĩ cái này người còn là phi thường coi trọng uy tín, hắn cùng Ngô Chí Huy đoàn đội tiếp xúc rất vững chắc. Thạch Tác thành ngẩng đầu xem, nhìn phía xa mặt biển nhổm ngụm gáy ngủ, mù, nói theo, hơn nữa tình huống hiện tại ngươi cũng là biết rõ chúng ta còn chỉ có cùng các ngươi tân ký tiếp xúc trên, những thứ khác hai cái đại sa đoạn, hết thảy đều là không biết. Nhất là Hòa Liên thắng bên này, mới một lần người nói chuyện tuyển cử tràn đầy quá nhiều không thể khống chế nhân tố, ai cũng không biết kế tiếp người nói chuyện là ai cái gì tính cách có thể hay không tiếp xúc. Ngô Chí Huy trước đó lần thứ nhất văn vật sự kiện mà biểu hiện không sai, thật lớn trình độ vãn hồi rồi vật bị mất, chính cho tổn thất trọng đại, hắn huynh đệ của mình lông dài còn bị người trả thù, tổng thể cùng hắn tiếp xúc xuống tới, phía trên đối với hắn Ngô Chí Huy đánh giá còn có thể. Hơn nữa căn cứ phía trên ý tứ, Bọn hắn cảm thấy sinh ý sao mọi người cùng nhau làm một lần như vậy là không còn gì tốt hơn, cùng chung phát triển sao? Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ta đã cùng mặt trên báo cáo qua chuyện này, ý của bọn hắn còn là không muốn nhúng tay tiến vào, miễn cho hai đầu khó xử, không muốn cùng Ngô Chí Huy quan hệ làm cho quá cứng. Thạch Tắc Thành buổi tối hôm nay cũng không có nhàn rỗi, thời khắc đang chú ý chỉnh cái sự kiện phát triển diễn biến quá trình, tại biết được kết quả cuối cùng về sau, hắn lập tức gọi điện thoại cùng cấp trên của mình làm ra báo cáo, đã nhận được chỉ thị mới nhất. Vì vậy, Thạch Tắc Thành liền xuất hiện ở nơi đây, cùng Lao Hứa gặp mặt lên Lao Hứa xe. Hắn chẳng qua là một cái người trung gian, Tại truyền đạt phía trên ý tứ mà thôi. Để Lão Hứa, Nô chí Huy hai người bọn họ không muốn tái đấu, cái này việc phải dừng ở đây. Lão Hứa nghe vậy thoáng cái vừa trầm lặng yên xuống dưới, cái này một lần hắn là triệt triệt để để đã trâm mặc, lại cũng nói không ra lời nói đến. Thạch Tắc Thành vô cùng đơn giản hai câu nói bên trong liền để lộ ra quá nhiều tin tức đi ra. Thứ nhất, phía trên không có khả năng đem tất cả sinh ý đều cho bọn hắn tân ký một cái người làm, lợi ích không có khả năng toàn bộ cho bọn hắn tân ký, còn cần dùng để lôi kéo những người khác. Thứ hai, Nô Chỉ Huy tuy rằng khoa trương một điểm, nhưng mà cái này người giai đoạn trước chúng ta tiếp xúc xuống tới cũng không tệ lắm. Hòa Liên Thắng trên sự tỉnh hẳn có lẽ còn có thể giúp đỡ, cho nên chúng ta muốn kéo dài cùng Ngô Chí Huy tiếp xúc. Lúc cần thiết, chúng ta có thể sẽ trực tiếp cùng Ngô Chí Huy đàm, thời điểm này lại quay về xem Ngô Chí Huy qua tiệm Hòa Liên Thắng sự tỉnh, liền lộ ra có chút suy nghĩ. Khó trách Thạch Tắc thành tại đây việc trên tuy rằng ngầm đồng ý chính mình, nhưng mà hắn lại nói ra cứng nhắc điều kiện, không thể đem động tĩnh làm quá lớn. Thứ ba, Ngô Chí Huy sự tỉnh, phía trên thái độ là mập mờ, mờ, phía trên xem trọng Ngô Chí Huy, cho nên tuyệt đối không khả năng tham dự đến ngươi cùng Ngô Chí Huy chuyện giữa đến. Chính ngươi nhìn xem làm đi. Rắc rồi a đây đều là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Thạch Tắc thành nhìn xem trầm mặc xuống lao hứa, bắn bay đầu mẫu thuốc lá, đưa tay vu vu lao hứa bả vai. Ánh mắt của ngươi muốn lâu dài một điểm, ngươi sao có thể lại cùng trước kia lăn lộn xã đoàn một chút, lại đi mở bắt đầu theo chân bọn họ đấu cái gì tàn nhẫn đâu? Đấu tàn nhẫn, đó là lăn lộn xã đoàn người làm, không phải ngươi lao hứa nên làm. Ngươi bây giờ thế nhưng là thương nhân rồi, đúng hay không? Thạch Tắc thành kiên nhẫn khuyên đủ nói, chính là 100 vạn đến nói đối với các ngươi không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa tân ký tại tiêm sa truy địa bản cũng không có ra cái gì vấn đề quá lớn đúng hay không? Duy trì hiện tại xã đoàn an ổn trạng thái, không muốn theo chân bọn họ giằng co, cường điệu đưa ánh mắt đặt ở danh xứng với thực trên phương diện làm ăn mặt, đây mới là chủ yếu nhất mục tiêu. Hắn nói chuyện liên tục, chậm rãi mà nói tiếp tục nói, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, ngươi theo chân bọn họ đã không phải là một tầng nữa người, còn theo chân bọn họ tranh giành cái gì nha? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi lao hứa là người thứ nhất tích cực hưởng ngươi là nhóm đầu tiên, đãi ngộ có thể kém sao? Thạch Tắc Thành nói chuyện thái độ có chút huấn thoại ý tứ, nhiều ít mang một ít không tưởng rộng, nhưng là không thể gọi là không tưởng, bởi vì lao hứa sát thực đi theo vết lên không ít chỗ tốt. Ngươi à, cần phải nhiều hơn chú ý trên phương diện làm ăn sự tình, không muốn còn cầm lấy trước kia lăn lộn xã đoàn cái kia một bộ tư duy. Thạch Tắc Thành ánh mắt nhìn lo hứa, chỉ điểm nói, Bắc khu địa bàn tranh giành xuống tới có làm được cái gì à? Nếu thật là không cho ngươi làm, a ngươi tranh giành xuống tới Bắc khu địa bàn giống nhau không làm được. Còn có ngươi có thể học một cái ngô chỉ huy, nhiều cùng một chút như vậy tính kỹ thuật công ty hợp tác, thật sự có cái gì tốt sinh ý giao cho ngươi, ngươi cũng muốn có thực lực này làm mới được à? Nếu như ngươi không có thực lực này làm lợi nói, vật kia bắt được trong tay của các ngươi, làm ra đến cái kia lúc đó chẳng phải bã đậu công trình sao? Cái kia đồng dạng cũng không có khả năng lại cho các ngươi làm nha. Lời nói này trực tiếp đem lão Hứa nói á khẩu không trả lời được, rất có vài phần thuyết giáo ý tứ. Nếu như nói lúc trước đối lão Hứa nói những lời kia là ám chỉ, vậy bây giờ liền là theo đạo lão Hứa như thế nào làm việc, ý vị rõ ràng. Được đi. Lão Hứa tại ngắn ngủi do dự suy nghĩ sau đó, gật gật đầu còn là đáp ứng xuống, Triệt để yên tâm bên trong không cam lòng, "Ân, ta đã biết, chuyện này là ta lão Hứa vấn đề." Ngắn hạn lợi ích còn là trường kỳ phát triển, lão Hứa trong lòng vẫn là phi thường rõ ràng, tự nhiên không biết làm sai cái gì lựa chọn. Không quan hệ, người sao? đều có tham luyến, có lợi lợi ích bày ở trước mắt không tranh giành đây mới thực sự là kẻ đận. Thạch Tắc thành mặt chữ quốc trên trong lúc biểu lộ nhiều thêm vài phần thỏa mãn, kịp thời quay đầu lại sửa đổi tìm kiếm phương hướng chính xác, cái kia sẽ không có cái gì quá nhiều vấn đề. Cùng lão Hứa nói xong về sau, Thạch Tắc thành một chiếc điện thoại trực tiếp đánh cho Ngô Chí Huy, "A Huy, buổi tối hôm nay đủ bể bộ nhà, có thời gian hay không à, cùng một chỗ ăn ăn kia." "Được à? Ngô Chí Huy nghe Thạch Tắc thành lời nói, có chút ngoài ý muốn sau đó gật đầu đáp ứng xuống, bất quá trong tay đầu còn có chút sự tình, phải đợi xử lý tốt sau này hay nói đi. Chuyện tối hôm nay Thạch Tắc Thành hoàn toàn không có lộ diện. Chuyện bây giờ xử lý tốt, hắn điện thoại liền đánh vào được. Muốn cùng chính mình đám cái gì đâu? Ngươi cho ta một vị trí, ta an bài người đi tiếp ngươi. Thạch Tắc Thành cấp ra vị trí, Nô Chi Huy nở nụ cười. Đúng lúc ta mới từ tiềm xa truy ly khai, như vậy tốt rồi ta tới đón ngươi đi. Không có vấn đề. Thạch Tắc Thành lên tiếng đáp ứng xuống, đợi 78 phút về sau một đội đoàn xe tại bên cạnh hắn dừng lại. Màu đỏ mẹ xe đét đầu lĩnh, đằng sau là A A bố đội ngũ của bọn hắn. Thạch Tắc Thành xem đến về sau cũng không ngoài ý nghĩ đến vừa mới a tích bọn hắn há mồm đòi tiền, liền làng Ngô chí huy ở sau lưng điều khiển, thạch tắc thành lên xe về sau đoàn xe chở hắn, hướng phía Bắc khu bên kia trực tiếp mở qua đi. Đêm hôm khuya quét trên đường xe rất ít, tiến vào Bắc khu về sau xe thì càng ít. Dọc theo đại lộ phấn lĩnh một mực chở lên mở, thuận lợi đi vào Bắc khu. Bắc khu đường dọc kỳ. Cửa hộp đêm, Bắc khu cái này một chút hộp đêm láo bản toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đem thẳng gửi xe chỗ ngồi chiến lược, ngậm lấy điếu thuốc tán gẫu. Hào mã bang cùng tân ký người buổi tối hôm nay vào được, đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít đối nhau ý còn là có rất lớn ảnh hưởng. Hiện tại là buổi tối mười giờ nhưng mà trong câu lạc bộ đem khách nhân rất ít. Bọn hắn cũng vừa vừa mới đem cảnh sát đuổi đi, sau đó liền nhận được đại zên nói triệu tập mở hội sự tình. Huy ca bọn hắn còn là uy phong, Tân Ký cùng Hào Mã ba người rút lui rất nhanh. Tân, xem ra, Bắc Khu Huy ca còn là che đậy được, từ nay về sau, mọi người có thể thanh thản ổn định theo chân bọn họ hợp tác rồi. Mọi người ngươi một câu ta một câu tán gẫu, cùng đợi Ngô Chí Huy bọn hắn đến, cũng không biết hắn tạm thời bảo chúng ta tụ họp cùng một chỗ mờ hội muốn nói gì. Muốn những thứ này làm gì? Lão Quỷ lúc này đi theo nói ra, Huy ca người nhiều lại che lại được, nhất định là có chuyện gì tình muốn theo chúng ta nói. Lão quỷ hiện tại trở nên khôn khéo nhiều, biết mình muốn muốn đặt chân không thể cùng Ngô Chí Huy nào tặc ra. Lại nói, chuyện tối hôm nay hắn là nghe nói, thân ký cùng Hào Mã Bang cũng không thể đấu thắng Ngô Chí Huy, chính mình đi theo Ngô Chí Huy thuộc hạ kiếm ăn, cũng rất bình thường nha đang nói đâu, đoàn xe liền đến. Huy ca, Huy ca, mọi người vội vàng cùng xuống xe Ngô Chí Huy mở miệng hỏi tốt. Ân. Ngô Chí Huy nhẹ gật đầu, kéo ra thẳng gửi xe đưa lên ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi người, buổi tối hôm nay triệu tập mọi người đụng cái đầu, không, có cái gì quá nhiều chuyện chắc hẳn các ngươi cũng biết buổi tối hôm nay tân ký cùng hảo mã bang cùng ta Ngô Chí huy tranh giành bọn hắn người tiến vào bắc khu làm chễm mải mọi người làm sinh ý hắn nhìn mắt trong câu lạc bộ đêm bọn hắn làm thành như vậy đối với các ngươi sinh ý ảnh hưởng còn là rất lớn cho nên đâu ta tại giải quyết xong bọn hắn cái phiền toái này về sau cũng cho mọi người tranh thủ đã đến bồi thường tương ứng tại Ngô Chí Huy nói đến đây thời điểm đằng sau A bố A tích hai huynh đệ trực tiếp đem dương phía sau mở ra đem tiền bên trong túi đem ra kéo ra khóa kéo vương túi tiền trực tiếp cuốn tới đây hướng trên mặt bàn khinh đảo đứng lên Một cuốn cuốn dùng dây thun gói cùng một chỗ tiền mặt đem bản chính giữa chiếm cứ. Huy ca, lão quỷ xoay người nhặt lên lăn xuống trên mặt đất một cuốn tiền mặt thả lại tại trên mặt bàn, cầm nhiều tiền như vậy tới đây làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Đây là ta tìm bọn hắn muốn bồi thường, mọi người chàng tử mặc dù là không có việc gì, nhưng mà sinh ý buổi tối hôm nay là không có phải làm. Lô Chí Huy chậm rãi mà nói, ánh mắt nhìn mọi người, lúc trước, trừ vị giao 3 tháng bảo an phí tổn cho chúng ta, chúng ta thu tiền vậy khẳng định liền muốn che lại được. Nơi này là 200 vạn, ta Ngô Chí Huy cầm 100 vạn đi ra còn dư lại 100 vạn các ngươi phân, coi như là cho mọi người buổi tối hôm nay sinh ý tổn thất một điểm bổ tiếp. cụ thể làm sao chia chính các ngươi thương lượng, căn cứ mỗi cái người chẳng tử số lượng tiến hành phân phối, chẳng tử nhiều liền lấy thêm một điểm, chẳng tử ít liền ít chia một ít. lời này vừa nói ra, hiện trường thoáng cái yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. chúng lao bản ngươi xem ta ta xem ngươi, đều từ đối phương trên mặt thấy được kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. một lần hoài nghi mình có nghe lầm hay không? một vạn, mọi người phân ra. đang ngồi có mười cái lao bản, cái này một vạn nếu như chia đều xuống tới lời nói, bọn hắn mỗi cái người có thể bắt được chín vạn xuất đầu không nhiều lắm, nhưng mà khẳng định cũng không ít. Hơn nữa chính giữa có một cái mấu chốt nhất điểm ở chỗ này, ta giao phí bảo hộ cho ngươi, sau đó ngươi còn lấy tiền đi ra cho chúng ta. Cái này thành thạo nghiệp bên trong xưa nay chưa từng có, nghe đều không có nghe qua. Tất cả mọi người không có gì trên thực chất tổn thất, dưới tình huống bình thường là không có tiền lấy ra cho bọn hắn buổi, đều là tiến vào miệng túi của mình. Càng có người trong lòng thầm nghĩ, nô chí huy buổi tối hôm nay có phải hay không cùng tân ký, hào mã bang người giao thủ thời điểm, đầu bị người khác tập Như thế nào? Sẽ không phân. Phân không đều đều. Nô chí huy đối với bọn họ phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khoẹt miệng trao lên, còn là nói các ngươi không muốn à? Không muốn lời nói, ta đây liền toàn bộ mang đi. Không phải, lão quỷ trước hết nhất kịp phản ứng, bất khả tư nghị nhìn xem Nô chí huy, huy ca, ngươi thật đem những này tiền cho chúng ta phân a. Các ngươi mời chúng ta Bảo An Tư Nhân Công Ty hôm nay đã xảy ra chuyện, chúng ta đương nhiên cấp cho các ngươi cầm bội thường. Nô chí huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, nếu như mọi người giao tiền mời chúng ta, chúng ta đây đương nhiên muốn làm sự tình, thu tiền liền nhất định phải làm sự tình. Đây là chúng ta chiếu sáng Bảo An Tư Nhân Công Ty kinh doanh lý niệm lại nói buổi tối hôm nay bắc khu tình huống ta cũng lý giải tân ký cùng hào mã ba người tiền đến các ngươi cái này một chút người đều không có thỏa bọn hắn không có người làm phản cốt tử ta rất hài lòng chúng ta nhất định là cùng huy ca đứng chung một chỗ chúng ta đây liền không khách khí nếu như huy ca làm người làm việc như vậy dò thoáng về sau mọi người hợp tác vui vẻ cùng một chỗ thật vui vẻ kiếm tiền mọi người đương nhiên sẽ không khách khí nữa tại chỗ liền tự hành phân phối đứng lên bắt được tiền về sau hiện trường bầu không khí thoáng cái liền trở nên càng tốt như vậy đi lão quỷ từ khi đã chúng đông nhiên đánh về sau toàn bộ người bắt mắt không được trong mắt đi lỏng vòng nói ra. Huy Ca làm việc tuyệt đối không có vấn đề. Ta lão quỷ hôm nay liền lại giao 3 tháng bảo an phí kiếm đủ nửa năm, về sau cũng đều là ngày 3 tháng 3 tháng cho bảo an phí. Ta đây cũng cùng. Có người phụ họa đứng lên, tình cảnh thoáng cái náo nhiệt. Ngô Chí Huy cười ha ha nhẹ gật đầu, nếu như mọi người tin được ta Ngô Chí Huy, chúng ta cũng nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hắn nhìn hướng đại dê, ngươi ký sổ lấy tiền, ngày mai để tài vụ đem ngân phiếu định mức cho mọi người tiện đưa tới đây. Nếu như nói lúc trước Ngô Chí Huy thoáng cái cương ép để mọi người giao ba tháng bảo an phí là vì kiểm chế bọn hắn, như vậy buổi tối hôm nay hắn chia tiền hành động này liền triệt để khuất phục bọn hắn một cái lại có thực lực che đậy được, làm việc lại coi trọng chữ tín lại các mặt đều đến người hoặc là nói công ty, vậy còn có cái gì tốt do dự theo chân bọn họ hợp tác đâu? Thạch Tắc Thành đứng ở một bên, bàn quan chỉnh cái quá trình, đồng dạng cũng là cảm thấy bất ngờ, ngoài ý muốn Ngô Chí Huy cử động, xử lý xong cái này một chút sự tình, Ngô Chí Huy cùng Thạch Tắc Thành nên rời đi trước, Ngô Chí Huy tự mình lái xe, muốn ăn chút gì không? Báo ca, đều được. Thạch Tắc Thành khoát tay áo, nhìn xem kính chiếu hậu bên trong càng ngày càng xa đám người, khoẹt miệng trao lên nhiều hứng thú nhìn xem Ngô Chí Huy, Báo ca, ngươi nhìn ta làm gì vậy? Lô chí huy bị bắt được thạch tắc thành ánh mắt sờ sờ mặt gò má tuy rằng ta lớn lên như vậy là trai cũng không cần nhìn chằm chằm vào ta xem đi ta sẽ xin lỗi ta đỉnh ngươi phổi a thạch tắc thành tức giận mắng một câu lấy ra thuốc lá đến nuốt hai người tìm nhà sắt đường ăn khuya chưa đều gật một cái đồ vật ngồi xuống a huy ngươi làm việc để ta có chút sở không được ý nghĩ của ngươi thạch tắc thành đi thẳng vào vấn đề ngươi nói hảo hảo vì cái gì cầm một trăm vạn đi ra cho bọn hắn phân đâu ngươi không cho cũng không có ai dám há một muốn ngươi cũng không nói sao ta không cho không ai dám há một muốn Nô Chí Huy cầm lấy ly hướng bên trong ngã rượu bia gấp lạnh, "Chúng ta người hoa làm việc, rất nhiều người đều tuân theo chung dùng chi đạo đến làm việc, làm việc không cần như vậy cực đoan, nên muốn lấy một cái đất bằng. Ngươi cũng biết, bọn hắn mời là ta bảo an tư nhân công ty, giao là bảo an phí không phải quy phí, đang lúc sinh ý chú ý chính là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh. Chỉ có đem nhân tâm lôi kéo, mọi người mới có thể chính thức cam tâm tình nguyện hợp tác với ngươi, mới sẽ không sau lưng nghĩ biện pháp chọc ngươi giao nhỏ, thật có sự tỉnh mọi người cũng sẽ không nghĩ đến trước tiên tìm kiếm nhà dưới. Thích hợp trả giá một điểm có thể lấy một loại thoải mái hơn phương thức tới quản lý." sẽ dùng ít sức rất nhiều, có tiến có ra, lại dãy cũng liền không có khó như vậy. hắn để đũa xuống, bưng chén lên cùng Thạch Tắc Thành đụng một cái, liền cùng chúng ta chiếc đua giống nhau. xuống tròn phía trên, phía trên có thể cho chúng ta tốt hơn công chế, xuống tròn có thể làm cho chúng ta tốt hơn thao tác chiếc đũa lại có thể rất tốt kẹp lấy đồ ăn. a, Thạch Tắc Thành nghe vậy không khỏi mắt nhìn trước mặt chiếc đũa, hình như thật sự là như vậy một sự việc. Nô Chí huy đem rượu bia ướp lạnh uống một hơi cạn sạch, thở hắt ra, cười nhìn xem Thạch Tắc Thành hơn nữa, cái này một chút người chính là ta miễn phí tuyên truyền sách, không ra vài ngày ta bảo an tư nhân công ty tại trong hội liền sẽ nổi danh, bọn hắn hiểu ý cam chịu tình nguyện giúp ta tuyên truyền. mặt khác, còn sẽ có một cái hiệu quả, chuyện tối hôm nay thông qua bọn hắn miệng nói ra, về sau ai cũng biết ta ngô chí huy thủ hạ địa bàn, nếu ai dám đến ngáo sự còn muốn thêm vào bồi thường tiền, không thể duy nhất một lần làm được ta, như vậy một cái giá lớn liền sẽ rất lớn, như vậy lại có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái, đúng không? thạch tác thành lại lần nữa đặt câu hỏi, như vậy thì có ích lợi gì đâu? có thể lợi nhuận càng nhiều sao? ngươi địa bàn liền bày ở nơi đây chỉ những thứ này mông nhỏ. Đúng, đối với người bình thường đến nói có lẽ không có gì dùng. Nô Chí Huy không cho là đúng, nhưng mà ngươi muốn đổi lại góc độ muốn, Hồng Công không chỉ là mấy cái đại xã đoàn, còn có rất nhiều tiểu xã đoàn, bọn hắn muốn là che đậy không thể cần bảo an nghiệp vụ, vậy có phải hay không liền trước tiên nghĩ tới ta Nô Chí Huy. Làm Sinh ý sao không thể luôn là nhìn chằm chằm vào trước mắt lợi ích, có đôi khi cũng có thể thích hợp đào móc một cái tiềm ẩn thị trường. Hắn cười ha ha nhìn xem Thạch Tắc Thành, như vậy lúc này thời điểm ngươi lại nhìn, ta đây 100 vạn hoa có đáng giá hay không a. Ha ha ha. Thạch Tắc Thành nghe vậy nở đủ cười. Giờ ngón tay cái lên đến, A Huy, ngươi làm sinh ý quả nhiên còn là có một bộ. Buổi tối hôm nay, chính mình giống như đối ngô chí huy có luân phiên nhận thức mới.